770 tiết 770 bãi đỗ xe phanh Tiếu Vũ Hinh ở sau lưng nhất chân chính là một cước, đem cái này nữ dọn bỉ đã cái ngã sấp, không chờ nó đứng lên, Thụy Khắc tiến lên một bước, giơ tay chém xuống đâm xuyên qua đầu lâu của nó. Một đoàn người tiếp tục chuyến về 6. trên thực tế các nàng cũng không có đi bao xa, chủ yếu là xem cái này một bên cầu thang có phải hay không an toàn. Tương đối mà nói, trên bậc thang dọn bỉ cũng không nhiều, số đông dọn bỉ không phải trong phòng, chính là tại tất cả tầng lầu trong hành lang đổi hồi. Tiếu Vũ Hinh bọn người trở về phòng khách sạn sẽ thấy tình huống cùng đám người nói sau đó, tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặc. Các ngươi đều có tính toán gì? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Đương nhiên là phải mau sớm ly khai nơi này, nhưng bây giờ phía dưới tất cả đều là zombie, làm sao bây giờ? Tê Tử vấn đạo. Theo ta nói, chúng ta phải có một thủ lĩnh. Mạc Nghị đột nhiên nói, năm bẹ bảy mảng tiếp tục nữa, chúng ta sớm muộn lại biến thành zombie phân và nước tiểu. Mạc Nghị nói không sai. Tiêu Vũ Hinh bất động thanh sắc nói, một chi đội ngũ là chắc có một cái người dẫn đầu, dạng này mới sẽ không xuất hiện ở chuyện thời điểm không biết làm sao. Mạc Nghị, ngươi cho là người nào thích hợp đảm đương cái đầu này đâu rồi? Ta. Mạc Nghị ánh mắt lóe lên một cái vô tình hay cố ý đem họng súng khẽ nâng lên, ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể làm cái đầu này nhi, đại gia không có gì nói à? Ánh mắt của hắn đảo qua gần bọn người, họng súng cũng tại chậm rãi di động. Nên bọn người không nói tiếng nào, ánh mắt tại hắn trên thương nhìn lướt qua, đều đem ánh mắt rời. thật không xảo, ta cũng nghĩ tuyển chính ta. Tiếu vũ Hinh Đông như nói, ta cảm thấy ta hoàn toàn có năng lực đem đại gia mang ra ạt lạn tạ. người sáu, Mạc Nhĩ Thương vừa muốn kiếm đi, một khẩu súng lục đã chĩa vào bên cổ của hắn. Mặc Nhĩ, ta cảm thấy ngươi nên nhiều chú ý một chút, họng súng không phải chỉ hướng đồng bạn, nhất là thực lực mạnh mẽ hơn ngươi đồng bạn. Tiếu Vũ Hinh khẽ cười nói: Này, chúng ta là cùng một bọn, vừa rồi bất quá là một cái nói đùa. Mạc Nhĩ biến sắc, gạt ra một nụ cười. Nghe Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng hướng hắn trong thai thổi ngủ khí, nói thật nhỏ: Mạc Nhĩ, con người của ta rất nhạy cảm, lần sau đừng dùng súng chỉ đầu ta, nếu không rất có thể cất cỏ. Thanh âm của nàng rất thấp, hơn nữa cũng không có uy hiếp ý tứ, nhưng không biết vì cái gì, Mạc Nhĩ vẫn là cảm giác kỳ hàn tấu xương. Cái loại cảm giác này so với bị một đám giòm bị nhìn chăm chú còn hỏng bét. Phóng, yên tâm, sẽ lại không ra loại chuyện này. Mặc Nhĩ run rẩy nói: Gương ánh mắt của mấy người đều rất cổ quái rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ đến Mạc Nhị sẽ như thế dễ nói chuyện, không biết Mạc Nhị vì cái gì sợ hãi như vậy Tiếu Vũ Hinh, Tiếu Vũ Hinh không có nhằm vào bọn họ, cho nên bọn hắn không lãnh hội được Mạc Nhị sự sợ hãi ấy cảm giác, nhưng có một chút hơn là không thể nghi ngờ nữ nhân này rất cường đại, nàng là trong mọi người duy nhất có thể cùng cái kia móng vuốt bén nhọn quái dòm bi địch nổi người, từ nàng đảm nhiệm thủ lãnh của đội ngũ Tựa Hồ không có vấn đề gì, chỉ bất quá sáu, Niết Hoàng lần do dự một chút, đạo, chúng ta biết ngươi có đầy đủ thực lực mang theo chúng ta rời đi Át nhưng chúng ta trong doanh địa, không phải mỗi người đều tin tưởng chúng ta mà nói. Hắn không thể nghi ngờ là tại mịt mờ nhắc nhở Tiếu Vũ Hinh, chỉ là bọn họ ủng hộ cũng không đại biểu cái gì. Ngươi yên tâm, có thể cho Đại Gia mang đến cảm giác an toàn người cũng đáng được phục tùng. Tiếu Vũ Hinh lòng tin sếp đầy đạo. Nói đến đối với Dòm bị hiểu rõ, nàng không thể nghi ngờ là có sức thuyết phục nhất, hơn nữa võ lực của nàng cũng là an toàn bảo đảm. Nhưng quan trọng nhất là nàng có đem đến đem Dòm bị hóa người giải cứu tới phương pháp, chỉ là bây giờ loại kia đầu vẫn là quá ít ta nhất hoàng. Ngươi còn chưa nói như thế nào phương pháp rời đi nơi này. Thụy Khắc nhắc nhở, chính là tính chúng ta vừa rồi rời đi dưới bậc thang đến bãi lô xe. Ta tin tưởng nơi đó chắc chắn sẽ có mấy xe xe hơi, hơn nữa nơi đó giọm bị hẳn là ít nhất." Tiêu Vũ Hinh nói, "Bại đỗ xe, nhưng nếu như không có xe làm sao bây giờ?" Mạc Nhĩ vân đạo, "Vậy chúng ta trở lại tốt." Tiêu Vũ Hinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Chẳng lẽ ngươi có thể đủ tìm được một đầu tuyệt đối an toàn thông đạo?" Mạc Nhĩ lập tức im lặng, "Tốt, chúng ta đi." Tiêu Vũ Hinh thuần thục đem hòm đạn cùng súng máy hạng nặng mang hảo. tiếp đó cầm lên dịu chữa cháy, trước tiên đi ra ngoài, chớ có lên tiếng, tận khả năng không cần nổ súng, chú ý thống nhất hành động. Nếu có ai cho là sẽ mượn đồng bạn ngăn cản giọm bị cơ hội chạy trốn, ta sẽ để cho hắn phát hiện đây là một loại cực kỳ sai lầm ý niệm. Đám người không có phản bác, ít nhất đi theo dạng này một cái mạnh mẽ hữu lực nhân, an toàn của bọn hắn cũng có thể có chỗ cam đoan. Một đoàn người đi ra bên ngoài, trên hành lang cái kia mấy cái vừa mới muốn về tới hưởng thụ thức ăn ngon chuột không thể không lần nữa né tránh, mấy người nữ nhân nhìn thấy những máu thịt kia mơ hồ thi thể, lại lần nữa nôn mửa sáu. Còn tốt, mầm sinh tươi biểu hiện so với cái kia người biểu hiện mạnh hơn nhiều. Các Nàng thuận lợi đi tới bãi đậu xe, mặc dù trong tiểu điểm còn có zombie, nhưng mà vận hạnh, những cái kia zombie đối với cầu thang cảnh giới không phải rất nghiêm, ngoại trừ cái kia xui xẻo bị Tiếu Vũ Hinh các nàng giết chết zombie bên ngoài, không còn phát hiện người thứ hai. Có biến. Tiếu Vũ Hinh đánh một cái động tác, ngừng lại. Tất cả mọi người có nhất định tránh né zombie kinh nghiệm, mà Thụy Khắc là một cái vô cùng hợp cách người chỉ đạo, tất cả mọi người đều làm ra nửa ngồi động tác, họng súng chỉ hướng phía trước, nhưng vẫn là có thể nhìn ra hai nữ nhân kia cầm thương tay có chút run. Tiêu Vũ Hinh nhìn xem đen như mực bãi đậu xe dưới đất, rất ánh mắt liền quét đến rồi một cái bóng đen bóng đen chỉ là một cái thoáng qua, giống như là thị giác ảo giác, nhưng Tiếu Vu Hinh biết, đây không phải là ảo giác, trong bóng tối thật có đồ vật tồn tại. Một phút, hai phút, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cùng một chỗ lưu động, còn có đám người mồ hôi lạnh trên chán, cho dù là những cái kia cái gì cũng không người biết, cũng có thể cảm nhận được trong bóng tối loại kia kinh người sát khí, cái này liền giống như đứng tại một đầu tàn bạo động vật tan thịt trước mặt một dạng, đây là sinh vật bản năng. Đáng chết! Mặc Nhĩ đột nhiên đứng lên, giơ súng liền muốn hưởng về trong bóng tối sát kích. Ngươi dám! Tiếu Vũ Hinh trong tay súng máy hạng nặng họng súng đã chĩa vào trên mặt của hắn. Nếu như ngươi dám nổ súng, ta sẽ để cho đầu của ngươi nát phải so vừa mới rào qua thịt muối còn nhỏ hơn nát. Ngươi, ngươi sẽ không. Mạc Nhĩ lập tức cảm thấy cuốn họng có chút phát khô. Ngươi có thể thử xem, chúng ta cùng một chỗ bắt cỏ. Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nói. Phanh. Một cái bóng đen bay lên một chiếc xe đỉnh. Mặc dù nó còn duy trì loài người đại bộ phận hình thái, nhưng mọi người vẫn là thấy rõ. Đó là một cái zombie, hơn nữa còn là một cái xé rách giả zombie. Hình dạng cùng với các nàng tại mái nhà thấy một dạng, cả người quần áo đã rách nứt. Phơi bày ở ngoài làn da không giống phổ thông giòm bì như thế hư thối, ngược lại có chút giống là phơi khô thuộc da. Tiêu Vũ Hinh những mày, nàng đương nhiên sẽ không lo lắng như thế một cái giòm bì. Chỉ là nàng đang suy nghĩ như thế nào nhanh chóng giết chết cái này tiến hóa giòm bì, vừa có thể không để nó đem cái khác giòm bì câu dẫn tới, cũng sẽ không thương tổn tới những người khác xấu. Vô luận như thế nào, cái này giòm bì não hạch là nàng nhất định phải có. <cười> Các người đi tìm xe, ta tới đối phó nó. Tiêu Vũ Hinh vung xuống súng máy hạng nặng, súc lên chiến phủ, tiếp đó lại sửa soạn trên đùi lưỡi lê, có cái này hai cái vũ khí. Đối phó cái này sẽ rách rã zombie, không cần tốn nhiều sức. Ôi! sẽ rách rã zombie đối với cái này hướng về tự mình đi tới zombie tràn đầy cảnh giác. Thân hình của nó bỗng nhiên bắn lên, lang không nhào về phía tiếu Vũ Hinh, mười ngón hướng nàng phủ đầu đâm xuống. Tiếu Vũ Hinh thân hình đột nhiên thấp xuống 6, nhưng nàng thân hình lập tức lùi lên, dịu chữa cháy tả hữu khai cùng, đẩy ra xé rách rã zombie song trào, một đạo hàn quang từ tiếu Vũ Hinh khuỷu tay phía sau bắn ra, chính xác đâm vào xé rách rã zombie mắt mặc kệ cái này zombie mạnh đến mức nào, con mắt của nó thủy chung là yếu nhất. Phù phù. Làm zombie thi thể chứng thực trên đất thời điểm, lên bọn người thậm chí còn không có bắt đầu hành động, bọn hắn đều có chút trợn mắt ốc mồm nhìn xem Tiếu Vũ Hinh, giống như nàng đã biến thành dòm bị tự như. Nhanh hành động. Đúng. Đừng quên từ cái khác trong xe rút một chút xăng. Tiếu Vũ Hinh nói, bãi đậu xe ô tô không thiếu, còn có mấy chiếc là đủ hư, nhưng mở miệng không có vấn đề, mà quan trọng nhất là bãi đậu xe ngoại trừ vừa rồi cái kia xé rách giả dòm bị bên ngoài, không còn có cái khác dòm bị. Các nàng có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Nieãn Hoàng, lương thực của chúng ta cùng súng ống làm sao bây giờ? Một găng đi tới bên người nàng nhẹ giọng hỏi. Không biết. Bây giờ cũng không phải đi lấy lấy bọn chúng thời điểm tốt. Tiêu Vũ Hinh có chút buồn bực đạo, không phải nàng không muốn, mà là phía ngoài zombie nhiều lắm, nếu như là nàng một người, khẳng định muốn đi lấy. Nhưng nhiệm vụ quy định, thân tuyển giả không thể rời đi quỹ khắp trung quanh 500 mét phạm vi, mà ở bây giờ loại tình huống này phía dưới, nàng cũng không khả năng đem những cái kia người sống sót đều mang đi tìm cái kia mấy chiếc xe, nếu như bị zombie giết chết một, hai cái người sống sót, nàng thút thít đều không chỗ thút thít đi. Phèn. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Tất cả mọi người là cả kinh, hướng súng vang lên chỗ nhìn lại. Mặc nhĩ một bộ tay chân luôn cuốn bộ dáng, thì Thảo giải thích nói, nó đột nhiên từ trong xe đi ra, ta tới không bằng làm cái khác. Tại hắn trước người, có một đầu bị đánh nổ zombie, xem ra là từ trong xe đột nhiên xông tới. Xe đã chuẩn bị xong rồi. Lên tới nói. Vậy chúng ta đi, tiếng súng đem zombie dẫn đến đây. Tê tử nói. Quả nhiên, lúc này bãi đỗ xe cửa ra vào chỗ, đều xuất hiện zombie cái bóng, bọn chúng đã nghe được nơi này tiếng súng, cũng nhìn thấy đám người, gào thét hướng bãi đỗ xe xông tới. Mau lên xe. Thụy Khắc lái một chiếc xe buýt dừng ở trước mặt mọi người. Tiếu Vũ Hinh lấy ra xe rách giả dòm bị não hạch, cầm lên súng máy hạng nặng cùng hòm đạn liền nhảy tới trên xe. Những người khác cũng nhao nhao lên xe. Thụy Khắc không chờ xe cửa đóng lại, liền đung nhiên một cước chân ga, xe buýt điên cuồng hét lên hướng mở miệng tiến lên. Phanh, phanh. Hai cái xông lên phía trước nhất dòm bị bị đâm đến bay lên. Phía trước xuất hiện càng nhiều dòm bị. 12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3.000 dặm 11 mới nhất phẩm tu chân giới thiệu ván tác kết thúc hoặc là không mặc một xuyên thành nghiện. Phong Vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm. Dẫn đến 14 tuổi, nữ hài thẩm ánh trăng lục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là, cái này bốn cái không chịu trách nhiệm giá hỏa vì không để Diêm Vương phát hiện công tác của bọn hắn sai lầm, vậy mà hũ lời xảo ngữ đem ánh trăng lửa gạt đến một cái gọi Á mạ tỷ tư đại lục chỗ phụ thể trùng sinh. Phát bảo luận cân, phi kiếm thành dương chỉ cần ngươi có tiền, tiên đan cũng có thể bán luôn, Á mạ tỷ tư chỉ là xuyên việt trạm thứ nhất. Cái này xem như tìm được xuyên việt hung thủ, cũng coi như là đoan có đầu, nợ có chủ. Bất quá, tứ đại tiên quân bồi thường tiền dường như hơn phân nửa không thể lập tức thanh toán, không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn thực hiện nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ. Đầu tiên là bị xét đánh, tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không buồn công đến. Chưa xong còn tiếp 771. Tiếp 771, xong ra hạt lạn tạ bãi đô xe bên ngoài cũng không phải là đường bằng thẳng, hỗn loạn tương bừng đường đi, đâm cháy, thiếu đốt cố xe, thi thể sát sáo. Nhiều nhất vẫn là zombie, bọn chúng nhao nhao hướng xe buýt phương hướng tuân đi qua, một khi bị bọn chúng vây quanh, liền xem như xe tăng, cũng rất khó rời đi. Nổ súng, Tiêu Vũ Hinh đem xe buýt phía trước kinh chân gió đập nát đem súng máy hạng nặng đỡ tại đầu xe chỗ trước tiên chụp tới có súng súng máy hạng nặng giống giận phun ra đạn vàng nóng vào đạn hoa lạp hoa kéo lăn xuống toa xe nhưng cái kia zombie bị không phải là bị đánh nổ đầu chính là bị đường kính lớn đạn súng máy xé rách đã mục nát thân thể những người khác cũng nho nhao nổ súng bất quá bọn hắn cũng là nhắm ngay xa kích cơ hội là mỗi một súng nổ đầu tại loại này khoảng cách phía dưới muốn đánh không chúng thật vẫn không phải chuyện dễ dàng từ tiên vương một đầu lối rẽ lại xông ra một đám zombie hướng về xe bít đâm đầu vào xuống lại nhìn xem thi bảy giây đặc chính độ thiếu vũ hình như mày sáu nếu như bị bọn chúng như thế ủn tới Xe buýt é e rằng nửa bước khó vào, nàng linh cơ động một cái, móc ra một quả lựu đạn, đem then cài cửa rút ra, tiếp đó đưa cánh tay duỗi ra ngoài cửa sổ, dùng sức đem lựu đạn vứt ra ngoài. Vang nổ tung nương theo ánh lửa văng lên, sóng xung kích quét tán. ở vào trung tâm vụ nổ mấy cố giòm bị lập tức bị tạc nát bấy, mà những thứ khác giòm bị cũng bị nổ tung sóng xung kích chấn động đến mức hoặc bay lên, hoặc ngã trái ngã phải, đầu cùng tứ chi tán lạc từ trên trời giáng xuống tựa như một hồi huyết vũ đồng dạng, lộ diện lập tức lộ ra chống chảy ra. Thụy khác vội vàng đạp chân ga, ô tô giống mắt khống chế tượng như hướng về phía trước lao nhanh, có mấy lần nghiền ép tới địa lên giòm Suýt nữa sóc này phải lật lại, đáng chết, ngươi có thể không thể chậm một chút. Ta không nghĩ không chết ở giòm bi trong miệng lại chết bởi tai nạn xe cộ. Mặc Nhi nắm lấy thành ghế, lớn tiếng la lên. Những người khác cũng tốt không có bao nhiêu. Xe buýt mở quá mức điên cuồng, bọn hắn bây giờ bất lực xả kích, đều ôm chặt thành ghế. An Nước Lì Á đều có chút chán ghét triệu chứng. Nhìn, đó là cái gì? Lân Động Nhiên chỉ vào bên cạnh trên cửa hàng Phương hô, đám người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, chỉ thấy một bóng người quen thuộc đang tại những kiến trúc kia trên vách tường giống thạch sùng một dạng cùng xe buýt cùng tiến về phía trước, là xe rích giả giòm sắc mặt của mọi người đều hết sức khó coi. Mặc dù đang trong mọi người, Tiêu Vũ Hinh đã có qua 2 lần đánh chết xé rách giả dòm bì chiến tích, nhưng trước mắt xe buýt đang tại tràn ngập dòm bì trên đường cái lao nhanh, một khi bị tiến hóa dòm bì dây dưa, nguy hiểm hệ số đem vô hạn để cao. Thụy Khắc thả chậm tốc độ xe, nhìn thấy phía trước dòm bì số lượng đã là không nhiều, Tiêu Vũ Hinh trong lòng hơi động, đem súng máy hạng nặng hướng về trên sàn nhà vừa để xuống, rút ra lưới lê, hướng Thụy Khắc ô, thả chậm tốc độ xe. Thụy Khắc sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền đem tốc độ xe chậm lại. Cái kia cùng tiến về phía trước xé rách giả dòm bi một bên đi tới một bên chú ý đến xe buýt tình trạng xấu, không có đầu góc ra hỏa chính là không được, cho dù là đã tiến hóa vẫn như cũ không đủ linh quang. Gặp một lần xe buýt tốc độ xe chậm dần, lập tức tay chân tề động hô một tiếng hướng xe buýt nào tới. A An Đức á bọn người lớn tiếng kinh hô, nhao nhao nổ súng xạ kích, mặc dù đạn có đánh trúng xé rách giả dòm bi, nhưng tổn thương không lớn, chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, xé rách giả dòm móng phải đã câu ở không cửa sổ, cơ thể treo ở ngoài cửa sổ, móng trái lại gấp không dàn nổi chụp vào tiếu vũ hình. Ngưu chuẩn, tiếu vũ hình vốn là không có tranh né. Tay phải đẩy ra móng của nó, tay trái lưới lên nhanh như tia chớp đâm vào con mắt của nó. Phúc. Một cỗ máu đen tràn ra, xé rách giả dòm bị co quắp một cái sau đó, triệt để không còn động tĩnh. Nhưng bởi vì móng của nó còn câu tại khung cửa sổ bên trên, cho nên cơ thể liền giống bị chỗ dòm hình phạm nhân một dạng treo ở trên cửa. Tiếu Vũ Hinh ung Dung lấy ra đầu của nó. Chờ một chút. Tiếu Vũ Hinh vừa muốn đem cái kia thi thể ném bỏ, mặc ăn mà lên tiếng hô, liền để nó ở đâu đây treo thêm một hồi. Những cái kia dòm tựa hồ không quá nguyện ý tiếp cận nó. Hắn điều nói này, Tiếu Vũ Hinh bọn người phát hiện sáu xe buýt bên phải dòm bị quả nhiên đều vòng tới đằng sau hoặc bên trái, tựa hồ cỗ này sẽ rách giả dòm bị tán phát khí tức để bọn chúng cảm thấy khó chịu. Có một cái vấn đề gần chỉ vào sau xe một đoàn đuổi sát không vông dòm bị nói, nếu như bọn chúng tiếp tục như thế cùng đi theo, chúng ta doanh địa sẽ bại lộ. Những thứ này dòm bị không biết mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, lại có cảm giác bén nhẹ, bọn chúng hoàn toàn có khả năng lần theo ô tô dấu vết lưu lại đuổi theo. Đây đúng là một vấn đề. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Vũ Hinh, nhìn nàng có biện pháp nào? Thủy Khắc, đi phía trước chạm xăng dầu. Tiếu Vũ Hinh trong lòng đống nhiên khẽ động, nàng muốn cưỡng một lần vật khí, đó chính là chạm xăng dầu bên trong còn có xăng. Thụy Khắc rõ ràng minh bạch nàng ý tứ, lập tức tăng tốc độ, xe buýt như đầu dã thu điên cuồng tựa như vọt tới chạm xăng dầu phía trước đống dừng ngừng lại. Phù phù, cái kia một mực treo ở trên cửa sổ xe dọn bị thi thể cũng rất xuống, người trên xe cũng đều bị tránh phải ngã trái ngã phải, bất quá ngoại trừ Mạc Nhĩ thấp giọng mắng một câu bên ngoài, những người khác ngược lại là không nói gì, chỉ là đều nhìn về từ phía sau đuổi theo tới dọn bị. Mặc gần, Mặc Căng, các ngươi xuống giúp ta một tay. Tiếu Vu Hinh mang theo rượu chữa cháy nảy xuống xe hướng chạm xăng dầu đi đến, trạm xăng dầu bên trong nguyên bản có một siêu thị, nhưng bên trong một mảnh hỗn độn, hiển nhiên đã bị người chiếu cố. nàng căn bản vốn không hy vọng xa vời bên trong còn có thể lưu lại đồ vật gì. ôi ôi hai cái giòm bị từ bên trong đi tới, nhìn thấy bốn người đi vào, lập tức hưng thịnh phấn mà lao đến, đã thối giữa lộ ra để cho người ta nôn mửa biểu lộ. phanh phanh, gần cùng mạc nhị hai người đồng thời nổ súng, hai cái giòm bị trên đầu riêng phần mình thoát ra một đạo máu đen, ầm ầm ngã xuống đất. dành thời gian kiểm tra đường ống dầu, tiểu vũ hinh vân phò nói. Con tốt, lần này nàng thắng cuộc, trạm xăng dầu bên trong còn có số lượng không ít xăng, các nàng lập tức đem đường ống dầu hết thảy mở ra sáu. Trong không khí lập tức tràn đầy nồng nặc xăng vị, xăng cốt cốt mà chảy đến trên đường lớn. Đi. Tiêu Vũ Hinh gọi đám người lên xe, Thụy khắc vội vàng lái xe lái rời trạm xăng dầu sáu. Tước dừng lái ra đi sáu, 70 mét phía sau, những cái kia zombie cuối cùng cũng vọt tới trạm xăng dầu phía trước, Tiêu Vũ Hinh nô ra họng súng sáu. Cộc cộc cộc sáu. Một chuỗi đạn giống như châu chấu đồng dạng bắn tại trạm xăng dầu trước trên mặt đất sáu. Hô một tiếng, đầu tiên là một chuỗi ngọn lửa ló lên, ngay sau đó chính là một mảnh đại hỏa hừng hực bắt đầu cháy rực rực. Mau nhìn, cái kia giòm bì đều đốt cháy. Nhiều ni ghé vào cửa sau hưng thịnh phấn mà hô lên, làm đại hỏa bốc cháy thời điểm. Những cái kia giòm bì đã tiến vào dầu khu, bọn chúng từng cái rụng hỏa mà qua, giống như là từng người hình ngọn đuốc tự như, toàn bộ lộ diện trở thành một cái biển lửa. Mấy chục cái giòm bì đều bị lâm vào trong biển lửa. Vô đại địa kỵ chấn, chạm sang dầu nổ tung. Không biết đồ vật gì bị sụp đổ đến rồi trên không, lại đinh đương rơi trên mặt đất. Đằng sau giống như là bị cuốn phong đảo qua đồng dạng trong chốc lát có hơn phân nửa dòm bị không thấy được. Xe buýt tả hữu kịch liệt mà lo néo một hồi sau đó. Thụy Khắc cuối cùng ổn định cố xe, bình ổn hướng bên ngoài thành chạy tới, 5 phút sau, Tiểu Vũ huynh trước mắt bắn ra một cái trong suốt tin tức hùng, nhiệm vụ 2, cùng Thụy Khắc cùng một chỗ tiến vào Atlanta, tìm kiếm người sống sót. Trạng thái, hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi tên thần tuyển giả tích phân 2000 không kinh nghiệm 4000. Nhiệm vụ 3, tiến vào người sống sót danh địa phía sau, tùy thời lấy được quyền lãnh đạo, không thời gian hạn chế. Nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 1000, kinh nghiệm 3000. Ngẫu nhiên mở ra sau này nhiệm vụ Vô luận như thế nào, nhiệm vụ này xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tiếu Vũ Hinh, Khương vân, Mầm Sinh Tươi đều thở dài một hơi, Thụy Khắc bọn người cũng tương tự nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ cuối cùng thoát đi nguy hiểm nhất trung tâm thành phố, ra khỏi thành sau đó gặp phải những cái kia thành đàn dọn bị cơ hội cũng không nhiều, trong lúc nhất thời. Không khí trong xe ngược lại là nhàn nhã không thiếu, An Đức Lợi Á cũng bắt đầu lộ ra nụ cười, gần tiếp nhận Thụy Khắc điều khiển. Lớn tiếng hỏa Danny nói giỡn. tiếp tục chạy được hơn một giờ, trung bình kiến trúc bắt đầu thưa thớt, hai bên đường phần lớn là tường mảng lớn nỗ hạ dã cùng rừng cây. Tại chạy qua một cái đầu đường thời điểm lần đông nhiên đem xe chạy lên đường mặt, dọc theo một đoạn đường đất mở mấy chục mét sau đó, hướng đâm nghiêng bên trong chạy tới, cuối cùng xe buýt lái vào trong một rừng cây một đầu đường nhỏ. Đại khái trước kia cũng có xe chạy qua, nhánh cây, lá cây cái gì đoạn mất một chỗ, cành lá pha tại trên thân xe phát ra hoa lạp lạp âm thanh, cũng không lâu lắm ác sĩ liền phút chốc dừng lại. đây là một cái doanh trại nhỏ, hơn 10 lều vải ngay tại trong rừng trên đất trồng bám lấy, bên cạnh còn có một chiếc nhà xe, một chiếc xe taxi cùng mấy chiếc xe con. nhìn thấy xe buýt lái tới, người trong doanh trại đều tụ lại tới, có còn cầm thương, một cái lao đầu đứng tại nhà xe trên đỉnh, nghi ngờ hướng bên này nhìn quanh cũng không có xuống y tứ. Tiếu vũ huynh từ trên xe nhảy xuống, một cô gái không khách khí chen qua tới, hướng trên xe gọi, tỷ tỷ, tỷ tỷ. ạ, mỹ an đức Lì á tử trên xe lao xuống, ôm lấy nữ hải kia. ở trước mặt nàng, một cái xinh đẹp thiếu phụ ôm lấy một đứa bé trai, gặp tiếu vũ huynh nhìn qua, hướng nàng mỉm cười gật đầu thăm hỏi sáu. đột nhiên, sắc mặt của nàng cứng đờ, một bộ khó tin thần sắc, miệng hơi hơi mở ra, thủy khắc, ba ba, mụ mụ là ba ba. nam hải kia trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, hoan hô hướng tiếu vũ huynh sau lưng phóng đi, lộ ra, tạp nhĩ. Sau lưng truyền đến thủy khắc ngạc nhiên tiếng la. Thủy khắc. Lộ Dạ như ở trong mộng mới tỉnh một dạng vọt vào thủy khắc trong ngực. Vậy mà thật sự tìm được. Tiêu Vũ Hinh nhìn xem một nhà này ba ngụm, không khỏi càng khái sáu. Ở nơi này tràn ngập thế giới zombie bên trong, người một nhà có thể đoàn tụ cùng một chỗ, bản thân cái này chính là một cái hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc này lại có thể kéo dài bao lâu đây? Này, Thủy Khắc, lao Bằng Hữu, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ta cho là cũng lại không nhìn thấy ngươi. Một cái vóc người cao lớn, mặc cảnh phục nam tử đi xuống phía trước, thần sắc phức tạp nhìn xem Thủy Khắc. Này, Thiếu Ân ủy khác cùng nam tử này vừa nóng liệt mà ôm nhau sáu, mồ hôi cơ tình bắn ra bốn phía a. 68 đường triều vợ tốt giới thiệu văn tắc bản hoàn tất, người khác xuyên qua không phải hoàng hậu phu nhân, chính là phú gia thiên kim, bằng gì ta liền thành một cái con dâu nuôi từ bé, hơn nữa còn là nông thôn nhà. Biết bắt nhất là, vẫn là một cái quan phỉ khó phân niên đại, cái này khiến tiểu nữ tử thế nào sống. Cũng may đường ta không cô độc, trong nhà có bốn cái tường, trên giường có bệnh mẫu, bên cạnh tiểu trợ phu, phía dưới còn có một nhóm bé thỏ lò mũi sáu. A. Lão công là chỉ mong không hơn, lão công công đi nơi nào? Tính toán Vật so với người quý, người so vật trọng, chỉ cần có người, hết thảy đều có khả năng, cái kia sáu, bánh mì sẽ có, lao công cũng sẽ lớn lên, cứ như vậy a. Chưa xong còn tiếp 772. Tiếp 772, đoạt quyền bên, bên trên nhìn thấy cái kia hai anh em nhi chơi cơ tỉnh, Tiếu Vũ Hinh không có qué rời sáu. Kỳ thực nàng có chút kỳ quái, cái kia lộ dạ tại nhìn thấy Thụy Khắc thời điểm là phi thường cao hứng, có thể ánh mắt dường như có chút phiêu hốt, bình thường chỉ có làm cái gì chính mình cảm thấy đối lý sự tình lúc mới có ánh mắt ấy, bất quá chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Toàn bộ trong doanh địa hết thảy có 38 cá nhân, vũ khí chủ yếu là 4 chi sọt gùn, một nhánh súng bắn tỉa, 2 chi ả súng, còn dư lại phần lớn là súng ngắn, nhưng là không cách nào đến nhân thủ một chi. Sau một phen điều tra, ở nơi này tạm thời người sống sót trong doanh địa cũng không có chính thức thủ lĩnh, nhưng trên đại khái tới nói, tất cả mọi người tương đối tôn trọng tiểu Ân ý kiến này chủ yếu là bởi vì hắn bản thân liền là một câu cảnh xem xét, cũng coi như là nhân viên công chức, hơn nữa trong đội ngũ những thứ này thường cũng phần lớn là hắn mang ra ngoài, có thể nói hắn là doanh trại này bên trong có quyền lên tiếng nhất người. Mặt khác một số người phần lớn là không có cái gì tổn tại cảm. Hơn phân nửa cũng là lấy gia đình làm đơn vị, có hai cái niên linh khá nhỏ hải tử, một cái là tạm nhị sáu, Thụy Khắc nhi tử, một cái khác là nữ hải, ước chừng hơn 10 tuổi. Nghiết hoàng tỷ, chúng ta như thế nào mới có thể lấy được quyền lãnh đạo? Cái kia tiểu ân dù sao cũng là bọn họ người một nhà, hơn nữa cùng Thụy Khắc lại giao tình tốt như vậy, làm sao bây giờ? Mầm Sinh tươi lo lắng vấn đạo. Không có gì khó khăn. Tiêu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, đối với các nàng thần tuyển giả tới nói, cái gọi là nhân viên công chức hoặc cảnh xem xét cái gì đều là phù vân, sức mạnh mới là quyết định hết thảy căn bản. Mà ở loại này đặc thù thời điểm, Mọi người mặc dù gửi hy vọng ở chính phủ, nhưng trước mắt cần nhất là một cái mạnh mẽ hữu lực nhân, có thể mang theo bọn hắn rời xa tử vong, rời xa cơ hàn sáu. Ở phương diện này, thực lực của nàng phải xa xa mạnh hơn vị kia cảnh sát, tin tưởng chỉ cần thích hợp chính là biểu hiện sau đó, những người kia nhất định sẽ biết như thế nào chọn lựa. Bởi vậy, đoạt quyền sự tình còn không cần quá mau. Đương nhiên, trực tiếp giết chết người cạnh tranh lấy được quyền lợi, đó là biện pháp đơn giản nhất, không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng là sẽ không làm ra loại này gần như náo loạn hành vi xấu. Trong thời gian ngắn, nàng đối với cái này cái doanh trại người sống sót đã có ngắn gọn hiểu rõ. Bọn hắn phần lớn là đến từ Atlanta xung quanh khác biệt địa khu người, cùng nhau đi tới Atlanta tị nạn. Nhưng không có quá dài thời gian. Atlanta cũng bị giòm bị chiếm lĩnh, bọn họ là đang chạy chối chết trên đường tiến tới với nhau. Từ Atlanta sau khi đi ra, bọn hắn cũng là một mảnh mở mịt, liền tạm thời nút ở ở đây. Nhưng mà, từ Atlanta trốn ra được thời điểm, nguyên bản đã rất vội vàng, không mang bao nhiêu đồ tiếp tế. Dọc theo đường đi vừa đánh vừa trốn, không chỉ có đồ ăn còn lại không được nhiều, liền đạn cũng còn thừa lác đác cho nên lần bọn người muốn đi ạt lang tạ tìm kiếm một chút tiếp tế, nhưng mới vừa tiến vào nội thành chuẩn bị xuống tay siêu tầm thời điểm, liền gặp phải thiếu vũ hình bọn người, hơn nữa còn đã dẫn phát dọm bị đại vây thuấn. Nàng còn ở nơi này suy nghĩ như thế nào đem lời ngữ quyền đoạt lại. Thụy khắc vợ chồng mang theo nhi tử cùng thiếu ân cùng đi tới. Thiếu ân, đây chính là nghiệt hoàng, chúng ta cùng một chỗ từ trong bệnh viện trốn ra được, dọc theo con đường này may mắn nàng ra tay. Không chỉ có chúng ta có rất nhiều lần đều sắp bị những cái kia dọm bị ăn hết. Thụy khắc vì song phương giới thiệu, nghiệt hoàng rất hân hạnh được biết ngươi. Tiếu Ân đưa tay cùng Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng cầm một chút, nhìn xem Tiếu Vũ Hinh trong ánh mắt lộ ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu thân sắc, một hồi lâu mới đột nhiên nói, nghe nói trên tay các ngươi có không ít đồ ăn? Không nhiều, có một chút, ngươi cần thế không? Tiếu Vũ Hinh con mắt nhìn thụy khắc một mắt, nhìn thấy trên mặt hắn hiện ra mấy phần lúng túng, biết khả năng này là hắn trong lúc vô tình nói lỡ miệng, liền tiếp theo vấn đạo, Tiếu Ân tiên sinh, trong doanh địa một điểm đồ ăn cũng không có sao, vẫn là chúng ta mới gia nhập người nhất thiết phải dùng lương thực mua gia nhập tư cách. Tiếu Ân lập tức có chút chật vật, không phải ý tứ này, chỉ là sáu. Bây giờ doanh địa khó khăn, chúng ta nhất thiết phải chỉnh hợp tất cả tài nguyên mới có thể vượt qua nan quan." Nói rất hay, Tiếu Vũ Hinh mỉm cười, "Chúng ta bên trong quốc nhân câu co tục ngữ, 10 năm tu được cùng thuyền độ, ý tứ chính là giữa người và người duyên phận là rất khó phải, là cả cuộc đời trước đã tu luyện phúc khí, những thức ăn này vốn là hẳn là mọi người cùng nhau phân ra ăn." Những thứ khác người sống sót đều chú ý tới bên này nói chuyện, lơ mơ mà xuống lại, Tiếu Vũ Hinh hơi hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Bất quá, chúng ta mang tới đồ ăn cũng là có hạn, nhiều nhất có thể chống đỡ cái một hai ngày, đến lúc đó sẽ làm thế nào cháu?" Dẫn trại này người lãnh đạo đâu? vì cái gì không lấy ra một cái tốt một chút điều lệ. Tiểu Ân có chút bỏ mặt, trong mắt lóe lên vẻ tàn ác. Đạo, ta là doanh trại này tạm thời lãnh đạo, ta không minh bạch ngươi nói điều lệ là cái gì, nhưng ta cũng đồng ý. Nhiều hơn nữa đồ ăn cũng có ăn xong một ngày, nhưng sáu, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Nói đến về sau, hắn sức mạnh có chút không đủ. Tiểu vũ Hinh trong lòng cười thầm, trên mặt lại hiện ra một bộ vẻ ngưỡng trọng. Đạo, ai nha, tạm thời sáu. Ân, Tiểu Ân tiên sinh, ta không phải là chất vấn quyền ủy của ngươi, nhưng ta cảm thấy cái đội ngũ này lãnh đạo không thể là một cái tạm thời ít nhất khi tìm thấy một cái địa phương an toàn phía trước, đội ngũ phải có một cái thống nhất lãnh đạo, dạng này mới có thể cho đại gia cảm giác an toàn, lãnh đạo đại gia đi ra khốn cảnh, mà không phải giống nhà ăn phân cơm đại sư phó mượn dạng, chỉ phụ trách đem vũ khí, đạn dược phân phát xuống. Tiểu Ân cũng không phải đồ đần, sắc mặt của hắn lập tức lạnh, đạo, vậy ngươi cảm thấy chân chính lãnh đạo phải làm gì đâu. Ít nhất phải có thể cho hắn đội viên giải quyết tầm thực, vũ khí, y dược các loại vấn đề, làm một đoàn thể chính thức lãnh đạo, mới có thể định ra ra phải dự án, tại gặp phải khó khăn hoặc thời điểm nguy hiểm, phải làm thế nào giải quyết? Tiểu Vũ Hinh nói. Ngươi thật giống như là rất có kinh nghiệm sao?" Thiếu Ân mặt âm trầm nói. "Dễ nói, bất kể như thế nào, ta dù sao tham gia qua Đồng Quân đi." Tiêu Vũ Hinh quay đầu nhìn mọi người nói, "Các ngươi có thể cảm thấy có một thống nhất lãnh đạo sẽ phải chịu câu thúc, nhưng có nghĩ đến hay không qua, đại gia không phải cùng một chỗ liền có thể tập hợp thành một luồng kính nghi, còn cần một cái minh sát phân công cùng hợp thời thích đương điều hòa, mới có thể để chúng ta tại gặp phải chuyện thời điểm sẽ không rối loạn, mà liền cần có một chân chính có thể vì mọi người lo nghĩ người lãnh đạo." "Ý của ngươi là ta không phải là một cái vì mọi người lo nghĩ người lãnh đạo?" Tiêu Ân mở miệng cắt đứt nàng, bất mãn hỏi: Tiểu Ân, ngươi quá lo lắng, ta không có ý này." Tiểu Vũ Hinh thản nhiên nói, lại nói, "Ngươi chỉ là một cái tạm thời người lãnh đạo, không cần phụ trách nhiệm này." "Ngươi xấu?" Tiểu Ân tức giận đến còn kém trực tiếp móc súng đánh người. "Tiểu Ân, đừng nóng giận, nghe nàng nói một chút." Thụy khắc vội vàng ở bên cạnh khuyên nhũ, "Ta muốn hỏi hỏi lại da, các ngươi có phải hay không cảm thấy ở đây rất an tĩnh? Muốn ở chỗ này thời gian dài ở tiếp sao?" Tiểu Vũ Hinh vấn đạo. "Đương nhiên là, cái này lý hữu nước sạch, hơn nữa không có zombie, coi như ở lại nơi này, cũng không có cái gì không thể." An Đức Lý à nói các ngươi nghĩ đến thái nhất toa tình nguyện, Tiếu vũ hinh thương hại tựa như lắc đầu, ngươi cho rằng những cái kia dọan bị biết thành thành thật thật trở tại ạt lạn tại sao? bọn chúng cũng cần con người, chẳng qua là vấn đề thời gian, bọn chúng sớm muộn sẽ tìm được nơi này. là quan trọng là, một khi có dọan bị tới, các ngươi ở đây căn cứ cái gì tới đóng giữ? dựa vào những cái kia lều vậy sao? vậy ngươi nói nên làm cái gì? an đức lỵ á vấn đạo, từ phía dưới mặt bắt tay vào làm tiếu vũ hinh nói, vũ khí, ẩm thực, y dược, sang, chỗ cần đến, nhất thiết phải xác nhận mấy cái này phương diện mới xem như hợp cách xem ra ngươi là suy tính được rất chu toàn a thiếu ân cười lạnh nói ngươi lại có tốt gì để nghĩ đâu chưa xong còn tiếp 773. tiết 773. trăm bảy mươi ba tiết bảy trăm bảy phía dưới cái nào lý hữu những vật này chúng ta thì đi nơi nào tìm những vật này tiểu vũ hinh nói nghe lời ngươi ý tứ là còn muốn đi hạt lan tạ một lần chẳng lẽ ngươi muốn cho đại gia vì ngươi chịu chết sao nơi đó giò bỉ có thể có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn các ngươi tiến vào cũng đừng nghĩ lấy trở ra chẳng lẽ ngươi để chúng ta vì ngươi điên cuồng mà chịu chết sao thiếu ân chăm chọc nhìn nàng một cái quay đầu nói với mọi người chúng ta thật vất vả mới thoát đi cái thành phố kia, ai nguyện ý lại trở về? cho dù là vì lương thực hoặc vũ khí, chúng ta cũng không có lý do đi chịu chết. đám người ở trong lập tức vang lên cùng vang âm thanh sáu. rất rõ ràng, tại trước mắt loại này có ăn có uống không có giòm bì trong hoàn cảnh, bọn hắn cũng không nguyện ý tiến vào hạt lạn tạ. thiếu ân, ta cảm thấy miết hoàng nói đúng, đồ ăn cuối cùng có ăn xong thời điểm, chúng ta hẳn là nghĩ một cái tích cực biện pháp. thụy Khác quyển chuyển nói, tích cực biện pháp. thiếu ân đỉnh đi lên, ngươi cảm thấy biện pháp gì thích hợp nhất? tiến vào hạt ngươi hỏi một chút lô gia, hỏi một chút tạp nhĩ. Ngươi có thể đủ lại một lần nữa rời đi các nàng nhóm. Thụy Khắc, Lô Gia nhẹ nhàng kéo Thụy Khắc ống tay hóp một chút, ra hiệu hắn không nên nói nữa. Tiêu Vũ Hinh nhìn một lần đám người, biết những người này mặc dù từ phương diện lý trí minh bạch lời nàng nói là trúng điểm, thế nhưng là nhường đại gia tiến vào tràn ngập dọn bỉ thành thị đi tìm vật tư, cái này hiển nhiên là có chút miễn cưỡng. Xấu. Tại những này trong lòng người vẫn là ôm làm còn điều ý nghĩ, ta minh bạch các ngươi làm sao nghĩ? Nàng khẽ lắc đầu, các ngươi cảm thấy ở đây rất an toàn, đó là bởi vì dọn còn tại trong thành tìm kiếm con ngồi, khi chúng nó phát hiện trong thành thị không còn con ngồi thời điểm. Bọn chúng nhất định sẽ hướng khu vực ngoại thành tiến quân. Nói xong, nàng ra Hiệu Khương Bân cùng mầm sinh tươi đem tất cả đồ ăn giao cho Thủy Khắc, Thủy Khắc, những vật này liền từ ngươi bảo quản lúc ăn cơm thống nhất phát ra. Cái này sao? Hảo. Thủy Khắc suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, đem ba lô nhận lấy. Mạc Lang phụ tử cũng giữ im lặng đem ba lô đưa tới, nhưng súng ống cùng đạn dược các nàng nhưng không có dao. Tiểu Ân sắc mặt tâm trầm lại không có biện pháp đem đồ ăn từ Thủy Khắc nơi đó muốn đi qua. Nhiệt hoàn tỷ, cứ tính như thế. Khương Bân truy tại Tiểu Vũ Hinh sau lưng thấp giọng hỏi. Hảo Cơ không sợ sổng, gấp cái gì? Tiếu Vũ huynh nhanh chóng hướng bốn phía liếc mắt nhìn. Đạo, chúng ta lên xe trước nghỉ ngơi một chút, chờ một lát đi trong đầm nước câu mấy con cá. Buổi tối cá nướng ăn sáu. Yên tĩnh trong bụi cây ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng côn trùng kêu vang. Bao nhiêu cho cái này, giả ngoại hoàng vũ tăng thêm mấy phần sinh khí. Tiếu Vũ huynh lười biếng nằm ở bên cạnh đầm nước trên đồng cỏ. Nghe trong không khí bay qua mang chút mấy phần nước ác khí tức, nhìn xem trong bầu trời đêm rực rỡ còn tinh, nàng đung nhiên nghĩ tới nhà sáu. Đột nhiên, loại cảm giác này trước nay chưa có mấy liệt, nàng thật rất muốn sớm ngày tấn cấp trở thành thủ hộ giả ma nói, hẳn là không cần sẽ ở ác ma trong thực tập vùng đây. Một cỗ mùi thơm thoang thoảng từ xa hơn một chút chỗ truyền đến sáu. Ở cách bờ đầm không xa một chút loạn thạch ở giữa, lập lòe nhàn nhạt ánh lửa. Đó là các nàng sợ lửa quang đem dòm bị dẫn tới, cho nên tại trong viên đá ở giữa điểm một đống phong đống lửa, phía trên đang nướng mấy cái béo mập cá nước ngọt. Khương Bân cùng mầm sinh tươi đang nhẹ nhàng chuyển động cá nướng, để bọn chúng đều đều bị nóng. Nhìn lên bầu trời bên trong đồng bển không trừng đám mây, Tiểu Vũ Hinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ được trùng quanh tự do năng lượng vũ trụ, từng giờ từng phút, chậm rãi tụ tập lại trôi đi, loại kia như nước chảy trong không khí lưu động năng lượng vũ trụ phảng phất có thể thấy rõ ràng giống như, nàng liền dưới loại trạng thái này bắt đầu tu luyện thơm quá nha, là cái gì hương vị? Ngay tại nàng lúc tu luyện, từ phía doanh địa đi tới mấy cái thân ảnh. Thứ nhất nữ nhẹ giọng hỏi. Hắn giờ giờ á, ngươi như thế nào không ngủ? Tiêu Vũ Hinh ngồi dậy, nàng nghe được cái thanh âm tia sáu. Trên thực tế, mặc dù kỹ năng của nàng không cách nào sử dụng, nhưng tầm mắt là không có có vấn đề. Loại này tia sáng đối với nàng mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Ba người khác nhưng là gần cùng một găng phụ tử. Đến đây đi, ăn trúng cá. Tiêu Vũ Hinh chỉ chỉ Khương Bân bọn hắn. Trạng vạng tối thời điểm, các nàng câu đi lên tầm mười đầu cá nước ngọt cũng coi như là có đại thu hoạch, ngoại trừ chạm vạng tối nấu mấy con cá làm canh bên ngoài, những thứ khác đều giữ lại xuống chuẩn bị buổi tối nướng ăn. Mấy người vây quanh đống lửa ngồi xuống, Tiếu Vũ Hinh tiện tay lại đem mặt khác mấy con cá bắt đầu xuyên đặt ở trên lửa nướng. Niết Hoàng, ngươi cảm thấy ở đây thật sự không an toàn. Lên vấn đạo, tuyệt đối thật sự. Tiếu Vũ Hinh nghiêm túc nói, liên hạt lan tạ loại kia thành thị đều rơi vào, ngươi cho rằng loại này doanh địa sẽ ngăn cản giòm bị sao? Một khi bị phát hiện, chúng ta trả ra đại giới chính là vô cùng đáng sợ. Chúng ta có thể rời đi ở đây. Hãn dở dở Á Trần chờ nói, rời đi. Tiếu Vũ huynh khoẹt miệng dừng lên, lộ ra một cái nụ cười dễ cận. Anh dở dở á, ngươi thật tin tưởng phía trước có một địa phương an toàn đang chờ ngươi? Thế nhưng là, chính phủ sẽ không cho phép loại hỗn loạn này tiếp tục nữa sáu. Anh dở dở á có chút nói không được nữa, sắc mặt có chút khó coi. Nếu chính phủ còn ở đó, đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng chính phủ e rằng mình bây giờ cũng không đoán hoài đến đây. Tiếu Vũ huynh nhìn mọi người một cái, gặp bọn họ ánh mắt lộ ra ánh mắt khó tin, liền nói tiếp, chúng ta chính là tin tưởng ắt an toàn mới đi đến được ở đây, nhưng trên thực tế như thế nào, các ngươi cũng nhìn thấy. Đương nhiên, chúng ta vẫn như cũ hẳn là bảo trì hy vọng. Dù sao thế giới lớn như vậy, không có khả năng mỗi một cái chỗ đều tràn đầy zombie, cũng không khả năng chỉ có chúng ta những người này may mắn còn sống sót. Nhưng không thể mù quáng lạc quan, chúng ta nhất thiết phải làm tốt ứng biến chuẩn bị, không thể luôn bị động đối mặt nguy hiểm xấu. Không tốt." Nàng đăng một cái tự đứng lên. "Đã xảy ra chuyện gì?" Những người khác sợ không tới đầu não, mọt găng kỳ quái vấn đạo. "Có zombie." Doanh địa vì cái gì không có ai trục đêm? Tiêu Vũ Hinh quát hỏi một câu, cũng không chờ về đáp, vừa hướng doanh địa chạy, vừa móc ra súng ngắn hướng lên trời bên trên bắn một phát súng mặc dù hắn hiện tại năng lực cũng không có khôi phục, hơn nữa nhiệm vụ hai sau khi hoàn thành, phong ấn năng lực cũng không có giải phóng, nhưng nàng tính lực nhưng là mạnh hơn người bình thường quá nhiều, những cái kia giòn bỉ ở trong rừng tạt qua âm thanh mặc dù nhẹ, lại bị nàng bắt được. Phanh, tiếng súng trong đêm tối truyền đi rất xa, cũng rất vang rội, trong doanh địa lập tức có người giật mình tỉnh giấc, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, đại bộ phận đánh thức người cũng không biết chuyện gì xảy ra, một cái giòn bỉ từ trong rừng chui ra ngoài, đột nhiên nào vào tối rủ vào doanh địa danh giới trong lều vải sáu, trong lều vải ngủ là một nhà ba người, nam gọi Ái Đức, nữ tên là Cát Lô. Còn có nữ nhi của bọn hắn Sophia. Súng vang lên lúc, ba người đều u mê ngây thơ ngồi dậy. Không đợi phản ứng lại chuyện gì xảy ra, một cái bóng đen đã từ ngoài chướng nhào tới hái Đức trên thân, cắn một cái ở trên cánh tay của hắn. Thượng đế, là zombie, mau tới cứu ta. Hắn hoảng sợ nghĩ đẩy ra zombie, lại phát hiện đối phương cắn chặt hơn. Tiên huyết cùng tiếng kêu hấp dẫn càng nhiều zombie chú ý của, lại có ba cái zombie chui vào, cắn xé hái Đức. Sophia, Cháy mau. Cắt lô tìm đồ xé rách lều vải, từ phía sau chui ra lều vải. Bây giờ, lại có mấy cái zombie từ trong rừng bật ra bọn chúng gào thét phóng tới những cái kia mới vừa từ lều vải đi ra, vẫn còn đang lúc mở mịt người sống sót. Phan, cuối cùng có người phản ứng lại, bắt đầu nổ súng bắn zombie, nhưng chàng diện đã cực kỳ hỗn loạn, một nữ nhân vừa mới thoát khỏi một cái zombie đuổi theo, nghĩ xông vào trong rừng cây tránh né, nhưng không ngờ phía trước đột nhiên đi ra mấy cái thân hình, đem nàng đè xuống đất liền tàn xé. Lập tức lại có mấy cái zombie nhào tới, tiếng kêu cứu rất nhanh liền biến mất, chỉ còn lại hai đầu lộ ở bên ngoài chân còn đang không ngừng mà run rẩy. Tỷ tỷ, Hàn Dở Dở á, đã xảy ra chuyện gì? A Mỹ từ trên nhà xe xuống, một cái bóng đen đột nhiên từ bên cạnh nào lên, bắt lấy cánh tay của nàng cắn một cái xuống dưới. A cứu mạng. A Mỹ liều mạng la lên, chỉ muốn thoát khỏi cái kia zombie, mà đổi thành một cái zombie lại vọt lên, bẩn thỉu móng đuốt bắt lấy bờ vai của nàng. Mở ra số hống hống đích miệng rộng hướng nàng trắng non cổ cắn xuống. Không A Mỹ phát ra hoảng sợ chu chéo, nhưng đối với số mạng sắp đến dường như là không có chút nào thay đổi có thể. Phanh. Zombie đầu theo một tiếng đột nhiên xuất hiện súng vang lên, đông nhân ngửa về sau một cái, phù phù một tiếng ngã xuống, ngay sau đó lại là một tiếng súng vang. Cái kia cắn cánh tay nàng giòm bị cũng bị một viên đạn đánh trúng đầu người. A bị cùng giòm bị ngồi chung trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trên cánh tay mình vết thương. Tiếu Vũ Hinh xông vào doanh trại thời điểm vừa mới bắt gặp A bị gặp nạn, nàng không chút nghĩ ngợi đánh chết hai cái giòm bị. Lập tức hướng cái khác giòm bị sạc kích, đánh hụt hụt đạn sau đó, nàng rút ra lưỡi lê hương cái khác giòm bị đánh tới, có cái này cường lực giòm bị sát thủ ra tay, trong doanh trại tình huống lập tức chuyển tốt xuống. Đến lúc cuối cùng một cái giòm bị giết chết, doanh trại trong không khí tràn đầy mùi máu tanh cùng buồn bã tiếng khóc. Gần, tra một chút đến cùng chết bao nhiêu người, có bao nhiêu bị thương. Tiếu Vũ Hinh nói. Ân gần đáp ứng một tiếng đi. Tê tử, Khương Bân, đem những cái kia zombie bổ một đao, miễn cho bọn chúng tại gây phiền toái. Tiểu Vũ hinh phân phó xong, hướng ngồi ở nhà xe cái khác cản giờ giờ á 2 tỷ muội đi tới. Tỷ tỷ, ta không muốn chết. Văn cầu ngươi, mau cứu ta. A mi tự tại hạn giờ giờ á trong ngực, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. "Sẽ không, A mi, ngươi nhất định không có việc gì." Án giờ giờ á phí công an ủi muội muội, bên cạnh một lao già buồn bã nhìn xem hai tỷ muội sáu. Hắn gọi Man Siết, cùng cái này doanh điệu tạm thời mỗi người tựa hồ cũng rất quen thuộc. Tiếu Vũ Hinh nhìn xem cái kia hai tỉ muội, nhưng cũng không có lập tức động thủ, thẳng đến lần tới hướng nàng bẩm báo sáu. Sáu chết một thương, thương chính là Ami. Thụy Khắc, Mạc Nghị, Tiếu Vũ Hinh cất giọng hô, các ngươi ghé qua đó một chút. Sự tình gì? Thụy Khắc trên thân cũng có vết máu, vừa rồi hắn cũng giết mấy cái zombie, Mạc Nghị thì mang theo một cái cùng hắn đồng dạng hung hãn thanh niên nam tử đi tới, cái kia tựa như là đệ đệ của hắn, gọi là Dạn. Thụy Khắc, người đi cùng những người chết kia thân bằng hảo hữu nói một tiếng, nhờ người chết nhập thổ vi an, đừng nhìn trên đầu bù một tương, chắc hẳn bọn hắn cũng không muốn thân nhân của mình biến thành cái dạng kia. Đi, Mạc Nghị, huynh đệ các ngươi lại tìm hai người, ở chung quanh trong rừng đi một vòng, xem có hay không cái khác giòm zombie. Không được, cái này quá nguy hiểm. Mạc Nghị không chút do dự cự tuyệt. Mạc Nghị, cái này không lại so với Atlanta nguy hiểm hơn. Tiêu Vũ huynh sắc mặt lạnh lẽo, những cái kia giòm zombie đại bộ phận không có đầu óc, nếu như còn tại trong rừng, bọn chúng đã sớm xuống lại. Hừ. Mạc Nghị hừ một tiếng, quay người gọi Đạ Dĩn đi, cũng không gọi những người khác sáu. Chỉ cần nghe sai sự là được, Tiêu Vũ huynh không muốn làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Tiêu Ân ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Tại dọa bị tập kích doanh trại thời điểm, hắn là sớm nhất tỉnh lại một cái, nhưng là vọt tới lộ dạ cùng thụy khắc lều vải trước mặt gọi các nàng sáu. Từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, hắn không có tích cực nghĩ cách cứu viện trong doanh trại những người khác, mặc dù không có người phàn nàn, nhưng hắn biết người trong doanh trại đã đối với hắn quan điểm đại biến, từ hướng này đã có sợ thất phân. Tiêu Vu Hinh em thầm quan sát những cái kia người may mắn còn sống sót tình huống, ngoại trừ mấy cái kia mất đi thân nhân người sống sót còn tại bị thương thút thít bên ngoài, những người khác đều tại tự giác tại gần dưới sự chỉ huy đem những cái kia dọa thi thể mang lên trong rừng. Bây giờ sáu hẳn là cho mình tăng giá cả thời điểm. ăn dở dở á, đem á mi để cho ta nhìn một chút. Tiếu Vũ Hinh ngồi sồn người xuống, nhẹ nói: vô dụng, nàng bị đem dòm bị cắn. ăn dở dở á khuôn mặt tuyệt vọng, sinh mệnh không có đi tận thời điểm, liền vĩnh viễn tràn đầy hy vọng, dòm bị cắn lại như thế nào. Tiếu Vũ Hinh đem á mi cánh tay cầm tới trước mặt, đạo, ăn dở dở á đi lấy chút thủy cùng băng gạt tới, ta muốn cho nàng trước tiên thanh tẩy vết thương. A năm, hảo, ăn dở dở á sững sốt một chút, liền đội vàng đứng lên chạy tới cầm thủy. người ở đây uổng phí công phu. Tiểu Ân ở bên cạnh lạnh lùng tốt, nàng sớm muộn hay là muốn chết, ngươi nên để các nàng hai tỷ muội dành thời gian thật tốt gặp nhau mới đúng. Tiểu Ân, ngươi không phải dạng này. Mang siết cao mày nói. Ngươi nói ta phải làm như thế nào? Tiểu Ân chừng mắt liếc hắn một cái, chẳng lẽ ta sẽ lừa gạt nàng, nói cho nàng bị dọa bị cắn, sẽ bình an vô sự? Coi như ta nói, sẽ có người tin sao? Ân, ai mà tin? Ánh mắt của hắn hướng người chung quanh quét một lần, lại tựa như khiêu khích nhìn về phía Tiếu Vũ Hình. Phanh sáu, trong rừng truyền đến không liên tục tiếng súng đó là bị giòm bị cắn chết người sống sót bị thủy khắc bùa thương, ạ bị cánh tay run một cái. Đông nhiên cẩn thận bắt lấy Tiếu Vũ Hinh cánh tay, khóc ròng nói, nghiệt hoàng, mau cứu ta, ta không muốn chết, không muốn biến thành xấu xí giòm bị. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không có chuyện. Tiếu Vũ Hinh cũng không để ý Tiếu Nhân khoe miệng cười lạnh, tiếp nhận ản giờ giờ á đưa tới băng gạc cùng thủy bắt đầu cho ạ bị xử lý vết thương. đem miệng vết thương Lý Hoàn tất phía sau, Tiếu Vũ Hinh lấy ra một cái cê cấp não hạch, bóp nát một đầu sáu. Não hạch bên trong là một loại màu vàng nhạt chất lỏng sền sệt, tỏ ra một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, nhạt. chỉ bằng vào cái mùi này. Tiếu Vũ Hinh liền xác nhận trong này chất lỏng tràn ngập một cỗ tràn đầy sinh cơ năng lượng, nàng vừa định đem chất lỏng té ở Amy miệng vết thương, lại đống nhiên dừng lại. Đối với Án Dở Dở Á nói, ngươi ôm lấy Amy. Dùng thuốc này có thể sẽ không quá thoải mái, đừng cho nàng lo động. A, ta biết. Án Dở Dở Á liền vội vàng đem muội muội ôm vào trong lòng. Kiên nhẫn một chút nhỉ? Tiếu Vũ Hinh đối với Amy nói, Amy khẩn trương gật đầu một cái. Người chung quanh nghe nói Tiếu Vũ Hinh cho Amy trị liệu dòm bị cắn qua vết thương, đều vây quanh, trên mặt cũng đều là khuôn mặt không tin kỳ thực cái cũng có trách, mặc dù não hạch có thể trị liệu dòm bỉ căn vết thương, nhưng ở thai nạn vừa mới bắt đầu thời điểm, tuyệt đại bộ phận dòm bỉ căn bản không có sinh ra tiến hóa, tự nhiên không có người dùng não hạch làm thí nghiệm mà tới được hậu kỳ, đại bộ phận nhân thủ đều tổn thất, tiến hóa dòm bỉ cũng không phải cái kia dễ dàng săn giết, không rõ ràng cũng là chuyện bình thường. chất lỏng bên trong không phải là rất nhiều, Tiếu Vũ Hinh cẩn thận đem những chất lỏng kia đều đều mà thế ở ạ mỉ trên cánh tay trên vết thương. Á ạ mỉ lớn tiếng hét thầm lên, cơ thể cũng bắt đầu kịch liệt dấy rủa, hạn giờ giờ Á Cơ hồ bắt không được nàng. đừng cho nàng lọt động, Tiếu Vũ Hinh dùng sức đè lại nàng. Bên cạnh Mang Siết cũng tới phía trước hỗ trợ, còn lấp một đầu khăn mặt tại A Mỹ -mi trong miệng, bên cạnh có mấy người đã âm thầm cầm bàn súng, để phong A Mỹ biến thành giỏng bị bạo khởi đả thương người. Cái này giỏng bị vi rút rất là ngoan cố, A Mỹ ước chừng vùng mấy năm, 6 phút mới yên tĩnh xuống, toàn thân đều bị mồ hôi đẫm, người ngược lại là không có hôn mê, suy yếu ô ô, ô vài tiếng, Hàn Dở Dở Á liền vội vàng đem trong miệng nàng khăn mặt lấy xuống, "A Mỹ, cảm giác thế nào?" "Rất tốt, Hàn Dở Dở Á, ta không sao." A Mỹ suy yếu cười cười, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Vũ Hinh. "Đúng vậy, ngươi không có việc gì, nhất định sẽ sẽ khá hơn." Tiếu Vũ Hinh khẳng định gật gật đầu, bắt đầu vì nàng băng bó vết thương, hết thể xử lý xong phía sau, nàng đối với Án Dơ Dơ á dặn dò, Án Dơ Dơ á mang Á Mi đổi bộ quần áo, sau đó lên xe khách bên trong, ngươi muốn một mực trông coi nàng, tùy thời quan sát tình huống của nàng, ta minh bạch. Án Dơ Dơ á gật gật đầu, đỡ Á Mi đứng dậy rời đi, nhìn xem người chị em gái này hai rời đi, mang xiết nghi ngờ nhìn Tiếu Vũ Hinh, ngươi dùng tựa hồ không giống như là thông thường thuốc, đúng vậy, đây là một loại sinh vật thú thử, ta cũng không có bao nhiêu. Tiếu Vũ Hinh nói, đem viên kia đã chống não hạch bóc nát, các nam nhân đều đi đảo hồ chôn những cái kia zombie, thiếu vũ hình đang xử lý a mị sự tình sau đó, mọi người thấy ánh mắt của nàng lại nhiều mấy phần khác thường, nhưng bọn hắn ánh mắt vẫn là tại chú ý chiếc kia xe buýt a mị đang tại trong xe, cùng hắn giờ giờ a ở chung một chỗ, nàng đến cùng có thể hay không biến thành zombie, cái này trở thành tất cả mọi người chú ý vấn đề sáu. Thời gian từng phần từng phần quá khứ, dòng giả một ngày, trong doanh trại bầu không khí đều rất đê đề mê, cái này tất nhiên có vừa bị zombie tập kích nguyên nhân, nhưng là có a mị nguyên nhân trong đội ngũ có một lúc nào cũng có thể thì biến nhân đúng là để cho người ta khẩn trương. Nhưng mà khi đêm đến, lang a mị thần thái sáng láng đi xuống xe buýt thời điểm. Tất cả người may mắn còn sống sót ánh mắt đều nhìn về nàng, tập nhĩ nhỏ giọng hướng thủy khắc nói, "Ba ba, nàng không biến thành zombie." A Mi mỉm cười đưa trên cánh tay băng gạc mở ra sáu. Phía trên mới bị khai ra tới vết thương vậy mà như kỳ tích khép lại, trong mắt của nàng tràn đầy hơi nước, hai tay giơ cao hướng đám người reo hò, "Ta không có biến thành zombie, ta còn sống sót." "Đúng vậy, ngươi còn sống, muội muội." Án giờ giờ á cũng cẩn thận ôm ấp lấy A Mi. Tất cả người sống sót trên mặt đều lộ ra nụ cười sống sót liên tốt, quan trọng nhất là ở tại bọn hắn trong doanh địa có người có thể trị liệu dòm bị nhân, mà những cái kia vừa mới mất đi thân nhân người sống sót chỉ có thể tinh thần chán nản, nếu như bọn họ người mới cũng là thương mà không chết, chẳng phải là cũng có sống sót cơ hội. Mời gửi cho bạn bè một quyển sách 13 châu quang bảo giám tác giả, ngắn hai con mèo, sách hảo, 2075296 bị hảo môn vị hôn phu vứt bỏ. Có quan hệ gì, ta tự có ta đặc sắc. Trên đời chân bảo, thật thật giả giả đều ở tà nam dữ. Ta bán học thức, bán dị năng, chính là không bán thuốc hối hận. Chỉ là ai đó Ngươi làm gì luôn âm hồn bất tán theo sát ở bên cạnh ta? Mới mẹ kết thúc rồi 774. Tiếp 774, lại vào ạt làng tại bên trên nhiệm vụ 3, cướp đoạt người sống sót doanh địa quyền lãnh đạo hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 1000, kinh nghiệm 3000. Thiên phú kỹ năng giải phong có thể lựa chọn 2 hạng sơ cấp kỹ năng. Nhiệm vụ 3, tìm kiếm sinh tồn vật tư. Nhiệm vụ nhắc nhở, dẫn dắt ít nhất 4 tên người sống sót tiến vào sở tuật Lan đại tìm kiếm đồ ăn, dược phẩm, thủy cùng vũ khí thần tuyển giả nhất thiết phải toàn viên tham gia mỗi tử vòng một cái người sống sót, mỗi tên thần tuyển giả khấu trừ tích phân 1000 điểm, cứu ra một cái thần tuyển giả tích phân 2000, kinh nghiệm 5000. Nhiệm vụ hoàn thành, tích phân 1000, kinh nghiệm 15000. Nếu như không lấy được đồ ăn, thủy, cùng vũ khí hoặc người sống sót tử vong vượt qua 3 người, nhiệm vụ thất bại, tích phân 2000000. Nhiệm vụ hạn chế, không thể bại lộ kịch bản phát triển hoặc thần tuyển giả thân phận, bằng không nhiệm vụ thất bại. Sau này nhiệm vụ sẽ tại hoàn thành nhiệm vụ ba phía sau, ngẫu nhiên phát động. Tại trải qua trận này tập kích sau đó, Tiếu Vũ huynh chuyện đương nhiên lấy được cái này doanh địa tạm thời quyền lãnh đạo, ở một cái cái lập loè tin tức khung đằng sau, cuối cùng xuất hiện lần nữa kỹ năng lựa chọn bởi vì thiên phú kỹ năng hắc ám kết giới giải phòng, nàng có thể lựa chọn phạm vi nhiều hơn rất nhiều, liên tục cân nhắc sau đó, tiểu vũ huynh lựa chọn phá giáp thuật cùng thần chiếu quyết. đối với quyền lãnh đạo biến rời, tiểu ân cũng không có biểu hiện quá mức kịch liệt, đây cũng không phải là biểu thị hắn nhận đồng quyền lực giao ra, mà là bởi vì bây giờ tiểu vũ huynh không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa còn có trị liệu giòm bị năng lực của vi khuẩn, điểm này liền tiểu ân đều động tâm, tại không có hiểu rõ đây là có chuyện gì phía trước, hắn dù cho muốn đoạt về quyền hạn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hướng hồi trước mắt một chút kia quyền nói chuyện thật sự là không. đáng tranh đoạt. khi lại một cái bình minh đi tới thời điểm. Tiêu Vũ Hinh điểm tướng, Khương Bân, Mầm Sinh Tươi, Tiêu Ân, Thủy Khắc, Mạc Nhĩ, Gần, Tê Tử, mấy người chúng ta tiến vào sở tuật Lan Đại tìm kiếm vật tư. Những người khác tại doanh địa lưu thủ, nhiều chú ý cảnh giới. Mọt Gang, xuống máy hạng nặng liền từ ngươi tới nắm giữ, nhất định muốn chú ý cảnh giới. Ngất Hoàng, ta cũng đi. Sao Đức Lệ Á Đông nhiên nói? Sao Đức Lệ Á? Á Mi hiển nhiên là không muốn. Á Mi, Ngất Hoàng cứu được mệnh của ngươi, tỷ tỷ nhất định phải đem nhân tình này có lên. Sao Đức Lệ Á nói? Thu ta, chúng ta bây giờ liền đi. Tiêu Vũ Hinh gật gật đầu. 9 người mở ra 2 chiếc xe con lái ra doanh địa, chờ chạy bên trên đường cái sau đó, lực chú ý của chúng nhân lập tức độ cao tập trung, bình thường gặp phải uyển điểm vện đần à sẵn zombie, trực tiếp liền điểm xạ giải quyết. Tạm thời cho là rèn luyện tương pháp. Phía trước không xa liền muốn tiến vào sở tuột lan đại, các nàng phía trước chạy ra sở tuột lan đại lúc nổ tung cái kia chạm xăng dầu ngay ở phía trước, lúc này đã trở thành một vùng phế tích, trên mặt đường có không ít than cốc hình dáng vật thể, nhưng đáng sợ hơn chính là, ít thấy lấy trăm tính toán zombie đang ở nơi đó hồi hồi, hơn nữa tựa hồ đã có zombie đang chú ý cái này 2 chiếc xe. Đem cửa xe mở ra, phủ phục tiến vào vùng bỏ hoang tiếp đó đường vòng tiến vào sở thuật lan đại tiếu vũ hinh phân phò nói một đoàn người đơn giản dễ dàng đem cửa xe mở ra tiếp đó tại cửa xe dưới sự che chở theo mặt đất bỏ đến trong hoang dã mượn lùn cây cùng cây cối che lấp lẻn vào sở thuật lan đại ngày xưa phồn hoa đã biến thành một mảnh hoang vu cằn cỗi chi địa toàn bộ khắp thổ địa đều lộ ra một mảnh hoang vu cỏ dại đá vụt, đốt cháy đầu gỗ bỏ hoang ô tô cùng trong bụi có chưa hoàn toàn thi thể thối giữa trừ cái đó ra chính là độc kia cây là nhiệt tựa hồ cả kia trong thi thể lượng nước cũng cho buốt hơi hết nóng bức hoang vu yên tĩnh đây chính là sở thuật lan đại ngoại ấu chân thực khắc họa Một đầu mới hái đi ra không lâu đường mòn khúc chết mà thông hướng một rừng cây, rừng cây đằng sau chính là một mảnh khu xưởng, Tiêu Vũ Hinh bọn người giấu ở một rừng cây đằng sau hướng về phía trước nhìn quanh. Trong các ngươi có quen thuộc sở Tuật Lan đại sao? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Ta liền là sở Tuật Lan đại người." Tê Tử nói. "Phía trước là cái gì nhà máy?" Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. "Là một cái gia cô nhà máy, đã có bốn mươi mấy năm lịch sử." Tê Tử nói. "Xưởng đồ gia dụng." Tiêu Vũ Hinh khẽ khẽ thở dài, nếu như là lương thực gia công nhà xưởng các loại tốt biết bao nhiêu. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này là không có hữu dụng có lẽ từ nơi này tiến vào cũng không tệ lắm, công hãn khu dòm bì hẳn là ít một chút. Tiêu Vũ huynh thứ nhất lật nhập về tường, xác nhận trung quanh không có vấn đề gì phía sau, gọi ngoài tường nhân lần lượt đi vào. nàng tiện tay đem mấy cái cũ nát cái dương lôi đến dưới tường 6. một khi đại sự không ổn cần chạy trốn, lên tường đầu cũng thuận tiện một chút. mới vừa tiến vào khu sưởng không xa, từ một mảnh chất đống vật liệu gỗ đằng sau lung la lung lay tiêu xái đi ra bốn cố mặc quân phục dòm bì, vừa nhìn thấy đáng người, lập tức gào thét hướng bọn hắn xung lại. không cần nổ súng. Tiêu Vũ hinh một cái đệ xuống Tiêu Ân vừa mới dơ lên giường, đối với mầm sinh tươi bọn người đạo muốn ở cái thế giới này sống sót phải có tay không đối phó giòm bị rũ khí nói xong nàng xông lên trước giơ chân lên một cước đem xông lên phía trước nhất giòm bị gạt ngã trên mặt đất sau đó một cái bước xa vọt tới người thứ hai giòm bị trước người song trưởng thay nhau chém đúng ra chỉ nghe ken kết tiếng xương nước cái kia giòm bị hai vai gãy xương hai đầu cánh tay lập tức rủ xuống sáu bốn cái giòm bị trong nháy mắt không phải là bị gạt ngã chính là bị phế hai tay mầm sinh tươi bọn người sướng sốt một chút mới phản ứng được các nàng rút ra chủy thủ hoặc lưới lê vào tới đem lưới đao một lần một lần đâm vào đầu lâu của bọn nó bốn cô giòm rất nhanh liền yên lặng bất động đây đều là quân nhân trên người bọn họ có băng đạn còn có lựu đạn nói không chừng trung quanh thì có thương thụy khắc nói không sai tiểu vũ huynh trước đem cái kia bốn cỗ trên thi thể trang bị đều lấy xuống hết thể góp nhặt 16 trái lựu đạn những cái kia băng đạn mặc dù nhất thời không dùng được nhưng giữ lại cũng là tốt nàng mặc dù không có tra xét rõ ràng nhưng suy nghĩ những quân nhân này không phải là từ quá xa chỗ tới đương nhiên tiểu vũ huynh trong lòng du lên ánh mắt ngưng lại nhìn về phía một đống tuổi sáu mặc dù nàng cảm giác nguy hiểm còn không có hồi phục nhưng bởi vì cơ thể các hạng tư chất tăng cường bản thân cảm giác đã là cực kỳ nhạy cảm một chút mang theo rõ ràng địch ý ngưng Thị tự nhiên có thể gây nên nàng cảnh giác. Các ngươi lui lại. Tiếu Vũ Hinh trầm giọng nói. liền tại đây trong chốc lát, nàng đã thi triển thần chiếu quyết đem trung quanh kiểm tra một lần. ở phía trước vật liệu gỗ đằng sau cất giấu một cái xé rách giả zombie, cái này tên dạo hoạt cũng không có xung động nhỏ ra, mà là trốn ở nơi đó không núp đích, tựa hồ là đang chọn lúc đánh lén. chờ cơ hội sao? Tiếu Vũ Hinh trong lòng cười lạnh, nàng hướng người đứng phía sau làm một cái tại chỗ chờ lệnh đích thủ thế, tiếp đó phảng phất giống như bất giác hướng đống kia vật liệu gỗ tiến lên sáu. Một bước, hai bước, ba bước, nàng đột nhiên giơ chân lên, chiếu vào đống kia vật liệu gỗ hung hăng đạp một cước. Oèn! Lớn đầu gỗ ầm vang bắn bay, giống như là bị máy ném đá bắn ra tựa như bốn phía bắn nhanh. Cái kia trốn ở vật liệu gỗ phía sau xé rách giả zombie bị không nghĩ tới họa trời giáng, vốn là chuẩn bị đánh lén, nhưng không ngờ chính mình ngược lại đã thành bị đánh lén đối tượng. Phen! Một cây vật liệu gỗ đâm vào trên người của nó, mặc dù bị nó dùng lợi trảo chảo đứt, cơ thể lại bị đụng bay. Không chờ nó rơi xuống đất, một cái bóng đen như cuồng phong bao phủ tới, trên tay hàn quang lóe lên, phốc một tiếng đâm vào xé rách giả zombie đầu người. Thuận thế vậy một cái, một khỏa não hạch bay ra, bị nàng tiện tay thu vào. Nghiết Hoàng, có bị thương hay không? Thụy Khắc chạy tới vấn đạo, Tiểu Ân mấy người cũng đội vàng chạy tới, tê tử cùng gần vừa phụ trách bốn phía cảnh giới. Con tốt, cuối cùng giết chết ra hoàn này. Tiểu Vũ Hinh đây cũng không phải là lần thứ nhất chém giết tiến hóa zombie, thần thái tự nhiên Tiếu Ân đánh giá trên đất cổ thi thể kia, ánh mắt bên trong xuất hiện sâu đậm kiên kỵ hắn chính là từng tại sở thuật lan đại thấy qua một cái dạng này zombie, dòng dã giết sạch một cái người của đoàn xe, cho nên mới cũng không tiếp tục chịu tiến vào sở thuật lan đại, không nghĩ tới loại zombie này tại Tiếu Vũ Hình thủ hạ không có ủng hộ thời gian bao lâu liền bị chém giết, cái này khiến hắn đối với Tiếu Vũ Hình thực lực có một cái mới tinh ước định. Vừa rồi thanh em chiến đấu hiển nhiên là kinh động đến vụ cận zombie, theo một hồi tiếng bước chân, chỉ thấy lại có 7, 8 cái zombie hướng các nàng đi tới, nhìn trang phục vẫn là quân nhân. Ha ha ha ha, xem ta. Mặc Nhĩ đột nhiên một tiếng cùng tiếng. Rút ra một cây chùy thủ hướng những cái kia giòm bì nhỏ tới, phát một tiếng, chùy thủ đâm vào người gần nhất giòm bì đầu người. Lập tức hắn nhấc chân chính là một cước, đem một cái giòm bì đáng ngã, túi đầu thoáng qua một đạo vung tới móng nuốt, trở tay một đao đâm vào đang tại bỏ dậy giòm bì đầu. Ngay tại Mạc Nhĩ xông lên thời điểm, Thương Bân cùng Mầm Sinh tươi, Sao Đức Lợi Á cũng đồng thời xông tới. Cái kia bảy, tăng cái giòm bì nhưng là chịu không được những người này chặt, tăng thêm Tiếu Vũ Hinh ở một bên thủ hộ. Bất quá trong chốc lát, liền bị rớt sạch sành sanh. Mầm Sinh Lôi, Sao Đức Lợi Á trên mặt cũng là một bộ vui mừng, hiển nhiên là có lòng tin hơn. Nhớ kỹ. Gặp phải phổ thông zombie, muốn đầy đủ lợi dụng địa hình, công cụ, làm cho chính mình từ đầu đến cuối đối mặt một cái zombie, tránh đồng thời chịu đến mấy cái zombie công kích, hơn nữa cũng muốn chú ý tới tay chân phối hợp 6. Tiêu Vũ Hinh chỉ ra bọn hắn trong công kích sai lầm cử động, dạy bảo bọn hắn như thế nào đối với zombie tiến hành công kích. Nếu như gặp phải tiến hóa zombie làm sao bây giờ? Khương Bân vấn đạo. Lấy các ngươi năng lực bây giờ, chỉ có thể có hai cái biện pháp. Một là dùng hỏa lực tầm xa bức bách nó không thể tới gần, hai là chuẩn bị một mặt đầy đủ kiên cố tâm chắn, hợp số nhân chi lực tiến hành tại chỗ phòng thủ, tùy thời phản kích, bất quá Muốn gặp phải sức mạnh lớn đặc biệt tiến hóa zombie cũng không tốt dùng tốt nhất là bảo trì viễn trình ưu thế hoặc hỏa lực nặng ưu thế, không phải vậy liền chạy trốn. Tiếu Vũ Hinh cũng không xem trọng những người này đối chiến tiến hóa zombie. Ngươi vì cái gì sắt tiến hóa zombie nhẹ nhàng như vậy? Tiểu Ân vân đạo. Cái này kỳ thực cũng là những người khác ý nghĩ, đều cảm thấy hứng thú mà nhìn xem tiếu Vũ Hinh, đợi nàng hồi đáp. Ta từ nhỏ đã trong luyện tập quốc võ thuật, thân thể này phản ứng cũng là rèn luyện ra. Nàng xem nhìn mọi người thần sắc, lắc lắc đầu nói, ta đây là luyện mười mấy năm mới lấy được thành tích, dạy các ngươi cũng học không được. Hiện tại các ngươi phương thức tốt nhất chính là thông qua rèn luyện đề cao mình thể chất, thông qua chiến đấu không ngừng, tăng cường chính mình kinh nghiệm cùng kỹ xảo, không, có cái khác tốc thành biện pháp. 775 tiết 775, lại vào hạt Atlant tạ phía dưới Mạc Nhĩ duỗi lưng một cái, giơ súng làm một cái ngâm chúng tư thế, hư gõ gõ có súng, trong miệng phát ra phanh một thanh âm vang lên, cười ha ha nói, "Nhiếp Hoàng, liền để những thứ này giọm bị đến đây đi, trống khoé mà giết nó một hồi, cũng xuất một chút cơn giận này." Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nói, "Mạc Nhĩ, về sau chúng ta giết giọm bị cơ hội còn nhiều, nhưng không phải bây giờ, chúng ta trước mắt cần chính là đại tông vật tư." Mạc Nhĩ trên mặt quyến đốt một cái ti vẻ hầm thực, ngược lại là không có lại nói. Đây là khu sưởng, nguyên bản dòm bì cũng không phải là rất nhiều. Vừa rồi những cái kia dòm bì có thể là đi vào khu sưởng tránh né cái khác dòm bì người sống sót, chỉ là những quân nhân kia có chút suy sẹo, trong đó lại có người lây nhiễm dòm bì virus, kết quả là như vậy. Hơi suy tư sau đó, Tiếu Vũ Hinh Phân phó nói, Thủy Khắc, ngươi mang theo Tiêu Ân, Mạc Nhĩ, Khương Vân, đi phía bắc khu sưởng đi một vòng, chúng ta mấy cái đi phía nam, cấp tốc đi một vòng, xem có cái gì vật tư, nếu có dòm hoặc tiến hóa dòm có thể dẫn tới, hoặc nổ súng cảnh báo. Ta đã biết, Nhiệt Hoàng. Thụy khác gật gật đầu, gọi Tiếu Ân bọn người rời đi. Tiếu Vũ Hinh thì mang theo Tê Tử, gần, An Đức Lì Á, Mầm Sinh tươi chạy về phía nam khu xưởng. Bởi vì tại tai nạn phát sinh phía sau, tất cả nhà máy cũng đã ngừng sản xuất, cho dù là về sau virus làm bữa thời điểm, ở đây cũng không có bao nhiêu người, cho nên riêng lớn khu xưởng bên trong trống rỗng, không có bất kỳ cái gì dòm bị gào gét. Tiếu Vũ Hinh mang theo mấy người vòng qua một loạt vật liệu gỗ trồng, đi tới một tòa nhà máy phía trước, đang muốn đi vào xem xét, đã nhìn thấy đâm đầu vào chạy tới bốn tên quân trang zombie, sắc mặt lập tức vui mừng, đạo, sao huyết của bọn nó có khả năng ở cái địa phương này? Nói hướng phía sau vẫy tay một cái, bốn người kia ngầm hiểu, như là mũi tên liền xông ra ngoài, cùng bốn cái giọm bị thể chém giết ở vừa đi. Từ phía sau nhìn xem mầm sinh tươi tự mô tự dạng huy động lưỡi lê, tiếu Vũ Hinh trong lòng cảm thấy an ủi, giúp cảm đối mặt nguy hiểm đồng thời phấn khởi chiến đấu, sống tiếp có khả năng càng thêm đề cao mấy phần, chỉ cần nàng chịu cố gắng. Chính mình lại thích hợp mà chăm sóc một chút, thành công sống tiếp có thể vẫn rất lớn, quan trọng nhất là, mầm sinh tươi nhà tại Thượng Hải căn cứ, có lợi cho chính mình bức kế tiếp dự định bốn cái giòm bị rất nhanh bị an đức lì á bọn người giết chết mặc dù trên thân dính không ít máu đen nhưng mấy người thần sắc tựa hồ cũng rất hưng thịnh phấn đem thi thể lên băng đạn cùng liều đạn đều thu hồi mầm sinh tươi còn có lưỡi lê tại thi thể trong đầu rào động một hồi lâu hy vọng có thể tìm được não hay sáo chỉ là nàng nhất định thất vọng bên trong ngoại trừ vết bẩn óc không còn có cái khác đồ vật tiểu vũ hinh lo lắng trong sưởng có giòm bị thi triển thần chiếu quyết xác nhận bên trong đã không có giòm bị sau đó rồi mới từ cửa nách đi vào trong vào sưởng phòng nhà máy rất lớn tràn đầy một cỗ vật liệu gỗ mùi vị đặc hữu trong đó còn kèm theo nhàn nhạt mùi tanh Trên mặt đất là bốn cố bị zombie gặm thi thể huyết nhục mơ hồ, còn có hai cố hẳn là bị đánh chết zombie, trên người có không ít vết đạn. Mà chí mạng vết thương nhưng là tại đầu bộ. Trên mặt đất ngoại trừ thi thể, máu đen cùng vỏ đạn bên ngoài, cũng không thiếu ạ xuân, nhưng hấp dẫn nhất đám người con mắt nhưng là chiếc kia dựng ở nhà máy phòng trung gian một chiếc lục sát xe cho quân đội. Phía trên bày đầy hồng đạn, nếu như nhận được những viên đạn này, các nàng có rất dài một đoạn thời gian không cần lo lắng đạn dược vấn đề. "Gun, ngươi lên xe kiểm tra một chút." Tiêu Vũ Hinh một bên phân phó, một bên vòng tới trước xe phòng điều khiển hoàn hảo không chút tổn hại. nàng sau khi lên xe phát hiện, chìa khóa còn cắm ở phía trên, thử qua động cơ bình thường sau đó, trên mặt của nàng cuối cùng lộ ra nụ cười. phanh, phanh, nơi xa truyền đến mấy tiếng súng vang rội. Tiểu Vũ hinh hơi nhíu mày, đây là thụy khắc đội kia người gặp phải zombie, cũng may tiếng súng lập tức liền lắng xuống, đoán chừng hẳn là sẽ không dẫn tới quá nhiều zombie. bất quá nàng vẫn là đi ra nhà máy, gần mấy người cũng đều bưng hạ xuống di phần đi tới, nhìn xem súng vang lên phương hướng 6. cũng không lâu lắm, một chiếc xe hơi chạy cũng tới, Mặc Nhi cùng Khương Bân một trái một phải đứng tại cửa xe bên ngoài, hướng các nàng vẫy tay. A, là vại dầu xe. Su xem ra có không ít du liêu. Lên có mấy phần hương thịnh phấn. Vại dầu xe chạy đến trước mặt dừng lại, thụy khắc từ trên xe nhảy xuống tới, hương thịnh phấn địa đạo, nghiệt hoàng, trong này chừng 6 tấn xăng, đủ chúng ta sử dụng một đoạn đường rất dài trình. Các ngươi gặp rất nhiều giòn bi. Tiếu vũ hình vấn đạo. Không có, chính là lái xe lúc sắp đi, có mấy cái giòn bi đột nhiên thoát ra, chúng ta cũng là không thể làm gì phía dưới mới mở thương. Thụy khắc giải thích nói, vũ khí có, du liêu có, chúng ta bây giờ cần chính là thức ăn và dự vật. Tế tử, ngươi tới nói một chút phải làm như thế nào đi. Tiếu Vũ Hinh nói: Ta cảm thấy dược vật không có gì tất yếu, nếu như bị giòn bị cán bị thương, có thể chết mười phần. Loại thuốc nào có thể có tác dụng? Thiếu Ân không cho là đúng đạo. Không thể nói như vậy. Tiếu Vũ Hinh lắc đầu, không chỉ có giòn bị có thể tổn thương chúng ta, còn có rất nhiều không thể đoán trước nguy hiểm đang đợi chúng ta. Chuẩn bị thêm một chút dược vật, nhất là chất kháng sinh các loại, vẫn là vô cùng có cần thiết. Vậy bây giờ chúng ta nên đi như thế nào? Mặc Nhi không nhịn được nói: Nếu không thì xấu. Chúng ta trước tiên có thể đem cái này hai chiếc xe lái về doanh địa, bên kia có một cửa sau. Thiếu Ân ánh mắt có chút tự do. Không được. Tiếu Vũ Hinh tuyệt đối không quyết. Nếu nói như vậy, không thể dự đoán nguy hiểm cũng quá nhiều. Chúng ta tận lực một lần giải quyết, tiếp đó sớm một chút ly khai nơi này. Ngưng nghĩ rồi một lần, nàng lại bổ sung một câu: Ta cảm thấy hạt lặn tạ dọn bị đang tại hướng ra phía ngoài di động, có chút giống là muốn mở rộng săn mồi phạm vi ý tứ. Lần này tất cả mọi người đều không nói gì, bó tay rồi sáu. Nếu quả thật như Tiếu Vũ Hinh nói tới, những cái kia dọn bị đang khuyết đại đi săn phạm vi, bọn họ doanh địa tạm thời liền đúng là vô cùng nguy hiểm. Cái kia sáu, trung tâm thành phố chẳng phải là an toàn rất nhiều? Thiếu Ân nói: đó là tuyệt đối không thể nào. Trung tâm thành phố rất có thể sẽ trở thành tiến hóa giòm bì địa bàn. Hơn nữa ta cảm thấy tiến hóa giòm bì càng ngày sẽ tăng nhiều. Lúc kia mới là nhân loại thời điểm nguy hiểm nhất. Tiêu Vũ Hinh nói. Chẳng lẽ chính phủ sẽ tùy ý loại tình huống này xuất hiện sao? An Đức Lĩ Á tựa hồ còn có chút chờ lợi. Chính phủ đương nhiên sẽ không sáu. Có thể điều kiện tiên quyết là bọn hắn còn có thể bình thường động tác. Các ngươi cũng nhìn thấy những binh lính này, nếu như bọn hắn có biện pháp, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay một bước này. Tiêu Vũ Hinh mà nói có chút hơi lạnh. Thụy Khắc cùng An Đức Lĩ Á, gần. Tê tử mấy cái này đối với chính phủ còn ôm lấy hy vọng người đều buồn bã yếu lạng. Vui các ngươi đây là thế nào? Tiếu Vũ Hinh vô vô tay, hấp dẫn mấy người ánh mắt. Không có chính phủ thế nào, chỉ cần là có người như vậy đủ rồi. Đến nỗi như thế nào sống sót, vậy phải xem ngươi tránh phải chăng cố gắng. Ngất hoàng tỷ, bên kia có hơn 10 cỗ xe đạp, vẫn là mới tinh đâu. Mầm sinh tươi chỉ vào nhà máy nói. Tốt, cái này liền phương tiện giao thông đều có. Tiếu Vũ Hinh cười nói. Vì cái gì ở đây sẽ có một nhóm xe đạp, Tiếu Vũ Hinh không có nghiên cứu, bất quá cơi lên vật này, tốc độ tiến lên nhanh không nói. Mấu chốt là âm thanh nhỏ, chỉ cần không phải cùng dọn bị trực tiếp đối đầu khuôn mặt, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cười xe đạp đám người hai mặt nhìn nhau. Bất quá cái này dù sao cũng tốt hơn hất ra đuổi lao nhanh. Một đoàn người cưỡi xe đạp thẳng đến cửa chính ban ngày mà đi. Miễn cương đi tới cổng chính nhà máy, hai tên người mặc đồng phục an ninh sức giòm bị từ trong phòng gác cửa hướng các nàng nào tới. Tiếu Vũ Hinh cưỡi xe ra tốc, sẽ ở đó hai cái giòm bị xông tới trong ánh mắt. Xe đạp đông dương dừng lại, một cái giòm bị thu chân không bằng, phù phù một tiếng bị vấp ngã xuống đất. Một cái khác dương nhanh múa vớt hướng Tiếu Vũ Hinh xuống lại, chỉ thấy nàng nhanh chóng rút ra lưới lê, cánh tay gỡ, thân ở giữa, lưới lê cũng tại cái kia tăng cái chán lưu lại một cái lưỡi dao, thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Không đợi một đầu khách dòm bỉ đứng lên, Tiêu Vũ Hinh vung mạnh tay lên, chôi nảy lưỡi lê phốc một tiếng đâm vào cái kia dòm bỉ bắt, đưa nó găm trên mặt đất. Một đoàn người cưỡi xe đạp lái ra đổ ra dụng nhà máy, dọc theo đường đi chọn đường nhỏ đi, gặp phải tiểu cổ dòm bỉ lập tức đi, ngược lại là Hưu Kinh vô hiểm thẳng đến bệnh viện mà đi. Chờ một chút. Khi tiến vào trung tâm thành phố sau đó, Tiêu Vũ Hinh đống nhiên hưng ngừng, đám người vội vàng dừng xe nhìn về phía nàng, không biết lại phát hiện cái gì. Chúng ta không nên gấp tại đi một nơi nào đó. Tiêu Vũ Hinh nói, trước mắt trung tâm chợ dòm muốn nhiều tại ngoại ô thành phố, chúng ta nếu như ở một cái chỗ đắc thủ vậy đi một nơi khác thời điểm, á sẽ quấy nhiêu đại lượng zombie, kết quả của nó rất có thể là ngoài ý muốn nổi lên. vậy ý của ngươi là cái gì? thụy khắc cao mày vấn đạo. chúng ta bây giờ trung tâm thành phố tìm vị trí che giấu, tiếp đó xác nhận cần phải đi địa phương nào tìm kiếm những cái kia vật tư, sau đó lại tìm trang bị công cụ, vận chuyển vật tư hướng ra phía ngoài sông, đi sưởng đồ gia dụng đi cửa sau rời đi. tiểu vũ Hinh nói, ta đồng ý, biện pháp này có thể đi. thụy khắc suy nghĩ một chút nói, 10 phút sau, các nàng cưới tại một tòa cao ốc đằng sau ngừng lại, cao ốc có một bị xích sắt khóa cửa nhỏ, tiểu vũ huynh đem xe đặt ở sau lầu. Đi tới trước cửa nhỏ vào bên trong dò xét một phen sau đó, đem cái kia khóa sắt vặn một cái, ổ khóa kết cách một tiếng bị bẻ gãy, nàng đem xích sắt rút ra, mở ra cửa nhỏ. Bởi vì cửa sổ cũng là nhiều ngày không được như người quét dọn, mở mờ một mảnh, trong đại lâu tia sáng cũng là hết sức lờ mờ. tiếu Vũ Hinh đã điều tra bên trong không có zombie, liền hướng đám người vẫy tay, mang theo đám người đi vào, đi ở sau cùng Khương Bân đem cửa nhỏ từ bên trong cắm hào then cái cửa. Đám người lúc này mới xem như thở dài một hơi. "Đi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi." Tiểu Vũ Hinh đánh giá chung quanh rồi một lần, mang theo đám người thẳng lên lầu 26. Đây là một tòa nhà trọ, bất quá nhà này nhà trọ hộ gia đình đang rút lui thời điểm rất có trật tự, vậy mà đem cửa trước sau đều khóa, cho nên trong lâu không có tiến vào zombie. Đi tới lầu 2 trước một cánh cửa, Tiếu Vũ Hinh một cước đá văng vỗ một cái cửa phòng, ngay sau đó lại đá văng mặt khác hai cái cửa phòng, gọi đám người vào nhà nghỉ ngơi. Hắc. Cuối cùng có thể nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Mầm sinh tươi xông vào phòng ngủ, đông nhiên bổ nhào mềm mại nệm cao su trên giường, tứ chi mở ra, cũng không lúc nhích, khuôn mặt hạnh phúc hình dáng. Chưa xong còn tiếp 776. 776 tiết người sống sót chúc thân môn xã năm như ý. Tin tức tốt tốt. Ánh giờ giờ á bỗng nhiên từ phòng bếp thò đầu ra, sắc mặt vui mừng. Có phải hay không dọn bị đại rút lui à? Mầm sinh tươi lập tức đứng lên vấn đạo. Nghĩ gì thế? Đều lớn như vậy còn chơi ngây thơ. Tiếu vũ hinh nhẹ nhàng gõ đầu của nàng một chút. Mầm sinh tươi cười hắc hắc, hai người đều cảm thấy hứng thú mà nhìn xem nàng, không biết nàng phát hiện đồ vật gì. Nơi này khí ga là đơn độc cung ứng. Ánh giờ giờ á biểu lộ giống như là phát hiện đại lục mới. Vậy thì thế nào? Mầm sinh tươi còn chưa phản ứng kịp. Vậy thì mang ý nghĩa chúng ta có thể nấu nước nóng, tắm nước nóng. Ánh giờ giờ á mặt mày hớn hở nói thuận tiện lại đốt một chút đồ ăn chúng ta cũng hưởng thụ một lần đường đường chính chính nhà ở sinh hoạt Tiếu Vũ Hinh nói bổ sung đối với Tiếu Vũ Hinh đề nghị Thụy Khắc bọn hắn đương nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành mặc dù đại bộ phận đồ vật cũng đã bị chủ nhân cầm đi nhưng ở trong tủ lạnh còn có một số đồ hộp rau xanh cùng cái khác thực phẩm giáng chịu một chút cũng là có thể thành một bữa cơm Nhất Hoàng Tỷ người Mỹ không phải lấy bánh mì làm chủ ăn sao làm sao còn có gạo Mầm Sinh Tươi nhìn thấy Tiếu Vu Hinh từ trong một ngăn tủ tìm ra gạo rất có mấy phần ngạc nhiên người Mỹ món chính không phải gạo nhưng bọn hắn trong canh cùng phó tài liệu bên trong nhưng là có gạo hơn nữa tại nước mỹ châu á tây ban nha rưỡi cũng là ăn gạo gián tiếp ảnh hưởng rất thật đẹp quốc nhân cũng ăn gạo tiểu vũ huynh nói ăn cơm no tắm rửa xong lý tưởng nhất đương nhiên là nghỉ ngơi một chút mấy cái tinh lực rồi rào nam nhân chuẩn bị đem mỗi cái gian phòng đều bài phòng một chút những gian phòng này chủ nhân đoán chừng có rất ít cơ hội lại hưởng thụ những thư này di vật có thể phế vật lợi dụng chắc hẳn bọn hắn liền xem như đã biết cũng sẽ không phản đối bất quá vì vạn nhất lý do các nàng vẫn là bố trí một cái chuyên môn dùng phòng thủ gian phòng một khi gặp phải không thể ngăn cản zombie bọn hắn cũng có thể ngăn cản trở cứu viện mọi người ở đây bận rộn bố trí thời điểm Tiếu Vũ Hinh đã đem cả tòa nhà trọ dò xét hoàn tất. Nhà này nhà trọ người rút lui rất có trật tự, trong lâu không có người sống sót, cũng không có zombie. Bất quá, ở nơi này tòa nhà nhà trọ bên ngoài thế nhưng là có không ít zombie, cho dù là trốn trong phòng, cũng có thể nghe phía bên ngoài ẩn ẩn truyền tới tiếng gào thét. Thụy khác tìm được một chương ạt lan ta địa đồ, đám người định ra bệnh viện. Cục cảnh sát, cỡ lớn siêu thị, thực phẩm gia công nhà xưởng chung bốn cái vị trí. Đây là dựa theo khoảng cách xa gần phân biệt, ta sẽ theo thứ tự dò xét cái này bốn cái chỗ, tại có kết quả sau đó, ta sẽ thông qua bộ đàm liên lạc với các ngươi, tại đến vị trí thứ nhất thời điểm. Ta sẽ liên lạc với các ngươi, các ngươi chỉ có thể là chớ kinh động zombie, gặp phải nguy hiểm nổ súng cảnh báo, ta sẽ mau chóng đổi tới. Tiêu Vũ Hinh lấy ra hai cái bộ đàm đây là đang xe cho quân đội bên trong tìm được quân dụng sản phẩm, thông tin phạm vi tương đối lớn, chỉ cần là không đến thành phố một bên khác, trên cơ bản không có vấn đề gì. Nhiếp Hoàng, ta tìm được một kiện vũ khí, ngươi nhất định ưa thích. Gần cười hắc hắc. Đưa tay từ phía sau lưng lấy ra, trên tay hắn là một thanh mầu sắt tương đối cổ xưa y hồ. Có tuổi rồi, còn có thể dùng sao? Tiêu Vũ Hinh nhận lấy, nhấn một cái lò xo, san phẳng một tiếng rút đao ra khỏi vỏ một đạo hàn quang ở trước mắt thoáng qua, để cho nàng có một loại hào giác tựa như là trên mặt kết liễu một tầng băng tựa như. Yêu đao thôn đang, đao kiếm loại, lục sắc kịch bản trang bị, sử dụng phía trước nhất thiết phải thông qua linh hồn giảng buộc, về phẩm chất chờ, công kích 200-350, địch nhân công kích thường có 50% tỷ lệ dẫn đến mục tiêu sinh ra hào giác, có phá giáp, phá ma, vô âm đặc hiệu cần sức mạnh 50, tinh thần lực 70, cơ bản thân pháp tăng cấp, cơ bản đao pháp tăng cấp. Không nghĩ tới lại có thể nhận được như thế một thanh bảo đao, mặc dù nàng rút đao quyết cùng đoạt mệnh thập tam đao không cách nào sử dụng vốn lấy nàng trước mắt tố chất thân thể cùng yêu đào thôn bản chính người đặc chất tiêu diệt bê cấp giòm bỉ cũng là dễ như trở bàn tay cảm tạ ta nhận tiểu vũ huynh đem sống đao tại sau lưng lại tìm một cái số lớn hai vai bao trên lưng trường thương bị nàng trực tiếp bung tha mang theo hai tay thương mười mấy băng đạn cùng bốn khỏa liễu đạn liền lên đường nhà trọ hết thể có 9 tầng tiểu vũ huynh xuống đến tầng 4 sau đó mở ra một gia đình đại môn tiếp đó đem cửa sổ mở ra đem đầu thăm dò vào ngoài cửa sổ xác nhận trung quanh không có giòm sau đó nàng tung người nhảy ra ngoài cửa sổ tại rơi xuống đất thời điểm toàn bộ thân thể cơ hồ giúp thành một đoàn. ở mà một sát na, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, hướng về phía trước mini đột kích sau mấy bước động thân dựng lên. không biết có phải hay không là vừa rồi ăn cơm, lại tắm một cái nguyên nhân, thiếu vũ huynh bây giờ cảm giác giống như là trọng sinh một dạng, trên thân một điểm bì ý cũng không có, trạng thái tinh thần cũng phong phú dị thường sáu. trên thực tế, lấy nàng trước mắt thân thể và trạng thái tinh thần, liền xem như cùng mấy cái bê cấp giòm bi đồng thời giao thủ cũng sẽ không có cỡ nào mệt cảm giác mệt mỏi, trừ phi bọn chúng có năng lực giao thủ. thiếu vũ hinh đối với mình trạng thái rất có lòng tin. Nhưng cùng lúc cũng có chút cảnh giác, lần này thí luyện chỉ sợ là đơn độc cho nàng mở, không biết độ khó đến cùng có thể đạt đến trình độ gì, nhưng liền trước mắt mà nói, dường như là không có cái gì khó khăn quá lớn, có lẽ càng hỏng bét còn tại đằng sau, nàng không thể không thời thời khắc khắc tỉnh táo cùng với chính mình, nếu là tại loại này nhiệm vụ tập luyện bên trong xảy ra vấn đề, đó thật đúng là lật thuyền trong mương. Cẩn thận tránh đi một ít nhóm zombie, Tiêu Vũ Hinh muốn tận lực tránh chiến đấu, để tránh cho thủy khắc bọn hắn mang đến phiền phức, phía trước có cái giao lộ, hai cái zombie đang tại phía trước lẻ loi mà đi, Tiêu Vũ Hinh nhìn xung quanh một chút không có cái khác zombie, mấy cái bước xa vọt tới phía sau của bọn nó đưa tay rút ra nhí hồ, Đao Quang nói lên, bên trái giòm bì đầu đã phách một cái nữa, không đợi bên phải giòm bì phản ứng lại, Đao Quang lại nói lên, đầu bị nghiêng nghiêng mà đánh, thành hai nửa. phía trước là một cái bãi đỗ xe, bên trong rừng xe không nhiều, trên mặt đất còn có người cùng giòm bì thi thể, từng mảnh nhỏ máu đen bên trên đã tụ đầy nhạt xanh, nàng đem đao ẩn vào khủy tay phía sau, tận khả năng mượn xe cổ hiểm hộ hành động, muốn xuyên qua mảnh này bãi đỗ xe. bãi đỗ xe lý lưu không ít giòm lại du đãng, một cái để trần nửa người trên nữ giòm ngồi ở một chiếc màu đỏ hán mã trên núi xe, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem phương xa, giống như là đang hoài niệm cái gì. Nhưng Tiếu Vũ Hinh lập tức đẩy ngã loại phòng đó này. Nếu như bọn chúng cũng có thể kỷ niệm lời nói, cái kia e rằng thượng đế cũng có thể hạ phàm. Đột nhiên, nó giống như là có cảm ứng tượng như đột nhiên đem khuôn mặt chuyển tới Tiếu Vũ Hinh bên này. Tiếu Vũ Hinh sợ hết hồn, liền vội vàng đem thân hình tụi xuống, trốn ở một chiếc xe mẹ xe đét đằng sau xấu. Qua một hồi lâu, cái kia dòm bi lại quay sang, tiếp tục ra vẻ trầm tư. Tiếu Vũ Hinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tăng thêm tốc độ rời đi bãi đỗ xe, đi tới một đầu trên đường cái. Đây là một đầu liếc lộ đường cái, mặc dù không là ạt tại đường phố phồn hoa nhất, nhưng kiến trúc mọc lên như rừng cũng không ít địa phương trọng yếu, Tiếu Vũ Hinh vừa xác định xuống một bước phương hướng, đến rồi trên đường cái, lách qua một chiếc đã đốt đen xe con, tiếp đó giống con con cú một dạng bước nhanh hướng về lộ phía trước chạy tới. Trên mặt đường thật lưa thưa ngừng lại một chút hoặc bị đụng hư hoặc bị vương tha ô tô, hai đầu mặc dù có zombie nhưng cũng không có chú ý mặt này, nguyên bản hết thảy đều rất an toàn, nhưng ngay tại Tiếu Vũ Hinh chạy đến giữa đường tang thời điểm, một cái để cho nàng đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ngờ tình trạng xảy ra. Ô có đồ vật gì từ không trung ném xuống rồi, ầm một tiếng nện ở mặt đất, tiếp đó phát ra liên tiếp cồn động âm thanh, có người dùng tiếng anh lớn tiếng hô hào cứu mạng. Đáng chết! Tiếu vũ Hinh đáy lòng mắng một câu, có thể vì lúc đã muộn, vốn là tĩnh lặng đường đi, bị bất thình lình Hoàng âm thanh triệt để phá vỡ, tất cả giòm bì đều đem ánh mắt chuyển hướng bên này, mà Tiếu vũ Hinh ở trong nháy mắt này ở giữa, đã cảm thấy chính mình cùng chạy trần truồng tựa như, không che không che đợi dấu xuất hiện tại những cái kia giòm bì tầm mắt bên trong. Gao yên lặng thật lâu tiếng giống trong nháy mắt này bỗng dưng một phát, từng cái giòm bì đều chen lấn hướng nàng bên này chạy tới. Tiếu vũ Hinh nao nao sau đó, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới vân đường, phục đến rồi một chiếc màu đen tạm địch làm khấp đằng sau, tiếp đó truy được cầm xe, nằm ở lộ diện hướng ra phía ngoài nhìn. Rất nhiều zombie đều chạy tới, nhưng chúng nó cũng không có phát hiện tiếu Vũ Hinh giấu ở trên xe, mà là tại trên mặt đường tiếp tục tìm kiếm, nhưng tìm nửa ngày sau, bọn chúng không thu hoạch được gì, liền hướng hướng khác đi đến, mà trên lầu tiêu cứu giả cuối cùng không có nào tàn đến không thể bù đắp tình cảnh, đã sớm ngừng âm thanh. Từ đấy xe thượng khán những cái kia zombie càng chạy càng xa, tiếu Vũ Hinh thở dài một hơi sáu. Những thứ này zombie cũng chính là 3, 40, liền xem như bị bọn chúng phát hiện, cũng chưa chắc liền có thể vây khốn nàng. Nhưng tiếu Vũ Hinh hoài nghi zombie ở giữa có một loại cực kỳ quan hệ là thủ, khi chúng nó phát hiện con người thời điểm, sẽ gọi đồng bạn cùng một chỗ bắt giữ, cho dù là cách nhau rất xa, cũng có thể chính xác không sai lầm hưởng ứng triệu hoán mà đến, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, nàng không muốn cùng những cái kia dọa bị tiến hành quần đấu, nàng không có lập tức đi ra, mà là muốn đợi những cái kia dọa bị đi được xa hơn chút nữa, sau đó lại ra ngoài, hơn nữa nàng cũng bắt đầu phân tích trên lầu những cái kia người gặp nạn xấu. Nhà này kiến trúc hẳn là một tòa khách sạn, không biết bên trong bây giờ là gì tình huống. Nếu như có thể nói, nàng vẫn là muốn cứu một chút người may mắn còn sống sót, loại này ngẫu nhiên đi ra ngoài tình trạng, rất khó nói sẽ dẫn phát ra cái gì nhiệm vụ chi nhánh. Ngay tại nàng trầm tư thời điểm, một tia báo động đột nhiên xuất hiện, Tiếu Vũ Hinh không chút do dự thoát ra gầm xe, thuận đường mặt lăn lộn ra bốn, năm em mở mới vọt người đứng lên sáu. Ngay tại nàng đứng dậy đồng thời, một chiếc xe con từ trên trời giáng xuống, nện ở nàng vừa rồi tránh né chiếc kia tạm địch lạm khắc bên trên, toàn bộ xe con đều tròn đập sập. Bất quá Tiếu Vũ Hinh ánh mắt không có ở cái kia hai chiếc xe con bên trên chú lưu, mà là nhìn về phía một bên khác. Một cái trong mắt tỏa ra lục quang zombie đang theo dõi nàng chảy nước miếng sáu. Không, phải nước bọt, là nước ngủ. Cự lực hình zombie tổng hợp đánh giá B tăng cấp, nắm giữ sức mạnh thuần mạnh, có thể tay không xé mở thép tấm. Đặc kỹ: Cự lực gia trì. Dường như là so trước đó còn mạnh hơn cự lực hình zombie, Tiểu Vũ hình đem thôn đang rút ra, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái này địch nhân mới. 12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm 11 ngự hương giới thiệu Văn tát. Tắc, tác giả, khi xưa thanh liễu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, bách hoa độ phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, tây, tây Goku hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết, tên của hắn là Cú Ma 6. Một lần tình cờ hai nạn xe cổ, một khối cổ quái trộng hoa tàn tiến, dẫn lính mộ dung tiêm tiêm mở ra tiền cảnh trí môn. Một đoạn duyên giang thần thoại liền triển khai như vậy 777. Tiết 777, khách sạn bên trên long tiếng sấm quần cuộn từ không trung nhảy lên không, trong chốc lát mưa như chút nước, mỗi một quả hạt mưa đều ác hung ác màn đện ở tòa này sớm đã bị vứt bỏ trong thành thị, từng tòa cao ốc thật cao mà cao vút, lại không có chút nào sinh khí. Trên đường phố, những cái tia ngã lật, vứt bỏ ô tô, tại mưa to bên trong càng thêm phụ lên ra một loại bi thảm không khí. Cự lực hình zombie bị không hề giống phổ thông zombie thuần túy theo bản năng làm việc, đẳng cấp càng cao lại càng thông minh, nhìn trước mắt nhân loại, nó lộ ra cũng vô cùng cẩn thận, so trước đó gặp phải những cái kia tiến hóa giòm bị càng khó có thể suy xét. Tiếu Vũ Hinh bây giờ ngoại trừ đã mở ra năng lực bên ngoài, những thứ khác kỹ năng vẫn như cũ ở vào trong phong ấn. bất quá, lần này Ác Ma thí luyện rõ ràng là muốn rèn luyện thân thể nàng năng lực, không để nàng dựa vào năng lực của mình, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thi triển đã giải phóng những năng lực kia. ôi, cự lực hình giòm bị bỗng nhiên gào thét một tiếng, thân hình giống như một chiếc gạ tỷ tỷ xe tăng tượng như hướng Tiếu Vũ Hinh xông lại. Tiếu Vũ Hinh thân hình cũng như một đạo cuồng phong xông phá màn mưa. Xiết Dao hướng về Cự Lực Hình Dọm bị cấp tốc vọt tới trước sáu. Siêu, yêu Dao thôn đang tiến công chớp nhoáng một dạng hướng liếc phía trên vung đi. Hạng Quang nghiêng về trực tiếp lướt về phía Cự Lực Hình Dọm bị cổ. Mà Cự Lực Hình Dọm bị đôi mắt lóe lên u lục sắc quan mang, hô một tiếng sông mở màn mưa, song chảo hướng về Tiếu Vũ Hinh vỗ xuống tới, sắc bén móng tay đâm về Tiếu Vũ Hinh đỉnh đầu, vang lên nhọn tiếng xé gió sáu. Cũng không biết nó là không phải có ý định, thân hình rời qua một bên, tránh đi Tiếu Vũ Hinh nhất chạm. Bóng tay sắc bén tại trong mưa nổi lên một vòng thanh sắc, không chỉ có sắc bén, hơn nữa bao hàm địch độc. Lùi. Tiếu Vũ Hinh trong nháy mắt làm ra quyết định nàng đã nhìn ra, mặc kệ đối phương là có phải có ý làm ra động tác né tránh xấu khi nó tránh ra một đao kia thời điểm, mình tiến công đã tuyên cáo thất bại, nên rút lui ra khỏi tổ chức lần nữa công kích ngay tại nàng thân hình nhanh lùi lại đồng thời, thôn đang lưới đao cùng cự lực hình giòm bị đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm mấy lần xấu thương thương thương vài tiếng vang rội, vài miếng móng tay bay xuống, tiểu vũ hinh thân hình cũng ra khỏi 30 mươi mét bên ngoài. phúc phúc, hai cái giòm bị từ phía sau nhào về phía nàng, lại bị nàng nhanh như tia chớp hai đao đổ ngã xuống đất, lưới đao gồng xuống, máu đen theo lưới đao nhỏ xuống mặt đất. Thân đau lại rất mau bị nước mưa rội rửa phải sạch sẽ. Tiếu Vũ Hinh không có ngừng ngừng lại thời gian quá dài, thân hình lại lần nữa vọt tới trước. Vậy mà tại sao lưng lôi ra liên tiếp tàn ảnh? Hô! Cự lực hình dòn bị trở tay mò lên một chiếc xe con hướng về Tiếu Vũ Hinh ném tới, thân hình sau đó sương lên. Phanh! Tiếu Vũ Hinh không có tranh né. Đột nhiên một cước đá vào chiếc kia xe con bên trên, lực lượng cường đại lệnh nguyên bản vốn đã rách mướp xe con trong nháy mắt vỡ ra, đại lượng linh kiện xe hơi loạn xạ, bay về phía cự lực hình dòn bị vọt tới phương hướng. Chết! Tiếu Vũ Hinh thân hình gia tốc, vậy mà đuổi kịp hướng về phía trước tiêu xạ linh kiện xe hơi. Theo sáng như tuyết đao hiện ra bỗng dưng sáng lên, từng đạo đao quang nhanh chóng hướng cự lực hình dọm bị chém tới sáu. Lấy yêu đao thôn đang thụ tính, nếu như chạm tại trên người của nó, liền xem như bê cấp sinh vật cũng sẽ trong nháy mắt bị chém giết. Nhưng ngay tại Tiếu Vũ Hinh trong lòng âm thầm đắc ý thời điểm, cái tiêu cự lực hình dọm bị vậy mà nhanh chóng lui lại. Cái phản ứng này ra Tiếu Vũ Hinh ngoài ý liệu, đao quang lập tức chỉ trệ, cự lực hình dọm bị đã mò một chiếc xe con hướng nàng phụ đầu đập xuống, liền cung ôm một cái cỡ lớn truy tự như bang bang bang sáu. Tiếu Vũ Hinh từng đao chém tới đều bị nó dùng xe con ngăn đón tiểu. Bất quá tại nàng phách chạm phía dưới, chiếc kia xe con cũng bị chém thất linh bất lạc, linh kiện xe hơi, mảnh kim loại khắp nơi bay loạn. Nếu như thời điểm này có người nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh cùng cự lực hình dọm bị đại chiến, nhất định là giật mình không hiểu. Tiếu Vũ Hinh trong tay nỉ hồ mặc dù không có nhất định chiêu thức, nhưng đao thế liên miên bất tuyệt, giống như một đạo đạo bắn nhanh tới như chớp giật, nếu không phải cự lực hình dọm bị trong tay xe con quá cực lớn, đem mỗi một lần công kích đều chặn lại, nó sớm đã bị Tiếu Vũ Hinh chém ngang lưng. Nhưng cứ như vậy, nó mặc dù giơ một chiếc xe con, nhưng là vẻn vẹn, có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Tiếu vũ Hinh thân hình hướng bên cạnh nhất chuyển, chớp đao quang xéo xuống chém tới, phốc một đao đem cự lực hình dọm bị cánh tay trái chém xuống, nó trên tay trước kia xe con ẩm vàng rơi xuống đất, cự lực hình dọm bị phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, đột nhiên quay người hướng phía sau chạy tới, trốn chạy do bị Tiếu Vu Hinh bị nó cái này đột nhiên động tác sáng rõ sức sờ, chợt thân hình vọt tới trước sáu. hô một tiếng, tốc độ của nàng đang toàn lực phía dưới, vậy mà đạt đến một cái kinh người tình cảnh, vậy mà thoáng cái đuổi tới cự lực hình dọm bị sau lưng, đồng tiến một vòng sáng như tuyết đao quang giống như là không căn cứ xuất hiện một đạo như thiểm điện, tốc độ nhanh căn bản vốn không cho dọm tránh né. Một cái đầu lâu trực tiếp lăn lộn bay lên, Tiêu Vũ Hinh vọt tới trước thân hình cũng đã xuất hiện ở cự lực hình giọn bị trước người, cô kia thi thể không đầu ầm vang ngã xuống. Nàng. Một cái bước xa bay lên phía trước, phất một đao xé ra còn tại há mồm làm gào thét hình dáng đầu người, đem bên trong não hạch lấy xuống. Ôi ôi xa xa giọn bị bắt đầu hướng bên này chạy tới, Tiêu Vũ Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía vừa rồi kêu cứu cửa sổ 6. Hai cái đầu từ bên trong ló ra, một cái chừng 30 tuổi ngoại quốc phụ nữ, còn có một cái nhưng là châu Á người diện mạo. Tầng 16. Tiêu Vũ Hinh hơi suy nghĩ một chút, quay người hướng khách sạn chạy tới 6 đi tới quán rượu bên cạnh, nàng thăm dò hướng trước tiểu điếm môn nhìn lại, lại nhìn thấy một đoàn giòm bị đang tại cửa tiểu điếm bồi hồi. Hơn nữa nghe được phụ cận tiếng gào thét, tựa hồ có rất nhiều giòm bị còn tại quán rượu bên trong. Đáng chết, bọn da hỏa này trời mưa xuống liền không thể đi tránh mưa. Tiểu Vũ Hinh có mấy phần phiền muộn, nhưng nàng cũng không muốn dẫn một đoàn giòm bị đi trong tiểu điếm cứu người. sau lưng truyền đến tiếng bước chân rồn dập cùng quen thuộc tiếng gào thét, Tiểu Vũ Hinh đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái giòm chính đại bước tới nàng chạy tới sáu. cái này giòm bụng không biết là bị ai cắn một cái, cái bụng cắn nát, ruột cắn nát, theo chạy bộ sốc này, để ép màu xanh biết ruột cũng rơi ra ngoài. Hơn nữa trên mặt đất kéo rất dài, có chút để cho người ta ác hàn hài kịch xuất hiện, cái kia zombie bị vậy mà một cước giẫm nát mình ruột bên trên, kết quả phụ phụ một tiếng té ngã trên đất, không chờ nó đứng lên, Tiếu Vũ Hinh đã một cước đạp phá đầu của nó, lập tức dao quang chớp loáng, đem hai cái zombie bổ ngã xuống đất, sau đó nàng liền vọt tới quán rượu đằng sau, phá vỡ vụn một cái pha lê, vọt người nhảy vào. Hai cái đuổi tới phụ cận zombie vọt tới phía dưới cửa sổ 6. Chỉ tiếc, lấy bọn chúng lúc này thủ đoạn, nhưng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp leo đi lên, chỉ có thể là ở bên trong nằm giống. Tiêu Vũ Hinh xác nhận bọn chúng nhất thời bò không lên đây liền cũng không quá gấp, đưa mắt dò xét bốn phía sáu. ở đây hẳn là nhân viên phòng nghỉ, trong phòng tràn ngập một cỗ gây mũi tanh hôi, trên mặt đất có mấy cô máu thịt bê bé bết đã bắt đầu thi thể tối giữa, trên mặt đất tích lấy thật dày một tầng máu đen, nhưng cũng đã đọc lại. Môn là nửa mở, dường như là nghe được bên ngoài giòm bị tiếng gào thét, một cái giòm bị rất tẫn trách mà ló đầu vào, chỉ thấy đao quang lói lên, đầu người đã bị hư thành hai nửa. Tiếu Vũ hình thân hình lập tức chui ra, ngoài cửa trên hành lang còn có hai cái giòm bì, nghe được đồng bạn thi thể ngã xuống đất âm thanh, ánh mắt đờ đẫn vừa nhìn sang, Tiếu Vũ hình thân hình đã lao đến, đau quang chớp liên tục. Hai khỏa xấu si đầu người phù phù lăn xuống, mà Tiêu Vũ huynh thân hình đã mặc vào cầu thang. Khách sạn Tân 16, 1614 Hạo phòng. Bên trong có hai nữ nhân cùng một đứa bé đang khẩn trương mà dán tại môn thượng nghe động tĩnh bên ngoài sáu. Sơn Đức Lạp cùng tạp san là mẫu nữ hai người, nữ hải mới vừa vặn 13 tuổi, một cô gái khác là Trung Hoa Trung Quốc du học sinh, tên là Dương Ngọc Di, là cùng bạn trai cùng tới Lạn Tạ. Các nàng đều ở tại nơi này cái trong tiểu điểm, toàn thành đại lúc rút lui, ba người bởi vì không có kịp thời rút lui, đợi các nàng nghĩ lao ra đuổi theo đại đội thời điểm, dưới lầu đã bị zombie chiếm lĩnh các nàng tận mắt thấy có mười mấy không kịp chạy trốn người bị đám giòm bị hoạt hoạt tan hết cũng nhìn thấy có ít người bị cắn sau đó đã biến thành giòm bì tước chứng là tham gia qua không ít giã ngoại phát triển vận động nguyên nhân dương ngọc di mặc dù kinh hoàng nhưng còn chưa tới hỏng mất tình cảnh nàng gặp phải đồng dạng bị nhốt sơn nước làm mâu nữ sau đó ba người đi tới cao tầng còn chưa có xuất hiện giòm bì chỗ sớm góp nhặt không ít thức ăn và uống nước tiếp đó đóng cửa lại động tĩnh gì cũng không phát ra tới im lặng chờ lấy nghị cách cứu viện nhưng mà các nàng ẩm thực thời gian dần qua cáo tận lại như cũ không có chờ được cứu hộ nhân viên có chỉ là trong tiểu đĩa giòm cùng trên đường cái đi tới đi lui giòm Hôm nay nhìn thấy Tiếu Vũ Huynh tại trên đường, cái hành cậu, các nàng cảm thấy đây là duy nhất được cứu hy vọng, cho nên nhịn không được lớn tiếng kêu cứu. Trong lúc các nàng phát giác bởi vì chính mình thất sách nhường Tiếu Vũ Huynh cũng ham đến rồi khốn cảnh sau đó, trong lòng cũng sau này hối hận. Nhưng mà sự tình phát hiện su thế nhưng là để các nàng rất là phân chấn. Tiếu Vũ Huynh không chỉ không có bị zombie vây khốn, hơn nữa còn giết chết một cái nhìn qua vô cùng lợi hại zombie, Cái này khiến các nàng một lần nữa giấy lên được cứu hy vọng. Dương, nàng có thể cứu chúng ta sao? Sơn Đức Lạp không yên tâm hỏi. Biết, nàng nhất định sẽ cứu chúng ta. Dương Ngọc Di trả lời khẳng định, nàng mới vừa rồi là giống quán rượu Phương hướng tới, nhất định là vì cứu chúng ta. Chỉ hy vọng như thế. Sơn Đức Lạp khe khẽ thở dài. Một lát sau, Sơn Đức Lạp lại nghĩ tới một vấn đề, Dương, có như nàng nguyện ý cứu chúng ta, có thể nàng một người làm sao có thể chiếu cố ba người chúng ta? Sẽ có biện pháp. Dương Ngọc Di cũng là sững sốt một chút, nhưng nàng chợt lại cho chính mình động viên, nhất định sẽ có biện pháp. Sẽ có biện pháp. Tiêu Vu Hinh lúc này đứng tại lầu 6 trên cầu thang, khẽ nhíu mày nghĩ biện pháp sáu. Phía trên có mười mấy zombie, lấy nàng thân thủ làm thịt bọn chúng là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu là không chỉ có bọn chúng phát ra thanh âm, nhưng là nhất định có độ khó, bởi vì tại nơi một tầng bên trên, có gần trăm cái zombie, một khi bị kinh động đến, chẳng những cho nàng mang đến phiền phức, cuối cùng nữa là mấy cái kia người sống sót liền vô pháp cứu được. Kỳ thực các ma hệ thống cũng không có đưa ra yêu cầu để cho nàng nhất thiết phải cứu ra mấy người kia, nhưng nàng trực giác cho rằng, cứu trợ các nàng nhất định sẽ có chỗ tốt. GS778, Tiến 778, khách sạn bên trong tiểu vũ huynh kỳ thực cũng thật muốn lấy gặp phải một chút tiến hóa zombie, dù sao nào hạch là vật gì tốt vật nhì chỉ tiếc tay nàng đầu không có phân tích dụng cụ, hơn nữa tự thân cũng không quá quen thuộc loại vật này, cho nên nàng suy nghĩ nhiều lộng một chút đi ra, trở về căn cứ thời điểm, nhường mấy vị tia chuyên gia nghiên cứu một chút, nếu là có thể nghiên cứu ra trị liệu giòm bị vi khuẩn dựt tệ, cũng là một cọc đại hỉ sự, dù sao tại hiện thực thế giới ở trong giòm bị làm hại vẫn như cũ máy liệt, hơn nữa vi rút không có thuốc nào chữa được. bất quá bây giờ cân nhắc những cái kia nhưng là có chút xa, nàng thu hồi suy nghĩ, bắt đầu suy nghĩ như thế nào giải quyết cái kia mười mấy giòm suy tư một hồi lâu, Tiếu Vũ Hinh chợt ngẩng đầu một cái nhìn thấy chỗ khúc quanh cửa sổ, trong lòng không khỏi khẽ động, bóc nát tay vịt, đem một tấm gỗ mảnh đạn hướng cửa sổ. 3. một tiếng vang nhỏ, lập tức đưa tới mấy cái giòm bị chú ý của, trong đó một cái giòm bị thật vẫn lảo đảo mà thẳng bước đi xuống sáu. không đợi nó đứng vững, một đạo sáng như tuyết đao quang phút chốc bay lên, đầu lâu của nó đã bay lên nửa cái, thi thể ẩm ẩm ngã xuống đất. Trong lần hiệu quả cả trăm biện pháp, những cái kia giòm bị cũng sẽ không phân biệt, cho dù là hai cái cùng một chỗ tới, cũng không nhịn được Tiếu Vũ Hinh khoái đao, hơn mười cái giòm cũng liền phí hết nàng mấy phút thời gian. Tiếu Vũ Hinh đem trên đao vết máu tại giòm trên quần áo lau lau đó đem những thi thể này hướng bên cạnh đá văng ra lộ ra một con đường. Lúc này mới gión rén tiếp tục đi lên sáu. Nàng con có ý hướng hành lang phương hướng liếc mắt nhìn, những cái kia giọt bỉ cũng không có chú ý động tĩnh bên này. Tiếu Vũ Hinh cũng dám bại lộ bộ dạng cái này, gión rén đi lên. Từ trên hành lang truyền đến liên tục không ngừng thấp giọng gào thét. Tiếu Vũ Hinh mặc dù không sợ, nhưng cũng là toàn bộ thần kinh đều khẩn trương cao độ. Cảm quan bén nhạy dị thường. Nàng phát hiện, tại biết không cách nào dựa vào kỹ năng sau đó, nàng cố này từng cường hóa rất nhiều lần cơ thể cuối cùng bắt đầu phát huy tác dụng. Bây giờ phảng phất một cây châm rơi trên mặt đất nàng cũng là có thể nghe được. Đồng nhiên một cái nhỏ nhẹ tiếng vang để cho nàng trong lòng vì đó run lên. nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt hơi biến sắc chỉ thấy trên trần nhà đang nằm sấp một cái quái lộ toàn thân quái dị zombie, liên như là một cái đại thạch sùng cục ở chỗ này tựa như. người bò sát zombie thực lực tổng hợp đánh giá, c cấp, am hiểu leo trèo, bò, động tác nhanh chóng, trong miệng phun ra đâm lưỡi, nhanh nuốt sắc bén sáu. cái này zombie toàn thân da thịt đã sớm bị một tầng huyết hồng sắc thịt che giấu, nó kê cận nóc phòng hai tay cùng chân chỉ bên trên liền mang theo rất nhỏ rất hút, làm cho có thể vượt qua địa cầu lực hút ghé vào trên trần nhà. tương đối may mắn chính là, nó là rời đến nơi này thời điểm. Lơ đãng phát ra một chút động tĩnh, kết quả trước một bước bị Tiếu Vũ Hinh phát hiện, mà ở này đồng thời, nó cũng phát hiện Tiếu Vũ Hinh, đã đã biến thành huyết hồng sắc con mắt trừng mắt về phía Tiếu Vũ Hinh, hẳn không thể lập tức đem nàng nuốt vào trong bụng, màu tím đen đầu lưới thỉnh thoảng lại rũa ra ngoài môi, làm ra các loại uy hiếp. C cấp cấp giọm bị đối với nàng mà nói đã sớm không có chút nào uy hiếp, cơ hội tại giọm bị phát hiện nàng đồng thời, thân hình của nàng đã nhảy vào lên, đao quang cũng đông nhiên lên cao sáu. Khoảng cách vốn là gần, lại thêm Tiểu Vũ Hinh động tác nhanh như thiểm điện. Đao quang nhẹ bỗng cắt tiến giọm bị cái hốt, lại từ trước mặt thoát ra, máu đen lưu lại. Cô kia người bỏ bò xác zombie lập tức từ phía trên rơi xuống, phát ra một tiếng vang trầm. Zombie rơi xuống đất âm thanh kinh động đến trong hành lang zombie 6. Đây cũng không phải Tiểu Vũ Hinh sơ suất, mà là bởi vì nơi này đã là tầng thứ 16. Trong hành lang zombie liền xem như nàng không ổn, cũng phải tiếp xúc gần gũi một chút. Trong hành lang truyền ra thấp khàn giọng rõ ràng trở nên bén nhọn. Những cái kia đang tại trong hành lang vừa đi vừa về dắt vòng zombie đều chú ý tới bên này, Tiểu Vũ Hinh vừa mới thu đao, chỉ thấy hai cái gầy gò nam zombie liền từ bên trong nhảy ra. Bọn chúng khuôn mặt cùng khi còn sống so sánh đều xảy ra dữ tợn biến hóa, nhưng từ trang phục nhìn lại, Bọn chúng hẳn là quán rượu phục vụ viên. Hơn nữa khuôn mặt của bọn nó mặc dù nhìn xem kinh khủng, nhưng lờ mờ có thể nhận ra ngày xưa dung mạo. Bên phải cái kia giòm bị bụng sóng bên trên không biết là bị mấy cái giòm bị cắn, có một loạt nát vụn sẹo mà đổi thành một cái giòm bi, làn da đã đã biến thành màu xám trắng, khuôn mặt gầy gò giống như một thây khô, bờ môi không biết bị ai cắn đứt, không khép được trong miệng lộ ra hai hàng bén nhọn răng nanh, nhìn xem cực kỳ ác tâm. Oi oi liếc nhìn nơi cửa thang lầu tiếu vũ hình, bên trái cái kia giòm phát ra gầm nhẹ một tiếng, nó hóp lưng lại như mẹo giống con con báo một dạng hướng tiếu vũ hình lao đến. Một tên khác giòm cũng bật lên. Trong miệng phát ra quái dị mà tiếng gào, đi chết. Tiểu Vũ Hinh thật thấp mà quát tháo một tiếng, đột nhiên xuất đao sáu. Dao quang lóe lên, hướng về hai đầu giòm zombie bộ tới. Phúc. Phúc. hai tiếng lơi dao vào thị tâm thành, hai đầu giòm bị công kích vẫn chưa hoàn thành, liền bị chém đầu, thi thể ầm ầm ngã xuống. Tinh hồng sắc của máu, đan sen tràn ngập từ bị Tiểu Vũ Hinh thông suốt mở đầu sọ bên trong bạo rũ mà ra. Những thứ này huyết tinh tràn diện kích thích Tiểu Vũ Hinh muốn bạo đi, chiến ý cũng là nổi lên. Nàng tại giết chết hai người sau đó, thân hình vọt tới trước, ở không làm bất kỳ dừng lại gì, lại phản đao bổ về phía vừa xông lên trung nhân zombie. Tiếu Vũ Hinh lúc này thi triển sáu, cũng không thể tính là cái gì lão pháp. Đây chính là nàng dần dần tại Tu La Địa Ngục một dạng tận thế trong thực chiến chui luyện ra được, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, duy nhất đặc điểm chính là nhanh, chuẩn, hung ác, có thể sử dụng một đao giải quyết vấn đề, liền tuyệt đối không lãng phí hai đao. Cái kia trung niên giòm bị vốn cho rằng phía trước cái kia hai cái giòm bị đã có thể đã không chế Tiếu Vũ Hinh, bản thân là tới chiếm tiện nghi, lại không có nghĩ đến hắn vừa mới xong lại cái kia hai cái giòm bị cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra lúc, chỉ thấy một vệt ánh đao vung lên sáu, giặc đầu của nó cũng bị nằm ngang trẻ thành hai nửa côn lạnh lưỡi đao từ trung niên zombie xương đầu bên trên sẽ qua, trên sống đao đã nhuộm đầy máu đen. Chiến ý không mẫn, trên hành lang lại có một béo một gầy hai cái zombie hướng về nàng chạy tới, tiếu Vũ huynh thân hình bỗng dưng dừng lại, thôn đang hướng về phía trước rũa ra, đao quang lóe sáng, hai cái đầu người bay lên trời, phù phù, phù phù hai tiếng rơi vào âm thanh bên trên, thi thể cũng đồng thời té ngã, màu đen máu đen cốt cốt chảy ra. Rít lên một tiếng, dáng người tương đối cao, mặc đỏ trắng cách áo len người bỏ sát zombie trước tiên từ vách tường nhảy tới nó phòng, hướng về Tiêu Vũ huynh tật bò qua tới, đầu bù tán phát bộ dáng rất giống một cái phát điên đại thạch sủng, cùng lúc đó một cái khắc thô lùn dòm bị hướng về Tiếu Vũ Hinh lao đến trong miệng phát ra trầm thấp giống dông sáu không biết là tình cờ vẫn có loại này phối hợp ý thức hai cái dòm bị liền cùng mai phục một dạng ngược lại để Tiếu Vũ Hinh có mấy phần hiếu kỳ giết một đạo tản ra sát ý lạnh như băng đao quang đột nhiên thoát qua tên kiêm người bỏ sắt dòm bị phát ra một tiếng gào trầm trầm nhanh như tia chớp thoát ra nhưng đao quang vẫn là sắp một bước đưa nó đầu người chặt xuống mà trở tay một đao đem một cái khắc dòm bị chém giết đầy đất tầng mười sáu bị nguyên bản là không nhiều Tiếu Vũ Hinh đem các loại dòm bị chém giết không còn một ngống trên hành lang ngược lại là thành tĩnh rất nhiều Tiếu Vũ Hinh đem hai khỏa não hạch hái xuống cất kỹ sau đó xác nhận trên hành lang chính xác cũng không còn cái khác dòm bì sau đó lúc này mới lần lượt cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa bên trong có ai không? Ta là tới cứu các ngươi cuối cùng khi nàng tìm được trong đó một căn phòng thời điểm bên trong truyền tới một thanh âm nhẹ nhàng bên ngoài có ai không? Có trên hành lang dòm bì đã bị ta giết sạch các ngươi có thể mở cửa Tiếu Vũ Hinh tận lực đem âm thanh thả bình thản một chút miễn cho đem người hù đến cửa phòng nhẹ nhàng mở ra lộ ra một trương kinh khiếp châu Á gương mặt nàng nhanh chóng đánh giá Tiếu Vũ Hinh một mắt tiếp đó lại nhanh chóng hướng hai bên liếc mắt nhìn xác nhận không có nguy hiểm sau đó đem cửa phòng hoàn toàn mở ra mời tiến đến a chờ Tiếu Vũ Hinh hoàn toàn sau khi đi vào Nữ Hải kia mới đưa Đại môn hoàn toàn đóng lại Tiếu Vũ Hinh đánh giá hoàn cảnh chung quanh một vòng đạo chỉ các ngươi ba người sao đúng vậy chỉ chúng ta ba người Dương Ngọc Di liền vội vàng đem ba người giới thiệu một lần tiếp đó đầy coi lòng hy vọng mà vấn đạo tiểu thư ngươi có thể mang bọn ta chuyển rời đến địa phương an toàn đừng gọi ta tiểu thư ta gọi nhất hoàng Tiếu Vu Hinh cự tránh nàng sưng hô sau đó nói đem các ngươi đưa đến nơi tương đối an toàn còn có thể Nhưng bên ngoài hiện tại đến chỗ cũng là zombie, căn bản không có địa phương tuyệt đối an toàn, các ngươi còn nhiều hơn suy tính một chút. Nàng đem hiện tại tình huống bên ngoài phía dưới đơn giản giới thiệu một chút, nhường núi đỉ cờ lại bọn người tự quyết định. Thụy Khắc, ta là Niết Hoàng. Thụy Khắc, ta là Niết Hoàng 6. Tiêu Vũ Hinh lấy ra bộ đàm bắt đầu trò chuyện, trong kinh nói chuyện đầu tiên là thoáng qua một mảnh tăm âm. Sau đó liền vang lên tụy khắc thanh âm, thu đến, Niết Hoàng, tình huống thế nào? Tạm thời còn thuận lợi, chẳng qua trước mắt còn không có ngăn cản mục tiêu, ta tại khách sạn phát hiện 3 tên người sống sót, đang chuẩn ăn bài các nàng rời tiểu điểm. Tạm thời chính là chỗ này chút, chờ đến mục tiêu sau lại đi thông chi, gặp lại sau. Thự tin nhân sinh 2056 sẽ làm vỡ lên mặt nước 3006. Mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu Văn tắc kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiện. Phong Vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến 14 tuổi nữ hài thẩm ánh trăng nhục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là, cái này bốn cái không chịu trách nhiệm giá hỏa vì không để Diêm Vương phát hiện công tác của bọn hắn sai lầm, vậy mà Hoa ngôn xảo Ngữ đem ánh trăng lửa gạt đến một cái gọi Á Ma tỷ tư đại lục châu phụ thể chủng sinh. Pháp bạo luận cân, phi kiếm thành hương, chỉ cần ngươi có tiền. Tiên đan cũng có thể bán buôn, á mạ tỷ tư chỉ là xuyên việt chạm thứ nhất, cái này xem như tìm được xuyên việt hung thủ, cũng coi như là hoàn có đầu, nợ có chủ. Bất quá tứ đại thiên quân bồi thường tiền dường như hơn phân nửa không thể lập tức thanh toán, không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn thực hiện. Nghĩ lại nữ chính cũng thực sự là đủ số khổ, đầu tiên là bị xét đánh, tiếp đó lại đi trong biển hải lý, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không uổng công đến? Nữ chính bây giờ không chỉ có ma pháp cùng tu chân tiềm chất, tựa hồ cũng bị cái kia gọi lôi phách đồ vật sửa đổi qua, có phải hay không muốn đi ma vũ song tu con đường? Cá nhân hy vọng nàng có thể đem tu chân cùng thể thuật tu luyện rốt cuộc đi thiên giới giáo huấn tứ đại thiên quân một phen, tối thiểu nhất cũng muốn xử lý bọn hắn một cái không làm tròn trách nhiệm cùng bao che tội danh. ZS779. Phát liên tục một cái chương tiết 778, phát hai chương, chương 2, ngày mai buổi sáng sẽ sửa tới, ngượng ngùng a. ZS780. Tiết 780, dù thi tại cửa bệnh viện chỗ, là zombie là tập trung nhất chỗ, không chỉ có cư dân bình thường trở nên zombie, hơn nữa còn có người mặc nhân viên y tế trang phục, quần áo bệnh nhân cùng với một chút người mặc đồng phục cảnh sát, quân phục zombie. Những thứ này giòm bị tại trước cửa bệnh viện mờ mịt không căn cứ du đảng, ngược lại là đem cửa chính ban ngày chắn phải cực kỳ chặt chẽ. Tiêu Vũ Hinh quan sát một hồi lâu, mới xác nhận đi vào con đường. Đường phía trước trên mặt có một chiếc lộn tới xe tải lớn, đem toàn bộ lộ diện ngăn cản hơn phân nửa. Mặc dù trên đường phố là hoàn toàn tĩnh mịch, thế nhưng chút trồng trọt tại ven đường hàng cây bên đường nhưng là ướt úp, úp thông thông. Tiêu Vũ Hinh ngượn chiếc xe tải kia hiểm hộ, tránh đi cửa chính ban ngày giòm bị. Hưu Kinh vô hiểm đi tới bệnh viện dìa ngoài hàng rào bên cạnh. Nàng hướng bốn phía nhìn quanh chính xác không có giòm chú ý, hai tay tại trên hàng rào vừa dựa, hơi dùng lực một chút, người đã phóng người lên, nhanh nhẹn lộn vòng vào nội viện. Trong nội viện cũng có mấy cái zombie, nhưng so cửa chính ban ngày nơi đó ít hơn nhiều lắm, hơn nữa 10 phần phân tán, Tiếu Vũ Hinh trốn ở bên tường trong bụi cỏ, cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Tại xác nhận không có zombie chú ý sau đó, dọc theo chân tường chạy tới một mảnh không có zombie chỗ. Nàng song qua đất trống, đi tới bệnh viện đại lâu pha lê chân tường dừng lại, đang suy xét từ chỗ nào cánh cửa đi vào thời điểm, kỳ biến này sinh hoa lạ một tiếng, miệng thủy tinh rơi như mưa, một cái cao lớn cự lực hình zombie từ trong lâu nhào ra, to lớn móng vuốt đúng vào đầu ngập đầu một dạng hướng Tiểu Vũ Hinh lấy xuống. Phanh. Tiểu Vũ Hinh cánh tay trái bỗng nhiên vung lên, Cùng cự lực hình giọm bị cánh tay mảnh liệt va chạm, cái kia cự lực hình giọm bị ở giữa không trung không cách nào mượn lực, cư nhiên bị chấn động đến mức ngã trở về trong lâu, phù phù một tiếng rơi xuống tại cầu thang trên bậc thang 6. Không chờ nó đứng lên, Tiếu Vũ huynh đã tung người nhảy tới, giữa không trung yêu hận ra khỏi vỏ, phù một tiếng chém vào cự lực hình giọm bị cổ, sau đó lại làm một đao, chém ra đầu lâu của nó, đem viên kia nào hạch lấy ra đi ra. Đông, Đông, Đông 6. Bên ngoài truyền đến trầm trọng mà lề mề tiếng bước chân, Tiếu Vũ huynh không chút do dự mà thu đao, quay người giấu đến rồi cầu thang đằng sau. Chỉ chốc lát sau, Một đoàn giòm bị cùng dự tiệc tựa như vọt tới trước lầu, chỉ là bọn chúng muộn một cái bước, ngoại trừ đầy đất thủy tinh vỡ bên ngoài, không còn có cái khác sự vật. Đám giòm bị xoay mấy vòng sau đó, lại từ từ tắn đi, tiếu vũ hình rồi mới từ cầu thang đằng sau đi ra. Ở trên hành lang, nàng tìm được một bức bệnh viện bình diện địa đồ, phía trên lại có hiệu thuốc cùng khố phòng vị trí, tiếu vũ hình suy nghĩ hiệu thuốc chỉ sợ sớm đã bị người bị sập phải không còn hình dáng, liền thẳng đến khố phòng mà đi. Tại đại rút lui phía trước. Đoán chừng trong cái bệnh viện này vốn là có không ít bệnh nhân, chỗ giòm bỉ cũng không phải số ít. Tiếu Vũ Hinh nghe có trong phòng truyền đến giòm bỉ tiếng gào thét, nhưng nàng đều cẩn thận đi qua, không dám lộ ra một tiếng động nhỏ. Đi ra một đoạn đường, phía trước xuất hiện giao lộ, nàng cẩn thận rẽ trái tiến vào một đầu hành lang, hướng về phía trước đi đến. Phía trước có vú một cái cửa phòng mở ra lấy, một bộ người da đen thi thể gục ở chỗ này, nửa khúc trên ngoài cửa, nửa đoạn dưới trong cửa, trên gáy thiếu một khối lớn da thịt, rất là ác tâm. Trong cửa còn truyền ra giòm tiếng gào thét, Tiếu Vũ Hinh hơi hơi nhíu mày sáu. Nàng không muốn cuối cùng dựa vào năng lực vượt qua na quan cho nên cũng không có thi triển thần chiếu quyết, không biết tình huống bên trong. Hơi suy nghĩ sau đó, nàng quyết định vẫn là lấy bất biến ứng và biến. Bất quá, có một số việc phải không từ người. Nàng vừa mới nghĩ bước qua cỗ thi thể kia, lại đột nhiên thấy kia thi thể bỗng núc đích, một cái vết bẩn tay trượt vào bắp chân của nàng, người da đen kia giòm bị vậy mà nghiêng đầu lại, hướng trên đùi của nàng cắn xuống. Dựa vào, lúc nào giòm bi cũng biết chăn chết. Tiếu vũ hình nhất chân đá văng ra giòm bi máu vớt, hạ xuống xong, đã một cước đạp phá đầu lâu của nó. Bất quá ngay liền một chút động tính đã kinh động đến trong phòng zombie, Chỉ nghe bên trong một tiếng gào ghét, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp xông về Tiếu Vũ Hinh. Mười cái sắc bén móng tay phát ra suy suy tiếng xé gió hướng nàng bổ xuống, xé rách giả zombie. bi. Tiếu Vũ Hinh thân hình ngưng lại, đùi phải bỗng dưng thu hồi, chậm nhanh như tia chớp một cái bên cạnh đạp, phanh một tiếng, không đợi cái tia xé rách giả phụ cận đã bị nàng một cước đạp bay ngược mà quay về. Chậm Tiếu Vũ Hinh thân hình như bóng với hình một dạng vọt vào phòng, một đạo sáng như tuyết đao quang đống nhiên bay lên không, xoáy phía sau hạ xuống vực. Một mảnh máu đen đứng đao mà ra, cái tia xé rách giả cư nhiên bị nàng một đao chém làm hai mảnh. Thi thể ầm ầm rơi xuống đất, Tiếu Vũ Hinh thân hình lại không co dừng lại, một kiện năng lượng màu bích lục cao ráo miễn cưỡng che lại thân thể của nàng, chỉ thấy năm cái màu xanh móng tay đâm đi lên. Kí 6. móng tay tại năng lượng khải bên trên lưu lại thật sâu vết cắt, Dao quang lóe lên, cánh tay kia trầm điện điện rơi xuống, lập tức Dao quang vòng lại mà lên, phốc một hồi đem cái kia giọt bị cái cầm thẳng đến chán, đều bị xé ra. Tại thi thể rơi xuống đất đồng thời, một cái não hạch lăn xuống đi ra, nhưng không đợi Tiếu Vũ Hinh đi nhặt, hai đôi nắm đấm gần như đồng thời đánh trúng thân thể của nàng, đem nàng đánh giống như đạn pháo một dạng bắn ra. Tiểu Vũ Hinh cơ thể nặng nề mà đâm vào trên vách tường, đem vách tường đều xô ra mấy đạo phóng xạ hình dáng vết rách, giống hai cái cự lực hình giòn bì gầm thét vọt lên. Trời nha, chẳng lẽ nàng là tiến vào tiến hóa giòn bì hợp gian phòng sao? Tiểu Vũ Hinh không nghĩ tới ở đây lại có nhiều như vậy cái tiến hóa giòn bì. Bất quá tin tức tốt là những thứ này tiến hóa giòn bì cũng không có đạt đến bê cấp, bọn chúng căn bản là không có cách phá nàng trừ phòng ngự của nàng, tăng thêm dày khải thuật cũng bất quá là nhiều một tầng phòng hộ thôi. Phanh, phanh, hai cái cự lực hình giòn bì đấm đánh vào trên vách tường, thạch mạt bắn tung tóe xuất hiện hai cái cái hố nhỏ đi ra, cơ hồ đem vách tường đánh xuyên qua. Phúc, phúc. Tiếu Vũ Hinh nhưng không có chân chờ, yêu đao tả hữu khai cùng, đem cái kia hai cái cự lực hình dòm bị phách chạm tại dưới lão sáu. Xem xét trong phòng không còn có cái khác zombie, Tiếu Vũ Hinh đem mấy cái não hạch đều thu vào, vọt tới trên hành lang, về phía trước khố phòng phóng đi. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù thời gian không dài, nhưng tạo thành động tính cũng không nhỏ. Tiếu Vũ Hinh đã có thể nghe được có không ít tiếng gào thét đang tại hướng bên này xông lại. Nàng không chút do dự mà vọt tới khố phòng trước cửa, vung đao chém ra khóa cửa, tiếp đó xông vào khố phòng. Trong khố phòng không có chút nào rối loạn bộ dáng, xem ra tại đại đội ngũ trước khi rời đi, cũng không có đối với nơi này cản quét sáu. Nàng chỉ là vội vã liếc mắt nhìn, vội vàng trước tiên túm ra một cái kệ hàng tướng môn chắn lớp bịt, sau đó mới hào chỉnh dĩ hạ tại kệ hàng ở giữa lùng tìm. Bây giờ dược phẩm có ngàn ngàn vạn vạn, nhưng cuối cùng là tối trọng yếu cũng chính là cái kia mấy thứ, mà Tiểu Vũ hình như thế nào đi nữa cũng là làm y học, mặc dù là trung y xuất thân, nhưng đối với tây y cũng không phải không có chút nào hiểu rõ, tuyển thuốc tối thiểu nhất là không có vấn đề. Tại đem một chút chất kháng sinh loại dược phẩm nhét vào ba lô sau đó, nàng lại lựa chọn một chút băng dàn cá nhân, băng vải Thanh lý vết thương dùng cồn yểu sáu, vô cùng khó được. Nàng vậy mà tại trong khố phòng tìm được một bộ chế tạo vô cùng tinh xảo kim châm. mặc dù là có chút kỳ quái, nhưng bộ này châm vẫn đủ dùng được, cho nên nàng cũng không chút do dự được vào. Phanh, phanh. Bên ngoài truyền đến dòm bỉ tiếng phá cửa cùng tiếng gào thét. Tiêu Vũ Hinh chỉ làm không biết, tiếp tục đem trong ba lô phủi đi. Cắt, cắt. Đại môn phát ra đứt gãy một dạng âm thanh, lung lay sắp đổ. Tiêu Vũ Hinh đổ đẩy bối năng, vọt tới thương khố cửa sau, mở ra khóa liền vọt ra ngoài. Phanh. Sau lưng truyền đến kho môn ngã xuống đất âm thanh, nghĩ đến những cái kia dòm bỉ đã vọt vào. Tiếu Vũ Hinh cười hắc hắc, mấy cái bước xa vọt tới hàng rào trước mặt, hai tay hướng về phía trước vừa dự, thân hình lập tức sương lên, nhảy đến bên ngoài, đợi cho những cái kia giòm bị đuổi theo thời điểm, nàng đã biến mất ở một lối đi lối vào chỗ. Có một cái tràn đầy dược phẩm bối năng cũng không có cho Tiếu Vũ Hinh tăng thêm bao nhiêu phiền phức, hắn hiện tại thể lực liền xem như kéo lấy xe tăng chạy ma gia tông cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ lâm vào trong bầy giòm bị sự tình, dù sao khoảnh khắc chút giòm cũng không có cái gì ban thưởng, chẳng bằng đi giết này chút tiến hóa giòm bị. Bất quá tiến hóa giòm bỉ cũng không phải nói gặp phải liền gặp phải, liền nghĩ trước mắt nàng đã bị một đám mấy trăm con giòm bỉ vây ở một chiếc xe buýt trần xe, thực sự là đủ loại nháo tâm sáu. nàng lấy ra một khối sô cô la, kéo ra giấy gói kẹo, một bên cắn một bên chủ tính biện pháp thoát thân. bây giờ trung quanh những thứ này giòm bỉ cũng là nàng treo cho tới, vì cho thủy khắc bọn người rõ ràng lộ, nàng đem trung quanh đường phố giòm bỉ đều dẫn tới ở đây, bất quá nếu như thoát khỏi bọn chúng, ngược lại là một rất trọng yếu vấn đề sáu. ánh mắt của nàng nhìn về phía xe buýt cái khắc kiến trúc, không người nào lo xa, tất có gần lo. Tiêu Vũ Hinh ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cửa hàng tổng hợp tủ kính sáu khoảng cách xa một chút, nhưng nếu như tăng thêm một chút thủ đoạn cũng chưa chắc không thể. nghĩ tới đây, nàng hạ quyết tâm, bây giờ xe buýt trung quanh dọn bỉ đã gần ngàn, nếu ngươi không đi, chiếc này xe buýt chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy. nghĩ tới đây, nàng tại trần xe hơi hơi lui hai bước, tiếp đó vọt tới trước mấy bước, hai chân đột nhiên đạp một cái, thân hình hướng về phía trước nhảy ra hơn 10 m 6 mắt thấy thân hình rơi xuống, phía dưới những cái kia dọn bỉ nhiệt tình đưa tay ra cánh tay muốn tiếp lấy nàng, đã thấy thiếu vũ hình động nhiên lấy tay từ phía sau rút ra yêu đào. bang, đao quang lóe lên, hướng về phía trước hư hư bổ tới. Tiếu Vũ Hinh thân hình lập tức dựa thế vọt tới trước, thế là những cái kia dòm bị rất buồn rầu nhìn thấy lập tức phải đắc thủ thịt tươi bay. Hoa lãm, Tiếu Vũ Hinh phá vỡ tủ kính, vừa người lăn vào, mặc dù là bị thủy tinh vỡ vẽ mới đạo, nhưng loại vật phẩm này căn bản không phá được phòng ngự của nàng, thậm chí ngay cả nhói nhói cũng không có, chỉ là tại làn da mặt ngoài lưu lại một chút màu trắng vết tích. Hoa lãm, càng nhiều miếng thủy tinh, những cái kia dòm bị đồng dạng không biết đau đớn hoặc sợ hãi là vật gì, theo tới tủ kính, tiếp tục hướng Tiếu Vũ Hinh phát động công kích. Dựa vào, thật đúng là âm hồn bất tán. Tiếu Vũ Hinh cười lạnh một tiếng, tay phải cầm đao. Tay trái rút ra súng ngắn liên tục khai hỏa, tại đánh bạo mấy cái giòm bì đầu sau đó, những cái kia giòm bì nhiệt huyết chẳng những không có rơi xuống, ngược lại càng thêm tăng vọt đứng lên. Tại nàng đằng sau theo đuổi không bỏ, nàng mang theo những thứ này giòm bì tại lầu 1 chạy sau một hồi, nhìn xem đã là không ít, liền dẫn đám giòm bì lên lầu 2, lầu 3. Nàng lấy ra bộ đàm, Thủy Khắc, Thủy Khắc, có thể nghe được sao? Bộ đàm từ từ la lăm mà vang lên một cái trận nhi sau đó, truyền đến Thủy Khắc thanh âm, thu đến, Niết Hoàng, ta là Thủy Khắc. GS 781 Tiến 781, chạy ra thủy khắc, các ngươi lập tức theo đệ lục đại đạo thẳng đến hiện đẹp mắt siêu thị, bên trong có đại lượng vật tư, bên ngoài có thể trang bị vật liệu xe tải, sau nửa giờ, ta đi siêu thị cùng các ngươi hội hợp sáu. Đúng, đi ngang qua đệ lục đại đạo tòa kia khách sạn phía sau, có ba cái người sống sót người hỗ trợ tiếp một chút. Over. Thu đến, chú ý an toàn, over. Nghe được thủy khắc bên kia đã minh xác nhiệm vụ, Tiêu Vũ Hinh cuối cùng yên tâm, tiếp tục mang theo đám giỏm bị xông lên cửa hàng tổng hợp tầng cao nhất 6. Sự tình quay lại đến nàng từ bệnh viện rời đi thời điểm, mặc dù cái kia mấy con phố châu cũng không phải là trung tâm thành phố châu nhưng bởi vì tại tai nạn bộc phát sau đó muốn đi siêu thị vơ vét vật liệu người nhiều nhất cho nên nơi đó giòm bỉ cũng là nhiều nhất, chừng mấy trăm cái, hơn nữa trong đó lại có sáu cái tiến hóa giòm bỉ. Mặc dù sau một phen đánh nhau phía sau nàng thành công giết chết bọn chúng, đoạt được bọn chúng náo hạch, nhưng nàng cũng hết sức chật vật, rứt khoát mang theo những cái kia giòm bỉ nhiễu lên vòng tròn. Cuối cùng tại vòng qua mấy cái đường phố sau đó tới nơi này cái thương trường, nàng đem các loại giòm bỉ đều dẫn đi vào, tiếp đó chính mình kính chạy tầng cao nhất sáu. Nàng vừa rồi đi vòng vèo thời điểm đã lấy tới một bó dây thừng, chuẩn bị lại chơi một chút ngày lẩu tiết mục. Từ trên lý luận tôi nói. Những cái kia thông thường zombie đúng là không phá được phòng ngự của nàng, nhưng nàng một phương diện không muốn mạo hiểm, một mặt khác cũng không muốn chạy vào trong bầy zombie đại sát tứ phương, đó thật là không có cái gì có thể đắc ý sau lưng đã có mười mấy zombie vọt lên, tiếu Vũ Hinh cũng không, cái gì mấu chốt, trước tiên hoạt động một chút gân cốt, lại thử chạy một lần điều chỉnh tốt nhất xuất phát chạy bước chân, tiếp đó đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng sức, bắt đầu chạy, liền cả lầu tấm tựa hồ đi theo cước bộ của nàng rung động, ngay tại đến mái nhà danh giới thời điểm, nàng lần nữa hét vang một tiếng kêu. Tiêu Vũ Hinh cơ thể lấy đường vòng cung uy tích bắn về phía đối diện một dãy nhà, dưới chân là đen túi lủi bầy zombie. Bọn chúng cũng không biết trên đỉnh đầu có người bay qua, bất quá nếu như người này rơi xuống bọn chúng phải không để ý đem hắn nàng thành thịt băm. Hai căn kiến trúc cũng có số xa 10 mét, nếu như là nàng còn có thể thi triển En Trụ Huyễn hoặc cái khác kỹ năng, bay thẳng qua chính là, nhưng bây giờ lại có mấy phần độ khó sáu. Ở cách phía trước kiến trúc còn có sáu, 7 mét thời điểm, thân hình cũng tại hạ xuống. Lần này nàng không có liền vũ khí tiện lợi, mà là hô một tiếng đưa trong tay dây thừng bay ra ngoài sáu. Dây thừng bay ra ngoài sau đó, vừa vặn nhiễu ở một cái cố định quảng cáo dương bên trên. Tiêu Vũ Huyễn không dám đại chậm, thuận thế kéo một phát dây thường, thân hình phút chốc đung đưa tới chỉ nghe lạch cạch lạch cạch vài tiếng vang rồi đinh nước vào tường đất bên trong bành trướng úp vít dụng bảy tăng cái liền cố định hộp đèn ngón cái thô côn sắt đều lốn lượn biến hình Tiếu Vũ Hinh lập tức leo lên leo lên đối diện nóc nhà lại chuyển mà từ trước đến nay lúc thương trường nóc nhà nhìn lại chỉ thấy những cái kia giòm bị đã lên tới không thiếu đang hướng về bên này gào thét không thôi có mấy cái đuổi tới lầu bên vậy mà rất xuống sáu mặc dù chàng diện được cười Tiếu Vũ Hinh nhưng là cười không nổi quay người tìm kiếm dưới đường lầu nhà này kiến trúc cũng là một cái thương trường bên trong tựa hồ không có người lại đi đến lầu hai nội ít quậy thời điểm Tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngay tại phía sau quẩy tìm hai cái bao, đem một số khác biệt hình hào đồ lót phái nữ chất đầy trong đó một cái, sau đó lại đi tới lầu một thương trường, đem một chút băng vệ sinh, kem đánh răng, bàn trải đánh răng các loại chất đầy một cái khác bao. Mặc dù là hơi mệt chút vô dụng, nhưng những vật này cũng không tính là trọng. Tiếu Vũ Hinh đi tới hướng mặt khác một chuyến đường phố cửa sổ, đang muốn mở cửa sổ ra thời điểm, trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra một cái bảo an ăn mặc dòm há miệng cắn về phía Tiếu Vũ Hinh cổ. Đột nhiên tập kích cũng không có nhường Tiếu Vũ Hinh kinh hoàng thất thố, chân trái của nàng lên chỗ, phu một tiếng đá trúng đầu của nó. Zombie đầu người lập tức thay đổi hình, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, mơ hồ nghe đến chỗ xa xa quẩy hàng tựa hồ lại có tiếng bước chân truyền đến, nàng không chần chờ nữa, mở cửa sổ ra nhảy lên đường đi. Tiếp đó cấp tốc hướng siêu thị phương hướng chạy tới. Siêu thị đại môn vẫn như cũ mở rộng ra, nàng chú ý tới cửa ra vào có một chiếc lắp ráp một nửa thức ăn xe tải nặng, tạm xa bánh xe ở giữa vết mờ ân nhiên, còn có không không ít tí nát, rõ ràng lái tới thời điểm cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nghiệt hoàng. Từ trong phòng điều khiển thăm dò vào một cái đầu người, nhưng là mầm sinh tươi sáu. Nàng một mặt hưng phấn mà đẩy cửa xe ra nhảy xuống, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt ta đương nhiên không có việc gì. Tiếu Vũ Hinh nhìn phòng điều khiển một mắt, những người khác đâu? đều ở bên trong vận chuyển đồ vật. ngươi biết, bên ngoài dù sao cũng phải có một trông chừng. Mầm Sinh tươi phất phất tay bên trong thương nói, vậy chúng ta cần phải mau một chút, những cái kia dòm biếc e rằng chẳng mấy chốc sẽ tới. ngươi tiếp tục giám thị. Tiếu Vũ Hinh đem ba cái bao đều vứt đến rồi trên xe, hướng bên trong siêu thị chạy tới, đâm đầu vào khi thấy phụ giúp dò hàng đi ra ngoài thụ khắc bọn người. này, nghiệt hoàng, tình huống thế nào? Thụ khắp đạo, đừng dừng lại, chúng ta phải nắm chặt thời gian, rất nhanh liền có một nhóm lớn dòm biếc Vũ Hinh phất phất tay không ngừng bước hướng bên trong siêu thị phóng đi, thuận tay cầm lên một chiếc giỏ hàng. Nghe được có zombie muốn đi qua, tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ, không đến 10 phút, xe tải nặng đã đổ đầy. Đường phố bên kia đã xuất hiện nhóm lớn zombie, bọn chúng hiển nhiên đã phát hiện những người sống sót, một mảnh lớn tiếng gào thét vừa hướng các nàng nhào tới. Nghiệt Hoàng, trên xe tải không ngồi được nhiều người như vậy." Thụy Khắc lo lắng nói. "Vậy thì lại tìm một chiếc xe." Tiếu Vũ hình ánh mắt bốn phía quan, chợt thấy phía trước có một chiếc xe thương vụ, nàng gọi vang nói, "Người mang theo Tiểu Ân, mẩm xinh tươi ngồi xe tải, tình huống khẩn cấp phía dưới lấy tay lôi mở đường, những người khác theo ta thừa xe thương vụ." Nhanh. Cuối cùng cái chữ này là đối mạc nhĩ đám người nói xấu. Đám người ở trong, ngược lại là mạc nhĩ cùng lần phản ứng nhanh nhất, hai người nhanh chóng nhảy lên trước kia xe thương vụ 6. Cũng may chủ xe đem chìa khóa lưu tại trong xe, hơn nữa trong bình xăng cũng có dầu, cho nên bọn hắn rất mau đem xe phát động lên. Lên xe. Tiêu Vũ Hinh một cái ôm lấy có chút không biết làm sao sợ tổng hợp San, gọi đám người một tiếng, liền lên xe thương vụ. Mạc Nhĩ, nhường tê Tử lái xe. Tiêu Vũ Hinh gặp Mạc Nhĩ ngồi ở trên ghế lái, liền gọi hắn xuống. Dựa vào cái gì? Mạc Nhĩ có chút chủ nghĩa chủng tộc quy hướng, đối với Tế Tử hành tụ không vừa mắt. Ngươi thương pháp hảo, phụ trách bên trái, ngươi phụ trách mặt phải, ảnh dở dở á. Ngươi chú ý phía trước hơn nữa muốn bảo vệ tê tử, đằng sau giao cho ta. Tiêu Vũ Hinh phân phò nói, Nguyệt Hoàng, ta đây. Cương Bân liền vội vàng hỏi, ngươi bảo hộ mấy cái này, chú ý trợ giúp. Tiêu Vũ Hinh chỉ phê Dương Ngọc Di mấy người các nàng. Phía trước xe tải nặng đã động, Tê Tử vội vàng cùng mạc Nhĩ đổi châu ngồi vị, động xe thương vụ đi theo. Tê Tử không muốn cùng thật chặt, giữ một khoảng cách cùng tốc độ. Tiêu Vũ Hinh nhường người da đen kia lái xe chính là nhìn chúng hắn chướng trang, bất quá nên có căn dặn vẫn còn cần. Hơn nữa vì đội ngũ an toàn, nàng vẫn là thi triển ra thần chiếu quyết dò xét lượng chung quanh đường sá. Phan, Phan, Phan. Phía trước truyền đến tiếng súng, rõ ràng thủy khắc bọn hắn đã cùng dòm bị đang giao thủ, Tiếu Vũ Hinh thu hồi tinh thần lực, cầm lấy bộ đàm kêu lên, "Thủy khắc, ta là Niết Hoàng, có thể thu đến sao?" "Thu đến, ta là Thủy khắc." "Sự tình gì?" Phía trước giao lộ, rẽ trái, tiếp đó thứ nhất giao lộ rẽ phải. "Người xác nhận." "Xác nhận, over." "Thu đến, over." Tiếu Vũ Hinh thu hồi bộ đàm, nhìn thấy Mạc Nhĩ bọn người lấy ánh mắt quái dị nhìn xem nàng, không khỏi nổi lên nghi ngờ có gì không đúng sao? làm sao ngươi biết bên kia không có zombie? ăn dở dở á tỏ mò vấn đạo. Tiếu Vũ Hinh bình tĩnh, nàng chỉ chỉ đầu của mình, không có cách nào, trí nhớ quá tốt. Ta vừa rồi dẫn một đoàn zombie chạy vòng, vứt bỏ bọn chúng sau đó chạy trở lại. đương nhiên nhớ kỹ cái nào một con đường không có zombie. Hơn nữa các ngươi nếu như cẩn thận nghe, có thể giống vậy nghe được những cái kia tiếng gào thét cũng là từ chỗ nào truyền tới. Su Cát Tị hung mà thôi. Phía trước xe tải đã chuyển hướng lái vào Tiếu Vũ Hinh châu báo cho biết tuyến đường. Mặc dù cũng lẹ lẹ gặp phải một chút zombie, nhưng không phải là bị xe tải đụng bay, chính là bị phía trước người trên xe đánh chết. Ngẫu nhiên có lở lưới, cũng bị sau đó theo kịp xe thương vụ xử lý, làm hai chiếc ô tô lái vào xưởng độ ra dụng thời điểm, đằng sau đã cực kỳ hùng vĩ đuổi theo một cái nhóm chừng trên ngàn người zombie đội ngũ, cũng may bị tiếu Vũ Hinh đã đánh chết không ít tiến hóa zombie, ít nhất tại trước mắt, còn không có tiến hóa zombie đi ra quấy rối. Xuống xe, quan môn. Tiếu Vũ Hinh tại xe thương vụ lái vào nhà máy phía sau liền lập tức phân phó dừng xe. Vô dụng. Mặc Nhi khiêng thương đạo, những cái kia zombie nhiều lắm, cánh cửa này e rằng không nhịn được thời gian bao lâu sẽ ngã xuống. Có thể đủ nhiều tranh thủ một đoạn thời gian chính là một đoạn thời gian. Tiểu Vũ Hinh nói bay Ít nhất sẽ không để cho chúng ta gấp vội vã lên đường. Ngươi cho rằng bọn chúng sẽ tìm tới chúng ta doanh Địa, tê tử lo Âu vấn đạo. Đương nhiên. Tiểu Vũ huynh nhìn hắn một cái, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái kia doanh địa thật sự có thể nhường chúng ta ở cả một đời. Lúc này, gần chạy tới, Dương lên chìa khóa trong tay, tốt, đại môn đã đã khóa. Hảo, vậy chúng ta cũng lập tức rút đi. Tiểu Vũ huynh không có bên trên chiếc kia xe thương vụ, mà là nhường tê tử cùng gần phân biệt tướng quân xe cùng bại dầu lái xe bên trên. Mấy người các nàng người phân biệt lên cái này hai chiếc xe, ba chiếc xe nối đuôi nhau từ xưởng đồ ra dụng cửa sau lái ra, tại ngoặt lên quốc lộ thời điểm, cuối cùng bị cáo một đám zombie bị phát hiện, bọn chúng ngăn chặn ở phía trước trên đường, gào thét hướng đội xe nhào tới. Mấy cái tròn vo vật thể từ đầu trên xe bay ra, lập tức truyền đến từng tiếng nổ tung, hỏa diễm và sóng khí cấp tốc đem đám kia zombie bao phủ, ba chiếc xe hơi động cơ giống như giận, trọng bánh xe nghiền ép lấy những cái kia ngã trên mặt đất zombie, hướng nơi xa chạy tới. Ôi ôi một đạo thân ảnh khỏe mạnh chui lên một bức tàn viên phía trên, tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm ô tô rời đi phương hướng, theo trong miệng nó trầm thấp tiếng, giống từ trong thành phố phương hướng nhanh chóng hợp lại vô số zombie, bọn chúng đung đung đưa đưa tiêu xái lên đường cái. Mười hai tự tin nhân sinh hai trăm năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước ba ngàn dặm mười một ngự hương giới thiệu văn tác tác giả khi xưa thanh liêu truyền thuyết thanh đế chối đến cỏ thơm như đệm bách hoa nổ phóng truyền thuyết thanh đế phất tay tay vô khô hồi xuân mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết tên của hắn là cú mang sáu một lần tình cờ tai nạn xe cộ một khối cổ quái trộm hoa tàn tiến dẫn lính mộ dùng tiêm tiêm mở ra tiền cảnh trí môn một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu bảy tiết bảy trở về doanh địa nhiệm vụ bốn tìm kiếm sinh tồn vật tư trạng thái hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng. Tích phân 16000, kinh nghiệm 3000. Nhiệm vụ 5, thủ hộ giả thí luyện hình thức chính thức bắt đầu. 10 phút sau, sẽ có 2 chi dị tộc các ma thí luyện đội ngũ tiến vào bản kịch tỉnh thế giới, xin nhanh chóng thiết lập một cái ổn định người sống sót căn cứ, đồng thời mở rộng người sống sót đội ngũ. Nhắc nhở, trong đội ngũ mỗi tăng thêm một cái người sống sót, tích phân 2000, kinh nghiệm 5000 sớm nhất thiết lập người sống sót căn cứ đội ngũ sẽ thu được phần thưởng nhất định, giết chết dị tộc thần tuyển giả sẽ thu được ngẫu nhiên ban thưởng. Nhiệm vụ lục tướng tại nhiệm vụ 5 sau khi hoàn thành ngẫu nhiên mở ra. Nhiệm vụ hạn chế không thể bại lộ kịch bản phát triển hoặc thần tuyển giả thân phận bằng không nhiệm vụ thất bại ba chiếc xe một lái ra sở tuột lan đại ngoại ô thành phố ác ma hệ thống thông chi liền lờ mở xuất hiện vui mừng mừng đồng thời tiểu vũ huynh lại có chút lo sợ nghi hoặc thủ hộ giả thí luyện hình thức lại là chuyện gì xảy ra dị tộc thần tuyển giả lại là chuyện gì xảy ra ác ma chi linh vẫn là phong ấn không ai có thể trả lời nghi vấn của nàng hơn nữa bây giờ cũng không phải tuần tra thời điểm trước mắt trước tiên thoát đi hiểm cảnh lại nói nàng xem một mắt hương bân sáu trong mắt của hắn cũng tràn đầy nghi hoặc hơn nữa còn có chút kinh tủng Tiếu Vũ Hinh trong lòng âm thầm thở dài. Nếu thật là có đoàn chiến xuất hiện, Cương Bân cùng Mầm Sinh Tươi thật là rất nguy hiểm. Nàng một người có thể chiếu cô này hai người, thật đúng là khó mà nói. Trừ phi 6, đối phương nhân số và phe mình bằng nhau, hơn nữa năng lực cũng là bị phong ấn. Từ ngoại ô thành phố bắt đầu, do bị số lượng liền đại giảm, ba năm thành nhóm, ngược lại là thuận tiện Mầm Sinh Tươi bọn người lợi dụng. Tiếu Vũ Hinh nhìn thấy Dương Ngọc Di cũng là một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng, liền đưa cho nàng một khẩu súng lục, dạy nàng như thế nào nổ súng. Dương Ngọc Di ngược lại là tại sạ kích câu lạc bộ đánh qua mấy lần. Đến nơi chính xác cũng không cần nói, tại phụt bay 6, bảy phát đạn sau đó, cuối cùng có thể đánh trúng mục tiêu. Một chiếc xe cho quân đội. Một chiếc vại dầu xe cùng một chiếc xe tải nặng, tại thuận lợi lái ra khỏi nội thành sau đó bắt đầu đi vòng một đoạn đường, tại xế chiều ba điểm hết sức thời điểm, cuối cùng thuận lợi về tới tạm thời đất cắm trại. Trong coi doanh trại những người kia nhìn thấy có xa lạ cỗ xe tới, lập tức gần thân tại che đậy vật đằng sau, dơ súng quát hỏi. "Này, chúng ta đã trở về." Gần đem đầu rỗi ra ngoài cửa sổ hướng đám người phất tay. "Bọn hắn đã trở về." Những người sống sót đều hoan hô lên. Trên xe những vật kia liếc qua thấy ngay, không cần giới thiệu cũng biết chuyến này thu hoạch tương đối khá. Thủy Khắc, lộ dạ chảy nước mắt nhào tới chồng trong lực, cái này đem gần một ngày bên trong, nàng nhất định chính là một ngày bằng một năm, nguyên bản nàng cho là mình vĩnh viễn đã mất đi trượng phu. Nhưng thượng đế phù hộ trên thực tế Tiếu vũ Hinh cho rằng trên một điểm này, nàng phát huy tác dụng so với thượng đế muốn nhiều, Thủy Khắc vậy mà sống tiếp được. Dựa theo nàng nguyên bản ý nghĩ, phải không nguyện ý trượng phu lại vào sở tuột lan đại, nhưng nàng cũng biết, nếu như Thủy Khắc không biểu hiện ra tổn tại cảm mà nói, rất khó bị những người sống sót tán thành, cho nên mặc dù là lo lắng đề phòng cũng không có ngăn cản hắn lại vào sở tuột lan đại lúc này nhìn thấy hắn bình an trở về nàng vui sướng trong lòng tự nhiên khó mà che giấu không phải là lộ ra. những người khác trên mặt cũng lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc đái lặc đứng tại trên ngai xe đối với tiếu vũ hinh chặt giơ ngón tay cái hắn nhìn kỹ xuống xe người không chỉ có đi ra người bình an vô sự còn mang về ba tên người sống sót quan trọng nhất là nhiệm vụ của các nàng rõ ràng là hoàn thành tỷ tỷ a mi là người thứ hai nào tới trước hai tỷ vỗ ôm nhau vui vẻ vô cùng a mi vết thương của ngươi thế nào an đức lìa mặc dù nhìn thấy a mi sắc mặt đã khôi phục hẳn luận nhưng vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. Toàn bộ khôi phục. A bị vén tay háo lên cho nàng nhìn, "Ngươi nhìn, ngay cả thương tích miệng đều khép lại, chỉ có một đầu nhàn nhạt vết sẹo." "Dĩm, Đại Lặc, bây giờ làm phiền các ngươi kiểm tra một chút cố xe, một hồi ăn cơm xong sau đó chúng ta lập tức gấp rút lên đường." Tiêu Vũ hình vô vô nhìn, lại hướng cắt lô bọn người đạo, "Đến nơi các nữ sĩ, bây giờ bắt đầu nấu cơm a." Đại Lặc cùng Dĩm cầm công cụ đi kiểm tra xe cộ tình huống, cắt lô đi tìm cái nồi cơm, Lộ Dạ thì đi hỗ trợ có khác mấy người nhưng là đi kiếm củi đốt, Mặc Nhĩ mang theo đạ dìm đi xem thương, Tiếu Vũ Hinh bọn người thì chạy đến trên xe vít trên ghế dài nằm nghỉ ngơi, làm cơm hương phiêu giật lúc thức dậy, Đái Lạc cùng dìm công tác đã hoàn thành, Thụy khác mấy người cũng nghỉ xong đi tới bên cạnh đống lửa. Niết Hoàng, chúng ta nhất thiết phải cơm nước xong xuôi liền đi sao? Đái Lạc vấn đạo. A, ngươi có đề nghị gì? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Ách, ngươi biết, doanh địa vừa bị công kích, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi một chút, hơn nữa sắp trời sắp muộn, tốt nhất là ban ngày lên đường. Đái Lạc nói, Trung Bình mấy người cũng đều nao nao gật đầu phụ hoạ. Tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải Tiếu Vũ Hình nhìn xem mọi người nói, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như chúng bên có zombie bị làm sao bây giờ? Sở Tuật Lan đại những cái kia zombie đến đây, sẽ làm thế nào? Các ngươi đi sau đó, chúng ta đối với chúng bên mấy trăm thước phạm vi đều lùng tìm qua, tuyệt đối không có zombie. Hơn nữa Sở Tuật Lan đại nội thành khoảng cách chúng ta ở đây còn rất xa, một đêm công phu cũng không qua được a." Đại lập nói. "Đi, vậy trước tiên ăn cơm, sau khi cơm nước xong thương lượng một chút trực đêm vấn đề." Tiếu Vũ Hình suy nghĩ một chút, quyết định biết nghe lời phải, miễn cho đã mất đi nhân tâm hơn nữa cho dù muốn đi, cái kia cũng phải có một mục tiêu mới được. Nhiệm vụ của lần này là muốn thiết lập một chút tương đối ổn định người sống sót căn cứ. Có trời mới biết là cái gì yêu cầu. Dù sao cũng phải trước tiên tìm một nơi lại nói. Niết Hoàng, tất cả cỗ xe cũng đã kiểm tra qua, tình trạng xe tốt đẹp, du liệu cũng phong phú. Ngoài ra ta chuẩn bị một chút thùng nhựa, ven đường có thể từ những cái kia trong ô tô rút một chút dầu đi ra. Đái Lạc bắt đầu hồi báo xe cộ tình huống, cho mỗi chiếc xe đều phân phối một bộ bộ đàm, tiếp đó đem xe số hiệu. Tiếu Vu Hinh bay đầu nhìn một chút những cái kia xe nhỏ, khẽ cau mày nói, xe nhỏ cũng không muốn rồi tất cả đều bên trên xe buýt cũng miễn cho phí dầu cũng là Đái Lạc nhìn một chút chung quanh doanh trại mấy chiếc xe cũng cảm thấy những cái kia xe nhỏ vướng bận dọn cơm dọn cơm Cắt Lô cùng lộ dạ hô lên gọi đám người ăn cơm sáu Giang Bông phiến, cơm trưa thịt khoai tây hầm ổ bánh mì Đại Gia ăn khí thế ngất trời Tiếu Vũ Hinh tỉ mì ăn xong cơm của mình tiếp đó lại uống một chén canh liền đi bắt đầu chỉnh lý buổi tối cảnh giới dùng đồ vật sáu nàng đem từ dưới đất nhặt lên mười mấy sắt lá đồ hộp hộp xuyên đến trên sợi dây Nhất Hoàng ngươi làm cái gì vậy Thụy Khắc cùng lộ dạ đi tới vấn đạo cảnh giới dùng Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng vung lên dây thừng, sắt lá đồ hộp phát ra tiếng vang leng keng. "Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ làm sao?" Tạp nhĩ bỗng nhiên nói. "Đương nhiên, ta đang cần một cái tiểu nam tử hắn hỗ trợ." Tiếu Vũ Hinh cười nói. Tại Tạp nhĩ dưới sự giúp đỡ, các nàng rất mau đem cảnh giới dây thừng cái chốt hảo, Tiếu Vũ Hinh đem những người sống sót mời đến cùng một chỗ. "Đạo, đại gia nghe chúng ta, tất nhiên chúng ta bây giờ là một chi đội ngũ, như vậy từ tối nay bắt đầu nhất định phải sắp xếp người đứng gác trực ban, vạn nhất có giọng bị đột nhiên vây công không kịp thay đổi vị trí, nhất định phải làm đến sớm phát hiện sớm rút lui." Không sai gần nhấc tay nói, chúng ta trước đây đứng gác quá bất chính quy, hẳn là thật tốt hoạch toán một chút, ta nguyện ý đứng đệ nhất ban cương vị. Tập nhĩ cũng chui vào đạo, còn có ta, nếu như sợ ta năm trải qua tiểu hội hỏng việc nhi, vậy thì an bài ta và ba ba đứng cùng một ban cương vị. Vậy cần phải chờ ngươi lại vạm vỡ một chút, học được nổ súng lại nói. Tiếu Vũ hinh cười sờ đầu hắn một cái, nhường hắn làm xuống. Ta tới trực phần đầu nửa đêm cương vị a. A Bị ngoài dự liệu đứng lên. A Bị. An Đức Lị á giật mình hô một tiếng. Yên tâm, ta biết mình tại làm cái gì. A Bị hướng tỉ tỉ khẽ gật đầu. Tốt a. Tiếu Vũ huynh đạo, Hán Đức Lý á, A Mi, nửa đêm trước các người phụ trách, ta có thể nửa đêm về sáng." Núi Đi cơ Lạ Bông nhiên nói. "Có thể." Tiếu Vũ Hinh gật gật đầu, "Ta và ngươi giá trị nửa đêm về sáng." Ánh mắt của nàng tại mọi người trên thân đảo qua, "Đạo, trên nguyên tắc, các nữ nhân phụ trách thanh tẩy, nấu cơm, hiệp trợ nam nhân cảnh giới, các nam nhân phụ trách chiến đấu, tìm kiếm vật tư cùng với một chút trọng thể lực công tác." Câu có lời nói ta muốn căn dặn các người, không nên tùy tiện bị giọm bị cắn được. Bất quá cho dù bị cắn, ta cũng sẽ đem các ngươi chữa khỏi, nhưng thuốc của ta không phải là rất nhiều hơn nữa đối với chi đội ngũ này không có quy chút cả người ta sẽ không lãng phí thuốc đặc hiệu tới từ hắn tốt nếu như đại gia không có việc gì liền riêng phần mình nghỉ ngơi đi bất quá ta hy vọng tất cả mọi người đều phải học được sử dụng súng ống đồng thời luyện tập công kích zombie nếu như ngay cả này một ít chiến đấu cũng không có tin tưởng ta ngươi là không sống được lâu đâu thiếu vũ hình tay lấy ra địa đồ gọi thủy khắc bọn người đạo mọi người xem xem xét địa đồ chúng ta bây giờ cần tìm một có thể làm cho chúng ta sống yên phận căn cứ các ngươi có ai đối với phụ cận đây tương đối quen thuộc niết hoàng ngươi nói là muốn tìm một chỗ an ổn ở lại đái lặc nghi ngờ vấn đạo Đương nhiên, chúng ta nhất thiết phải có một tương đối ổn định căn cứ, sau đó lại quyết định tương lai làm sao bây giờ. Tiêu Vũ Hinh chuyện đương nhiên đạo. Chẳng lẽ chúng ta không tìm kiếm chính phủ bảo hộ? Cắt lô vấn đạo. Đương nhiên muốn tìm cầu, bất quá giai đoạn hiện tại, vô luận là cầu ai giúp vội vàng, đều không phải là như vậy có thể tin. Tục Nữu nói, cầu người không bằng cầu mình. Chúng ta trước tiên thu xếp ổn thỏa, sẽ cân nhắc quyết định bước kế tiếp động tĩnh. Tiêu Vũ Hinh nói, chúng ta có thể tìm một cái nông trường. Bông Nhân nói, tại sở tuệ Lan Đại phủ cận, có rất nhiều dạng này nông trường, chúng ta có thể tìm một cái khoảng cách ven đường khá xa. Không được. Nông trường phòng hộ quá yếu, rất dễ dàng bị những cái kia dọn bị đột phá. Đại Lặc phản đối nói, "Đối với, chúng ta muốn tìm một chỗ đủ trống trải, lại dễ dàng phòng thủ chỗ." Tiêu Vũ Hinh nhắc nhở, "Ta ngược lại có một nơi." Mạc Nghị đột nhiên mở miệng nói, châu lập tức ngục giam như thế nào? Nơi đó phòng ngự tính tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa cách nơi này không tính là xa nhất." 783 tiết 783, zombie chi vây châu lập ngục giam. Tiêu Vũ Hinh sững sốt một chút, bắt đầu cân nhắc cái kia lý hữu chỗ tốt gì. Nơi đó cũng thực sự là một cái nơi tốt. Thụy Khắc dù sao cũng là hệ thống cảnh sát nhân, rất là khẳng định mạc nhị thuyết pháp, bất quá hai người hiểu đường tắt nhất định là không cùng một dạng, nhìn Tiểu Ân cười qué gì liền biết, nếu không phải là có Đạ Dĩ ngăn, có thể hai người đã diễn ra một bộ toàn vũ hành. Châu Lập ngục giam không chỉ là như cái thành lũy, hơn nữa có năng lượng mặt trời cung cấp điện hệ thống, tình hóa hệ thống nước hơn nữa còn có tốt vật tư dự trữ, nếu như có thể chiếm lĩnh xuống, ngược lại đúng là một nơi tốt. Thụy Khắc cuối cùng nói, vậy cứ quyết định như vậy. Tiểu Vũ Hinh cuối cùng đáp nghị, nhưng nếu là nơi đó bị người chiếm làm sao bây giờ? Mang Siết đưa ra dị nghị. Bị giọng bị chiếm Vậy thì giết lại nói, nếu là bị người chiếm, vậy trước tiên lễ phía sau binh, lớn như vậy ngục giam, nhiều mấy người chúng ta cũng không tính là gì. Tiêu Vũ Hinh mặc dù ngữ khí đạm nhiên, thần sắc trong mắt nhưng là đằng đằng sát khí. Không có ai ưa thích sát lục, nhưng Tiêu Vũ Hinh biểu hiện nhưng là nhường đám người cảm thấy yên tâm, ở nơi này thế đạo bên trên, không có vẻ này ngoan tuyệt thế, căn bản là không có cách sống sót. Họp hội lại qua sau đó, tất cả mọi người riêng phần mình bận rộn, có mấy cái tự giác nổ súng không có niềm tin chắc chắn gì đều từng người đi nhận súng ống luyện tập sử dụng, bởi vì lo lắng tiếng súng sẽ dẫn tới zombie, cho nên bọn hắn phần lớn là súng rồng luyện tập nhắm chuẩn sáu. Trong lúc bất chi bất giác, sát trời dần tối, hỏa ám tinh sơ, những người sống sót cũng nhao nhao tiến nhập mộng đẹp. Mặc dù nói là một đêm không có chuyện gì, thế nhưng là đem so sánh tới nói, nơi này cách hạt làng tạ thật sự là tới gần chút, cho nên ngày thứ hai vừa mới sáng lên, đám người liền dậy thật sớm ăn bữa sáng, tiếp đó thu thập doanh trướng bắt đầu chứa lên xe rời đi. Một chiếc xe tải nặng, một chiếc nhà xe, một chiếc xe buýt, một chiếc xe cho quân đội, một chiếc vải dầu xe, còn có một chiếc xe hàng nhỏ. Đây chính là đoàn xe tạo thành, vốn là còn những thứ khác cố xe, nhưng cuối cùng đều bị lâu thí, lái nhiều một chiếc xe là hơn phí một phần dầu, không cần thiết, căn bản không cần đến. Nếu như cần dùng xe, trên đường lớn này khắp nơi có thể nhận được. Lên mở ra xe hàng nhỏ tại phía trước do đường, song phương ước định dùng đúng dạng cơ tùy thời liên hệ. Dì mở ra xe tải nặng đi ở phía trước, đằng sau theo thứ tự là xe buýt, nhà xe, xe cho quân đội, vại dầu xe. Số đông người sống sót đều ở đây xe buýt hoặc trên nhà xe, đằng sau cái kia mấy chiếc xe cũng chỉ là một người tài xế, cẩn thận một chút, ngược lại cũng không cần lo lắng bị dòm bì tập kích. Tiếu Vũ Hinh đứng tại xe tải nặng bên trên, xuống máy hạng nặng liền phóng nơi tay bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn chung quanh, giám Thị có hay không zombie? Khí trời tốt, quan trọng nhất là đoạn đường này đi tới, mặc dù vẫn là cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng không có gặp được zombie, dường như những cái kia xấu xí cái gì đã tuyệt tích đồng dạng, nhường mọi người tâm tình buông lòng không thiếu. Gần, gần. Ta là Nhất Hoàng. Tiếu Vũ Hinh đứng tại xe tải trên đỉnh cùng gần bắt đầu liên hệ, bởi vì lộ diện an toàn, xe của các nàng tốc rất nhanh, dẫn đầu gần đã sớm lái ra khỏi các nàng tầm mắt, bộ đàm vang lên mấy lần tiếp đó truyền đến gần thanh âm, ta là gần, cùng ta gần. Ở đây hết thảy bình thường. Ngươi nơi đó đâu? Ta chỗ này cũng là hết thảy bình thường, chính là phía trước bỏ hoang cỗ xe càng ngày càng nhiều, đến lúc đó các ngươi cẩn thận một chút. Thu đến, ta sẽ thông chi tất cả xe. Tiếu Vũ hình đáp: "Ngần đạo, tốt ta tiếp tục đi tới, chúng ta tùy thời giữ liên lạc, nếu như dựa theo cái tốc độ này, chúng ta lại có không đến một tuần lễ, liền có thể đến Châu Lập Mục giam." Một tuần, cái kia vẫn còn có chút lâu. Bất quá cũng là không có cách nào, trên tay nàng không có máy bay, cũng không thể bay qua. Đội xe tiếp tục đi hai, ba cây số sau đó, đường sá càng ngày càng kém. Rất nhiều nơi phải cẩn thận mới có thể mở qua, khắp nơi là bỏ hoang cố xe. Những chiếc xe này hẳn là lẩn trốn thị dân lưu lại, bởi vì trên đường lớn thiếu khuyết tươi mới đồ ăn, lây nhiệm sau thị dân đại bộ phận rời đi đường cái, đội xe dừng xe góp nhặt một chút quần áo và du liêu, cái trước ngược lại cũng dễ nói, cái sau là vật tiêu hao, càng nhiều càng tốt. Từ những cái kia bỏ hoang cố xe bên trong có thể thấy được, những cái kia kẻ chạy nạn mang theo rất nhiều tài vật, nhưng mang lương thực nhưng là không nhiều sáu. Đây đại khái là mọi người một loại phổ biến tâm lý à, lúc nào cũng cho rằng tiền có thể mua được hết thảy, lần trốn thời điểm đem tiền mang đủ liền có thể, thế nhưng là ai sẽ biết virus diễn biến nhanh như vậy, bây giờ thứ không thiếu nhất là tiền, mà thiếu nhất nhưng là đồ ăn. Mấy nữ hải tử chuyện tốt, ngược lại là chọn lấy mấy món đồ trang sức xong, Khương Bân có chút tham, không biết từ nơi nào tìm được hai cái khảm khổng lồ nhẫn kim cương, mừng rỡ không ngầm miệng được. Coi như cho ngươi một tòa kim sơn, lại có thể mua cái gì? Tiêu Vũ Hinh lắc đầu, trên mặt nhưng là có mấy phần ậm chậm. Nàng không phải hướng Khương Bân tới, mà là đường trước mắt hướng hồ để cho nàng sổ mượn. Đường phía trước hai bên, vứt bỏ cỗ xe càng ngày càng nhiều, đến mức lộ diện càng ngày càng hẹp, đơn giản đạt đến không cách nào tiến lên tình cảnh. Phía trước Lâm đã cùng với nàng liên lạc nhiều lần, một lần cuối cùng thời điểm nói cho nàng, đường phía trước đã triệt để chặn lại. Chặn lại? Tiêu Vũ Hinh có mấy phần tiền muộn, nhưng các nàng hay là đem xe chạy tới. Đúng là chặn lại. Không phải một chiếc xe, hai chiếc xe vấn đề, phía trước chính là phiến nghĩa địa xe tựa như, chừng hơn ngàn chiếc xe, thậm chí còn có mấy chục cái giỏm bị bị vây ở này bên trong giá không được sáu. Những thứ này giỏm bị không thành vấn đề, có thể những cái kia ô tô quá mạnh mẽ. Tiếu Vũ Hinh mặc dù tự phụ sức mạnh siêu nhân, thế nhưng không có dụng khí đem các loại cỗ xe nhấc lên ra ngoài. Làm sao bây giờ? Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía đám người, một người kế đoàn, đám người kế giải, hắn hiện tại mặc dù là người lãnh đạo, nhưng là không thể xử lý hết thảy. Ta nhớ được đi trở về một đoạn đường có một con đường đất, phía trên có xe chìa vết tích, chúng ta có thể thử có thể hay không đi vòng. Thụy Khắc nói, cái này lý hữu nhiều như vậy xe, ta cảm thấy hẳn là lùng tìm một chút, du liêu cùng công cụ cũng là chúng ta cần. Mang xiết tương đối trải qua thời gian, gặp phải ô tô liền muốn vơ vết một phen, bất quá hắn đề nghị cũng không tệ lắm. Nhưng mọi người ở đây chuẩn bị xuống xe lùng tìm những cái kia xe hơi thời điểm trên xe phụ trách phòng bị núi đỉ cờ lạ bọn người lại phát ra báo động từ đường cái hai bên trong rừng cây dũng manh tiến ra vô số zombie rõ ràng bọn chúng là nghe được trên đường lớn động tĩnh mau lên xe mặt nhĩ bọn người liền muốn lên xe rời đi nghe ta Tiếu vũ Hinh thấp giọng quát đạo tất cả mọi người đều tiến vào nhà xe hay là xe buýt bên trong đem cửa xe cửa sổ xe đóng kỹ, không nên phát xuất ra thanh âm chờ chúng nó lùng tìm cũng được tự nhiên sẽ rời đi hành động các nàng trước mắt đang đứng ở quốc lộ ở giữa hai bên cũng là bỏ hoang cỗ xe một cái ngược lại không tiện có thể liền kẹm ở lại ngược lại bại lộ mục tiêu, mà bây giờ những cái kia giòm bi cũng không có chạy, rõ ràng còn không có có phát hiện mục tiêu. đám người nghe nàng mà nói, nhao nhao lên xe ẩn thân ở chỗ ngồi phía dưới nhà xe trên đỉnh núi đỉ cờ làm mâu nữ cũng thuận thế nằm ở trên nhà xe, Tiếu Vũ Hinh nhưng lại ở trên xe tải nằm xuống. việc quan hệ những người sống sót tính mệnh, nàng tại nằm xuống thời điểm liền thi triển ra thần chiếu quyết, đem toàn bộ đội xe đều đặt nàng dưới sự giám thị. những người sống sót đã là huấn luyện gia, bọn hắn hành động cấp tốc mà phát ra âm thanh phi thường nhỏ, chính là đóng cửa xe thanh âm hơi lớn, mà tại giòm tiếng bước chân bên trong cũng không tính cái gì. cát sáu Trước mặt nhất dòm bì đã lên đường cái, bắt đầu ở cố xe ở giữa ban gian. Bọn chúng chính giữa rất nhiều người có thể chính là trước mắt những chiếc xe này bên trong một cái nào đó chủ xe. Chỉ là trí nhớ của bọn nó hiển nhiên đã toàn bộ biến mất, chỉ nhớ rõ là bị âm thanh nào đó dẫn tới nơi này. Một cái dòm bì đào tại xe buýt trên cửa sổ xe vào bên trong nhìn, cơ bắp đã thối giữa móng vuốt tại trên cửa sổ thủy tinh lưu lại máu mũi. Cửa sổ xe đã cách trở người mùi, ghé vào người trong xe ẩn thân tại cửa sổ xe phía dưới cũng không núp đít. Cái kia dòm rất có tính nhẫn nại nhìn một thời gian thật dài, mới rời khỏi cửa sổ xe theo cái khác dòm hướng ngoài ra cố xe đi đến sáu may mắn đoàn xe xe buýt cùng nhà xe cũng là thân xe tương đối cao cửa sổ xe vị trí cũng cao của xe nếu như là thông thường xe con liền xem như giấu ở trong xe cũng không tốt làm cho xe tải nặng độ cao đương nhiên không cần phải nói những cái kia dòm bị còn không có thông minh đến đạp bánh xe đi lên xem xét tình cảnh nhưng cuối cùng như thế Tiếu Vũ Hinh vẫn là thần kinh khẩn trương cao độ Bành, bành, bành sáu một hồi gõ âm thanh đột nhiên vang lên Tiếu Vũ Hinh đem tinh thần lực kéo dài đi qua lúc chỉ thấy một cái dòm đang dùng lực gõ xe buýt cửa xe trong miệng phát ra hơi ồm ồm giống mặc dù không biết nó là không phải thật phát hiện cái gì nhưng này sao vừa tới cái khác những cái kia dọn bỉ cũng đối chiếc này xe vít sinh ra hứng thú bắt đầu vây xem đứng lên có còn rất chuyên nghiệp bắt đầu gây rối dùng sức gõ thành xe hắc ám kết giới Tiếu Vũ Hinh cuối cùng ra tay rồi bất quá nàng hay là cho đám người ra chỉ mắt nhìn được trong bóng tối miễn cho đang nhìn không thể quan sát dưới tình huống gây nên càng lớn kinh hoàng sáu chỉ một thoáng cả đoạn lộ đều bao phủ tại trong một mảng bóng tối mấy đứa bé vừa mới bắt đầu thời điểm cũng nhịn không được kêu lên nhưng bọn hắn thanh âm cùng khí tức cũng đã bị kết giới cắt trở ngược lại cũng không sợ bị dọn bị phát hiện bất quá Làm mắt nhìn được trong bóng tối ra chỉ sau đó bọn hắn cũng đều xem được ngược lại cũng sẽ không sợ cách cảm giác khí tức âm thanh cùng ánh mắt cái kia go cửa giòn bị cuối cùng từ bộ xe buýt quay người khó khăn rời đi chỉ là bởi vì kết giới ảnh hưởng bọn chúng ở trong có không ít đều ngã làm một đoạn, thiếu vũ hinh nhìn xem bọn chúng rời đi đội xe liền âm thầm giải trừ hắc ám kết giới mà những cái kia những người sống sót cũng là tưởng nhớ hoang hốt không rõ hôm nay vì cái gì đen lại sáng lên thật sự là tại qua huyền diệu sáu trong lúc bất chi bất giác những cái kia giòn đã quay trở về sơn lâm ở trong qua một hồi lâu. Tiếu Vũ Hinh chờ những cái kia giòm bị đều lui vào núi rừng chỗ sâu thời điểm, nàng mới từ trên xe tải nhảy xuống, gọi mọi người dậy. Bây giờ từ vại dầu lái xe bắt đầu hướng lui về phía sau, ý theo trình tự tới. Mang Siết phụ trách chỉ huy, mỗi chiếc xe ngoại trừ tài xế lại thêm một người giúp đỡ trông nom sáu, kiểm tra một chút toa xe cùng dưới xe, xem có hay không giòm bị sáu. Tiếu Vũ Hinh phân phó rất cẩn thận, mặc dù những cái kia giòm bị chưa hẳn đều có tiến hóa giòm bị thông minh như vậy, nhưng cẩn thận một chút lúc nào cũng không có lớn hơn. JS784, Tiết 784 chiếm lĩnh ngục giam bên trên cỏ cây sinh hạm dưới ánh mặt trời hiện ra một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh sắc mà ở cái kia trên bãi cỏ tản bộ nhưng là từng cái ánh mắt mờ mịt tướng mạo dữ tợn zombie. chỉ là bên ngoài trên bãi cỏ thì có nhiều như vậy zombie, muốn chiếm lĩnh cái này lý hữu độ khó nhất định thụy khắc nhẹ nói tại thụy khắc bên cạnh là tiêu vũ Hinh, tiêu ân gần cùng mầm sinh tươi các nàng là tại 2 giờ phía trước đến châu lập ngục giam những người khác đều dưới chân núi trên đường lớn trong xe các nàng 5 người là tới trinh sát ngục giam tình huống từ trước mắt nhìn quan sát được tình huống xem ra tòa này ngục giam không hề nghi ngờ đã bị dòm chiếm lĩnh Những cái kia zombie trước mắt đều bị nhốt lại hai bên lưới rào bên trong, giống như là sáu. Bị giam giữ zombie, mà bọn hắn tựa hồ cũng không chuẩn bị đi ra. Đây chỉ là canh chừng. Tiếu Vũ Hinh đem kính viễn vọng nâng tại trước mắt vào bên trong nhìn quanh, cái này ngục giam chắc có rất nhiều trông coi à. Hơn nữa nếu là châu lập ngục giam, tin tưởng bên trong phạm nhân nhất định rất nhiều. Đúng vậy, trong này phạm nhân thật là rất nhiều, nhưng bây giờ sáu. Nếu như bọn hắn không có chạy trốn ra ngoài lời nói, vậy bây giờ hẳn là đã biến thành zombie. Thụy Khác gật gật đầu. Nếu là như vậy, vậy thì mang ý nghĩa ở đây đã luân ham rất lâu, chắc có rất nhiều tiếc thế. Tiêu Vân nói: Ta biết mang siết góp nhặt rất nhiều trồng cho tử, nếu như chúng ta đem ở đây dọn dẹp ra tới, hoàn toàn có thể trồng lên lương thực và rau quả. Các ngươi nhìn, nơi đó còn có nguồn nước, lên lộ ra rất là lạc quan. Bất kể như thế nào, chúng ta liền chiếm lĩnh nơi này. Tiếu vũ Hinh cuối cùng đánh nhị quyết định, nàng cũng không muốn trì hoãn tiếp nữa, bằng vào chúng ta bây giờ đạn dược dự trữ, hoàn toàn có thể giải quyết trong này zombie. Chờ giải quyết ở đây sau đó, chúng ta lại đi giải quyết kho vũ khí 6. hy vọng bọn họ cũng không có đem đạn dược thay đổi vị trí ra ngoài. Sự tình một khi quyết định, năm người nhanh chóng trở lại đường cái. Đem tình huống cùng các người nói qua một lần sau đó, đám người nhất trí biểu thị đồng ý 6. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có phản đối năng lực hoặc lý do. Hơn nữa lưu lạc thời gian rất lâu những người sống sót cũng hy vọng có một ổn định chỗ ở không chỉ là đại nhân vũ chẳng lên, Tẩm nghĩ, Sophia, tạm san cái này ba đứa hải tử cũng đồng dạng cầm lên súng ngăn sáu. Ác liệt hoàn cảnh sinh tồn chính là ngây thơ chất phát sát thủ, bọn hắn vốn phải là cơ đồ chơi súng lục tay nhỏ, bây giờ cơ mưu nhưng là có thể đoạt đi sinh mạng vũ khí, mà Tiêu Ân trên đường đã đem bọn hắn rèn luyện thành một cái đánh cái bịa cố định tay súng thiện xạ sáu. Đương nhiên là khoảng cách gần. Thủy Khắc, ngươi và Tiêu Ân mở cửa chính ra, chúng ta tiến vào trung gian thông đạo. Trước đem hai bên lưới rào bên trong dòm bị giết chết, tiếp đó từng bước thanh lý bên trong. Tiêu Vũ Hinh phân Phò nói, nàng vừa rồi đã nhìn, ở bên ngoài những thứ này dòm bị bên trong cũng không có tiến hóa dòm bị, nhưng cũng không có nghĩa là trong phòng giam liền không có tiến hóa dòm bị. Tiêu diệt các dòm bị này sau đó, nàng sẽ ở tiến vào phòng giam thời điểm thi triển hắc ám kết giới. Dưới loại tình huống này, liền xem như tiến hóa dòm bị cũng muốn ôm hận, trừ phi bọn chúng có biện pháp bại trừ hắc ám kết giới. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tại không có chìa khóa dưới tình huống, thụy khác cùng Tiểu Ân chỉ có thể khai thác bạo lực nhất mở khóa phương thức, đốt lửa bắn tứ tung bên trong, khóa cửa bị phá hủy. Hai người mở cửa chính ra, đám người bay vọt mà vào. Thanh cài cửa còn dễ dùng. Tiểu Vũ Hinh xoay tay lại đem cầm lên tới một chút vũ khí, đạn dược đặt ở cửa ra vào, xoay tay lại đóng cửa lại, phân phó nói: Núi Đỉ cơ lạ, Abi, ản dở dở á, các ngươi mang theo mấy đứa bé thủ tại chỗ này, một khi có vấn đề, có thể nổ súng cảnh báo, không nên tùy tiện cho người xa lạ mở cửa. Lúc này, hai bên lưới rào bên trong dọn đã chú ý tới động tĩnh bên này, gào thét hướng các nàng nhỏ tới. Đám người đứng tại lưỡi rào phía trước, đem nòng súng thăm dò vào thép lưới, cơ hồ là chống đỡ lấy những cái kia zombie đầu nổ súng. Theo một tiếng hoặc thanh thúy, hoặc trầm muộn súng vang lên, những cái kia nhào tới zombie nhao nhao bị đánh chết. Tại trước người của bọn nó là một đạo bền bị tơ thép rào, căn bản là không có cách quá phận. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, hai bên lưới rào trước mặt liền đã trồng chất tử một đống lớn zombie, ngoại vi zombie bị tiêu diệt hầu như không còn, mà may mắn chính là, bên trong zombie vậy mà chưa hề đi ra, chỉ là mơ hồ truyền đến tiếng giống. Xem ra những cái kia môn cũng đã bị đóng lại. Thụy Khắc nói: Mặc dù phá cửa là một kiện chuyện rất phiền phức, nhưng nếu như là những cái kia dọn bị đều bị phân biệt cô lập lời nói, tiêu diệt đứng lên sẽ phi thường phương tiện. Nhìn ta tìm được cái gì? Mầm sinh tươi đột nhiên ngạc nhiên hô lên. Đám người hướng nàng xem đi, chỉ thấy trong tay của nàng thật cao mà giơ lên một chuôi chìa khóa. Nàng trước người hắn, có một bộ trông coi thi thể, trong tay còn mang theo một chi súng lục cổ quay, nhìn bộ dáng hẳn là tự sát. Xem có thể hay không mở ra bên trong môn. Tiểu Vũ hinh ngược lại là thật cao hứng, lần này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đang thử bốn, nam thanh chìa khóa sau đó, thông hướng bên trong cửa chính bị mở ra, Tiểu Ân cùng Mạc Nhĩ lập tức vào vào mấy cái vừa mới ngẩng đầu nhìn về phía bên này dọm bị còn không có cất bước, liền bị đánh chết. Trên đầu vết thương phun ra từng đạo máu đen. liên tục sạc kích, đừng cho bọn chúng cận thân. Tiêu Vũ Hinh nhìn thấy hơn 40 mặc áo tù dọm bị hướng bên này chạy tới, vội vàng gọi đám người tề sạng. nàng không sợ cùng những cái kia dọm bị cận thân chiến đấu, những người khác nhưng không có phần kia nhi chắc chắn sáu. một hồi loạn sau đó, những cái kia dọm bị cuối cùng bị đánh bại. Tiêu Vũ Hinh lập tức mệnh lệnh mẩm sinh tươi cùng khương bân phân biệt dẫn người chiếm lĩnh thác cảnh, lợi dụng điểm cao ưu thế đánh út những cái kia dọm Góc rẽ lại truyền tới một mảnh lèm mề tiếng bước chân tốt 3 tốt 5 dòm bị xuất hiện lần nữa những thứ này dòm bị đều mặc phòng ngừa bạo lực cảnh sát phục vụ trên đầu còn mang theo phòng ngừa bạo lực mũ giáp thật không biết bọn chúng giấu ở mặt thủy tinh cháo phía sau miệng như thế nào cắn người không thể không nói loại này trang bị cho những người sống sót mang đến phiền phức rất lớn đạn thường xuyên trượt ra mắt thấy càng ngày càng nhiều phòng ngừa bạo lực dòm bị xuất hiện thiếu vũ hinh hét lớn một tiếng chuẩn bị vật lộn Nàng để xuống xuống rút ra yêu đao thuần đang một cái bước xa xông vào dòm ở trong yêu đao hóa thành một màn hàn quang tại trong bảy dòm bao phủ mà qua tại một mảnh phốc phốc nhẹ vang lên bên trong những cái kia dòm bị đầu tính cả phòng nửa bạo lực mũ giáp đồng loạt bị chém làm hai nửa thụy khắc mấy người cũng rút ra lưới lê phóng tới những cảnh sát kia dòm bị sáu kỳ thực những thứ này dòm bị cũng không so cái khác dòm bị khó đối phó hơn bởi vì mũ giáp cùng cái bao tay nguyên nhân bọn chúng nhanh đuốt công có thể cũng không có phát huy ra những người sống sót chỉ cần nắm chặt lấy mũ giáp của nó đem lưới lê theo cảm đâm vào não bộ của nó rất nhanh liền tử vong lúc này tháp canh cũng vang lên có tiết tấu tiếng súng từng cái đang muốn xông tới dòm lần lượt bị đánh ngã xuống đất Tiếu Vũ Hinh hướng tháp canh liếc mắt nhìn, xông lên mặt làm một cái ok đích thủ thế, quay người mang theo đám người hướng cao ốc văn phòng phóng đi sáu. Chưa đủ ngày mai bổ. giờ 785 tiết 785, chiếm lĩnh ngục giam phía dưới đại lâu văn phòng trước dòm bỉ cũng cũng là giải rác lấy mười mấy, lúc này đã hướng Tiếu Vũ Hinh các nàng chạy tới, mà từ mấy cái khác trong viện lại đi tới gần trăm cái dòm bỉ. Tiếu Vũ Hinh hướng trên tháp canh mặt người ra dấu một cái, ý là đem trong sân dòm bỉ giao cho bọn hắn xử lý, nàng thì dẫn người hướng đại lâu văn phòng chạy tới. Phanh phanh phanh, không chờ nàng xuất đau đằng sau đã có người nổ súng, cái kia mười mấy dọn bì lần lượt bộc đổ, đem nàng rất là lung lay một chút. Tiêu Ân, ngươi mang hai người đi dọn dẹp một chút bãi đỗ xe, chú ý trong xe cùng gầm xe, cùng với góc hẻo lánh, nhất thiết phải cẩn thận dọn bì đánh lén. Tiếp đó giữ vững đại môn. Tiêu Vũ Hinh sau khi phân phó xong, mang theo những người khác đẩy cửa vào. trong phòng khách lầu một cũng là một mảnh hỗn độn, trên mặt đất vết máu loang lổ cũng đã thít nát, tàn trì, thấy làm cho người buồn nôn. Hai cái mặc trên người cảnh vệ phục sức dọn té ở nơi đó, bên cạnh còn ném một côn gậy cảnh sát. Tiêu Vũ Hinh đi qua túi người nhặt lên cái kia gậy cảnh sát trong tay ước lượng cười nói thứ này đoán chừng nện vào giòm bì trên đầu cũng là huy lực mười phần lời còn chưa dứt từ bên cạnh trong hành lang lao ra một cái giòm bì dương nhanh múa vớt hướng nàng nhỏ tới tiểu vũ hinh cũng không trốn chờ nó vọt tới phụ cận thời điểm trở tay chính là một côn giang giác phấp gãy xương cùng dưa hấu nổ lên âm thanh đồng thời truyền đến giòm bì đầu bị tiểu vũ hinh gắng gượng mở thành hai nửa từ đỉnh đầu mãi cho đến miệng môi trên bay ra ngoài lăn đến trên mặt đất trên cổ liền lấy một cái cái cẩm cùng một loạt phía dưới răng cấm cái khác liền chống rông không có gì cả giòm trong đầu máu đen cùng màu vàng óc bốn phía bay ra Tiếu Vũ Hinh túi đầu xuống hơi xoay người liền bình yên né tránh, trên thân một điểm vết bẩn cũng không có văng đến. Phanh, không đầu giòm bi ngã trên mặt đất, máu đen theo cổ chảy ra, trong chốc lát lưu lại đầy đất. Ôi ôi từ hành lang một mặt lại vọt ra khỏi hai cái giòm bi, miệng há lớn chạy tới, Tiếu Vũ Hinh hơi hơi nhíu mày, vung mạnh tay lên, cái kia gậy cảnh sát đã ôm một tiếng bay ra, lập tức đâm vào trong đó một cái giòm bị cái chán, Phúc. gậy cảnh sát chui vào trong đó gần một nửa, cái kia giòm bị hừ cũng không hừ một tiếng, rứt khoát bùng đổ một cái khát zombie bị tựa hồ có chút sững sờ nhưng không chờ nó bổ nhào vào phụ cận một vệ ánh đao mổ ra đầu của nó thi thể lập tức bị tiếu vũ hình một cước đá ngã hai bên hành lang cũng không có những thứ khát zombie, có thể tiếu vũ hình không dám kinh thường mệnh lệnh đám người từng phòng loại bỏ phanh phanh trên bãi đỗ xe truyền đến mấy tiếng súng vang rội lập tức tiếu ân bọn người chạy vào cẫng có hai cái zombie, đã giải quyết tiếu ân nói không có zombie. không có zombie. bị phải đi lùng tìm gian phòng người đều nho nhau, nhau trở về cắt lô hào hứng từ trong một cái phòng chạy tới rơi trong tay một cậy đồ vật hướng đại gia bày ra Nhìn ta tìm được đồ vật gì? Mọi người nhìn về phía trong tay của nàng. Nguyên lai like tại cắt lô trong tay càng là từng khối đen sô cô la. Cứ việc phía trên tiếng anh tiêu chí tiểu vũ hình cũng không có gặp qua. Nhưng loại thức ăn này đối với bổ sung thể cần có năng lượng nhưng là rất có ít lợi. Bên trong là một cái khu phòng, có thật nhiều ăn ngon. Cắt lô rất là hưng phấn mà nói. Đồ ăn, cho dù là đồ ăn vật, ở thời điểm này cũng là tốt đồ vật. Tiểu vũ hình để cho người ta đem cửa lầu bước đi. Mấy người đều đi vào gian phòng kia 6 Mặc dù gian phòng này đại môn cùng những căn phòng khác không kém bao nhiêu, nhưng bên trong không gian nhưng là rất lớn. Mặc dù cắt Lô đã thường bình ăn đi vào lại đi ra, nhưng loại địa phương này Tiểu Vũ Hinh cũng không muốn lật tuyển trong mương, cho nên lại đi đi vào thời điểm, liền dùng thần chiếu quyết tinh tế kiểm tra một phen, xác nhận không ngại sau đó mới đi vào. Vừa vào gian phòng, rõ ràng nhất là vẻ này thuộc về hoa quả mùi thơm ngát, dựa vào cửa từng cái hộp giấy nhỏ bên trong. Trán đầy so với người trưởng thành nắm đấm còn lớn hơn mấy phần quả táo, Tiểu Vũ Hinh lấy ra một cái, hồng đồng đồng mười phần đáng mừng, nàng đem hắn tại trên quần áo xoa xoa, giơ cao đến miệng bên cạnh răng rắc cắn một cái, thanh thúy ngọt, loại cảm giác này ngược lại là rất lâu không có cảm nhận được. Ở đây còn có nhiều như vậy rượu đỏ. Mạc nhĩ từ một cái dương bên trong lấy ra một bình rượu, nâng lên trước mắt nhìn một chút sau đó, cũng không biết làm gì liền mở ra nắp bình, dơ chai rượu lên, từng ngụm từng ngụm uống. "Mạc nhĩ, đừng vội uống rượu, chờ dọn dẹp xong ngục giam, để cho ngươi một lần uống đủ." Tiêu Vũ Hinh trách cứ nhìn hắn một mắt. "Hừ." Mạc nhĩ lạnh rên một tiếng, cuối cùng vẫn là để chai rượu xuống, suy nghĩ một chút, lại đem chai rượu nhét vào trong túi quần. Tiếp tục. Tiêu Vũ Hinh không có nhìn kỹ trong kho phòng vật tư, ngược lại có ăn có uống ngoài ra đều dễ nói, bây giờ quan trọng là thanh lý nơi này. Nàng vừa ăn quả táo vừa đi ra ngoài. Những người khác cũng liền vội vàng đuổi kịp, mặc Nhị đi tới cửa, xoay tay lại cũng cầm một cái quả táo, cắn răng rắc, răng rắc văng rọi, giống như là đang cùng Tiểu Vũ Hinh phân cao thấp. Tiểu Vũ Hinh chậm rãi lên tới lầu 2, trong phòng làm việc lục soát xem có cái gì đồ tốt, đáng tiếc ngoại trừ một chút văn kiện cùng máy tính bên ngoài cũng không đồ vật gì, nàng đánh giá một lần, phân phó những người khác tiếp tục lần lượt gian phòng lùng tìm, chính mình lên lầu 3. Lầu 3 cùng lầu 2 không sai biệt lắm, mấy gian trong văn phòng cũng không mò được chỗ tốt gì, tìm được một cái khóa gian phòng kệ mở xem xét. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất tán mặc đủ loại làm việc vật dụng dày lớn dương, tiếu Vũ Hinh rất im lặng, những vật này bây giờ không dùng được, hơn nữa bởi vì không gian chứa vật đều bị phong ấn, nàng cũng không biện pháp đem các loại đồ vật để rảnh cầm lại hiện thực thế giới. Lên tới lầu 4 liền tiến vào một căn phòng hội nghị, trong phòng họp lánh lánh thanh thanh, ngoại trừ cái bàn bên ngoài cũng là dấu tuyết, xuyên qua phòng họp đã đến một gian phòng tiếp khách, phòng tiếp khách trang trí lấy rất hào hoa, ghế salon bằng da thật lèn cả sơ thảm, gỗ lim độ ra dụng. Nhưng những này đối với Tiểu Vũ Hinh đều không dùng, không có giọm bi cũng không có cái gì đồ tốt. Nàng đang muốn rời đi, chợt nghe được có động tĩnh. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng tiếp khách liền với một cái phòng, cấp cao cửa gỗ lim gắt gao khóa tại, bên trong có cái gì tại cảm ôn? Zombie. Tiêu Vũ Hinh lập tức lấy thần chiếu quyết dò xét tình huống bên trong sáu. Chỉ có một thông thường zombie, đại khái là nghe phía bên ngoài có âm thanh truyền đến, để nó cũng kích động lên. Cạch. Nàng nhẹ nhàng mở cửa ra, thân hình lập tức triệt thoái phía sau. Phanh. Cửa bị nặng nghề mà đẩy ra, hung hăng đụng phải vách tường, một cái bị từ bên trong nhào đi ra sáu. Nhưng không chờ nó đứng vững, Tiêu Vũ Hinh đã nhấc chân đá ra, đem nào tới zombie một cước lại đạp trở về, xoay người ngã trên mặt đất trên đất giòm bị người mặc màu sắc hoa mỹ kiểu nữ áo khoác trên cổ còn buộc lên một khối màu tím nhạt tơ tấm khát lụa hạ thân vui xuyên thỉ sắc bó sát người lông dây quần trên chân còn mặc cao đến đầu gối màu tường cao gót cao gầy dài da. chỉ tiếp tại trên cổ của nàng có một bị cắn vết thương lúc này đang dương nhanh múa vớt từ dưới đất bò dậy còn phải tiếp tục tiến công Tiếu Vũ Hinh cũng không có công phu cùng nó chơi không chờ nó đứng lên yêu đao đã đem đầu của nó bổ ra chỉ để kết thúc nổi thống khổ của nó Tiếu Vũ Hinh đánh giá căn này hào hoa văn phòng xem ra chủ nhân thân phận không thấp hào hoa đổ ra dụng cùng chỗ ngồi không nói vẹn vẹn trên bàn làm việc bộ kia đồ sứ liền có giá trị không nhỏ Trước bàn làm việc nằm sấp một người cảnh sát thi thể, trên hai lưng còn mang theo một nhóm lớn đủ loại khóa cảng. Dựa vào tường sừng chỗ bày một cái tủ rượu, bên trong bày đầy các loại danh tử sáu. Đủ loại rượu hiệt kỳ, rượu bờ giằng đi, nước pháp rượu đỏ, trung hoa trung quốc danh kỷ, tóm lại, rượu này trong tủ cơ hồ bao gồm trên thế giới tất cả quốc gia danh kỷ, thậm chí ngay cả Việt Nam nữ nhi hồng cũng bày ở phía trên. Thật là đáng tiếc, Tiếu Vũ Hinh rất muốn đánh bao mang đi, có thể chữa vật trang bị không cách nào sử dụng, cũng chỉ có thể là thấy thèm. Bất quá, ánh mắt của nàng rất nhanh liền tập trung tại nơi bộ thi thể trên người chìa khóa bên trên. Bình thường tới nói chỉ có hai loại khả năng, mới có thể mang theo trong người nhiều như vậy chìa khóa 6. Một cái là tu chìa khóa, một cái khác đi 6. Không hề nghi ngờ, những chìa khóa này hẳn là trong ngục giam chìa khóa, nàng đem các loại chìa khóa hái xuống sau đó, mở cửa ra ngoài, quay đầu lại nhìn một chút trên cửa minh bài trưởng ngục giam văn phòng. Quả nhiên, là cái này trong ngục giam chỉ huy trưởng. Đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân rồn dập, chỉ chốc lát sau thủy khắc bọn người người đều đi tới lầu 4, bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Không cần tìm, phía trên này không có zombie. Tiêu Vũ Hinh lung lay cái chìa khóa trong tay, ta vừa rồi tìm được cái này, đại khái là phòng giam chìa khóa. Quá tốt rồi, như vậy thì có thể phân khu thanh lý những cái kia zombie. Thụy Khắc là biết cái này ngục giam kết cấu, nhìn thấy những chìa khóa này, lập tức cao hứng lên. Đợi các nàng đi xuống lầu dưới thời điểm, phía ngoài tiếng súng cũng trên cơ bản ngừng lại, trong viện hiện đầy rẫy zombie thi thể, số đông đều tập trung ở hai cái tháp canh phía dưới, chỉ là tháp canh cửa trước sau đều khóa chặt, bọn chúng nhất thời nửa khắc cũng không có biện pháp đi vào, cuối cùng bị phía trên nhân từng cái đánh chết. Hảo. Thụy Khắc, Tiểu Ân, các ngươi phân biệt mang theo một tổ người lùng tìm cả viện, sau một tiếng ở đây gập. Những người khác giúp ta đem cỗ xe đều lái vào đây, tiếp đó đem những thi thể này đều đem đến bên ngoài triều. Theo Tiêu Vũ Hinh phân phó, đám người cùng một chỗ động đứng lên. Tại Tiêu Vũ Hinh chỉ huy đám người đem cái kia mấy chiếc xe tiến vào ngục giam đại viện thời điểm. mang Siết không biết từ chỗ nào lấy được một chiếc xe nâng chuyển hàng hóa, các nàng đem xe tải nặng bên trong lương thực đều tháo xuống, tiếp đó đem những cái kia giỏm bì thi thể đều nhất nhất tập trung đến trong viện, dùng xe nâng chuyển hàng hóa đưa chúng nó trang bị xe tải chuyển đến ngoài cửa chân núi sáu. Giống như đổ rác, tựa như chất đống ở nơi đó. Chờ đem trong ngục giam giỏm đều xử lý xong liếu chi phía sau, chúng ta sẽ cùng nhau xử lý bây giờ đi Tiếu Vũ Hinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái để chúng ta trước tiên chuẩn bị một chút đồ ăn chờ ăn no bụng sau đó mới xử lý trong phòng giam những cái kia zombie. từ trước mắt tình huống đến xem coi như phòng giam Lý Hưu zombie, cũng không quan hệ thế nào bằng các nàng giá trị vũ lực giải quyết những cái kia zombie không có vấn đề gì cả nhưng không để cho nàng thoải mái là ác ma hệ thống đến bây giờ cũng không có bắn ra tin tức hung tự nhiên là còn không thừa nhận Tiếu Vũ Hinh nhiệm vụ hoàn thành xem ra buổi chiều nhất định phải tăng tốc độ tiến triển Tiếu Vũ Hinh em thẩm đoán cái gì mang xiết đồ bên cạnh thuận miệng vươn đạo Ta là nói phải nhanh, ít nhất vào hôm nay buổi tối, chúng ta không muốn tại Lộ Thiên ngủ tiếp đi. Tiếu Vũ Hinh nói. "GS786, Tiên 787, đặc thù ban thưởng cung cấp vũ khí. Tiếu Vũ Hinh ánh mắt đảo qua tên kia người da trắng, mỉm cười, quay đầu hướng Thụy Khắc nói, "Thanh đao phân cho bọn hắn mấy cái, quá hẹp hỏi à. Cái kia người da trắng nhìn xem Thụy Khắc trong tay xuống trường, trong mắt toát ra mấy phần tham lam. "Ngượng ngùng, ngươi không phải để chúng ta đem mình thuận tay vũ khí giao cho các ngươi a?"Tiểu Vũ Hinh cười như không cười nhìn xem hắn. "Dĩ nhiên không phải."Tên kia người da trắng ánh mắt lóe lên một cái trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. vậy thì bắt đầu a. Tiếu Vũ hình hướng Đạo gìn làm một cái động tác, hắn bỗng nhiên tướng môn lên lưới lê rút ra, tiếp đó nhanh nhẹn hướng nhảy lùi lại ra. ôi đại môn bị đám giòm bi bỗng nhiên đẩy ra, đám giòm bi gào thét vào vào. phanh phanh phanh. thụy khắc bọn người bắt đầu xạ kích sáu. loại này khoảng cách gần xạ kích yêu cầu duy nhất chính là đừng đem thương ném đi, chỉ cần chấn định một chút, đánh không trúng mục tiêu khả năng không lớn. theo tiến vào giòm càng ngày càng nhiều, năm tên tù phạm cuối cùng bắt đầu gia nhập vào chiến đấu. cái tiêu là bài người đàn ông da trắng sung phong nhận việc cùng Tiếu Vũ hình sóng vai chiến đấu thật không nghĩ tới, nhiều nam nhân như vậy vậy mà lại để cho ngươi một nữ nhân như vậy tới làm thủ lĩnh. hắn thử dò xét nói, đó là bọn họ tin tưởng ta có thể làm được hảo. Tiếu Vũ Hinh Thản nhiên nói, một cái dòm bị hô hướng Tiếu Vũ Hinh xông lại, nàng thân hình hơi nghiêng, một đao chém vào đầu lâu của nó. Đúng lúc này, cái tiêm người da trắng tù phạm đỗng nhiên chợt lách người, nhường cho qua một cái dòm bì, đưa nó hung hăng đập về phía Tiếu Vũ Hinh phương hướng. Phúc, mắt thấy cái kia dòm bì đã bổ nhào vào Tiếu Vũ Hinh trên thân, mà nàng trường đao còn chưa tới cực thu hồi, cái kia cầm đầu người da trắng tủ phạm khẹt miệng đã lộ ra đủ cởi xấu. Nhưng ngay lúc này, Hắn mỉm cười chế ở, cơ hồ tại zombie nhào tới đồng thời, tiếu Vũ hình tay phải đập vào zombie trên chán, chỉ thấy lòng bàn tay của nàng tựa hồ hơi hơi nổi lên một đạo quang hoa. Chợt cái kia zombie đã ngửa mặt té ngã. Trên chán có một giống như bị lợi khí chói chui ra ngoài huyết động. Đáng chết. Cầm đầu tù phạm trong lòng thầm mắng một tiếng, lại cũng chỉ có thể tiếp tục giết zombie, bởi vì tiếu Vũ hình đã có ý thức rời đi hắn một khoảng cách, hơn nữa loại động tác nhỏ này có thể chỉ lần này thôi. Mấy chục cái zombie đang lúc mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới, rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch xe sẽ, xe. xem đến phần sau không có zombie theo vào, đám người cũng đều thở dài một hơi vừa rồi thật đúng là đủ nguy hiểm. Tiếu Vũ hình như có điều suy nghĩ nhìn xem người tù phạm kia thủ lĩnh. đương nhiên. gò má hắn lên cơ bắp hơi hơi co quắp một cái, dường như là cảm thấy Tiếu Vũ Hinh trong giọng nói hùng nghi. vừa mới đó giòm bi nào tới thời điểm 6. ngươi biết, ta dọa sợ, cho nên tránh ra, may mắn không có thương tổn được ngươi. không tệ, may mắn không có. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười. ngay tại đối phương thần sắc hơi lỏng lẻo thời điểm, sắc mặt của nàng đống dưng lạnh lẽo, đao quang lói lên, tên kia người da trắng tù phạm đầu người phóng lên trời, trên mặt vẫn mang theo đủ cười lúng túng. nha. Phản ứng nhanh nhất nhưng là cái kia có chút thấp bé người da đen, hắn ngay tại khoảng cách Tiếu Vũ Hinh chố không xa, mắt thấy người tù phạm kia bị giết chết trong nháy mắt, hắn hú lên quái dị nâng dao hướng Tiếu Vũ Hinh đâm tới. "Phanh!" Bên cạnh tùy khắc giơ súng liền xạ, một viên đạn vén lên người da đen kia sướng sọ, tiên huyết hỗn hợp có hốc bay ra. Tiếu Vũ Hinh thân hình chợt lui, tránh khỏi bị hốc tung tóe thân hỏa. Không được lúc đích. gần hết lớn, phản ứng của bọn hắn đều rất nhanh, họng súng lập tức nhắm ngay may mắn còn sống sót ba cái tù phạm, ba người không chút do dự ném ra dao trong tay cổ. Hoàng sợ nhìn xem họng súng đen ngòm. Giết bọn hắn. Mạc Nghi cùng Tiếu Ân trên một điểm này Hai người đều kích động, đem họng súng nhắm ngay còn giữ lại ba cái kia tù phạm. Dừng tay. Tiêu Vũ Hinh vội vàng mở miệng ngăn cản sáu. Cái này cùng phóng lên trời có đức hiếu sinh không quan hệ. Một cái người sống sót chính là một phần tích phân cùng kinh nghiệm, nếu như không phải cái kia hai cái tù phạm nhớ muốn giết nàng, nàng cũng sẽ không hạ sát thủ, nhưng cái này ba cái sáu. Từ trong ánh mắt của bọn hắn liền có thể nhìn ra, ba người này tốt xấu tạm dừng không nói, mấu chốt là bọn hắn không có cái gì dạ tâm. Nghiệt hoàng, bọn họ là pháp nhân, rất nguy hiểm. Tiêu Ân Cường điểm nói. Bọn hắn đầu tiên là người, sau đó mới là pháp nhân ta sẽ không để bọn hắn ảnh hưởng đến đội ngũ an toàn. Tiếu Vũ Hinh nhìn về phía ba cái kia phạm nhân, xin lỗi, đối với các ngươi có phải hay không có thể tín nhiệm, ta và đồng bạn còn không thể chắc chắn, tạm thời sẽ hạn chế tự do của các ngươi. Chờ một lát các ngươi cùng chúng ta cùng đi thanh lý zombie. Nếu như các ngươi muốn trở thành trong chúng ta một thành viên, vậy thì xin cho chúng ta một cái tín nhiệm các ngươi lý do. Nói xong, Tiếu Vũ Hinh ra hiệu ngẩn đem cái kia mấy cái lưỡi lê, lê đưa cho ba cái phạm nhân. Thời gian kế tiếp lại là một hồi sát lục, tại trạm vạng tối thời điểm, các nàng cuối cùng đem toàn bộ ngục giam dọn dẹp xong, quần áo bị máu đen nhuộm dần, toàn thân thanh hôi. Tiếu Vũ Hinh Không có thi triển giải khải thuật, mặc dù thể chất của nàng không tệ, vừa vận bên trên như cũng bắn lên máu đen. May mắn trong ngục giam nguồn nước cùng ngoại giới công cộng nguồn nước không phải một cái hệ thống, hơn nữa năng lượng mặt trời phát điện trang bị vận chuyển bình thường sáu. Cũng không lâu lắm, các nàng đều tẩy lên tắm nước nóng, cực kỳ thoải mái. Thay đổi một bộ khô quần áo mới sau đó, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân nhẹ sảng khoái. Theo bóng đêm buông xuống, mọi người tại trên bãi cỏ dâng lên đống lửa, ngồi vây chung một trâu nói chuyện. Lô Gia nhìn xem trung banh lưới giao đạo, nếu như là tại dưới tình huống bình thường. Những thứ này thép lưới sẽ chỉ làm ta cảm thấy kiềm chế, nhưng bây giờ ta chỉ cảm thấy an toàn, kể từ bắt đầu đảo vòng sau đó, ta lần thứ nhất có cảm giác an toàn. Đúng vậy a, hy vọng chúng ta có thể thời gian dài ở chỗ này. Cát Lô vướt ve nữ nhi tóc, nhẹ nhàng nói. Biết. Đa Dìn nhìn nàng một cái, lớn tiếng nói, Nghiệt Hoàng không phải đã nói rồi đi, tương lai tuyển tướng mảnh đất này mở ra, trồng rau trồng hoa màu, tiếp đó chậm rãi cường hóa nơi này phòng ngự, nếu như có thể tìm được ngục giam kho vũ khí, cái kia vấn đề lớn nhất cũng giải quyết, nơi này chính là chúng ta một cái căn cứ. Thật sự sẽ như thế sao? nếu như càng ngày càng nhiều dọn bị vây ở đây, chúng ta còn có thể trốn nơi nào? Cát Lô vẫn là rất bi quan, đã diện nhưng là cái sẽ không dỗ người, giáp giáp miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. ở một cái tháp canh phía trên, Tiếu Vũ Hinh cùng Tương bân, mầm sinh tươi đứng ở phía trên nhìn nơi xa đen như mực sơn lâm. ngay tại các nàng dọn dẹp xong dọn bị sau đó, ác ma hệ thống liền bắn ra nhiệm vụ hoàn thành tin tức hung. bất quá, lần này ngoại trừ lấy được tích phân cùng kinh nghiệm ban thưởng bên ngoài, Tiếu Vũ Hinh còn chiếm được một lần ngẫu nhiên ban thưởng lần này không phải đơn thuần giải trừ kỹ năng phong ấn, mà là ác ma hệ thống đem nàng ma pháp kỹ năng tiến hành quy nạp sáu. Hồng bét là nàng chỉ có thể phóng thích không cấp pháp thuật, đáng giá A nổi là có thể thi triển pháp thuật không hề bị đủ loại khác hệ hạn chế, thí dụ như phòng hộ hệ, chú pháp hệ, tố có thể hệ, biến hóa hệ trở pháp thuật, chỉ là trước mắt uy lực pháp thuật cũng không lớn. Bất quá, Khương Bân cùng mầm sinh tươi vậy mà cũng riêng phần mình thu được một hạng năng lực đặc thủ. Cái trước là mưa axit phun tung tóe, chỉ cần đem ngậm vào trong miệng thủy phun ra ngoài, liền sẽ tạo thành một mảnh dịch axit mưa, ăn mòn lực mạnh, xa nhất phun tung tóe khoảng cách vì 20m cái sau có năng lực là tác đạn thuật, tất cả thể rắn tại trong tay của nàng ném ra sau đó đều sẽ sinh ra nộ kịch liệt hiệu quả, mà lại là kèm theo xuyên thấu hiệu quả, đến nỗi khoảng cách đi 6 Vậy thì nhìn nàng có thể ném bao xa? Hơn nữa kèm theo một hạng ban thưởng là, bọn họ không gian chữa vật có thể sử dụng. Chưa kể trên ban thưởng bên ngoài, các nàng bởi vì sớm nhất thành lập một cái người sống sót căn cứ, cho nên được một cái hạng đặc thù ban thưởng, đó chính là thể chất cường hóa. Tiếu Vũ Hinh cảm thấy đi qua lần này cường hóa sau đó, tổng hợp đánh giá đẳng cấp tẩn ẩn có tăng lên cảm giác. Nhiệm vụ sáu là cướp đoạt kho vũ khí cùng bảo hộ cái trụ sở này, không có hạn định thời gian, nhưng nhiệm vụ nhắc nhở bên trên có nhắc nhở để chúng ta kinh doanh hảo cái trụ sở này, cho nên các ngươi trong đoạn thời gian này muốn thông qua không ngừng luyện tập, vận dụng thuần thục năng lực của mình, tiếp đó chúng ta lại đi cấp đoạt kho vũ khí đạn dược hơn nữa, nghĩ biện pháp mở rộng người may mắn còn sống sót đội ngũ. Tại sao muốn mở rộng người may mắn còn sống sót đội ngũ? Khương Bân có chút không hiểu vấn đạo. Đầu tiên đương nhiên là người sống sót càng nhiều, chúng ta phải đến tích phân cùng ban thưởng thì càng nhiều, đồng thời cũng là bảo hộ cùng xây dựng cái trụ sở này. Tiêu Vũ Hinh giải thích nói, thế nhưng là sao? Nếu như gặp lại cùng hôm nay những tù phạm kia người giống vậy làm sao bây giờ? Mầm Sinh tươi lo lắng vấn đạo vậy thì giết chết tốt, tự thần chuyên trị đủ loại không phục. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói, mầm sinh tươi cùng khương bân nhưng là dùng mình một cái, nhớ tới trong nhà giam cái kia hai cái tù phạm tử vong. Chỉnh hợp người may mắn còn sống sót sức mạnh lấy chống lại zombie, cái này không chỉ đối với chúng ta có chỗ tốt, đối với mấy cái này nhân vật trong kịch bản cũng có chỗ tốt, cứ việc ở đây chỉ là một kịch tình thế giới, nhưng ở chung lâu cũng sẽ có cảm tình, liền giúp bọn hắn thiết lập một cái chỗ đứng địa điểm tốt. Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút vây quanh ở bên cạnh đóng lửa những cái kia người sống sót, ánh mắt có mấy phần phức tạp. Bọn hắn, bất quá là cùng đi chúng ta thí luyện quân cờ mà thôi cần phải như thế cân nhắc sao? Khương Bân có mấy phần không hiểu, chúng ta sáu, chẳng lẽ không phải quân cờ của người khác? Tiêu Vũ Hinh buồn vô cớ thở dài, ta cũng không muốn làm quân cờ. Khương Bân thấp giọng nói, có chí khí là chuyện tốt, vậy thì nỗ lực trở nên mạnh mẽ a. Tiêu Vũ Hinh vô vô Khương Bân đầu vai, quay người hướng thấp canh phía dưới đi đến, nghiệt hoàng, ăn dở dở a tại bên cạnh đống lửa hướng nàng vẫy tay hô, chuyện gì? Tiêu Vũ Hinh mỉm cười đi tới, ba người kia có thể tin được không? đợi nàng đi tới gần sau đó, ăn dở dở a vấn đạo, tại bóng đêm buông xuống sau đó. Tiếu Vũ Hinh đổi ba cái kia tù phạm đi mặt khác ba cái trên tháp canh trực đêm, ba người đều vui vẻ đồng ý, mặc dù không có cho bọn hắn số ống, nhưng mỗi người đều trang bị đao cụ cùng bộ đàm, hơn nữa tháp canh phía dưới là khóa lại, trừ phi là gặp phải những cái kia năng lực đặc thù zombie, bằng không căn bản không cần sợ. Yên tâm đi, án giờ giờ á, bọn hắn đang dọn dẹp nhà giam thời điểm biểu hiện rất tốt, tin tưởng sẽ không để cho chúng ta thất vọng, trừ phi chính bọn hắn không muốn sống." Tiếu Vũ Hinh nói. "Nguyệt Hoàng, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Luôn luôn rất xấu hổ ạ mỹ bỗng nhiên nói. "ZS 787, tiết 788, Lỗ Nhiên gặp sự tình gì?" Nhìn thấy Á Mỹ một bộ rất khẩn trương bộ dáng, Tiêu Vũ Hinh cũng đi theo có chút khẩn trương sáu. Cô nương này sẽ không phải lại bị dòm zombie cắn a? Nặng nhưng không biết bị dòm zombie cắn qua sau một lần có thể hay không lại lần nữa lây nhiễm, hơn nữa sáu. Tiêu Vũ Hinh liếc mắt nhìn mặc mát mẹ Á Mỹ, ngươi sẽ không lại bị cắn đi. Vết thương ở đâu? A. Á Mỹ sững sốt một chút, chợt phản ứng lại, lắc lắc đầu nói, "Nhiếp Hoàng, ngươi hiểu lầm, không phải chuyện này." Vậy thì thế nào? Tiêu Vũ Hinh kỳ quái vấn đạo, "Ta, trên người của ta gần nhất xảy ra một chút biến hóa, bởi vì ngươi vẫn luôn bề bộn nhiều việc." hơn nữa ta cũng không quá chắc chắn, cho nên một mực không nói, chỉ theo ta tỉ tỉ để cấp qua. a mì nói biến hóa biến hóa gì tiểu vũ hinh quan sát tỉ mỉ a mì làn da cùng con mắt, tựa hồ không có phát sinh cái gì quái dị biến hóa. khí lực của ta trở nên rất lớn, hơn nữa lượng cơm ăn đã gia tăng. a mì nói lượng cơm ăn tăng thêm 6. đây cũng không phải chuyện gì xấu, khí lực trở nên lớn bao nhiêu tiểu vũ hinh cảm thấy hứng thú vấn đạo. a mì không nói gì, từ bên cạnh trên mặt đất cầm lấy một cây mười ly đường kính cốt thép sáu, căn này cứng rắn kim loại rất nhanh bị bẻ trở thành lõ xo hình dáng a năm. Tiếu Vũ Hinh cầm căn này mới ra lò lò so, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói đùa, "A Bỉ, phải chăng cho ngươi thêm một bình song thái, ngươi liền có thể biến thân đại lực thủy thủ." Nghiết Hoàng, "Đừng nói giỡn, ta đều nhanh sổ chết." A Bỉ khẽ miệng cong cong, nhưng là cười không nổi. "Đúng vậy a, Nghiết Hoàng, có phải hay không là vị rút không có tiêu diệt, lại còn sống?" Hắn giờ giờ á lo lắng vấn đạo. "Chước chờ một chút, không nên gấp." Tiếu Vũ Hinh hơi hơi ngừng rồi một lần, ra hiệu tỉ mỗi hai người không nên hoảng hốt, sau đó nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, "Giọng bị virus đối với nhân thể sinh ra tác dụng cũng là một loại tiến hóa." Nhưng mà Loại tiến hóa này nhưng là đem người đã biến thành tương tự với bất tử sinh vật tồn tại, cũng chính là chúng ta bây giờ chỗ đã thấy Rombi. Nhưng mà ta sử dụng giải dược có thể bên trong hợp loại vi rút này, tại ức chế trong đó bất lương thành phần sau đó, khiến cho vi rút tiếp tục đối với nhân thể sinh ra tiến hóa tác dụng. Trở lên chỉ là suy đoán của ta, cuối cùng sẽ đi hướng nơi nào, ta không phải là rất thanh trừ, bất quá từ trước mắt tình huống tới nói, hết thảy đều là phát triển chiều hướng tốt. Rombi, không muốn ưu sầu, lạc quan một chút, cái này đối ngươi tới nói không phải chuyện xấu, ta đề nghị ngươi đi huấn luyện một chút kỹ xảo chiến đấu, thì mỗi các ngươi hai về sau có thể bảo vệ lẫn nhau thật sự, a bì ngạc nhiên đạo, đương nhiên là thật sự. Tiểu vũ hinh suy nghĩ một chút nói, dạng này, ngày mai chúng ta trước đem trong nhà giam những cái tia dọn bỉ thi thể đều cho dọn dẹp ra đi, tiếp đó luyện tập một chút kỹ xảo chiến đấu, học được sử dụng lực lượng của mình. Hảo, a bì nặng nề gật gật đầu, giữa hai lông mày tích tụ tiêu tán mấy phần. Tiểu vũ hinh không có cùng các nàng tiếp tục nói chuyện, mà là lại đi ba cái kia tù phạm tháp canh nhìn một lần, lập tức lại tại phòng giam ở trong lấy thần chiếu quyết đem mang một ngục giam đều kiểm tra một lần, xác nhận không có an toàn thai họa ngầm phía sau mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Niết hoàng, vẫn chưa yên tâm. Khi nàng lần nữa trở lại bên cạnh đống lửa thời điểm, Lộ Dạ đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống sáu. Không ngờ nàng vừa ngồi xuống liền bỗng nhiên lại đứng lên, khuôn mặt hướng về phía một bên nôn ra một trận. Này, Lộ Dạ, ngươi không sao chứ? Tiếu Vũ Hinh vội vàng đập phía sau lưng nàng, cho nàng thuật khí. Không có việc gì, khẩu vị có chút không thoải mái. Lộ Dạ nói, vậy thì sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiếu Vũ Hinh khuyên nhủ, mặc dù phòng giam bên trong khắp nơi đều là thi thể, có thể các nàng đã dọn dẹp một cái khu, vô luận như thế nào, các nàng không cần nằm dưới đất hoặc co giúp ở trong ấu tơ ngủ, hơn nữa an toàn cũng có bảo đảm đêm, thời gian dần qua sâu, trên bãi cỏ đống lửa đã tắt, chỉ còn lại cho tàn bên trong ngẫu nhiên vẽ lên mấy điểm hỏa tinh. ba tên tù phạm có chút bất an đứng tại anh trên lầu hướng xa gần tuần sát sáu. bọn họ bất an cùng nói là đến từ dọa bị uy hiếp, không bằng nói là đến từ tiếu vũ huynh đám người uy hiếp, bọn hắn không biết mình thân phận có thể hay không thu được những người kia tán đồng. tiếu vũ huynh ngồi ở trên giường căn này tù thất chỉ có một mình nàng, nàng bắt đầu ổn định lại tâm thần nghiên cứu nàng mới chiếm được những cái kia pháp thuật, mặc dù những thứ này không cấp pháp thuật nhìn rất yếu, nhưng cũng là một chút phi thường hữu dụng tính chất phụ trợ pháp thuật, kết hợp thân thể nàng gật cùng yêu đao sắc bén, nưa đối giao bê cấp giòm bỉ kia liền càng dễ dàng. Ngày thứ hai, ngoại trừ đem ba đứa hải tử chỉ phải đến trên tháp canh canh gác cảnh giới bên ngoài, tất cả mọi người đều độc viên, bắt đầu đem những cái kia giòm bỉ thi thể đưa đến bên ngoài đốt cháy sáu. Rong rã một ngày, phía ngoài không khí đều tràn đầy vẻ này khét lẽ hương vị, đến mức đám người không thể không beo lên từ trong kho hàng tìm được mặt nạ phòng độc. Niết Hoàng. Ngươi đoan ta tìm được cái gì? Thụy khắc cùng ngần hưng phấn mà tìm được Tiếu Vũ Hinh. Cái gì? Tiếu Vũ Hinh tò mò vấn đạo. Đệm chăn, rất nhiều chưa từng có chăn đệm quần áo. Thụy khắc vô cùng hưng phấn. Ít nhất chúng ta có thể ngủ được thoải mái hơn một chút. Tiếu Vũ Hinh xuống một cái kết luận. Đối với điều kiện sinh hoạt cải thiện, nàng đương nhiên cao hứng, nhưng vũ khí cùng lương thực mới là căn bản chỗ, quần áo các loại đều là thứ yếu. Hơn nữa bây giờ tại nàng trong lòng quanh quẩn không đi chính là cái kia hai chi dị tộc thần tuyển giả đội ngũ, bọn hắn không xuất hiện, liền lao giống hai ngọn núi lớn, tựa như đè ở trong lòng, giống như là vẫy không ra ác động phòng giam nhân viên vệ sinh làm trên cơ bản hoàn thành, nghiệt hoàng, chúng ta kế tiếp hẳn là làm những thứ gì? thụy khắc vấn đạo, thiếu vũ hinh suy nghĩ một chút nói, cần làm rất nhiều, bất quá vấn đề lớn nhất vẫn là lương thực và vũ khí. giam thị trong phòng ăn đồ ăn ăn được non nửa năm không có vấn đề, mặc dù chúng ta đã có tự trồng lương thực kế hoạch, nhưng chúng ta cơ hồ cũng không có kinh nghiệm phương diện này, rất khó cam đoan kết quả. cho nên ta cảm thấy hẳn là lại đi siêu tập một chút, hơn nữa chúng ta cần rất nhiều công cụ, vũ khí đâu? nếu như chúng ta không lập tức động thủ, bị những người khác nhận được coi như lớn không ổn. thiếu ân nói. Hôm nay ta đã nhường mầm sinh đời, Khương Bân, Ám Mị, Án Dơ Dơ Á đi tới kho vũ khí phương hướng tiến hành điều tra, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức trở về. Nếu như bên kia bình tĩnh, chúng ta lập tức liền đem vũ khí trước tiên trở về. Nếu như bên kia tình thế không tốt lắm, chúng ta liền đi siêu tập lương thực, ngược lại bằng vào chúng ta trên tay đạn, đạn dược, còn có thể sử dụng một đoạn thời gian. Án Dơ Dơ Á bọn người phản hồi về tới tin tức không phải quá tốt, kho vũ khí bên kia dòm bị cơ hồ không giới tại ngục giam bên này, căn cứ các nàng ở phía xa trên sườn núi thấy, tại kho vũ khí chúng anh còn rất nhiều mặc quân phục giọm bị cùng với một chút xe cho quân đội cùng xe tăng, không biết nơi đó vì sao lại xuất hiện quân đội. Như vậy đi, Tiêu Vũ Hinh nói, chúng ta liền ý theo đã nói xong, trước đi tìm lương thực. Nhưng chúng ta đi đâu tìm lương thực? Nếu như là đi trong thành Cấp Lương, vậy còn không bằng trước tiên giải quyết kho vũ khí." Tiêu Ân nói. Tiêu Vũ Hinh tay lấy ra địa đồ, đây là ta tại trưởng ngục giam văn phòng bên trong tìm được một tấm bản đồ, phía trên đánh dấu vô cùng kỹ càng, ngay tại khoảng cách ngục giam ước chừng mười mấy cây số mà lợi, có một lương thực gia công nhà xưởng, trừ cái đó ra, nơi đó còn có mấy cái nông trường chúng ta có thể đi xem nơi đó Hạ Lương Thu không thu, liền xem Như Thu, cũng chưa chắc tới kịp bán đi. Hảo, Người nói tính toán. Tiếu Ân không còn cường hạng, sự tình phát triển cho tới hôm nay, hắn đã biết mình cùng quyền lãnh đạo triệt để vô duyên sáu. Coi như Tiếu Vũ Hinh xảy ra chuyện, còn có tùy khác, hơn nữa những người khác đều ủng hộ Tiếu Vũ Hinh, nối tới tới kiệt ngạo bất tuần mạc nhị huynh đệ tại Tiếu Vũ Hinh trước mặt thành thành thật thật, hắn không tin bản thân có thể khuất phục bọn hắn. Quyết định thời gian, lại lần nữa xác nhận con đường sau đó, Tiếu Vũ Hinh mang tới cái kia người da trắng tù phạm 6. Ba cái tù phạm bên trong tuổi của hắn hơi lớn một chút, Tiếu Vũ Huynh bọn người cho hắn cái tên gọi Dâu Dịe, mặt khác hai cái người da đen tù phạm, một cái gọi To Con, một cái khác gọi là Utka, mà cái sau là một cái thợ sửa chữa. Dâu Dịe là bạn xứ người, đối với cái kia ra công nhà xưởng có hiểu biết, trừ hắn ra, Tiếu Vũ Huynh còn mang tới Tiếu Ân, Mạc Nhĩ, Tê Tử, dìm cùng hai gã khác nam tính may mắn còn sống sót mới, một đoàn người mở xe tải nặng lái ra ngục giam, lên đường cái. 6. Dâu Dịe đi hay không sai. Tiếu Vũ Hinh đứng tại trần xe la lớn. Lần này hắn không sai. Dâu Dịe tại phòng điều khiển bên trong lau mùi hôi chớ khẩn trương, cái này cũng không trách ngươi. Tê Tử một bên điều khiển một bên an ủi hắn. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, bởi vì đường cái cắc xe, các nàng không thể không đi vòng. Kết quả quay tới quay lui lại càng nhiễu càng xa. Không quan hệ, chúng ta có nhiều thời gian. Tiêu vũ Hinh vẫn là rất thông cảm trong dâu. ở thời gian dài như vậy ngục giam, lại thêm mỗi ngày tâm thần bất định, ra một chút chỗ sơ suất là ở khó tránh khỏi. Nàng quay đầu nhìn về phía Mầm Sinh Tươi, ngươi đồ vật đều mang theo. Mang theo. Mầm Sinh Tươi vỗ vỗ tay mải, bên trong mang theo một chút đá cội cùng khối sắt cái gì, trừ cái đó ra, tại nàng không gian trữ vật bên trong cũng không thiếu đá cuội cùng kim loại những thứ này cũng có thể dùng để thi triển nàng bom kỹ năng ngươi có thể đủ thi triển bao nhiêu lần bom kỹ năng Tiểu Vũ huynh nhẹ giọng hỏi 50 lần trong vòng sẽ không cảm thấy mệt mỏi Mầm Sinh tươi đạo cái này tương đương với mang theo mấy chục mai dạng đơn giản đích liều đạn a Tiểu Vũ huynh ngược lại là vô cùng hâm mộ năng lực này chỉ tiếp nàng phục chế kỹ năng đang tại trong phong ấn không cách nào sử dụng bằng không nàng hoàn toàn có thể đem kỹ năng này sao chép được cho mình lại thêm một cái thẻ đánh bạc có biến Dìm đột nhiên chỉ vào bên cạnh phía trước la lớn Ân Tiểu Vũ Hinh vội vàng quay đầu nhìn lại Chỉ thấy từ bên cạnh một đầu đường mòn bên trên, đang chật vật chạy tới một cái tóc ngắn nữ hải, tại phía sau của nàng có bốn cái dương nhanh múa vút dọm bị theo đuổi không bỏ, khoảng cách người gần nhất zombie khoảng cách nàng cũng bất quá là 4 5 mét. đoán chừng theo tốc độ này chạy xuống đi, không bao lâu nữa liền có thể đuổi theo. Cứu mạng. Nữ hải kia cũng nhìn thấy xe tải, vội vàng kêu to cứu mạng, chỉ là nàng chiếu cố ngẩng đầu hô, kết quả không cẩn thận bị tảng đá trước chân, cái kia zombie lập tức liền nhảy tới trên người nàng, há miệng hướng nàng tá tới. ZS788. T789, nông Trường phanh. Một viên đạn hất bay zombie đỉnh đầu cái kia dòm bỉ toàn thân mềm nuốt nằm ở cô gái kia trên thân đầu rủ xuống tại nữ hải nhi đầu phía bên phải giống như hai người nhiệt liệt ôm đồng dạng a nữ hải kia cứng suốt một lát đột nhiên quát to một tiếng lún xuống tay chân dùng sức sốc lên trên người dòm bỉ nhảy dựng lên khập khen hướng tạp xa phương hướng chạy tới mà khác ba cái dòm bỉ miễn cưỡng chạy đến phía sau của nàng liền bị một hồi bắn loạn đánh ngã cái kia vừa chạy hai bước nữ hải nhưng là bị tiếng súng hù dọa xương sở đứng ở nơi đó mặc nhĩ đừng lãng phí đạn tiểu vũ hinh bất mãn hô một tiếng một viên đạn chính là một cái dòm thời khắc ngấu chốt đó là muốn cứu người mạng thơn nữa gia hỏa này rõ ràng là trò đùa quái đản, hù dọa nữ hải kia. làm tiếu vũ huynh đám người đi tới nữ hải kia trước mặt thời điểm, nữ hải đã khôi phục bình thường. nàng quay đầu nhìn một chút mấy cái kia dọn bị thi thể, mang theo vài phần phòng bị hướng tiếu vũ huynh các nàng gửi tới lời cảm ơn. không cần khẩn trương, mặc kệ chúng ta là người xấu vẫn là người tốt, ít nhất hiện tại cũng là nhân loại. tiếu vũ huynh đối với nàng đề phòng có thể lý giải, tại hiện thực thế giới bên trong, nàng gặp quá nhiều đạo đức không có ví dụ thực tế xấu. tại trong địa ngục, thiên sứ cũng có khả năng xa đoạn, vốn chỉ là người bình thường. đại khái là tiếu vũ huynh dọa của cùng thần thái để cho nàng cảm thấy phương tâm cô bé thần sắc có chút lòng chỉ xuống, không còn khẩn trương như vậy. ngươi là người ở nơi nào? còn có nhân bị dòm bì vây khốn? Tiếu Vũ Hinh lại hỏi. sáu. Nữ Hải tựa hồ có chút lo nghĩ, không trả lời ngay. ta là Niết Hoàng, chúng ta cũng là đang chạy trốn trên đường có biết? vì sống tiếp tốt hơn mới ở chung với nhau. nhân loại may mắn còn sống sót nếu như không thể lẫn nhau đoàn kết, sớm muộn sẽ bị dòm bì đập tan từng cái. Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút Nữ Hải kia thần sắc, không có nói tiếp cái đề tài này. ngươi mới vừa rồi bị dòm đuổi theo, là ở nhà vẫn là tại cái khác địa phương nào? khác nhau ở chỗ nào sao? Nữ Hải có chút không hiểu. Nếu như là tại các ngươi chỗ ở vậy, các ngươi bây giờ nhưng là nguy hiểm, do bị cảm giác là rất mạnh. Hơn nữa bọn chúng có đầy đủ kiên nhẫn, trừ phi các ngươi chút khí tức nào không lộ, bằng không nhất định sẽ bị bọn chúng phát hiện, trừ phi là số lượng cực ít sáu, hoặc căn bản không phát hiện các ngươi. Đúng, ngươi tên là gì? Marker. Nữ hải kinh ngạc nhìn trả lời. Gặp lại. Tiếu vũ Hinh không có lập tức vội chào. Bây giờ những người may mắn còn sống sót này là rất cảnh giác, cũng không biết nên nói là loài người bi ai vẫn là tiến bộ. Giữa người và người tín nhiệm tuyệt đối là hạ thấp lịch sử loài người điểm thấp nhất. Ai nha? Tiếu Vũ Hinh bọn người vừa mới chuyển qua thần, liền nghe sau lưng chuyển đến một tiếng đầy áp mấy phần đau đớn thét lên. Các nàng quay người lại nhìn lên, nhưng là cái kia gọi Mã Cơ nữ hải thống khổ ngồi sồn dưới đất. Mã Cơ, ngươi thế nào? Tiếu Vũ Hinh vội vàng đi qua vấn đạo. Chân của ta uốn lẹo. Mã Cơ thấp giọng nói. Để cho ta tới xem. Tiếu Vũ Hinh sợ nàng do dự, lại bổ sung một câu. yên Tâm, ta học ý qua. Mã Cơ chân mắt cá chân sưng lên, vừa rồi ngã xuống lúc đứng lên đảo mệnh còn không rõ ràng, nhưng không lâu sau liền sưng như cái mảng tàu tượng như. Tiếu Vũ Hinh sợ một cái, có phát hiện không đứt gãy sau đó, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra trong miệng cùng mã cơ trò chuyện sự tình khác. Ngay tại nàng lực chú ý phân tán trong chốc lát, trên tay nàng mạnh mẽ dùng lực, đem nàng chân mắt cá chân nhấc lên đi. A! Mã cơ kêu đau đớn một tiếng, nước mắt tràn ra, hét lớn, ngươi làm gì? Bây giờ thử xem còn đau không đau đớn. Tiểu Vũ Hinh không để ý đến nàng ấy muốn giết người ánh mắt, cười tủm tìm đạo. Ngươi? Mã cơ nửa tin nửa ngờ đứng lên. Thương chân trên mặt đất thử một chút sáu. Không đau. Thử lại lấy đi vài bước, trên mặt hắn lộ ra nụ cười mừng rỡ, cảm tạ. Ý dị thuật của ngươi thật đúng là không thể. Một chút nối xương thuật mà thôi. Tiểu Vũ Hinh đạo: cái này không phải là cái gì kỹ năng, chỉ là trong trung ý bó xương y thuật. nghiệt hoàng tỷ đương nhiên lợi hại, nàng liền bị giòm bì cắn được đều sẽ trị liệu. bên cạnh mầm sinh tươi nói, ngươi thật sự có thể trị liệu bị giòm bì cắn được nhân? mã cơ kinh ngạc nhìn tiếu vũ huynh, nơi nào, chỉ là tạm một chút tác dụng của dược vật thôi. tiếu vũ huynh biểu hiện rất khiêm tốn xấu, trên thực tế nàng cũng đích xác là những thứ này, nếu như không có não hạch, nàng cũng cầm giòm bì vi rút không có cách nào. phụ thân ta phải biết, nhất định sẽ vui mừng cùng ngươi cùng một chỗ thang thảo. mã cơ nói, gặp tiếu vũ huynh có chút không rõ tên lấy dáng vẻ, nàng nói bổ sung. Phụ thân ta là một vị rất nổi danh đại phu, từ dọn bị xuất hiện thời điểm hắn mà bắt đầu nghiên cứu, chỉ là vẫn không có tiến triển đến gì. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc dọn bị là bởi vì chịu đến đặc thủ virus lây bệnh hình thành, mà loại virus chỉ cần tìm được thích hợp biện pháp, liền nhất định có thể ức chế. Đúng, các ngươi có thể tới nông trường, chúng ta đều ở tại trong nông trại. Có được hay không? Ngươi không lo lắng chúng ta lòng mang ý đồ xấu. Khương Bân vấn đạo. Các ngươi nếu quả như thật lòng mang ý đồ xấu, chỉ sợ sớm đã tra tấn bức cung. Mã Cơ cười nói, mắt cá chân nàng cốt mặc dù tiếc nuối nhưng còn không có tiêu tan sương, nếu như mỏi mệt cũng sẽ tạo thành một chút hậu di chứng, cho nên Tiếu Vũ Hinh bọn người đem nàng đưa về nông trường, dù sao cũng là tiện đường. phía trước sáu thật sự có zombie, mắt thấy phía trước ngoài ngàn mét nông trường vốn là tất cả mọi người thật cao hứng nhưng đột nhiên bên cạnh bên cạnh lao ra mười mấy bộ zombie, mã cơ sắc mặt lập tức thay đổi, không cần lo lắng, bọn chúng hẳn là còn không có tiến vào nông trường. Tiếu Vũ Hinh ngẩn ngụy một câu sau đó đưa tay gõ gõ nhặt xe, xuống hoạt động một chút gần cốt, nói xong không đợi xe tải dừng hẳn, liền phi thân xuống xe rút ra yêu đào hướng những cái kia giòm bì tiến lên, nghiệt hoàng tỷ, chờ ta một chút. mầm sinh tươi cũng tung người xuống xe, cân nhắc một cây phía trước mài nhọn hoắt cốt thép, đi theo tiếu vũ hình vào tới. xe tải đống nhiên dừng lại, bất quá chờ mạc nhĩ bọn người lúc xuống xe, trước mặt tàn sát đã bắt đầu, tiếu vũ hình vừa tiếp cận thi nhóm, đao quang hiện lên hình cung ra, bốn năm cái giòm bì lập tức trở thành đỉnh bằng ngợi, nàng nhấc chân đạp bay ngăn tại trước mặt giòm bì thi thể, đao quang hất hác trong trước mắt phía trước giòm tay cuộn, đánh gãy cổ, nho nhau, nhau bổ nào. mầm sinh tươi tốc độ cũng không chậm, nàng từ tiếu vũ hình bên cạnh xung ra mài nhọn hoắt cốt thép phước đâm vào một cái giòm bị chán, lập tức đem thi thể hất lên, đập ngã bên cạnh một cái giòm bị, rút ra cốt thép lại lần nữa đâm vào cái kia giòm bị đầu. bất quá, đợi nàng lần nữa tìm kiếm mục tiêu lúc, lại phát hiện trừ bỏ bị chính mình giết chết hai cái giòm bị bên ngoài, những thứ khác giòm bì đều bị đều đã bị tiêu vũ hinh thanh không. tổng cộng không đến 20 con giòm bị đã bị hai người mua máu, mặc nhĩ bọn người đã sớm không kỳ quái, mấy người lên xe tiếp tục tiến lên, không bao lâu đã tới nông trường trước mặt. tê tử đem xe dừng lại, mã cơ trước một bước xuống xe mở ra nông trường đại môn. thượng đế, các ngươi là định dùng cánh cửa này ngăn trở giòm sao? đừng ngây thơ, một cái hai cái không có vấn đề, giống như dạng hồi này nhiều tới mấy cái các ngươi nhất định phải chết. Mạc nhị lắc đầu nói, xuống xe a, chúng ta cùng chủ nhân nơi này chào hỏi lại đi ra công nhà xưởng. Tiếu vũ huynh nói, các nàng không có đem lái xe tiến nhà máy, toàn bộ xuống xe đi theo mã cơ hướng trong nông trại đi đến. xa xa đồng ruộng đã thu hoạch hoàn tất, hơn nữa trong đất cũng là xanh biết một mảnh, ở đây hẳn là còn không có chịu đến đại quy mô dòm bị xâm nhập. bất quá, bây giờ tất nhiên tại nông trường phụ cận phát hiện dòm nói không chính xác chuẩn bị nhóm lớn dòm cũng sắp tới lúc này từ nông trường trong phòng đi tới một đám nam nữ cầm đầu là một cái lão giả người da trắng nhìn qua niên linh cùng mang xiết không sai biệt lắm hắn bước đi lên phía trước nghi ngờ nhìn xem thiếu vũ huynh bọn người mã cơ các nàng là người nào trà sắc mã cơ vội vàng nhào vào trong ngực lão giả ta hơi kém bị dòm bì bắt lấy may mắn các nàng đã cứu ta không quan hệ đều đi qua lão giả từ hái vô vô vai của con gái đầu tiếp đó nhẹ nhàng đẩy ra nàng nhanh chân hướng thiếu vũ hinh đi tới ta là hexo cảm ơn các ngươi đã cứu ta nữ nhi không cần phải khách khí cùng là nhân loại người sống sót đây là chúng ta phải làm Tiếu Vũ Hinh tự nhiên cũng là khách sáo một phen. Song Phương tiến hành đơn giản giới thiệu sau đó, Hextro nhiệt tình mời Tiếu Vũ Hinh bọn người vào phòng tiểu tọa, mà Tiếu Vũ Hinh vừa vặn muốn biết một chút tình huống chung quanh. Hextro tiên sinh, chung quanh có mấy cái giống các ngươi dạng này nông trường, lương thực của bọn họ cũng là xử lý như thế nào? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Phù cận đây có 3-4 nông trường, do bị xuất hiện thời điểm, chính là hạ lương thu hoạch thời điểm, một bộ phận lương thực bán rồi, còn có một ít là thu tại trong kho hàng, nhưng là có một chút ruộng đồng còn không có thu hoạch. Mặt khác, mỗi cái nông trường đều có một chút vườn rau, không biết đều thế nào xấu. Hexto giới thiệu nói, những thứ này nông trường không chỉ có lương thực, còn có vườn rau, thậm chí còn có một chút xúc vật cùng gia cầm. Tiếu Vũ huynh bọn người bây giờ cũng tại cân nhắc như thế nào tăng thêm trong doanh trại thịt tươi đã ăn. Hexto tiên sinh, những cái kia gia cầm xúc vật vẫn còn chứ? Tiếu Vũ huynh vấn đạo, nhà của chúng ta đã nuôi nốt dậy rồi, cái khác nông trường không biết. Bất quá, đang chàng tới nói, nếu như bọn chúng không có chết mà nói, vậy chúng nó thì sẽ không đi xa. Hexto nói, mấy người lại hàn huyên một hồi, chủ đề liền lại chuyển rời đến dòm bỉ vi diện. Mặc dù Tiếu Vũ Hinh học không phải Tây Y Liệt, nhưng một chút thưởng thức vẫn là hiểu lại thêm căn cứ cũng có sinh hóa sở nghiên cứu từ những cái kia giáo thụ trên thân học được không ít vi rút phương diện tri thức hai người ngược lại là rất có tiếng nói chung hex trụ tiên sinh thực sự là có lỗi với chúng ta còn có chuyện trọng yếu phi thường làm thiếu vũ hinh nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm đứng dậy cáo từ có cơ hội chúng ta nghiên cứu lại bất quá các ngươi nông trường phụ cận đã tiểu quy mô xuất hiện bầy zombie thật sự nếu không rời đi rất có thể có đại phiến toái các ngươi thương lượng một chút chúng ta trở về thời điểm sẽ tới một chuyến nếu như các ngươi nguyện ý chúng ta doanh địa lập tức hoan nghênh các ngươi đưa mắt nhìn thiếu vũ hinh bọn người rời đi Hách chỗ do dự mà nhìn xem bóng lưng của các nàng, Mã Cơ, các nàng có thể tín nhiệm sao? Ba Ba, ta không biết. Mã Cơ đàng hoàng trả lời. 789 tiết 790, trăm gia công nhà xưởng bên trên chậm trễ, mới bắt đầu gõ chữ, cái này một tiết bình thường đọc, đằng sau hai tiết thỉnh tạm thời không nên đọc. Buổi sáng ngày mai 9 giờ phía trước có thể thay đổi xong. Thật xin lỗi a. 26 người chuẩn bị thu nạp những người may mắn còn sống sót này. Thiếu Ân vấn đạo. Đúng vậy à, ngục giam có đầy đủ không gian, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề lương thực, nhiều mấy người không phải tốt hơn. Hơn nữa những người này đều hiểu được việc nhà đông còn có biết được tây y, đối với chúng ta cái trụ sở này có rất nhiều tác dụng. Tiếu Vũ Hinh nói, nếu như bọn họ là người xấu đâu? Mạc Nhĩ đột nhiên nói, ngươi yên tâm, bọn hắn xấu nữa cũng không khả năng so người tệ hơn. Miêu Phỉ Phỉ nói, ai xấu? ngươi làm sao nói đâu? Mạc Nhĩ vừa muốn trừng mắt, nhớ tới Miêu Phỉ Phỉ cùng Tiếu Vũ Hinh quan hệ, ngựa khí liền có chút mềm nuốt ra. Ha ha, sinh tươi là nói đùa. Tiếu Vũ Hinh đem lời nhận lấy, sau đó nói, ngươi từ nơi này một số người tuổi tác cấu thành cũng có thể thấy được, trong bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có. Hơn nữa giữa hai bên quan hệ rất hòa hợp, chỉ cần chúng ta đem bọn hắn coi như người một nhà đối lại, nhất định có thể. Có thể ngươi đây chỉ là một toa tình nguyện, chính như như lời ngươi nói, nhân gia sinh hoạt rất tốt, chưa hẳn nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ. Thiếu ân nói, cái kia cũng không phải do bọn hắn mong muốn đơn phương. Tiếu vũ hinh mỉm cười, nông trường cái kia phụ cận đã xuất hiện tiểu cổ zombie, đoán chừng không được bao lâu thời gian, liền sẽ có nhóm lớn zombie chiếu cố, tin tưởng bọn họ sẽ không ở cái kia trong nông trại ngốc thời gian bao lâu nàng tuyệt không phúc hậu đem chính mình tiên huyết tại nông trường biên giới nhỏ một chút, máu của nàng bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, đối với giòm bi lực hấp dẫn chắc chắn cực lớn. duy nhất không xác định là, một khi tại các nàng trở về nông trường phía trước đem tiến hóa giòm bi hấp dẫn tới mà nói, những người kia may mắn còn sống sót khả năng rất thấp, nhưng đó là tình huống ngoài ý muốn. Tiêu Vũ Hinh cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ vận khí tốt một chút. vận khí của các nàng tựa hồ không tệ, cái tiêu lương thực gia công nhà xưởng khoảng cách cũng không xa. hơn nữa căn cứ Hextr nói tới, tại hai nạn phát sinh thời điểm, gia công nhà xưởng bên trong vừa mới thu một nhóm lớn lương thực, nếu như các nàng vận khí tốt. Những cái kia lương thực hơn phân nửa hẳn còn là ở gia công nhà xưởng bên trong. Một lần này nhiệm vụ tập luyện nói khó không khó, nhưng là tuyệt không nhẹ nhõm, tại tăng lên nàng năng lực sinh tồn đồng thời, thí luyện độ khó cũng tại từ từ tăng thêm. Bất quá, mặc dù nhiệm vụ độ khó đang gia tăng, nhưng là tuyệt đối sẽ không không cách nào hoàn thành, hiện tại xem ra, ba cái thần tuyển giả năng lực đều có rõ ràng đề thăng, hơn nữa xem như người may mắn còn sống sót đạt mỹ năng lực cũng có đề thăng, đây có phải hay không là nói, thông qua thao hạch có thể nhường người sống sót để thăng năng lực, mà cái chính là người sống sót tiến hóa phương hướng. Hoặc hẳn là lại để cho người nào đó bị zombie cắn một cái. Tiếu Vũ hình ánh mắt nhìn tại tê tử sau lưng của bên trên, cái sau không giải thích được dùng mình một cái. Bất quá, tại các nàng một lần nữa lên đường cái sau đó, zombie mà bắt đầu nhiều hơn. Nhìn thấy xe tải nặng, những thứ này zombie đều chạy bộ đuổi theo, thời gian dần qua tụ trở thành một ít nhỏ. Chỉ là bọn chúng theo không kịp tạm xa tốc độ, rất nhanh bị quăng đến rồi đằng sau. Nhiều như vậy zombie, nghiệt hoàng, nếu không thì chúng ta đi mấy cái kia nông trường siêu một chút, nói không chừng có thể có được một chút lương thực. Tiêu Ưên nói. Đã đến nơi này, lại nói những cái kia có ý tứ sao? Mạc Nghị loay hoay xuống trường thỉnh thoảng hướng ngoài mấy chục thước giòm bị làm ngắm chúng động tác. đương nhiên, chúng ta bây giờ quay đầu hoàn toàn tới kịp. Tiêu Ân nói, các ngươi yên tâm, nếu như bị giòm bị cắn, chỉ cần là không bị bọn chúng ăn hết, ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Tiêu Vũ Hinh lạnh nhạt nói, một câu nói kia nhường Tiếu Ân không nói thêm nữa. Bọn hắn bây giờ phục Tiêu Vũ Hinh quả sự, không chỉ là Tiêu Vũ Hinh cá nhân thực lực cường đại hơn bọn hắn, quan trọng nhất là nàng có thể trị liệu bị giòm bị cắn qua nhân. Phía trước cũng bắt đầu có giòm đi ra, Mặc Nhị cùng Thương Bân cũng bắt đầu nổ súng xả kích. Tiếu Vũ Hinh cùng Tiếu Ân cũng không có động, bọn hắn phải chú ý sợ là cái khác phương vị có nguy hiểm hay không tiếp cận. Nghiết Hoàng, ngươi xem bên kia, có rất nhiều vừa mới chết không lâu dọa bị. Tiếu Ân chỉ về đằng trước nói, tại hắn ngón tay phương hướng, có một đống dọa bị thi thể, những thứ này dọa bị hẳn là bị vũ khí lạnh đánh chết, hơn nữa từ vết thương phán đoán, hẳn là gần nhất 6. Tại không lâu phía trước đánh chết, chúng ta phải cẩn thận, e rằng phụ cận đây còn có khác người sống sót. Tiếu Vũ Hinh vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nếu như chỉ chỉ là người sống sót, nàng cũng không sợ, còn có thể mượn cơ hội hợp nhất, nhưng bây giờ vấn đề là sáu. Nếu như là khác thần tuyển giả mang tới đội ngũ, vậy thì cần cẩn thận. Miêu Phỉ Phỉ tập trung lực chú ý. Tiếu vũ Hinh mịt mờ nhắc nhở một câu, Miêu Phỉ Phỉ gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lấy nàng năng lực bây giờ, cần phải sử dụng tốt. Phổ thông người sống sót căn bản là không có cách làm gì được nàng, nhưng gặp phải thần tuyển giả sẽ rất khó nói. Xe tải nặng uùm mà chạy qua, mấy cái đột nhiên xông tới dọa bị không đợi đưa tay ra, liền bị xe tải đụng bay. Còn có một số bị cuốn tiến vào dưới đáy bánh xe, xương cốt tại bánh xe nghiền ép phát xuống ra thanh âm kaka. Phía trước năm mươi bên ngoài chính là lương thực gia công nhà xưởng, cửa sắt lớn mở rộng ra. Viện tử lý hữu một chút zombie thi thể 6, Cùng đằng sau truy đuổi zombie so sánh, nhà máy trong nội viện thực sự là quá an tĩnh. Chẳng lẽ phía trước đám người này mục tiêu không phải ở đây 6, hoặc đã rời đi. Thiếu Ân nghi ngờ ngạng, đi vào. Tiêu Vũ Hinh tại trần xe lớn tiếng cảm giác đạo, tê tử không chút do dự đem xe tải lái vào đại môn. Mặc Nghị xuống xe quan môn. Tiêu Vũ Hinh tiếp lấy hạ lệnh, khóe mắt của nàng xuất hiện hai cái xé rách người cái bóng, bọn chúng đang từ bên cạnh trên kiến trúc trèo nhảy vào mà đến. Tiến vào sau đại môn, xe tải đột nhiên dừng lại, Mạc Nghị tung người nhảy xuống xe, con thương liền đi quan môn 6 lấy cái này hai phiến cửa sắt gian chắc trình độ chính là tới nó mấy trăm khắc tăng thì cũng không phải dễ dàng như vậy đẩy ngã hắn vừa đem đại môn trên vào liền cảm giác trên đầu gió văng rội tựa hồ có đồ vật gì muốn rơi xuống bên hai đã vang lên xé rách người tiếng gào thét không tốt Mạc nhĩ sắc mặt biến đổi hoảng sợ ngẩng đầu chỉ thấy hai cái xé rách giả dòm bị từ giữa không trung nào xuống nằm xuống bên hai bên trong vang lên tiếng vũ hinh hét lớn Mạc nhĩ không chút do dự té xuống đất xuống sáu sẽ ở đó hai cái xé rách giả xuất hiện đồng thời tiểu vũ hinh hai chân trên xe một trận thân hình đằng không mà lên hét lớn một tiếng phía sau Yêu đao thuận thế rút ra hướng về phía trước quét ngang, ánh đao lướt qua, hai cái đầu bị từ trong xé ra, sinh khí hoàn toàn không có xé rách giả tại lúc rơi xuống đất đã là hai cỗ chân chính thi thể, máu đen nhưng là bắn tung toé mặc nhĩ một thân. Súi quẩy, mặc nhĩ từ dưới đất nhảy dựng lên, lập tức kéo ra trên thân thấm máu áo khoác, bất quá từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được, vừa rồi đúng là nhận lấy kinh hãi. Yên tâm, mặc nhĩ, chúng ta là đồng bạn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi. Tiêu Vũ Hinh sau khi hạ xuống trước đem hai quả não hạch nhặt lên, tiếp đó vô vô mặc nhĩ cánh tay, lấy đó ăn nổi. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người đã xuống xe. Cầm thương bốn phía quan sát. Nhà máy trong nội viện yên tĩnh, ngoại trừ thi thể đầy đất bên ngoài, không còn phát hiện mục tiêu khác. Tiêu Vũ Hinh nhưng là không cho rằng xung quanh nơi này chính là an toàn, nàng đã thi triển thần chiếu quyết, ngược lại cũng không sợ có người ở nàng dò xét phạm vi bên trong an toàn. "Đi, chúng ta đi trước lùng tìm một chút nhà máy." Tiêu Vũ Hinh đi đầu hướng nhà máy đi đến. Đi vào nhà máy, Tiêu Vũ Hinh khẽ nhíu mày, trong này có thật nhiều máy móc cũng không thiếu lương thực phát, nhưng rất nhiều lương thực cũng là rơi xuống đất mặt, lộn xộn không chịu nổi, đoán chừng quét dọn đứng lên cũng không thể sử dụng, mặc dù đang sưởng vừa cởi chất phát không thiếu chứa hạt lúa bao tải, thế nhưng xa xa không thể thỏa mãn nàng cận. Gặp quỷ, trong này cái gì cũng không có. Một cái nam người sống sót ôm súng nhìn trung quanh, trong lúc bất chi bất giác rơi vào đội ngũ đằng sau. Đột nhiên, một cái bóng đen từ bên cạnh máy móc đằng sau chui ra, cái này người sống sót chỉ cảm thấy khóe mắt bóng đen lóe lên, vô ý thức hướng trên mặt đất ngã xuống sáu. Cái này khẽ đảo lại làm cho hắn tránh ra chí mạng một trảo, cái kia đột nhiên xuất hiện sẽ rách rã đang muốn bổ khuyết thêm một trảo một mực chú ý sau lưng Miêu Phỉ Phỉ đã đưa tay bắn ra một thanh đoạn đao Bình đoạn đao lúc bắn trúng xé rách giả mặt thời điểm đột nhiên nổ tung sắc bén mảnh kim loại phút chốc chui vào đầu của nó đem bên trong phá hư rối tinh rối mủ thi thể ầm vang ngã xuống Tạ sáu Tạ sáu người Nam kia người sống sót dọa đến sắc mặt trắng bệch run run thương đều có chút bắt không được chính mình nhiều chú ý một chút lần kế tới chưa chắc có vận khí tốt như vậy Miêu Phỉ Phỉ trách cứ nói ngươi vừa rồi ném là cái gì Thiếu nhân nghi ngờ vấn đạo mang theo tự bảo trang trí truy thủ Miêu Phỉ Phỉ mặt không biến sắc tim không đập nói rối sáu Ân cũng không thể nói là hoàn toàn nói dối, thanh thủy thủ kia chính xác có thể tự bạo, chỉ bất quá cùng người bình thường tưởng tượng không giống nhau lắm. Tự bạo, Tiểu Ân hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng nghi không ra những thứ khác giản giải. Náo hạch là nhất định phải lấy, đang phát sinh một cái như vậy đột nhiên tập kích sau đó, đám người càng thêm cẩn thận sáu. Dựa theo sườn bảng hướng dẫn, nhất thiết phải xuyên qua ra công xưởng mới có đến thứ cố, cho nên bọn họ còn phải đi vào trong, mà những cái kia máy móc đang lúc mọi người trong mắt, không thể nghi ngờ chính là một cái cái không định dấu con. Tiểu Vu Hinh có chút buồn bực, nàng quá chuyên chú phía trước điều tra kết quả, không để mắt đến đằng sau. Bất quá, nếu như là toàn phương vị lùng tìm cái tia phạm vi liền muốn rung ấn. Mạc nhĩ bên trái nhanh chóng bắn, Tiêu Vũ Hinh đột nhiên hét lớn một tiếng, cốc cốc cốc sáu, Mạc nhĩ không chút do dự hướng bên trái xoay qua chỗ khác, bóp tấm kích chính là một cái liên xạ sáu. Ngay tại họng súng phun ra đạn đồng thời, một cái xé rách giả xuất hiện ở hắn tả hữu, vung lên móng vuốt đang muốn nào tới, đột nhiên xuất hiện đả kích không gần như chỉ ở nó ngực đánh ra với đạn, lực trùng kích của viên đạn còn đem thân thể của nó đánh liên tiếp lui về phía sau. Phốc. Một vệt ánh đao lập tức bay tới, mù ra đầu của nó. Con này xé rách giả rất thông minh vậy mà buông tha đội ngũ đón trước trong tập kích giữa mạc nhĩ chỉ là Tiếu vũ hinh lần này đã sớm phát hiện tung tích của nó đương nhiên sẽ không để nó lại được xính. ra công xưởng tựa hồ chỉ có cái này mấy cái tiến hóa zombie Tiếu vũ hinh không còn có cái khác phát hiện liền hướng về phía sau thương khố đi đến sáu khi tiến vào thương khố phía trước cần đi qua một cái nhân viên quản lý văn phòng văn phòng một mảnh lộn xộn trên mặt đất khắp nơi là làm việc vật dụng máy tính cũng ném xuống đất còn có mấy món nhũ quần áo lao động nhưng tiểu vũ hinh khắp nơi tiến vào phía trước đã phát hiện văn phòng có khác cổ quái nàng hướng miêu phỉ phỉ ra giấu một cái miêu phỉ phỉ khẽ gần đầu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 Ngiết Hoàng, nếu không thì chúng ta đi mấy cái kia nông trường siêu một chút, nói không chừng có thể có được một chút lương thực. Thiếu Ân nói, đã đến nơi này, lại nói những cái kia có ý thứ sao? Mặc Nhĩ lênh hoay xuống trường, thỉnh thoảng hướng ngoài mấy chục thước giòm bị làm ngắm chúng động tác. đương nhiên, chúng ta bây giờ quay đầu hoàn toàn tới kịp. Thiếu Ân nói, các ngươi yên tâm, nếu như bị giòm bị cán, chỉ cần là không bị bọn chúng ăn hết, ta nhất định sẽ cứu các ngươi. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt nói, một câu nói kia nhường Thiếu Ân không nói thêm nữa. Bọn hắn bây giờ phục Tiếu Vũ Hinh quản sự, không chỉ là Tiếu Vũ Hinh cá nhân thực lực cường đại hơn bọn hắn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 sương cốt tại bánh xe nghiền ép phát xuống ra thanh âm kaka phía trước 50 mươi em mở bên ngoài chính là lương thực gia công nhà xưởng cửa sắt lớn mở rộng ra viện tử lý hữu một chút giòm bị thi thể 6. cùng đằng sau truy đuổi giòm bị so sánh nhà máy trong nội viện thực sự là quá an tĩnh chẳng lẽ phía trước đám người này mục tiêu không phải ở đây 6? hoặc đã rời đi thiếu ân nghi ngờ ngạ. đi vào thiếu vũ hinh tại trần xe lớn tiếng cảm rất đạo tê tử không chút do dự đem xe tải lái vào đại môn mặc nhĩ xuống xe quan môn thiếu vũ hinh tiếp lấy hạ lệnh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 đem một khối đá cuội ném tới một cái bàn làm việc đằng sau. 792-793 tiết tiểu chấn tin tức kể từ Tiếu Vũ Hinh bọn người rời đi về sau, ngục giam sáu. À, bây giờ nó chức năng đã thay đổi, nên gọi là căn cứ. Bên trong những người sống sót trong lòng đều hết sức thất vọng. Nhưng ở nhìn thấy sáu chiếc xe tải chở đầy hàng hóa tại bụi đất tung bay bên trong quần quật mà đến thời điểm, trái tim tất cả mọi người tình cũng lớn hảo. Đến nỗi trên xe nhiều hơn người ngược lại không để ý ngược lại phía trước đứng chính là Tiếu Vũ Hinh, chẳng lẽ còn sợ bị người ăn cướp không thành? Đại môn mở ra, sáu chiếc xe tải từng cái lái vào cỗ xe, đám người nhao nhao xuống xe. Tê tử đem mới gia nhập người sống sót giới thiệu cho đám người, nhất thời không nhớ được cũng không coi là cái gì, ngược lại còn nhiều thời gian. Một hồi hàn huyên sau đó, Tiểu Vũ huynh hướng đại gia nói một chút lần này lúc thi hành nhiệm vụ tình huống, tiếp đó lại hỏi một chút trong trụ sở tình trạng, biết to con cùng Oscar tại sửa chữa máy móc lúc rất chăm chỉ, nàng cũng rất hài lòng. "Cho con," đem hắn bắt giữ lấy các ngươi phía trước ở trong phòng. Tiểu Vũ huynh đem nửa cái tại gia công nhà xưởng bên trong gặp phải xì dầu đảng đơn độc sách đi ra. "Vậy chúng ta ở đâu?" Cho ngu ngơ mà hỏi thăm. Lần này nhiệm vụ bên trong, trong dấu biểu hiện mặc dù không là rất nô gia, nhưng là tương đối thông minh, là một cái rất áp dụng ra hỏa, kỳ thực trong doanh địa sợ nhất xuất hiện có hại người không lợi kỳ cái chủng loại kia lưu manh, đến nỗi có quyền lực hoặc cái khác cái gì nhân, ngược lại hào không chế, bởi vì tại đạt tới phía trước, bọn họ là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi đổi phòng ở giữa, chính mình tìm cái thích hợp gia phòng, đệm chăn cũng đều đổi một chút. Tiểu Vũ huynh đạo: "Niết Hoàng, ngươi gọi Niết Hoàng có phải hay không? Không muốn con ta, ta rất tài giỏi sẽ, để cho ta gia nhập vào các ngươi a. Ta và những cái kia toàn thân lông dài ra hỏa không phải cùng một bọn." Học sinh cấp 3 khàn cả giọng mà hô: "Nghe, tiểu hài tử" Người rốt cuộc là ai, chúng ta đợi một hồi hiệu rõ đi nữa, hiện tại có cần thiết lánh tánh một chút. Mặc nhĩ đem ngón tay so với làm súng lục bộ dáng ở cấp 3 xanh trên đầu gõ một cái, ra hiệu to con đem người mang đi. Không muốn ố sấu. Học sinh cấp 3 còn tại gọi, to con dứt khoát che lấy miệng của hắn đem hắn khiêng tiến vào nhà tù. Cái kia học sinh cấp 3 cùng to con một đống, giống như một cây mầm hạt đậu tựa như, không có lực phản kháng chút nào. Ngục giam hệ thống chiếu sáng cùng cung cấp nhiệt hệ thống đều không có vấn đề, lương thực lần này có thể chống đỡ thời gian rất lâu, rau quả không nhiều, nhưng đủ loại đồ hộ còn có không ít sáu. Cắt lô như cái bà chủ tựa như báo cáo thu chi. Mặc dù đốt lên hệ thống không thể sử dụng, nhưng dùng điện lực củng hộ, rất nhiều thứ cũng có thể sử dụng, nhất là bữa tối lúc bưng lên thơm ngát bánh mì. Nhưng tất cả người sống sót đều khẩu vị mở rộng. Sắc trời dần tối, Tiêu vũ huynh ăn xong cơm tối sau đó trong tủ kiểm tra chung quanh, mỗi cái trong tháp canh đều có hai người. Đèn pha cổ sáng xung quanh quét cướp, sáng rực khắp, Oscar đem ngục giam chung quanh đèn đường cũng đều đã sửa xong, toàn bộ ngục giam đều bao phủ tại ảm đạm sắc trong ngọn đèn Tiếu Vũ Hinh đã cùng thi hành nhiệm vụ những người sống sót xuống mệnh lệnh. Phạm La nhìn thấy không đúng sinh vật, cũng có thể nổ súng trước phía sau cảnh cáo. Hơn nữa có đèn pha phụ trợ, có thể đem toàn bộ ngục giam đều đặt vào đèn pha quét hình trong phạm vi. Trừ cái đó ra, tại Tiếu Vũ Hinh vừa mới mở ra phong ấn nhất cấp trong pháp thuật, có hai cái khá vô cùng phép thuật phụ trợ ma pháp cảnh báo cùng liêm phong cửa thuật. Cái trước là phóng thích một cái cảnh báo kết giới, tiến vào giả liền sẽ phát động cảnh báo cái sau là dùng pháp thuật đem cửa chính đóng lại. Thông thường máy móc thủ đoạn mở không ra. Mặc dù Tiếu Vũ Hinh pháp thuật kỹ thuật cùng rất nhiều vũ khí đều bị phong ấn, nhưng nàng đẳng cấp còn tại sáu. Theo lý thuyết, hắn hiện tại là Göz Mạn Si ẩn cấp bậc, có thể phóng ra phép thuật cấp 5. Mặc dù bởi vì phong ấn có hạn, nàng không thi triển ra được cao cấp hơn ma pháp, nhưng ở thi triển không cấp, nhất cấp ma pháp thời điểm cũng là Göz Mạn Sỉ ẩn cấp bậc ý lực, cho nên nàng chỗ thi phóng kết giới ma pháp tuyệt đối có thể bảo trì 6 giờ trở lên, chính là Niêm Phong cửa thuật hiệu quả cũng là tốt đẹp. Do xét thời điểm, nàng tiện tay hướng một chút đại môn thi triển Niêm Phong cửa thuật, lại tại mấy chỗ chỗ cảm ơn ma pháp cảnh báo phía sau, lúc này mới quay ngược về phòng, chuẩn bị đi thẩm một chút cái kia học sinh cấp 3. Nghiệt Hoàng, Tiểu Ân, Thuy Khắc, Mạc Nghị bọn người tụ lại tới đem cái không lớn gian phòng nhét chẳng đấy. Có chuyện. Tiêu Vũ Hinh kinh ngạc vấn đạo. Ngươi có chuyện giấu giếm chúng ta. Thụy Khắc nói. Không sai, ngươi cũng đừng nói cho chúng ta biết mẩm sinh tươi ném là có bom trang trí đá cội cùng cối sắt. Tiêu Ân vẻ mặt trên mặt đầy lắc ý, giống như là phát hiện cái gì đại lục mới tựa như. Là thế này phải không? Lộ dạ hoài nghi vấn đạo. Xem ra các ngươi đều rất cấp bách muốn biết đáp án này. Tiếu Vũ hình đối với cái này sớm đã đoán trước, ạ bị cùng nàng năng lực có thể ẩn tàng một chút, nhưng mầm sinh tươi cùng khương bân năng lực nhất định là không có cách nào che lấp, lộ tẩy là chuyện sớm hay muộn, kỳ thực không có cái gì có thể bảo mật. Nàng có chút dừng lại đạo, các ngươi muốn biết sự tình, kỳ thực ta cũng muốn biết, nhưng có một số việc không ai có thể tiên đoán. Do bị vi rút sớm nhất là như thế nào xuất hiện, chúng ta khó mà nói, nhưng nó bản thân có thể nói là một loại lệnh sinh vật tiến hóa sản phẩm, chỉ bất quá tiến hóa phương hướng tựa hồ ra một vài vấn đề. Ta là một cái bác sĩ đương nhiên muốn hiểu thi độc giải quyết biện pháp, ta phát hiện tại giải quyết thi độc uy hiếp sau đó, bọn chúng cũng không phải trên cơ thể người bên trong triệt để tiêu vong, mà là lấy một loại khác mới vi rút hình thức tồn tại. Loại vi rút này có thể xúc tiến túc chủ tiến hóa, hơn nữa có nhất định tỷ lệ nhận được năng lực đặc thù. vậy là ngươi làm sao biết dòm bị vi khuẩn tại ngươi phương thức trị liệu sau đó lập tức lại biến thành mới vi rút? Hextrò không biết lúc nào cũng xuất hiện ở cửa ra vào, chen vào nói vấn đạo. Đoan trưởng, Tiêu Vũ Hinh Đằng Hoàng Thừa nhận, chính là dựa vào chủ quan phán đoán, ta không có nghiên cứu thiết bị, cũng không phải nhân viên chuyên nghiệp. Hết chỗ, mã cơ mới vừa bị thương sau đó dùng chính là chỗ này chống thuốc, bây giờ có thể chờ lấy kết quả. Nie Hoàng, Ám Bị bây giờ là như thế nào? Thụy Khắc Vấn Đạo, hắn nhớ lại Ám Bị dường như là trong đội ngũ sớm nhất tiếp nhận trị liệu người. Khí lực của nàng biển lớn, ta là nói sáu. Rất lớn, các ngươi có thể tự mình đi thử xem. Ý của ngươi là sáu, nàng biến thành sụp mạn, lộ dạ thần sắc cổ gái Vấn Đạo. Cái này sáu. Thật cũng không như vậy phong cách, nhưng nàng khí lực đúng là rất lớn, các ngươi có thể đi nhìn một chút. Tiêu Vũ Hinh nói, Nie Hoàng, ngươi là nói nhất định phải nhường dòm bị cắn một cái mới được sao? Thụy Khắc vấn đạo. Ách 6 cái này ta cũng không rõ lắm. Nếu có ai chịu chủ động hiến thân thử một chút, vậy thì quá tốt rồi. Tiêu Vũ Hinh nói, ánh mắt theo số đông trên mặt người lướt qua, không có một cái nào trả lời. Dù sao cái này quá không đáng tin cậy, còn không bằng nhường dòm bị cắn một chút đâu. Niết Hoàng, nếu như dùng ngươi loại thuốc này cho dòm bị phục dụng sẽ như thế nào? Hách Trụ đột nhiên hỏi. Dòm bị. Tiêu Vũ Hinh sững sốt một chút, cái này nàng thật đúng là cũng không nghĩ tới. Bất quá nàng lập tức lắc lắc đầu nói, ta tuyệt đối sẽ không cho dòm bị phục dụng. Kể từ dòm bị tạo thành bắt đầu. Bọn chúng cũng đã là một loại sinh vật khác, cùng nhân loại là tử địch, bất luận cái gì có khả năng ngoại ý muốn nổi lên sự tình đều phải tránh. Loài người rất nhiều tai nạn cũng là xuất từ không xác định kết quả thí nghiệm, ta không nghĩ tại cái mạt thế này bên trong, khiến nhân loại sinh tồn lại mang đến biến số. Nói đúng, loại này không có yên lòng thí nghiệm vẫn là bất làm thì tốt hơn." Tế tử ở bên cạnh nói. Đám người một hồi hàn huyên, cũng không có thương lượng ra một cái biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chờ sau này lại nói, Tiêu Vũ Hinh đem mọi người đưa tiến sau đó, đi tới cái kia giam giữ học sinh trung học đệ nhị cấp phòng giam bên trong 6. Rốt cuộc là tiểu hài Tại tạm thời không có nguy hiểm tính mạng sau đó, lại ăn một trận no bụng, bây giờ có giúp ở ngủ trên giường chính hương. Tiếu Vũ Hinh mở ra cửa nhà lao đi vào, ngồi ở học sinh cấp 3 cái giường kia đối diện trên giường, tiếp đó đưa chân đạp cái kia giường một chút. Động đất. Học sinh cấp 3 cũng không biết là nằm mơ giữa ban ngày hợp thời hay là thế nào lấy, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, làm cho tiếu Vũ Hinh sợ hết hồn, suy nghĩ một chút không khỏi buồn cười, Quát lên, chấn cái đầu của ngươi. Đứng lên ngồi xuống. A, thả ta ra ngoài sao? Học sinh cấp 3 thấy là nàng, lập tức đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi thăm. Nguy hay lắm. Tiếu Vũ Hình ánh mắt đột nhiên trở nên băng lạnh, lạnh lùng thốt: Ta bây giờ bắt đầu đặt câu hỏi, nếu như ngươi không thành thành thật thật mà trả lời, ta liền đem ngươi và dọa bị giam chung một chỗ, rõ chưa? Minh, Minh Bạch, học sinh cấp 3 liên tục gật đầu. Không biết có phải hay không là Tiếu Vũ Hình đe dọa có tác dụng. Học sinh cấp 3 vô cùng hợp tác, trên căn bản là hỏi gì đam đấy. 6. tên của hắn là Á Tư Lan, liền ở tại khoảng cách ngục giam không phải rất xa trong một cái chấn nhỏ. Vi rút buộc phát ngày đó, hiện giờ là trong bệnh viện loạn thành một đoàn, lúc đó vừa vặn tiểu chấn lưu hành cảm bạo, rất nhiều người đều ở bệnh viện bên trong về sau cảnh sát kịp thời phủ kín bệnh viện, đánh chết tất cả biến thành giòm bị bệnh nhân cùng chờ trần giả, mà trấn trên cư dân cũng có một bộ phận trốn chạy, còn thừa lác đác trong mấy ngày kế tiếp, mấy người, mười mấy người hoặc mấy chục người một tổ tiến nhập tiểu trấn, gặp ở đây tương đối bình tĩnh sau đó liền không chịu rời đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn tốt nhưng nhiều người đúng sai nhiều, nhất là ở nơi này lòng người bàng hoàng hơn nữa vật tư bại mệnh thời điểm, dân bản địa cùng vừa dọn tới người, người mới tới giữa hai bên bạo phát càng ngày càng nghiêm trọng xung đột, ẩu đả, cưỡng gian, ăn cướp tội án liên tiếp phát sinh, trên trấn còn lại cảnh sát đã là sức đầu mẹ chán, nhiều người. Tiêu hao liền đại, mấy trăm người ăn mặc chi tiêu còn có uống nước là một cái vấn đề lớn, một số người uống không sạch sẽ thủy đã biến thành zombie, những người khác liền cũng không dám tùy tiện tìm nước uống. Cái gì vật tư đều cần trao đổi mới được. Tiền giấy đã trở nên liền giấy vệ sinh cũng không bằng, lương thực, hoàng kim, kim cương, nữ nhân, tất cả đều tây đô có thể dùng đến trao đổi. Nên có một số người không có có thể trao đổi thẻ đánh bạc lúc, bạo lực liền thành bọn hắn lựa chọn tốt nhất, chỉ tới có một ngày, ba cái hắc bảo nhân mang theo một đám bộ hạ tiến vào tiểu trấn 6. Một ngày kia, là tiểu trấn đổ máu ngày, toàn bộ tiểu trấn nhân khẩu giảm mạnh có ước chừng hơn 300 người chết bởi tàn sát, máu chảy thành sông sáu. Thự tin nhân sinh hai sẽ làm vỗ lên mặt nước ba ngàn dặm sáu. hương giới thiệu văn tác tác giả khi xưa thanh liễu truyền thuyết, thanh đế chối đến cỏ thơm như đệm, bách hoa nổ phóng truyền thuyết thanh đế phất tay cây gỗ khô hồi xuân mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết tên của hắn là cú mang 6. một lần tình cờ hai nạn xe cộ một khối cổ quái trộm hoa tàn tiễn dẫn lính mộ dùng tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. rs bảy trăm chín Kho quân dụng bên trên hắc bảo nhân hết thảy có 3 cái, bọn hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, chỉ là thông qua một cái gọi tổng đốc nhân tới quản lý tiểu chấn. Nhưng á Tư Lan cũng có một lần trong lúc vô tình gặp qua cái này 3 cái hắc bảo nhân chân diện mục, phát hiện bọn hắn mặc dù ngoại hình cùng người tương tự, nhưng đầu dáng rất như là giả thú, căn bản không phải nhân loại, cũng gần như chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn thông qua tổng đốc tới khống chế tiểu chấn. Lần này người đi ra ngoài cũng là 3 cái kia áo bào đen quái vật cùng tổng đốc thân tín, ta chỉ là bị bọn hắn tạm thời kéo qua trung trường. Á Tư Lan nói, ngươi vì cái gì không vào trong? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo ta chủ yếu thì không muốn giết người, thật sự, ta giết qua mấy cái dòm bi, nhưng chưa từng có giết người. Á Tư Lan sợ Tiếu Vũ Hinh không tin, thế thế nói, tin hay không không quan trọng, Tiếu Vũ Hinh tin tưởng, chỉ cần nàng ở đây, bất kể là âm mưu quỷ cái gì, đều là không nổi bờ nước. Hơn nữa hắn hiện tại cũng tại bồi dưỡng thụ khắc cùng ngần làm phó tay, coi như nàng không ở, lấy hai người kia vì lãnh đạo cũng đủ để quản lý cái trụ sở này. Á Tư Lan nói tới tiểu trấn có gần 200 người người sống sót, nếu như những người may mắn còn sống sót này đều trở thành thủ hạ của nàng, nàng ba mầm sinh tươi, Hương Bân đều sẽ nhận được một bút phong phú tích phân cùng kinh nghiệm ban thưởng chỉ chúng ta mấy chục người đi tiến đánh có mấy trăm người tiểu chấn quá khoa trương đi Tiếu Ân lúc nào cũng ở thời điểm này phản đối Tiếu Vũ Huynh đề nghị. Bất quá lần này hắn tựa hồ tìm được hai cái đồng minh Hextrô lắc đầu chúng ta không thể đem họng súng nhắm ngay đồng loại không sai vô luận thế giới này đã biến thành bộ dáng gì chúng ta đều hẳn là tuân thủ nghiêm ngặt làm người danh giới cuối cùng bằng không chúng ta cùng phía ngoài những cái kia dọm bị còn có cái gì khác biệt Mang siết cũng là kiên quyết phản đối mặc dù cùng là phản đối có thể ba người lý do là không cùng một dạng đối với hai vị lão giả Tiếu Vũ Hinh vẫn là tương đối tôn trọng sáu. Tôn trọng là một chuyện, sự thật như thế nào lại là một chuyện khác." Nang Thần như nói, "Các ngươi đừng vội tại phản đối. Cái gọi là tiến đánh căn bản chính là Tiếu Ân phán đoán ra được." Mang Siết, "Hexcho, các ngươi cũng nghe đến rồi Á Tư Lan lời khai. Cái kia thống trị chấn người là những quái vật kia thủ hạng, nếu như ngươi đối với cái này có hoài nghi, các ngươi có thể đi lương thực ra công nhà xưởng nhìn một chút, thi thể của bọn hắn hẳn là còn ở, các ngươi có thể đi tham quan một chút. Bất quá, hôm nay chúng ta muốn thảo luận không phải chấn nhỏ vấn đề, mà là như thế nào đi kho quân dụng, đem những cái tia súng ống đạn được lấy ra." Người nghĩ lập tức hành động. Thụy Khắc vấn đạo: đúng vậy, lần này muốn nhiều mang mấy người đi qua, Tiểu Vũ Hinh nói. Kho quân dụng khoảng cách ngục giam không gần cũng không xa, ở trong đó cất giữ không chỉ có riêng là một chút sò một ảm, hơn nữa còn có vũ khí hạng nặng cùng máy bay trực thăng vũ trang, trang giáp xa, cao xạ cơ giáp, bình thường đều là do một chi nhanh chóng phản ứng binh sĩ đóng giữ, một khi ngục giam có chuyện, chi đội ngũ này sẽ lập tức làm ra phản ứng. Cao lớn trên tường rào là tường đạo lưới sắt, bốn tòa cao vút trên tháp canh mặt, tẩn tẩn có thể nhìn thấy có giòm bị tại hoạt động. Màu đen trên cửa sắt thoa không thiếu máu tươi đã khô, cửa đang đóng, bên ngoài có người chụp cái giòm bị đang lẳng vãng nhưng bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng gào thét trầm thấp. Tiểu Vũ huynh bọn người nhanh chóng dọn dẹp trên mặt đường dọn bị sau đó, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh, nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, giống như là hành động của mình đang bị người ngấp nghi, nhưng lại tìm không thấy tung tích của người này. Lần này hết thệ tới 20 người, trong đó bao quát án vợ vợ a tỉ muội. Khương Bân cũng tới, lần trước mầm sinh tươi đi theo Tiểu Vũ huynh xuất động, lấy được một thanh kiếm tốt, nhường hắn không ngừng hâm mộ, hắn không muốn lại bỏ lỡ cơ hội. Trên thân mọi người quần áo đều đổi lại tiêu chuẩn phòng ngừa bạo lực phục, cảnh dụng áo chống đạn, đội trên đầu lấy cao phân tử tụ hợp tài liệu cảnh dụng mũ giáp cùng khiên chống bạo động. Sau lưng có lấy ạ sượt thì phải cùng bất đồng vũ khí lạnh, ngược lại trong ngục giam loại vật này phải không thiếu. Có gì có thể do dự, liền xem như đầy sân zombie, cũng sẽ không so ngục giam càng nhiều a." Thiếu Vân nói, cùng chấn nhỏ vấn đề khác biệt, hắn đối với thanh lý kho quân dụng là 12 phần đồng ý ta có một loại cảm giác rất cổ quái. Thiếu Vũ Hinh nhìn về phía bên cạnh Mã Cơ, ngươi tham gia chiến đấu không có vấn đề gì chứ? Trước đây ạ Mỹ tiến hóa đem nàng chính mình hù dọa, cho nên che giấu qua chút thời gian mới nói ra tới, nhưng từ mã cơ khỏi bệnh phía sau, Tiêu Vũ Hinh mà bắt đầu đối với nàng tiến hành đơn giản khảo thí, phát hiện thể chất của nàng Sức mạnh, phản ứng cùng tốc độ đều có rất khác biệt trình độ tăng phúc, hơn nữa còn đang kéo dài tiến hóa, nếu nàng không chết, Tiêu Vũ huynh ngược lại là rất chờ mong nàng sẽ tiến hóa tới trình độ nào. Bất quá, Tiêu Vũ huynh mình là tuyệt đối không muốn dựa vào não hạch tới tiến hóa, thậm chí mầm sinh tươi nhau nhau muốn thử nghĩ đến một chút, Tiêu Vũ huynh cũng không cho phép, có trời mới biết sẽ xuất hiện gì tình huống. Không có vấn đề. Mã cơ thước lượng trong tay khiến chống bạo động, tay phải mang theo đứa nhỏ. Tiêu Vũ huynh nhảy xuống xe, sửa sang lại một cái trang bị của mình. Cái ống của nàng tắm hai thanh tay cướp, có một nhánh shotgun, liếc vác lấy một đầu đạn liên, trên bàn chân cột một thanh lưỡi lê trên đai lưng còn mang theo bốn quả lựu đạn khi nàng chuẩn bị hoàn tất sau đó mầm sinh tươi cùng khương bân cũng đứng tại đến rồi phía sau của nàng hai người đồng dạng là đầy đủ vũ trang hơn nữa đều nắm lấy một mặt khiên chống bạo động mầm sinh tươi một cái tay khác sở lấy thanh trường kiếm kia chui kiếm một bộ nhao nhau muốn thử bộ giáng sáu nói thật đem chui kiếm này cho mầm sinh tươi thiếu vũ hinh vẫn là có mấy phần đau lòng bất quá vì đề cao hai người kia thực lực nàng cũng không tiện lại đòi về hơn nữa hai người kia cũng coi như là nàng xếp vào tại thượng hải căn cứ hai quả cái đinh sáu muốn con ngựa xuất lực vậy sẽ phải đỉnh đủ cỏ khô mới được tê tử gì Hạn giờ giờ á, hạ ắt. Các ngươi chiếm lĩnh bốn cái tháp canh, chú ý động tĩnh bên ngoài. Những người khác theo vào, ba người một tổ, lẫn nhau điểm hộ, không định liều lĩnh. Tiếu Vũ Hinh một bên phân phó, một bên mang theo hai mươi người vào trong đi. Những cái kia ở trước cửa bàn khoăn dọn bì nhìn thấy người lạ đi tới, lập tức gào thét lao đến, dội ra bọn chúng ngó ngớt. Một vệt ánh đao thoáng qua, trước mặt nhất dọn bì ầm ầm ngã xuống. Nàng nhanh chân hướng cửa sắt đi đến, đao quang giống như một đạo đạo lánh điện tiện tay bắn nhanh, mỗi một dao chém ra đều có một bộ thi thể không đầu ngã xuống. Tại phía sau của nàng, Mầm Sinh tươi cùng Khương Bân bọn người nhanh chân đối kịp, các nàng dùng trong tay khiên chống bạo động đón đỡ zombie công kích, tay phải đao, đua nhóm vũ khí trước chặt zombie đầu người, mấy chục cái zombie vậy mà một thương không phóng thuận tiện các nàng giết không còn một ngống. Mở cửa thuật. Cửa sắt lớn đóng rất căng, hẳn là bên trong đã khóa lại, tiếu Vũ huynh thử thi triển một cái pháp thuật, đại môn vậy mà mở ra. Kết quả không tưởng được để cho nàng ngơ ngác một chút, mà vừa lúc này, đã sớm nghe tiếng lũ lượt mà đến đám zombie nhao nhao hướng nàng đưa ra mút. Dựa vào, nàng xổ một câu nói tục, yêu đao đông dương trước người sẽ qua mười mấy đầu tay cụt rơi xuống mặt đất, tại đã mất đi cánh tay sau đó, mấy cái giòm bỉ tựa hồ đã mất đi cân bằng, lập tức bị phía sau giòm bỉ trên đổ, gặp ghen bên trong, cửa ra vào lập tức ngã xuống mấy chục cái giòm bỉ, những người sống sót xông lên trước liên tục bổ có gai, bất quá trong chốc lát, liền đem những thứ này giòm bỉ triệt để tiêu diệt. Thụy khắc bọn người vượt qua Tiếu Vũ Hinh, bọn hắn rơi lên ạ sụt sụt, bắt đầu bắn giết những cái kia leo lên đống sắt chết giòm bỉ. Xuống chát chùa âm thanh tại núi rừng bên trong quanh quẩn, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên biết mình vì cái gì cảm giác quái dị dọc theo con đường này vô luận là chim tức vẫn là động vật, cũng không có nhìn thấy một cái, cái này rất không bình thường. Bất quá bây giờ đã tiến hành đến một bước này, suy nghĩ thêm sự tình khác cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng một lòng một dạ đánh hạ cái việc này. nghĩ tới đây, nàng hét lớn một tiếng, trong tay yêu đao vung vẩy phải càng nhanh, sẽ xuất hiện tại trước mặt dọm bị bất kể là đầu là tay, hết thể chặt chi. nghiệt hoàng tỷ, người quá hung tàn. mầm sinh tươi thấy thế nói, nàng chuôi này trường thanh gọi là thanh phong kiếm, là một thanh mãn bẹp bòn, huy động thời điểm công kích, có nhất định tỷ lệ phát ra phong nhận, người cùng kiếm độ phù hợp càng cao, phong nhận kích phát tần suất thì cũng càng cao. đại phong nhận kia thỉnh thoảng bắn về phía thi nhóm, nếu như vừa vặn bắn tới đầu, lại vừa vặn cắt thành hai nửa chính là bắn tại cái khác bộ vị, cũng khó tránh khỏi xương cốt đứt gãy. Một đoàn người đánh lui cửa zombie, vọt vào trong viện, Tiêu Vũ Hinh lập tức phân phó tê tử bọn người thi hành khi trước mệnh lệnh, những người khác thì phụ trách tiêm hộ. Sau đó hướng cửa ra vào đống kia zombie trên thi thể quăng một trái lự đạn. Oeng! Trong tiếng nổ, đám người bị nổ tung sinh ra sóng xung kích chấn động đến mức lay động thân hình, mà cửa đống kia thi thể đã bị nổ thất linh bất lạc, có hai cái zombie lại lung la lung lay từ trong đống xác chết đứng lên. Đa Dĩn, đóng cửa lại. Tiêu Vũ Hinh quát lớn, "Thu đến!" Đa Dĩn đáp ứng một tiếng, lui ra phía sau mấy bước. Dơ súng đánh bể cái kia hai cái giòn bị đầu, lập tức đem thương có lên, chạy tới quan môn 6. Cái này kho quân dụng đại môn thế nhưng là không nhất thiết trọng, đại dìn mặc dù cơ thể cường tráng, đẩy lên cũng là phí sức. A bì ở bên cạnh nhìn, thả xuống rượu chữa cháy chạy tới, chỉ nhẹ nhàng dùng sức, liền đem đại môn nhẹ nhõm đóng lại. Thấy đại dìn sững sốt một chút, vô ý thức nhìn một chút trên cánh tay cơ bắp, hoài nghi hôm nay là không phải trong độ. Trong viện hiện đầy cho bụi, chất phát rất nhiều đồng thau vào đạn, vết máu đã bị cho bụi che lại, nhưng còn có không ít thi thể đang tại hư thối, trong không khí hương vị khó ngửi cực điểm. May mắn đây vẫn là bị gió thổi qua nếu như là cái phong bế không gian, đó chính là tuyệt đối khí độc phòng, kho quân dụng kiến trúc vô cùng đơn giản sáu, cao ốc văn phòng, ký túc xá, bãi đỗ xe, nhà ăn, thương cố, đằng sau còn có sân bay, có không ít súng ống đều vứt ở mặt đất, mà những cái kia giòm bỉ cũng phần lớn là mặc đồng phục cảnh sát, một mắt có thể thấy được trên bãi đỗ xe còn có bốn chiếc trang giáp xa, bốn cái trên tháp canh đều có đũn một cái súng máy hạng nặng. Lúc này, mấy tiếng súng vang rội từ tháp canh truyền đến, chỉ chốc lát sau, hẳn giờ giờ a đáng người đã chiếm lĩnh tháp canh, đem mấy cô giòm thi thể ném xuống, rồi thương tiếu vũ hình bọn người phất tay sáu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 bánh mì sẽ có lão công cũng sẽ lớn lên cứ như vậy a zs 794 tiết 795 kho quân dụng bên trong phúc thiếu vũ hình vung đao gọt đi một cái giòm bi nửa bên đầu thuận thế một cước đưa nó đá bay cất bước hướng cao ốc văn phòng đi đến thủy khắc thì mang theo những người khác ở trung quanh thanh trừ giải rắc giòm bi lâu chính màu trắng mặt tường lộ ra mờ mờ nhất là tới gần phía dưới có mấy cái đã khô cạn thành màu tím đen huyết thủ ấn lộ ra nhìn thấy mà giật mình một tầng cửa sổ có không ít đã phá toái có thể nhìn thấy xót xét gian phòng cùng một chút vết máu lâu làm việc đại môn mở rộng ra có thể nhìn thấy bên trong từng cỗ thi thể bạch cốt, vết máu màu đen cùng tán lạc xuống ống. đi theo Tiếu Vũ Hinh sau lưng mầm sinh tươi cùng khương bân ngừng lại. các nàng xem đến Tiếu Vũ Hinh ngưu tay trái ở sau lưng hướng các nàng nhẹ nhàng lay động. Tiếu Vũ Hinh đúng là có chỗ phát hiện, tiến vào một cái lạ lắm mà không gian chật hẹp, nàng đương nhiên sẽ không lô mãng một đầu chui vào, đang dò xét phía dưới, phát hiện tại lầu một đại sảnh đỉnh chót, vậy mà ẩn tàng một cái người bỏ sát sáu. những thứ này tiến hóa dòm bị trí lực là càng ngày càng cao. nàng khi tiến vào cái thế giới này bắt đầu, gặp phải tiến hóa dòm cũng là mánh trùng mánh đã, nhưng bây giờ những thứ này tiến hóa dòm đều học xong đánh hôn mê nếu như không phải nàng có tu luyện thần chiếu quyết nói không chừng thật đúng là gặp bọn chúng đạo ngay tại cước bộ muốn bước thời điểm Tiếu Vũ Hinh đống nhiên thu chân lui lại đồng thời tay phải yêu đao vung nhanh sáu Hưu một tiếng ngay tại Tiếu Vũ Hinh lui về phía sau thời điểm một đạo hồng ảnh từ cửa phía trên bắn nhanh xuống kết một tiếng đâm vào mặt đất xi măng ở phía trên lưu lại một cái lỗ thủng thật sâu cơ hồ là cùng một thời gian ánh đao lướt qua đạo kia hồng ảnh đột nhiên từ trong mà đoạn trên mặt đất nhiều hơn một đoạn hồng đai lưng tượng như mềm mại mà chân nhẫn đổ vật lập tức cầm lên giận dữ người bò sát từ đỉnh hướng rơi xuống vung chảo hướng Tiếu Vũ Hinh của xuống. Ba tiếng vang chầm chậm, người bò sát song trảo cùng đầu gần như đồng thời lăn xuống, Tiêu Vũ hình nhấc chân đá ra. Viên tia xấu xí đầu như cái bóng ra tựa như bay ra ngoài, phát một tiếng ở trên vách tường đập cái nát ấy, liền cùng một cái rơi trên mặt đất dừa hầu nát tựa như. Một khỏa náo hạch lăn đi ra. Tôi Tiêu Vũ hình cất bước vừa đi vào, chỉ thấy một cái bị gào thét một tiếng, vậy mà tốc độ trước đó chưa từng có nhạo về phía viên kia náo hạch. A. Nàng kinh dị một tiếng, thân hình như một đạo khói nhẹ một dạng vọt tới, đao quang lóe lên chém dụng này cái zombie đầu người sáu. Nguy hiểm thật, nàng không nghĩ tới zombie bây giờ đối với náo hạch cũng cảm thấy hứng thú hơi kém bị giòm bì đánh lại ngay tại nàng sông tới thời điểm liền nghe được trên lầu thỉnh thoảng lại vang lên giòm bì tiếng gào thét lập tức chính là một mảnh chạy trốn tiếng bước chân mầm sinh tươi cùng khương bân đều vọt lên chỉ thấy từng cái giòm bì từ trên lầu chạy xuống nghe tiếng bước chân kia chừng gần trăm cái giòm bì tại hướng dưới lầu hướng phất 6. Tiếu vũ hình yêu đao vùng nhanh lao xuống những cái kia giòm bì nhau nhao ngã lăn ngẫu nhiên lọt lưới cũng bị hai bên mầm sinh tươi cùng khương bân bổ giết bảnh một tấm chắn đem xông tới giòm đụng ngã trên mặt đất sau đó họng súng phun ra từng quả đạn đem giòm đầu ba người một tổ tiểu đội phóng tới những cái kia giòm theo bọn hắn tinh chuẩn có lực đa kích, từng cái giòm bị bị bọn hắn không ngừng đánh chết. Tiếu Vũ Hinh trong tay lì hồ hoặc bổ hoặc gọn, động tác đơn giản hữu hiệu, từng cái giòm bị không ngừng mà té ở dưới chân của nàng. Lúc này mầm sinh tươi cùng khương bân đã rời đi bên cạnh nàng. Tại không có tiến hóa giòm bị uy hiếp dưới tình huống, hai người cuối cùng đem thần tuệ giả thực lực phát huy ra hơn phân nửa sáu. Mặc dù thể chất của các nàng còn không có tiến hóa đến Tiếu Vũ Hinh loại trình độ này, nhưng bởi vì các nàng vốn chỉ là nhân loại bình thường, cho nên lần thứ nhất tiến hóa lấy được chỗ tốt là vô cùng rõ ràng, không chỉ có lực lớn vô cùng, có thể liên tục chiến đấu hơn nữa tốc độ cùng phản ứng đều có đại phúc đề thàng chỉ cần cho các nàng có thể công kích không gian những cái kia thông thường dòm bị căn bản không phải đối thủ của các nàng làm phía ngoài dòm bị bị thanh trừ không còn một mống thời điểm trong lâu dòm bỉ cũng bị đi ra sạch sẽ tiêu vũ hình ba người mang theo 20 chi sọt gùn hoặc cảnh dụng súng tự động từ trong lâu đi ra đưa chúng nó cùng một chút băng đạn trồng chất tại trước cửa nghiệt hoàng thương cố đại môn khóa rất kín đáo mà lại là chống đạn có phải hay không dùng thuốc nổ nổ tung nó mạc nhĩ đi tới lớn tiếng hỏi gặp ủy thụy khắc ánh mắt bất thiện theo dõi hắn ngươi sẽ không lo lắng đem toàn bộ kho quân dụng cùng chúng ta cùng một chỗ đổ bay hách 6. Mạc nhĩ lập tức cứng lại, coi như không có nguy hiểm, chúng ta cũng không có biện pháp thu được đủ để nổ tung cái kia phiến cửa sắt tốc nổ. Tiêu Vũ Hinh nói, đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới thương khố trước mặt, nhìn thấy cái kia phiến to lớn sau cửa sắt, Tiêu Vũ Hinh trực tiếp tiến lên thi triển một cái mở cửa thuật, khi cửa từ từ mở ra thời điểm, mọi người thấy Tiêu Vũ Hinh bóng lưng, thần sắc trên mặt tất cả đều là ước ao ghen tỉ 6. Ta thật sự rất muốn bị zombie cắn một cái, không biết có thể hay không có đau. Mạc Nghị nhìn xem Ami, một bộ rất chân thành, rất muốn ăn đòn bộ dáng. Ngươi đại khái có thể đi thử xem. Ami cắn răng nghiến lợi nói 6 vừa nghĩ tới trước đây bị dọm bị cán được một màn kia nàng liền thường xuyên từ trong cơn ác ngợm tỉnh lại nếu như không phải thiếu vũ hình kịp thời cứu được nàng e rằng nàng đã từ lâu trở thành đám kia xấu xí dọm bị trong đại quân một thành viên hoa wow. nhiều như vậy súng ống đạt được gần người đầu tiên xông vào thương khố la lớn lực chú ý của chúng nhân đều chuyển hướng cố phòng bên trong thật chỉnh tề xếp chồng chất lấy vũ khí dương còn có hơn 10 tôn đại pháo ở nơi đó bảy cảnh sát cần phải những vật này sao Mạc nhi quay đầu hỏi thủy khắc có lẽ là gửi lại ai biết được thủy khắc cũng không biện pháp trả lời cơn nữa đáp án này đối với những người sống sót tới nói cũng không có ý nghĩa gì. đạn dược ở nơi nào? Khương Bân nhìn trung quanh, bên kia còn có giao lộ, hẳn là thông hướng cái tiếp theo thương cố. tiểu vũ huynh nói, ở nơi này một tầng kho vũ khí phía bên phải có một đầu xuống dưới thông đạo, các nàng theo cái thông đạo này đi tới tầng tiếp theo, làm số lớn hộp đạn xuất hiện ở các nàng tầm mắt bên trong lúc, liền tiểu vũ huynh đều có chút sững sờ. lựu đạn, à sọt phế đạn, đạn súng bắn tỉa, súng máy hạng năm đạn, đạn súng lục sáu. ha ha, chúng ta phát. mặc nhĩ mở ra một cái dương, hốt lên một nắm đạn, cười ha ha, đúng là phát bên trong đủ loại đạn dược chung vào một chỗ, chừng mấy trăm vật phát. Tiếu Vũ Hinh khá là quan mắt, nếu như nàng không gian chứa vật hoặc vòng tay chứa đồ có thể sử dụng lời nói, ít nhất phải đem nơi này hơn phân nửa đạn dược chăng đi. Đông nhiên, Tiếu Vũ Hinh bên hông bộ đàm vang lên, Niết Hoàng, ta là Án dở dở Á. Phát hiện có đại lượng dọn bị đang đến gần kho quân dụng, ở phương hướng nào? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, bốn phương tám hướng, bọn chúng giống như đã đem ở đây bao vây. Án Dơ Dơ Á thanh âm có chút hoảng loạn, Án Dơ Dơ Á, không có gì có thể lo lắng, chúng ta cái này lý liêu vũ khí hạng nặng, còn có mấy vô tận đạn, đạn dược chỉ cần là phòng ngự của chúng ta công sự không bị phá hủy, những cái kia giòm bì cũng không có cái gì đáng sợ, nói không chừng tiêu diệt những thứ này giòm bì sau đó, căn cứ của chúng ta cũng sẽ hoàn toàn an toàn đứng lên. Tiêu Vũ Hinh nói. nhưng bây giờ làm sao bây giờ? án giờ giờ a vấn đạo. đương nhiên là chuẩn bị mở đánh, chúng ta lập tức ra ngoài. trong điện thoại vô tuyến lời nói tất cả mọi người nghe được, trọng yếu nhất chính là lựu đạn cùng súng máy hạng nặng đạn. Tiêu Vũ Hinh phân phó thủy khắc cùng mạc nhĩ bọn người chuyển đạn, nàng mang theo mấy người khác đi tới bên trên một tầng. Bắt đầu đem một chút súng máy hạng nặng cùng máy phóng lưu đạn đem đến phía trên, hơn nữa bắt đầu ở bên ngoài cấu tạo công sự, đạo thứ nhất công sự đương nhiên chính là vết tường, đạo thứ hai công sự là chính đối đại môn sáu. Các nàng đem một nhóm vũ khí dương xếp ở đó bên trong, đạo thứ ba phòng tuyến chính là lửng lầu, hơn nữa các nàng tại mỗi một tầng đầu bậc thang đều lũy công sự, sau đó liền đem số lớn đạn dược vận bên trên mặt đất. Tiếu Vũ Hinh leo lên một tòa tháp canh, hướng ra phía ngoài nhìn quanh sáu. Đây khắp núi đồi, ở trong nháy mắt này, Tiêu Vũ Hinh có thể nghĩ tới chỉ có từ ngữ này. Vô số giỏng bị hướng kho quân dụng tuần đi qua, cái nhìn này thấy thì có gần ngàn cái hơn nữa còn có một chút đang lục tục từ trong rừng đi tới không đúng thiếu vũ hinh trong mắt lộ ra nặng nề nghi ngờ coi như chúng ta ở đây làm ra một chút động tĩnh cũng sẽ không rảy vò ra như thế một đống lớn giòm bì a vậy ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra án giờ giờ a vấn đạo bọn chúng giống như là có người chỉ huy thiếu vũ hinh hơi nhíu lên lông mày cao cấp giòm bì cũng có chỉ huy cấp thấp giòm bì năng lực chỉ là bao nhiêu không nhất định nhưng như loại này đại quy mô giòm bì tập kết e rằng triệu tập bọn chúng cao cấp giòm cũng là không tầm thường vậy chúng ta sáu án giờ giờ a trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc yên tâm không có việc gì các ngươi chú ý một chút, nếu là phát hiện có đặc thù zombie, liền nói cho ta biết. Tiếu Vũ Hinh nói, đã biết. hắn giờ giờ ác gật gật đầu. Nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân rồn rập, ạ Bỉ đeo vũ khí cùng hộp đạn đi tới, thuần thục đem ướn một cái súng máy chống đứng lên, tiếp đó đem đạn liền cắm vào tiễn đưa với đạn. Được rồi, tỉ muội các ngươi liền ở cùng nhau a. Tiếu Vũ Hinh bay người rời đi thắt canh. Phanh, gần bắp cò, van rội thương thứ nhất, một cái zombie trên đầu thoát ra một cô máu đen, ầm ầm ngã xuống. Ôi ôi càng nhiều giòm hướng về kho quân dụng lao đến từng cái vết bẩn cánh tay vươn hướng phía trước trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng gào thét cộc cộc cộc sáu càng thêm tiếng súng dày đặc văng lên xông lên phía trước nhất giòm bị giống như bị gió thu quét qua là cây đồng dạng trong chốc lát ngã xuống một mảng lớn bất quá những thứ này đồng bạn tử vong đối với đám giòm bị tới nói cũng không có ảnh hưởng gì bọn chúng từ thi thể của đồng bạn bên trên trà đạp mà đi không bao lâu đã tới kho quân dụng dưới tường bắt đầu gõ vách tường cùng đại môn may mắn nơi này kiến trúc đủ dán chắc nếu là thông thường dân dụng kiến trúc e rằng đụng đều có thể vỡ sụp thương bân sợ hai nói cho nên chúng ta muốn đem nó nhóm giết chết trên một cái giòm liền đối với chúng ta thiếu một phần uy hiểm. Tiếu Vũ Hinh một bên bình tĩnh mà nổ súng, một bên nhẹ nói: với anh. Một quả lựu đạn tại trong đám thi thể nổ tung, chỉ một thoáng huyết nục văng tung tóe, thanh ra một mảng lớn đất trống, nhưng trong nháy mắt lại bị dòm rạp chẳng chị dòm bị lấp đầy. Js 795, tiết 796 kho quân dụng phía dưới Tiếu Vũ Hinh tin tưởng tại những này dòm bị đằng sau nhất định có tiến hóa dòm bị tồn tại, có thể những cái kia tiến hóa dòm không lộ diện, nàng cũng không có chút nào biện pháp, may mắn nơi này đạn nhiều, nếu như bọn chúng là hướng ngục giam phát động công kích, mặc kệ cuối cùng có thể hay không công háng ngục giam đối với các nàng cũng là phiền phức, bởi vì trong ngục giam đạn dược dự trữ không có ở đây nhiều, hơn nữa phần lớn là súng trường đạn. Dầm dạp chẳng chịt bầy giòm bì trên trên mặt đất lên chậm rãi nhúc nhích, bọn chúng kiên nhận không bỏ gõ tưởng vây cùng đại môn. Nếu như không phải súng ống đạn được trọng điểm, kiến trúc phải đặc biệt rắn chắc, tường rào này cùng đại môn e rằng đã sớm không kiên trì nổi. Bung tha tường vây trước mặt, công kích bọn chúng sau lưng giòm bì. Tiếu vũ hình động nhiên là lớn, chỉ cần không phải tiến hóa giòm chỉ bằng những thứ này giòm nếu như có thể đem tường vây lật ngã, vậy cái này khối đầu hũ cũng không tránh khỏi quá cận bã một chút. Nhưng mà Nếu như số lớn giòm bị chết ở tường vây trước mặt, thi thể của bọn nó e rằng chẳng mấy chốc sẽ tạo thành từng đạo bậc thang. Những cái kia giòm bị hoàn toàn có thể đạp đạo kia thi bậc thang leo lên tường vây. Bị nàng một nhắc nhở như vậy, thủy khắc mấy người cũng phát hiện vấn đề này, cũng may nhắc nhở kịp thời, tường vây trước tích thi cũng không phải rất nhiều, họng súng của bọn họ lập tức chỉ hướng nơi xa. A mì, đem đạn pháo chuyển tới. Đứng ở trong sân suy nghĩ sau một hồi, Tiếu Vũ Hinh nhường A mì từ trên tháp canh xuống, hỗ trợ đem mười mấy đạn pháo cái dương chuyển tới. Kho quân dụng lý lưu đạn pháo cũng có đại pháo, nhưng các nàng lại không thể sử dụng, bởi vì đại pháo nhưng khác biệt súng ống lắp đặt đạn bóc có liền có thể, trong này còn có cái gì đựng đạn? Tọa độ các loại nghiên cứu, Tiếu Vũ Hinh bây giờ là chắc chắn không hiểu, nàng tất cả kỹ năng cũng đã bị phong ấn. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là đạn pháo liền không thể dùng. Cái đồ chơi này nổ tung có thể so sánh liều đạn mạnh mẽ nhiều. Đạn tháo, á bỉ có chút tròn vắng. Ân, ngươi liền làm hình người máy em đá, đem đạn pháo ném ra. Ta tới dẫn bạo. Tiếu Vũ Hinh nói xong, mang theo súng bắn tỉa sông lên tháp canh. Nguyết Hoàng, ngươi thật muốn dẫn bạo đạn tháo? Án giờ giờ á ở phía trên ngược lại là thấy rõ ràng, cũng có chút trợn mắt hốc mồm. đương nhiên. Có cái gì không cần quả thực là quá lãng phí." Tiêu Vũ Hinh nói. Vốn là nàng cảm thấy kho quân dụng bên trong đạn pháo là một cái gân gà, hiện tại xem ra, trên đời này thật đúng là không có phế vật, mấu chốt muốn nhìn có thể hay không sử dụng. Bắt đầu, Tiêu Vũ Hinh ra lệnh một tiếng, ạ Mỹ khoát tay liền đem đạn pháo ném ra ngoài sân sáu. Hô một thanh âm vang lên, đạn pháo mang theo một trận tiếng gió hiện lên đường vòng cung hình dạng bay ra. Trên tháp canh, Tiêu Vũ Hinh đã phong tỏa đạn pháo. Dựa vào, "Tiểu nha đầu, đạn pháo không phải cục đá, đừng ném chơi được không?" Mạc Nhĩ nhìn thấy một quả đạn pháo từ trên đầu bay qua thật đúng là không có phản ứng kịp, mắt thấy cái kia đạn pháo một cái giòm bị không có đập vào, không khỏi buồn cười vừa tức giận. ngay tại đạn pháo miễn cưỡng rơi xuống đất thời điểm, tiếu vũ hinh khai hỏa, đạn trong nháy mắt đánh trúng đạn đại bác dưới đáy, lập tức đã dẫn phát hiện tơ lọ sịn ẩn. ngay sau đó sắc trời tựa hồ đống nhiên tối lại ta dựa vào. đang tại bắn mạc nhĩ khoảng cách gần nhất, đạn pháo nổ tung khí lãng đống nhiên đem hắn từ trên tường xốc xuống. ngay tại hắn trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía phía trên thời điểm, chỉ thấy mảng lớn giòm bỉ gây chi sắc bị sóng xung kích nhấc lên lên thiên không, trong đó có một bộ phận rất lớn hướng trong tường rơi xuống. hắn toàn thân một cái thông minh không chút do dự ôm đầu hướng bên cạnh lăn đi 6. Đùng đùng một mảnh văng rội, bên cạnh rơi xuống không ít vụn vặt, Mạc Nhĩ vừa muốn đứng lên, trên đầu bành một chút lần lượt nặng, đem hắn đập nằm dẹp trên mặt đất, hắn tự tay bắt lấy vật kia đến gần xem xét. Trong lòng khẽ run rẩy, dùng tay đưa nó ném ra ngoài, nhưng là chi ngón tay còn tại gặp thân zombie mà vớt. Oanh, oanh, oanh sáu, một chiêu thấy hiệu quả, ạ bị cùng Tiểu Vũ huynh đều là tinh thần đại chấn, liên tục ném ra đạn áo, thủy khắc mấy người cũng từ trên đầu tưởng xuống, miễn cho tượng Mạc Nhĩ như thế thụ thải bay và gió, từng mảng lớn zombie bị bị tạc phải thịt nát xương tan thậm chí còn có một chút giòm bị bị nổ tung khí lang nhất lên tiến vào trong nội viện, Thủy khắc bọn người vội vàng từng cái thanh trừ, ngược lại là cũng không có nhàn rỗi. a bị tiến hóa sau sức mạnh đúng là kinh người, ném ra hơn trăm quả đạn pháo sau đó vẫn còn dư lực, bên ngoài một phiến lớn địa phương đã đã biến thành danh phủ kỳ thật huyết nhục đồ chẳng, mặc dù đã có số lớn giòm bị bị tắt chết, nhưng vẫn là có không ít giòm bị bị nổ tung khí lang nhất lên tiến vào trong viện, Thủy khắc vội vàng dẫn người bổ đạo, Nhưng cái kia bị nhấc lên tiến vào giòm không đợi đứng lên, liền bị quạ ngã, phá sọ, liền dây ruột đều không thể dây ruột một chút. đông, đông sáu, mặt đất hơi hơi rung động vang lên chống trận vậy tiếng bước chân, hạn giờ giờ á bọn người đứng cao, thấy xa, sắc mặt cũng là lún biến, trong ánh mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Rốt cuộc đã đến sao? Tiếu Vũ Hinh ánh mắt nhìn về phía phía trước, chỉ thấy một người cao gần 3 m mở cao lớn giòm bì đang nhanh chân đi tới. Nếu như không phải trên mặt của nó thần sắc quá mức dữ tợn, Tiếu Vũ Hinh còn tưởng rằng đối phương không phải giòm bì. Cự lực giòm bì, tổng hợp đánh giá, B1 cấp, cự lực, phòng thủ cao, có thể dễ dàng xé mở xe tăng bọc thép sáu. Agma hệ thống cho đánh giá rất cao, nhất định chính là một cái giòm bản kim cương biến hình. Tiếu Vũ Hinh thần sắc cũng ngưng trọng lên, nàng hơi suy tư một chút sáu. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này tới gần tường đây, lấy lực chiến đấu của nó, một cước liền có thể đem tường rào này gãy ngã. Thụy Khắc, người tới chỉ huy, tiêu diệt cái khát zombie. Tiếu Vũ Hinh hô to một tiếng, trực tiếp từ trên tháp canh nhảy xuống, làm cho Thụy Khắc bọn người sợ hết hồn sáu. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tiếu Vũ Hinh giống một mảnh lông vũ, tựa như rơi vào trên mặt đất, ngược lại là đã quên trận kia tiếng bước chân. Đát sáu. Làm Tiếu Vũ Hinh nhảy lên tường viện thời điểm, sau lưng tới dồn dập tiếng súng, anh giờ giờ á đã bắt đầu xạ kích cái kia cự lực zombie, dây đặt đạn xuống máy đánh trúng lồng ngực của nó cùng đầu nhưng căn bản không phá được phòng ngự của nó, ngược lại khơi dậy nó nộ khí, giống cự lực giòm bỉ phát ra gầm lên giận dữ, đưa tay mò lên một cái giòm bỉ, hô một tiếng đưa nó giống tiêu thương một dạng nhìn về phía ản dở dở á ản dở dở á, tỷ tỷ, thụy khắc cùng ả mi đều hô lên sáu, may mắn cái kia giòm bỉ từ cơ thể cấu tạo đi lên nói, cũng không phù hợp phi hành tiêu chuẩn, cho nên chính xác hơi lệch ra, bành một tiếng đập vào tháp canh dưới đáy, đầu người bị đâm đến nát bấy, thi thể từ giữa không trung rơi xuống, ản dở dở á họng súng chuyển rời đến những cái kia phổ thông giòm trên thân sáu. Tiếu Vũ Hinh thân hình đã tiếp nhận cái kia cự lực zombie, nàng không muốn bị thương. Mà lúc này Thụy Khắc mấy người cũng nhao nhao đạp lên tường dày, lại bắt đầu đem những cái kia phổ thông zombie xạ kích trải qua liên tục xạ kích cùng nội tung, những cái kia phổ thông zombie số lượng chỉ có hơn trăm con, bọn hắn hoàn toàn có thể thông dong bắn giết. Bây giờ mấu chốt thắng bại ở chỗ tiếu Vũ Hinh cùng cái kia cự lực zombie chiến đấu. Tiếu Vũ Hinh nhìn chăm chú trước mặt cự lực zombie, lần thứ nhất đem trong cơ thể sát khí bạo phát đi ra. Cự lực zombie tại nàng nhảy xuống tường rào mùa sát na cũng đã chú ý tới nàng, nó ném xuống trong tay zombie phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, ngay tại nó cùng Tiếu Vũ Hinh ở giữa dòm bị phản phất lấy được mệnh lệnh tựa như hướng hai bên tán đi. Tiếu Vũ Hinh động, theo sát khí bộc phát, thân hình của nàng giống như một đầu bén nhẹ dị thường con báo chạy đến cự lực dòm bị trước mặt, một quyền đánh vĩnh ra. Mặc dù kỹ năng của nàng bị phong ấn, nhưng nàng thể chất, sức mạnh cũng nhanh nhẹn lại không có phong ấn. Mặc dù nàng cũng không có phóng thích kỹ năng, nhưng chỉ bằng sức mạnh cũng tuyệt đối có thể tay không tất sắc đánh chết một đầu voi. Dòm, cự lực dòm mặc dù cự lớn, nhưng phản ứng thế nhưng là một chút cũng không về. Ngay tại Tiếu Vũ Hinh công tới đồng thời, nó cũng huy quyền nên kích hai cái tuyệt đối không đối xứng đối thủ bắt đầu va chạm kịch liệt cơ hội tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt trong không khí chuyển đến nổ tung tựa như âm thanh mấy chục vang rội Tiếu Vũ huynh thân hình giống như là bị lò xo so bắn lên tới tựa như bay ngược về đằng sau mà cự lực dòm bị khổng lồ thân hình cũng cùng tựa như uống rượu say liên tiếp lui về phía sau trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống trong mắt mặc dù vẫn là hung quang sáng rực lại mơ hồ có mấy phần thần sắc kiên kỵ nhưng mà không chờ nó thân hình đứng vững Tiếu Vũ Hinh chân nhẹ bén trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái người như như đạn pháo hướng về cự lực dòm xung kích đi qua đi chết đi Tiếu Vũ Hinh thân hình trong nháy mắt đến một quyền đem còn không có đứng vững cự lực dòm bị đánh cho bay ngược ra ngoài tốc độ bạo lực đây chính là Tiếu Vũ Hinh bây giờ công kích kỹ xảo không có cái gì chiêu thức hoặc kỹ năng chính là trực tiếp nhất tốc độ cùng lực lượng nghiền ép tư năng và cự lực dòm bị khai chiến bất quá ngắn ngủn vài giây đồng hồ cự lực dòm bị đã bị đánh bay hai lần cái này khiến vừa mới đối với tiến hóa dòm bị có hiểu biết thụy khắc bọn người rất là giật mình cái này đây cũng quá mạnh a Mặc Nhĩ thẳng nuốt nước bọt từ phát hiện cái kia hàng đào thương bất nhập thời điểm bắt đầu đám người đã cảm thấy nhiệm vụ lần này sợ rằng phải nguy hiểm nhưng không có nghĩ đến Tiếu Vũ Hinh vừa đi ra ngoài liền chiếm thất vọng, cái này nhịn không được để cho người ta hoài nghi cái kia Dọm Bị có phải hay không là giả tiến hóa thể. Dùng. Cự lực Dọm Bị nội giận, hai mắt của hắn giống như nhuốm máu giống như tinh hồng, bắp thịt trên người càng thêm bành trướng, nhìn xem cực kỳ đáng sợ sáu. Hô một thanh âm vang lên, nó động, một cỗ áp lực cực lớn xuất hiện ở phía trên. Tiếu Vũ Hinh biết, cái này Dọm Bị bây giờ đã lửa giận ngút trời, chiến lực đã bay hơi đến rồi cực hạn. Nó hai cái nắm đấm giống như là hai thanh chiến truy, đánh ra thời điểm liền không khí dường như đều bị đánh trúng đỉa phải đổ, phát ra từng đợt khí bạo ầm thanh. Vẫn chưa được. Tiếu Vũ huynh cười lạnh, đông nhiên từ cự lực zombie hai tay ở giữa chượt đi qua, một quyền đánh vào cự lực zombie trên ngực. Giống. cự lực zombie cơ thể giống như diều bị đứt dây lại một lần nữa bị quét bay. Không hổ là tiếp cận thủ hộ giả zombie, cự lực zombie một lần nữa bắt đầu chuyển động, lần này tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong chốc lát liền đến tiếu Vũ huynh trước mặt, móng phải chập ngón tay lại như dao, hướng về tiếu Vũ huynh lồng ngực đâm xuống. Tiếu Vũ huynh thân thể hơi bên cạnh, cánh tay chợt nâng lên hướng ra phía ngoài đỡ. Oanh, song phương thân hình lại lần nữa lùi lại, cự lực zombie trong mắt hồng quang càng lúc càng tỉnh táo tự tin nhân sinh 256 sẽ làm vỗ lên mặt nước 3.060 ngự hương giới thiệu văn tắt, tác giả khi xưa thanh liễu truyền thuyết thanh đế chồ đến cỏ thơm như đệm bách hoa nổ phóng truyền thuyết thanh đế phất tay tây vô khô hồi xuân mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết tên của hắn là cú mang 6. một lần tình cờ hai nạn xe cộ một khối cổ quái trậu hoa tàn tiễn dẫn lính mộ dùng tiêm tiêm mở ra tiền cảnh trí môn một đoạn duyên giang thần thoại liền triển khai như vậy sáu giờ s tiết bảy trăm phong nhận với anh với anh trong nấy mắt một người một sắc liền liều mạng mấy kích. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiểu Vũ Hinh rất có vài phần ăn thiệt thòi. Dù sao tại thực lực tổng hợp đẳng cấp bên trên, cự lực giòn bì cao hơn 2 cấp bậc, sức mạnh càng mạnh hơn. Nhưng mà theo công kích tiết tấu tăng tốc, Tiểu Vũ Hinh nhưng là càng đánh càng nhẹ nhõm, sức mạnh và tốc độ càng lúc càng nhanh, lại có ẩn ẩn vượt trên cự lực giòn bì y tứ. Tiểu Vũ Hinh cơ thể đi qua nhiều lần cường hóa, mặc dù nàng thực lực tổng hợp là bao quát thân thể tố chất cùng với nắm giữ kỹ năng, nhưng nàng cơ thể bản thân liền là một tòa bảo khố, chờ đợi khai phát. Cung cự lực giòn một trận chiến này. Mặc dù có chút khổ cực, nhưng lại lợi dụng cái này rọm bị sức mạnh khai phá ra thân thể tiềm năng, từ mới vừa bắt đầu hạ phong đến bây giờ cục diện, đây là một cái kinh người chuyển biến, đối với năng thực lực cũng là một cái tăng lên kinh người. anh! Đột nhiên, Tiểu Vũ Hinh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong lúc đó hét lớn một tiếng, "Phá!" Tiểu Vũ Hinh một quyền này văng ra sáu. Một cỗ cường đại năng lượng từ trên nắm tay phun ra ngoài, giống như một đầu thoát ra lồng chim da thú, trực tiếp đánh vào cự lực zombie trên thân. Ken két sáu. Cự lực zombie từng bước lùi lại, trên thân mơ hồ truyền đến xương cốt gãy lìa âm thanh. Một kích thành công, Tiêu Vũ Hinh chiến ý càng dực, một quyền tiếp theo một quyền, đem cự lực giòn bi ép từng bước một lùi lại. Quyền đối quyền, liền xem như không cần yêu đao, Bây giờ Tiêu Vũ Hinh cũng có lòng tin đánh giết cái này cự lực giòn bi, năng gia quyền càng lúc càng nhanh, trong không khí ẩn ẩn phát ra tiếng nổ đùng đoàng, mới vừa rồi còn hung diễm hiển hách cự lực giòn bi bây giờ lại bị đánh từng bước lùi lại, dấu hiệu thất bại đã hé lộ. Lúc này, trung quanh những cái kia phổ thông giòn bi cũng đã bị thụy khắc bọn người tiêu sát hầu như không còn. Nhìn trước mắt trận chiến đấu này đều có chút trận mắt ốm mồm, nếu như nói phía trước bọn hắn còn không quá rõ tiến hóa giòn lớn bao nhiêu năng lực bây giờ đã vô cùng rõ ràng cự lực giòn bị mỗi bước ra một bước mặt đất xi măng đều phát ra ken két tiếng dạn nước nó mạnh mẽ giấm chân trên mặt đất tạo ra hiện một cái dấu chân to hòn đá bay loạn trong mắt bọn hắn những thứ này tiến hóa giòn bị đã ngang hàng với trong địa ngục nhảy nhót đi ra ngoài ác ma Tiếu Vũ Hinh càng đánh càng thuận quay lại là một quyền một quyền này đem cự lực giòn bị đánh bay ngược đứng lên người cũng đụng vào cách đó không xa một chiếc xe hơi trên hải cốt cơ hồ đem đống kia sắc hoàn toàn đánh sơ xác giống cự lực giòn phát ra tức giận tiếng giống nó đột nhiên nhảy dựng lên hai tay mở ra nào về phía Tiếu Vũ Hinh Tiếu vũ Hinh không cùng nó luận chiến, một quyền này nàng đánh về phía cự lực dòm bì đầu sáu, năng lượng to lớn trải qua nắm đấm phát ra, cánh tay giống như là một bộ hào tháo, nắm đấm giống như là hào tháo, năng lượng âm vang mà ra, phất một thanh âm vang lên, cự lực dòm bì viên kia xấu xí đầu người trong chốc lát bị nát bấy, len ken một tiếng, viên kia não hạch rơi xuống mặt đất. Trong tường xem cuộc chiến những người sống sót nhìn thấy một màn này lập tức phát ra một mảnh tiếng hoan hô, lúc này liền mở ra đại môn lao ra. Tiếu Vu Hinh phát tay ngăn lại đám người, nhặt lên não hạch sau đó, quay trở về quân hỏa khấu trong đại viện, đem xe tải dành thời gian lái vào đây trang bị súng ống đạn dược nhất là đạn và lựu đạn Tiểu Vũ Hinh phân phò nói đạn pháo đâu? à bị ném đạn pháo ném phải tương đối nghiện đã ném ra hứng thú tới đạn pháo cũng cầm lên một chút nhưng không nên quá nhiều Tiểu Vũ Hinh suy nghĩ một chút trong tù làm một cái trận địa pháo binh không quá thực tế các nàng cũng không phương diện này nhân tài nhưng căn cứ vào vừa rồi những thứ này đạn pháo phát huy tác dụng đến xem coi là người công việc châm lửa thức địa lôi cũng không tệ hoàn toàn có thể bố phòng tại ngục giam xung quanh các nàng hết thể ra tám chiếc xe tải đây đã là các nàng có thể siêu tập được nhiều nhất cỡ lớn cố xe mà lấy các nàng hai người tới giả lại những thứ này xe tải cường độ lao động cũng là cực lớn, một mực chứa vào trạng vạng tối mới xem như hoàn thành sáu. súng ống giả bộ không nhiều, ngoại trừ người bảo lênh tay hai cảnh thương bên ngoài, các nàng chủ yếu lắp ráp một chút máy phóng lựu đạn, súng máy hạng nặng cùng súng ngắn, còn dư lại chính là lớn lượng đạn, đạn dược. khiến người ta vui mừng chính là gì vậy mà lại điều khiển máy bay trực thăng, cho nên sau khi ăn xong một trận đơn sơ bữa tối phía sau, Tiếu Vũ Hinh phái dìm lái một trận máy bay trực thăng vũ trang đi trước trở về ngục giam, miễn cho lưu thủ nhân viên lo lắng. kế tiếp còn còn bận việc hơn mấy ngày, chúng ta phải tướng quân hỏa khấu Julio, còn lại vụ khi đạn dược cũng trở trở về ngục giam. Tiếu Vũ Hinh vân phó nói. Quân hỏa khấu bên trong không chỉ có súng ống đạn được, cũng có một cái cỡ nhỏ dầu kho chứa đựng số lượng không ít xăng. dìm đang ăn sau khi ăn xong liền lái một trận máy bay trực thăng vũ trang chở một nhóm đạn dược trở về ngục giam. Tiếu Vũ Hinh tại mọi người lúc nghỉ ngơi, chạy tới hi hay cái kia mấy chiếc trang giáp xa. Mặc dù kỹ năng của nàng là dùng không ra, nhưng có nhiều thứ là có thể hiện học hiện mại, Không bao lâu nàng liền đem một chiếc trang giáp xa động đứng lên, đầy sân chạy. Thế là mấy cái kia không xe mở người sống sót liền chạy tới học lái trang giáp xa sáu. Nói thật, nếu không phải là những người này có điều khiển xe cộ kinh nghiệm, Tiếu Vũ Hinh thật đúng là không yên lòng giao cho bọn hắn vạn nhất xảy ra cái liên hoàn tai nạn xe cộ, chuyện này tính toán của người nào? Nghỉ ngơi sau nửa giờ, sát trời đã thời gian dần qua tối đứng lên, đội xe chậm rãi lái ra khỏi quân hỏa khổ 6. Phía trước là một chiếc trang giáp xa mở đường, đằng sau là một chiếc trang giáp xa áp trận, những thứ khác xe tải đều đi ở chính giữa. Tiếu Vũ Hinh đem đại môn từ bên trong vượt hảo sau đó liền ngồi lên mở đường trang giáp xa đi ở phía trước. Có lẽ là mới vừa trận kia chém giết đã đem phụ cận dòm bị tiêu diệt không sai bị lắm. Dọc theo con đường này gió hém sóng nặng. Quả thực là không có dòm bị tới quấy rối, nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu đã biến thành một hồi vì phong lẫm lâm vũ trang du hành. Mặc dù mọi người miệng lý hưu mấy phần tiếc nuối, nhưng trong lòng đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra sáu. Đi qua một ngày kịch đấu cùng làm công nhân buốc vác kinh lịch, tất cả mọi người đã mệt mỏi. Cho dù là mấy cái kia trải qua tiến hóa người đã từ lâu mệt mỏi, chân chính có thể bảo trì trạng thái tinh thần cũng chỉ có tiêu vũ hình. Quân hỏa khố cùng ngục giam khoảng cách không phải rất xa. Khi đoàn xe dần dần tiếp cận ngục giam căn cứ thời điểm, xa xa ngục giam đại môn có không ít thân ảnh. Khi bọn hắn thấy được đội xe tới tiến, đều tung tăng phát ra tiếng hoan hô nhường vốn là đã rất mệt mỏi đám người tinh thần vì đó dùng một cái ở trong nháy mắt này ở giữa xuất chinh đám người cảm thấy mình trả khổ cực trải qua thống khổ và nguy hiểm cũng là đáng giá Tiếu Vũ Hinh nhìn thấy trước đám người mặt đứng yên linh lớn nhất mang xiết cùng Hexto lộ ra bọn người mỉm cười đứng ở sau lưng bọn họ tập nhị mấy người bọn hắn hải tử từ, từ đại nhân sau lưng chạy đến vọt tới đội xe phụ cận leo lên đã giảm bất tốc độ trang giáp xa đội xe nối đuôi nhau tiến vào ngục giam làm trang giáp xa cùng xe tải dừng hẳn sau đó đám người nhau nhau tiến lên bắt đầu dỡ xuống đạn, đạn dược sau đó dùng trong tủ tìm được xe nhỏ đem đạn dược vận đến đã dọn dẹp ra tới làm tạm thời thương cố chỗ Mệnh nhọc xuất trình đám người thì kéo lấy tập tên cước bộ hướng nhà tắm đi đến. Bây giờ các nàng cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn tắm nước nóng. Tiếp đó trở lại trên giường mỹ mỹ ngủ một giấc. Niết Hoàng, ngươi vẫn tốt chứ? Hex chủ đi tới Tiếu Vũ Hinh bên người vấn đạo, nghe nói ngươi gặp tiến hóa giòn bì. Đúng vậy, bất quá còn tốt, lực lượng của ta so với nó lớn hơn nữa, cho nên chết là nó. Tiếu Vũ Hinh thoải mái mà nói, nàng đúng là rất nhẹ nhàng. Nguyên bản nàng tu luyện năng lượng không thể tùy ý phát ra, thế nhưng là trải qua trước đây sau khi chiến đấu, loại này trạng thái phong ấn lại là bị phá trừ. Hơn nữa thân thể của nàng tiềm năng cũng bùng phát, thể chất cùng các hạng thụ sinh cũng lớn bước để thăng nàng tại đánh chết cự lực dọa bì trong chiến đấu cũng đã lấy được các ma hệ thống thông chi. Chỉ là khoảng cách B 2 tựa hồ còn cách một đoạn. Ta muốn làm cái thí nghiệm. Hextro bỗng nhiên nói, ngươi có thể không thể cho ta mấy quả loại thuốc này? Thí nghiệm. Tiếu vũ hinh khẽ nĩu mày, nàng cũng không phải không nỡ lòng bỏ mấy cái náo hạch, mà là lo lắng loại thí nghiệm này hiệu quả. Hextro, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất thí nghiệm thất bại, có thể sẽ người chết. Chúng ta không có quyền ép buộc bất luận kẻ nào tiếp nhận thí nghiệm tăng thêm người may mắn còn sống sót thực lực đối với hách chuột tới nói hiển nhiên là rất trọng yếu nhưng đối với tiểu vũ Hinh tới nói còn sống người sống sót mới là có giá trị nhất bê những năng lực khác gì cũng là diễn sinh phẩm xấu có tốt hơn không có cũng không cái gọi là ta tới thí sau lưng truyền đến mang siết âm thanh tiểu vũ Hinh kinh ngạc quay đầu nhìn thấy lao đầu trong mắt toát ra ánh mắt kiên định nghiết hoàng để cho ta tới thử xem a tuổi của ta đã lớn có thể có một ngày sinh chẳng bệnh ta liền sẽ liền thương đều cầm cũng được có một số việc lúc nào cũng cần phải có người đến làm vì cái gì không thừa dìm chút sức lực làm thời điểm tới làm đâu người thật sự quyết định Trong ngâm phút chốc, Tiếu Vũ Hinh sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm, "Mang Siết, loại thuốc này dù sao cũng là từ zombie trên thân lấy được, nếu như thí nghiệm thất bại, ngươi rất có thể biến thành một cái zombie." "Vậy các ngươi phải thừa dịp lấy ta không trở nên quá xấu phía trước giết chết ta." Mang Siết cười nói. Tất nhiên đối phương đã biết rồi lợi hại, Tiếu Vũ Hinh cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, nàng muốn là muốn làm một thí nghiệm, có thể nàng không nỡ mình người sống sót, Mang Siết tất nhiên muốn tự tiến cử trở thành vật thí nghiệm, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy dứt khoát thành cho hắn tốt, nàng có thể thuận tiện ghi chép thí nghiệm quá trình, cho dù là cuối cùng chuyển hóa làm zombie, đó cũng là một cái rất hoàn chỉnh thí nghiệm kết quả. Tốt đa, đã ngươi kiên trì, vậy thì làm như vậy. Tiếu Vũ Hinh suy nghĩ một chút lại nói, bất quá, còn muốn tiến hành một chút chuẩn bị, nhất thiết phải cam đoan thân thể của ngươi là ở trạng thái tốt nhất phía dưới tiến hành thí nghiệm. Bằng không thí nghiệm tất nhiên có thể thất bại, ngươi càng có thể lại biến thành zombie. Không sai, đây là tất yếu. Hexchou cũng đồng ý Tiếu Vũ Hinh yêu cầu. Vậy được rồi, kể từ này đáng chết zombie xuất hiện về sau, ta liền không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Mang siết nít nít miệng cũng không phản đối đề nghị này. Trong mấy ngày kế tiếp, Mang Xiet được an bài làm vương quản, Hexchou ngay tại bên cạnh hắn thời khắc chú ý thân thể của hắn tình huống mà những người khác thì vội vàng tòng quân hỏa khố cùng lương thực ra công nhà xưởng vận chuyển vật tư, trừ cái đó ra, mấy chỗ nông trường rau quả cùng gia súc, gia cầm đều bị đội xe mang về ngục giam căn cứ, toàn bộ căn cứ thời gian dần qua có vẻ hơi sinh khí, những người sống sót nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Giờ S797, tiết 798, thí nghiệm 3. Thanh Thúy chốt mở âm thanh tại yên tĩnh đêm lý lưu mấy phần kinh tâm động phát hiệu quả, chẳng lẽo đèn chiếu sáng vào trên bàn giải phẫu, cũng quả thật làm cho người nhát gan run mình. Đại Lặc, không ổn, quá nguy hiểm. Án giờ giờ á đau khổ khuyên nủ. Đúng vậy à? nhiều nhất nhường dòm bị cắn một cái tốt, lại dùng dược tề tới cứu trị cũng giống như nhau. Áp Bỉ cũng không đồng ý. Đái Lạc tại trong đội ngũ nhân duyên cực kỳ tốt, hắn cùng mỗi người đều nói chuyện rất là hợp ý, cũng quan tâm mỗi người. Liền tính tình cổ quái Tiêu Ân cùng một thân Lưu Manh tối xấu Mạc Nhị cũng nói không ra hắn nói xấu. Nhiều nhất lẩm bẩm một tiếng thích chỏ mũi vào chuyện người khác lao đầu mà thôi. Bây giờ Thụy Khắc, Tiêu Ân, mạc Nhị cũng đều ở thủ thuật trong phòng. ở đây chính là tối tạm thời phòng thí nghiệm. Bất quá tất cả mọi người đều hy vọng Đái Lạc không muốn cố chấp kiên trì làm cái này thí nghiệm, nguy hiểm hệ số thật sự là quá cao. Đái Lạc, ngươi suy nghĩ thêm một chút chỉ cần chúng ta có thể đánh tới làm hết khả năng não hạnh, hoàn toàn có thể dùng tương đối sáu phương thức ôn hòa tiến hành cương hóa. Tiêu Vu Hinh nói, nàng cũng không hy vọng mình người sống sót tử vong, cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tích phân. Nhiệm vụ 6 cho đến bây giờ đã cơ bản hoàn thành, nhiệm vụ 7 là tùy thời mở ra. Hắn hiện tại liền đợi đến hoàn thành lần luyện tập này liền có thể thuận lợi trở về hiện thực thế giới. Ôn Hòa, đái lặc biết biết miệng, ta cũng không cho rằng đem mình làm đồng dạng thái cho giòm bỉ cắn tới cắn lui là một cái ôn hòa biện pháp. Ta biết lo lắng của các ngươi, yên tâm, ta sẽ không có chuyện. Thuật A, Tiêu Vu Hinh khe khẽ thở dài nàng cũng là thực tình muốn biết não hoạch chất lỏng đối với người bình thường tới nói sẽ sinh ra hiệu quả gì có thể bắt đầu tất cả máy móc đều kiểm tra qua hex nhẹ nói hắn nhìn thụy khắc bọn người một mắt các ngươi tất cả đều ra ngoài chúng ta có thể lưu lại hỗ trợ chiếu cố a mi nói ra ngoài phương diện này ta so với các ngươi càng có quyền lên tiếng hex chồ trầm giọng nói a mi chúng ta đi ra ngoài đi hắn giờ giờ á nhẹ nhàng lôi kéo bàn tay của muội muội đi ra ngoài chúng ta ra ngoài thụy khắc gọi những người khác đi ra phòng giải phẫu đi tới cửa thời điểm hắn xoay người hướng đáy lặc phất phất tay sáu cảm giác giống như là làm cuối cùng cáo biệt tựa như chớ hextrô đem tất cả máy móc kiểm tra đều kết nối vào sau đó tiếu vũ huynh lấy ra một khoản náo hạch ánh mắt nhìn về phía đái lặc lộ ra hỏi ý thần sắc đến đây đi ta chuẩn bị xong đái lặc gật gật đầu thần sắc hết sức bình tĩnh tiếu vũ huynh đem náo hạch một mặt bóp nát tiếp đó đem chất lỏng bên trong đổ vào đái lặc trong miệng vấn đạo cảm giác gì ngụy thủy sáu có một chút mùi tanh cảm giác cũng không tệ lắm đái lặc chật chật lưỡi ra vẻ thoải mái mà trả lời tiếu vũ huynh rất muốn khuyên hắn không cần khẩn trương lại phát hiện mình ngược lại là có mấy phần khẩn trương cả cười cười. Ánh mắt chuyển hướng những dụng cụ kia, Hexchổ cùng Đài Lạc nhẹ giọng hàn lên sáu. Tước chừng 10 phút sau, âm thanh dần dần nhỏ lại, Tiếu Vũ Hinh kỳ quái quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Đài Lạc đã chậm rãi thiếp đi. Như thế nào? Hexchổ vẫn đạo. Tim đập bình thường, huyết áp cũng bình thường, nhiệt độ cơ thể bình thường, trước mắt không có gì thay đổi. Đến nỗi giấc ngủ sáu, hàn là dược vật phát sinh tác dụng. Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút mấy cái dụng cụ sáu. Bên tay nàng đã chuẩn bị xong ngân châm, tùy thời chuẩn bị cấp cứu. Sáu. Sau 15 phút, tim đập nhanh hơn, huyết áp lên cao, nhiệt độ cơ thể lên cao vẹn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, đại lạc biến hóa đã tương đối đáng sợ. Sắc mặt của hắn đỏ roa người, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, đã đột phá người bình thường đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Nghiệt Hoàng, đại lạc rất nguy hiểm. Hách Trỗ lo lắng nói, ta rất nhiều hàng xóm vừa mới bắt đầu thời điểm liền cùng hắn bây giờ triệu chứng tương tự, cũng là kéo dài suốt cao, khi bọn hắn lại lần nữa lúc tỉnh lại, liền biến thành zombie. Kéo dài suốt cao. Thời gian bao lâu? Ở giữa có hay không lúc thanh tỉnh? Tiêu Vũ Hinh liền vội vàng hỏi. Nàng cảm thấy trong này ban sơ dọa bị hình thành quá trình cùng hiện thực thế giới cơ hồ là hoàn toàn tương tự, nhất định chính là hiện thực thế giới hình chiếu không nhất định, cơ thể cường tráng, suất cao thời gian kéo dài liền dài thể chất kém, suất cao thời gian kéo dài liền ngắn, nhưng bọn hắn từ phát suất thời điểm bắt đầu không thấy dãi rủa, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, vậy thì có thể chắc chắn, suất cao kỳ thực chính là quá trình tiến hóa một loại biểu hiện bên ngoài, nếu như bọn hắn có thể gắng gượng qua suất cao, vậy có lẽ liền sẽ gắng gượng qua tới. Tiếu Vũ Hinh phòng đoán đạo, nhưng bây giờ nên làm cái gì? Hex trộn như mày, đáy lạc cơ thể mặc dù tốt, thế nhưng là tuổi tác cao, không biết cái kia đủ kháng bao lâu. Ta tôi giúp hắn một tay. Tiếu Vũ huynh lấy ra ngân châm, châm giải là nàng khi tiến vào ác ma không gian phía trước học tập bản sự, không ở phong ấn kỹ năng liệt kê, cho nên thi triển ra không có chút nào khó khăn. Nguyên bản nàng dự định lấy châm thiêu đốt chi pháp khu trừ nhiệt lượng, nhưng nàng nghĩ tới đây có khả năng ảnh hưởng đến đái lạc quá trình tiến hóa, quyết định sau cùng trợ giúp hắn phân phối đồng đều nhiệt lượng, trọng điểm bảo hộ đầu của hắn cùng vị trí trái tim. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiếu Vũ huynh mặc dù có thể đem năng lượng trong cơ thể lấy quyền pháp thi triển đi ra, nhưng lại không thể thi triển trị liệu loại pháp thuật, chỉ có thể lấy châm thiêu đốt thay thế, nhưng bây giờ liền ngân châm đều trở nên nóng bỏng thật không biết Đái Lạc có thể hay không chịu đổi. Thụy khác bọn người tuần tự tới phòng giải phẫu thăm, gặp Đái Lạc vẫn như cũ suốt cao hơn mê, cả đám đều lo lắng. Tin tức tốt duy nhất ngay tại lúc này đã đem tất cả súng ống đạn được cùng với lương thực ra công trường cùng phụ cận nông trường lương thực cũng đã thu vào ngục giam, không cân nhắc hư ảnh hưởng, những lương thực này đủ các nàng ăn mấy năm, coi như lại thêm mấy trăm người cũng không thành vấn đề. Bây giờ liền có thể loại một chút cây nông nghiệp. Chúng ta không thể lão rửa vào lùng tìm lương thực xem như thủ đoạn sinh tồn, tự cấp tự túc mới là vương đạo. Tiêu Vũ Hinh nói, ta minh bạch, bây giờ đã bắt đầu xới đất, cũng không biết nước sông có thể hay không dùng. Thụy Khắc nói: "Nói lên trồng trọt, ngục giam chỗ cũng không ít, hơn nữa bên ngoài còn có một con sông, tại bờ sông có không ít thổ địa, dùng trồng trọt tuyệt đối không có vấn đề. Nước sông ta đã kiểm tra, không có độc, bất quá cái kia cũng không muốn thức ăn, cũng có thể rội tới đất cái gì?" Tiếu Vũ Hinh nói: "Hai ngày này ra ngoài tản bộ thời điểm, nàng đem tất cả nguồn nước đều trinh sát qua một lần, kết quả lại không có phát hiện gì thường gì, chất lượng nước đều rất bình thường." Nghiệt Hoàng: "Ngay tại Tiếu Vũ Hinh cùng Thụy Khắc thương lượng căn cứ phát triển kế hoạch lúc, cửa phòng giải phou hô một tiếng mở ra, Hắc Trụ sắc mặt nghiêm túc nói, đái lật nhiệt độ cơ thể lần nữa lên cao." tuần nữa tương đương hùng mạnh, lại ấm lên. hắn cho là mình là cái gì? Tiếu Vũ Hinh có chút tâm phiền, vội vàng đi vào phòng giải phẫu. Thụy Khắc gặp Hextro cũng không có ngăn lại hắn cùng vào, liền cũng đi vào theo. Lúc này, đái lặc sắc mặt đỏ cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, toàn thân cũng từng trận co rút, vô cùng đáng sợ. Ngiết Hoàng, Hextro, đái lặc thế nào? Nhìn thấy đái lặc cái dạng này, Thụy Khắc cực kỳ hoảng sợ. rất tồi tệ, bây giờ là giai đoạn khẩn yếu nhất, nếu như không đột được cửa này, hắn liền sẽ xấu. Hextro có chút nói không được nữa, liền sẽ như thế nào? Thụy Khắc khẩn trương vấn đạo, liền sẽ biến thành giòm Tiếu Vũ Hinh nói, nàng đuốt vết đầu, cảm thấy mình phải làm thứ gì xấu. Khu nóng. Đối với cứ như vậy, Tiếu Vũ Hinh trong lòng hơi động, lại bắt đầu lại từ đầu hạ châm, khu trừ trong cơ thể nhiệt lượng xấu. Số lớn mồ hôi theo đái lạc toàn thân lỗ chân lông bừng lên, theo mồ hôi đại lượng chảy ra, đái lạc trên người nhiệt độ vậy mà thời gian dần qua hạ xuống, co rút cũng dừng lại, cả người yên tĩnh hiệu. Nghiệt hoàng, hắn bây giờ xấu. Thụy Khắc Khẩn Trương nuốt ngụm nước miếng. Hoặc biến thành zombie, hoặc biến thành siêu nhân, thượng đế cho hắn hai lựa chọn, nhưng hắn chỉ có một lần cơ hội. Tiêu Vũ Hinh mím mím miệng, so nụ cười đều khó nhìn. Đúng là dạng này, đại lạc suất cao là ở hạ thấp, nhưng hắn hô hấp quá yếu ớt, nếu như không cẩn thận quan sát, giống như một người chết nằm ở nơi đó tựa như sắc mặt tại đã mất đi hồng nhuận sau đó, trở nên có chút tái nhợt sáu. Vừa nghĩ tới hắn có khả năng biến thành zombie, tiếu Vũ huynh hơi kém rút đao đem hắn chặn. Ước chừng một giờ đi qua, đại lạc không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là sắc mặt càng tái nhợt 2 giờ đi qua, vẫn là không có động tĩnh, án giờ giờ a bọn người tới qua mấy chuyến, nhưng đại lạc vẫn là không có thay đổi. Đột nhiên, đại lạc ngón tay của bỗng lúc nhích, Tiêu Vũ huynh theo bản năng trước đem tay đè ở trên chuôi đao, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía dụng cụ sáu. Trái tim đang nhẹ nhóc, mặc dù còn có chút yếu, nhưng đúng là nhạy, hơn nữa từng chút một hướng tới bình thường, hướng tới ổn định, ta không chết đi. Đái lặc lầm bầm một tiếng, mở to mắt. Chuẩn sát mà nói, tình trạng của ngươi bây giờ không quá phù hợp dòm bị hy vọng trạng thái. Tiêu Vũ Hinh trên mặt đã lộ ra nụ cười. Đái lặc 6. đã sớm chờ ở phía ngoài, ả dơ dơ á bọn người vội vã không nhịn nổi mà chạy vào, đưa tay thuật đải vây quanh vây lại, một năm miệng mười cùng Đái lặc nói chuyện sáu. Cả đám đều hóa thân lắm lời. Được rồi, đều tan tản ra, quay đầu các ngươi trò chuyện đủ, ta muốn xem Đái lặc tình huống. Tiếu vũ Hinh nhìn bọn gia hỏa này, nhiều đem phòng bệnh biến thành phòng ngủ ý tứ, vội vàng đuổi bọn hắn đi đường. Tiếp đó đem trên khí cụ đủ loại số liệu chép lại. Đái Lạc, cảm giác của ngươi như thế nào? Tiếu vũ Hinh vấn đạo. Hảo, cực kỳ tốt, cường hóa hiệu quả rất hy vọng. Đái Lạc sắc mặt có chút biến hóa, dường như là không biết nên hình dung như thế nào. Ta muốn sáu, ta sẽ biến thân. Biến thân. Tiếu vũ Hinh trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, biến cái gì thân? Có thể để cho chúng ta xem sao? Cái này sáu. Đái Lạc khó được bắt đầu ngại ngùng, thấy Tiếu Vu Hinh mắt trợn trăng sáu. Đại gia huy, không cần trang non có hay không hảo. Có cái gì khó lấy ra miệng sao?" Tiêu Vũ Hinh kỳ quái nói. "Cái kia sáu." Đái lạc bắt đầu lau mồ hôi. "Đến cùng thế nào?" Tiêu Vũ Hinh càng thêm không hiểu. "Ta trở nên rất kỳ quái, sợ rằng sẽ dọa sợ các ngươi." Đái lạc nói. "Dọa sợ sáu? Ngươi lại biến thành bộ dạng gì?" Tiêu Vũ Hinh thúc giục nói, "Đến đây đi, để chúng ta xem." "Tốt a." Đái lạc khẽ cắn môi, từ trên giường nhảy xuống mà sáu. Cơ hồ là qua trong giây lát, hắn biến hoàn thành biến thân, thấy Tiêu Vũ Hinh bọn người của quái. ZS798, T799 chuẩn bị công kích đái lạc biến thân là viên hầu hình tượng, chiều cao gần 3m, toàn thân lông dài phất phơ, hai mắt tinh quang lập lòe, rất có một loại cảm giác khắc bách. Đái lạc, cái này có thể so sánh nguyên nguyên thân tinh thần nhiều. Gần lầm bẩm, mấy nữ nhân người sống sót cũng là một bộ lại giật mình vừa buồn cười bộ dáng, có thể trong ánh mắt còn có mấy phần khẩn trương đây là đối với không biết sự vật sợ hãi làm quái. Từ đái lạc biến thân đến xem, phương diện lực lượng hẳn không có vấn đề, nhưng không biết phương diện khác như thế nào, nàng vây quanh đại lạc vòng vo hai vòng sau đó, mở miệng hỏi, "Đại lạc, có thể mở miệng nói chuyện sao?" "Có thể." Đại viên hầu khẳng định gật gật đầu. Ngươi bây giờ có thay đổi gì sáu? Ta là nói đều tiến hóa năng lực gì. Tiêu Vũ Hinh Vấn Đạo, cái này sáu. Đái Lạc gãi gãi đầu, đạo đầu tiên là sức mạnh tăng cường. Ta bây giờ sáu. Ánh mắt của hắn trong phòng phẫu thuật băn khoăn một cái vòng mấy lúc sau, tiếp đó rơi vào góc phòng mấy cái bình dưỡng khí bên trên, nói những thứ này đồ chơi nhỏ cẩm giống như đồ chơi tự như. Nói chuyện, hắn cất bước đi qua, túi người hai tay mở ra, đem sáu bảy cái bình dưỡng khí khép tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng nâng người lên, đưa chúng nó tất cả đều lên. Wow. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhất là Amy. Tại thân thể của nàng tiến hóa sau đó, cảm giác rõ ràng nhất là lực lượng tăng phúc, nhưng tựa hồ cũng không có mạnh như vậy lực bộc phát. Đây là của ngươi toàn bộ lực lượng sao? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Đái Lặc nhắm mắt lại tựa hồ là đang hiểu ra một loại nào đó cảm giác, không, xa xa không có đạt đến ta nắm giữ sức mạnh cực hạn, cảm giác những thứ này bình dưỡng khí liền cùng đồ chơi không sai biệt lắm. Ngoại trừ sức mạnh đâu? Tiêu Vũ Hinh lại hỏi. Tốc độ, cơ thể rất cứng cỏi. Còn có sao? Đại Lặc nâng lên chân to, nhẹ nhàng giẫm một cái, mặt đất hơi chấn động một chút, một cây màu vàng đất hình mũi khoan vật bỗng nhiên từ dưới đất chui ra tại ước chừng một m ở độ cao thời gian ngừng lại xuống dưới sắc bén đỉnh để cho người ta nhìn mà phát khiếp căn này thổ truy là có thể định hướng độ cao cũng có thể lại tăng thêm một chút đái lặc nói tiếp tiểu vũ hinh vãng hai bên liếc mắt nhìn trước mắt cũng là trong căn cứ có thể phái được dụng chẳng đã nói đạo chuyện này chỉ các ngươi biết là được ai cũng đừng nói ra đái lặc biến thân nguyên nhân có biết hay không tiên tâm cái này phải giữ bí mật bất quá chúng ta lúc nào cũng làm cái này thí nghiệm mặc nhĩ nhìn đái lặc làm thí nghiệm sau đó có chút hối hận mình tại sao không có chủ động thân thỉnh người xác nhận Tiếu Vũ Hinh cười như không cười nhìn xem hắn làm cái này thí nghiệm, muốn so bị zombie cắn được còn nguy hiểm hơn. Một khi chống đỡ không nổi đi, có rất lớn tỷ lệ biến thành zombie. bị. 6 sáu, mặt nhĩ vạng hai bên nhìn một chút, lập tức mất tiếng. Ngã Hoàng là thật sao? An Đức Lễ Á Văn Đạo, thật sự. Tiếu Vũ Hinh chỉ chỉ trên bàn một chồng ghi chép, đây là thí nghiệm ghi chép. Nếu như không phải chúng ta giảm thị đắc lực, Không chế hảo, Đái Lạc lúc này rất có thể chính là một cái zombie, đồng dạng biến thân, kết quả có thể rất khác nhau. Đái Lạc, tại sao còn không biện trở lại? Sẽ không phải là không biến về được đi? ta là muốn nhìn một chút có thể kiên trì thời gian bao lâu. Đái lặc nói, a, cái này thật trọng yếu. Tiếu vũ Hinh gật gật đầu, đây vốn chính là muốn thử nghiệm một cái hạng mục, nếu không phải Đái lặc nghiêm túc. Vừa rồi đám người quấy giày một cái, nàng đổ hơi kém đã quên. Đái lặc có thể thành công, quyết định bởi tại ba nguyên nhân. Nàng nói tiếp, đầu tiên là trạng thái thân thể của hắn bảo trì tại trạng thái tốt nhất, thứ yếu là hắn ý chí của cá nhân lên to lớn quyết định tác dụng một điểm cuối cùng chính là chúng ta dùng một chút phụ trợ phương thức trợ giúp hắn. Từ điểm thứ nhất tới nói, chúng ta cái này lý hữu rất nhiều người trạng thái thân thể cũng không tệ. Cho nên đại gia phải cân nhắc chỉ là một cái người ý chí 6. Ý chí cầu sinh, tính mạng của các ngươi là vì ai mà tồn tại? Bởi vì ta trên tay náo hạch đã không nhiều, cho nên chỉ có thể cường hóa 6 người, các ngươi ai nguyện ý xin giơ tay? Xoát 6, một mảnh nhỏ cánh tay giơ lên, tiếu Vũ Hinh cười khổ, các ngươi liền không thể phối hợp một chút. Coi như vậy đi, ta tới tuyển một chút, không có tuyển chọn cũng không cần buồn bực, chờ lấy về sau lại đánh tiến hóa zombie, các ngươi có thể theo thứ tự tiến hành cường hóa. Thông qua đánh giết tiến hóa zombie thu được náo hạch đã không phải là bí mật gì. Nhưng có một số việc đã biết chưa chắc có thể làm đến, cho nên Tiếu Vũ Hinh cũng không lo lắng, không gạt được liền không gạt được, chẳng lẽ những người này còn có biện pháp thế nhưng nàng? Mầm xinh tươi, Khương Bân, Thụy Khắc, An Đức Lý Á, Đạ Dĩn, Hexcho. Tiếu Vũ Hinh điểm người đều là có nguyên nhân. Phía trước hai cái là thần tuyển giả, lý do đương nhiên không cần phải nói Thụy Khắc là doanh địa tương lai người lãnh đạo An Đức Lý Á là của nàng Tây phúc, Đạ Dĩn mặc dù thô lỗ, nhưng tính cách so với hắn ca ca tốt hơn nhiều, dễ dàng khống chế, hơn nữa càng giàu có đồng tình tâm, Hexcho 6. Nay liền không cần phải nói, hắn cùng đái lạc chính là trong đội ngũ 2 cây định hải thần châm, mặc dù ở đây chỉ là một cái kịch tình thế giới, có thể nàng cũng đối những thứ này nhân vật trong kịch bản có cảm tình, nếu như có thể nói, để bọn hắn nhiều mấy phần cầu sinh, cơ hội cũng là tốt. Tại Tiêu Vũ Hinh trên tay, tự nhiên là còn có một số náo hạch, nhưng nàng thì sẽ không dùng linh tinh, những thứ kia là vì ứng phó tình huống ngoài ý muốn hơn nữa là giữ lại trở về hiện thực thế giới làm thí nghiệm sử dụng, nói cái gì cũng sẽ không lấy thêm ra tới. Có 6 người này, lại thêm Mã Cơ cùng Á Mỹ hai người, cái trụ sở này cũng đã là có khá cường đại võ lực của Chỉ tiếc tại hoàn thành nhiệm vụ thứ 6 lúc, cũng không có thỏa mãn giải trừ phong ấn điều kiện, bằng không nàng nhất định sẽ lựa chọn giải trừ phục chế kỹ năng tuyệt hạng, chỉ cần đem những người khác kỹ năng phục chế xuống, nàng liền có thể có bao nhiêu cái kỹ năng sử dụng. Đáng tiếc a. Tiêu Vũ Hinh có chút đáng tiếc, kỳ thực hắn hiện tại cũng không tệ, lấy nàng năng lực cận chiến lại thêm những ma pháp kia, vô luận xa gần đều là địch nhân ngắc ngộng, chỉ là suy nghĩ của nàng vẫn là dừng ở lấy trước kia loại kỹ năng bay đầy trời thời điểm, lúc kia làm việc thông khoái, giết địch nhanh nhẹn. Dùng một tuần lễ, Tiêu Vũ Hinh đem 6 người cường hóa thí nghiệm đều hoàn thành, trong đó cho Hex trổ cường hóa thời điểm, cũng là cực kỳ nguy hiểm nếu không phải tiêu Vũ hình toàn lực cứu rút, hắn vô cùng có khả năng thật sự hóa thân zombie. Mầm sinh tươi là miêu nữ biến thân, kỹ năng một trong chính là tiềm hành tập kích hương bân không được biến thân kỹ năng, nhưng là có thêm một cái kính tượng kỹ năng, có thể tại chiến trường bất kỳ vị trí nào phục chế một cái mình kính tượng. Hơn nữa bản thể còn có thể tại kính tượng ở giữa chuyển đổi, phục chế kính tượng số lượng cùng thực lực có liên quan. An Đức A lấy được là sấm xét sức mạnh thủy khắc lấy được là lang nhân biến thân năng lượng, nắm giữ sóng chân không kỹ năng đa dĩn. Lấy được là cự hùng biến thân kỹ năng, mà Hextro lấy được nhưng là thủy hệ chức năng, lấy chữa trị cùng băng nhận làm chủ. Những kỹ năng này cũng không tệ chỉ cần sử dụng thỏa đáng, cái trụ sở này nhất định sẽ tiếp tục giữ vững, dù sao zombie thể số lượng hay là có hạng, ít nhất bọn chúng sẽ không xẻ ra dù. Kế tiếp, chúng ta nên đi bãi phòng hàng xóm của chúng ta." Tiếu Vũ Hinh nhìn xem phương xa thì thảo nói. "6." Loé sáng đèn xe xé rách màn đêm, trầm muộn máy âm thanh tại yên lặng ban đêm lộ ra phá lệ the thé, đám người ôm vũ khí chen ngồi ở xe vận binh bọc thép bên trong, từng cái buồn ngủ, nếu không phải trong này không gian quá mức nhỏ hẹp, có thể đều đánh ngã mấy cái. Tại tang giáp xa trước mặt của, nhất lượng việt dã xa dẫn đầu mà đi. Tài xế trước mặt là một cái trung niên phụ nữ, Tiếu Vũ Hinh ngồi ở bên cạnh nàng, đằng sau là Hextr cùng Mã Cơ hai cha con, còn có một chỉ cái hông thuốc. Thuyết phục những người sống sót đồng ý xuất kích không phải bình thường nam, nếu như không phải chuyện gia tiểu chấn bây giờ là rơi vào quái vật nhanh nuốt trong tay, uy hiếp được ngục giam căn cứ an toàn, Hextr cùng đái lặc nói là cái gì cũng không biết tán đồng. Hơn nữa Tiếu Vũ Hinh cũng đáp ứng, nàng mục tiêu công kích chủ yếu chính là thú nhân nhanh nuốt, sẽ không lan đến gần phổ thông người sống sót. Lúc này mới thu được mọi người nhất trí cho phép. Dựa theo đội ngũ kế hoạch lúc trước các nàng chuẩn bị trước khi trời sáng phát động công kích, cho nên Tiếu Vũ Huynh quyết định đội ngũ tạm dừng nghỉ ngơi. Á Tư Lan là người bản xứ, hắn biết một cái so sánh địa phương an toàn, Tiếu Vũ Huynh chuẩn bị đem đội ngũ đưa đến nơi đó, chờ đã đến giờ liền hướng Tiểu Trấn phát ra công kích. ước chừng sau nửa giờ, nhất lượng Việt ra xa cùng một chiếc trang giáp xa chạy lên một tòa núi nhỏ cỡ vị, Tiểu Sơn cương vị bên trên có một ngôi biệt thự, trong đình viện có dại đều nhanh nang leo cao, cửa phòng cùng cửa sổ thủy tinh cũng đã bể nát, trong biệt thự càng là một mảnh lộn xộn. tại biệt thự trung canh có không ít cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối, ngược lại là dễ dàng cho hiểm hộ. Theo đám người xuống đến dưới xe, bị đỉnh núi gió đêm thổi, buồn ngủ đám người cũng bắt đầu thanh tỉnh. Một số người đem trên xe vật tư đồ dùng nhà bếp từ trên xe rời xuống, một số người thì đánh đèn tin tại đỉnh núi thu thập khô héo nhanh cây vật liệu gỗ. Không bao lâu, hương hực đống lửa bắt đầu cháy rừng rực, có người ở đại hỏa lên khung lên nồi lớn, rót thanh thủy để vào một chút thịt đồ hộp cùng rau dại bắt đầu chịu. Chỉ chốc lát sau, đậm đà mùi thịt liền từ trong nồi truyền ra. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người trên tay đều bưng một cái đựng đầy canh thịt bát, trong tay kia là bánh mì, ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Thủy khác gọi đại gia đi nghỉ trước, ta tới gác đêm nhìn đám người trên cơ bản cũng đã ăn xong, Tiếu Vũ Huynh đem Thụy Khắc kêu đến nhẹ giọng chỉ phân phó một câu. như vậy sao được, chuyện này liền giao cho ta. Thụy Khắc kiên quyết phản đối. ngươi yên tâm, bất quá là thời gian mấy tiếng, đi qua rất nhanh. Tiếu Vũ Huynh rất kiên quyết, Thụy Khắc cũng không có biện pháp. đống lửa phát ra đun đốt thanh âm, Tiếu Vũ Huynh an vị ở bên cạnh hai mắt hơi cùng sáu. đột nhiên, một loại tâm quý cảm giác được hiện, sắc mặt của nàng biến đổi, lập tức đánh thức Thụy Khắc bọn người. thế nào, nghiệt hoàng? nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh ra hiệu đại gia không được cầm ý tạm, Thụy Khắc nhẹ giọng hỏi. Tiếu Vũ Hinh chỉ chỉ bên ngoài, bên kia tựa hồ có đồ vật gì, nói cho đại gia chuẩn bị chiến đấu. Đống Lửa lập tức bị dập tắt, trong doanh địa lập tức một vùng tăm tối, chỉ có những người sống sót hành động lúc ngẫu nhiên phát ra nhẹ âm thanh sáu. Chỉ trong chốc lát, cả chi đội ngũ đã chuẩn bị xong chiến đấu, lặng lặng nghe chân núi động tĩnh. 12 tự tin nhân sinh 200 năm một một sẽ làm vỗ lên mặt nước 3011 mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu Văn Tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiện. Phong Vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến 14 tuổi nữ hài thẩm ánh trăng nhục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là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 Không muốn ngồi dậy, cẩn thận một chút. Ngươi bây giờ đi qua sáu. Tiếu Vũ Hinh đem chính mình phát hiện nói cho Mầm Sinh Lây, để cho nàng thông trì những người khác. Đáy dốc phía dưới truyền đến nhỏ vụ âm thanh. Tiếu Vũ Hinh dùng thương nô lên một cái đỉnh phòng nửa bạo lực mũ giáp ở phía trên lắc lư. Anh. Một viên đạn gào thét lên từ đầu nón trụ bên cạnh lắc qua. Thối thương pháp. Nàng thu hồi thương, tiếp đó mở ra một khỏa lựu đạn bỏ túi chắc chắn ném về xuống vang lên chỗ nàng chính là muốn đối phương trước tiên mở thương thứ nhất, bằng không hét sụp lại tốt nghĩ linh tinh người. Anh. Một tiếng nổ tung, trong ngọn lửa truyền đến từng tiếng kêu thảm không có chút nào mục tiêu tiếng súng cùng dối bởi tiếng bước chân sáu. Trong lúc đó, một mảnh quang mang chớp hiện ra, mấy chục cái tán loạn bóng người tại quang ảnh bên trong lộ rõ, trên núi tay súng lập tức bắt đầu xạ kích, theo tiếng súng, từng cái bóng người bộp ngã xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Thiểm quang thuật. Đạo này phổ thông phụ trợ ma pháp mặc dù đẳng cấp không cao, hiệu quả đơn nhất, nhưng lúc này thi triển đi ra, liền cùng trên chiến trường pháo sáng tựa như dị thường sáng ngời, đối với đánh lén địch nhân đến nói, nhất định chính là một hồi tai nạn. Theo mấy cái thiểm quang thuật ném ra, địch nhân phía dưới giống như là từng cái hoạt động điểm ngắm, bị đánh khổ không thể tả, nhất là tiểu Vũ huynh tinh chuẩn né bom khiến cho bọn hắn muốn trốn tránh lên nguyện vọng cũng rơi vào khoảng không. tạm thời chiếm thượng phong cũng không có nhường Tiểu Vũ Hinh đắc ý quyến hình, người tập kích số lượng phải xa xa vượt qua bọn hắn, nếu như không phải là các nàng chiếm cứ lấy đỉnh núi. ở trên cao nhìn xuống, hơn nữa xuất kỳ bất ý lấy thiểm quang thuật chiếm lĩnh tiên cơ, bây giờ bị đè lên đánh cũng không biết là ai. Hiu, một bóng người đột nhiên xuất hiện xuất hiện ở Tiểu Vũ Hinh trước người, trong tay Hàn Quang nói lên, một thanh trường đao hướng về nàng phủ đầu đổ xuống. đây là một cái sẽ sợ vệ sĩ si ổ sợ kỳ hiệu nhân. Tiểu Vũ Hinh trong lòng giun lên, trong tay xoát gùn chỉ về phía trước, hỏa súng phun ra lửa. Nhưng đối phương loé lên liền biến mất, biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ hắn kỹ năng chính là ẩn thân? Tiêu Vũ Hinh thu hồi thường, rút ra yêu đao thuần đàng, lưng khẽ rét, giống như là một đầu lúc nào cũng có thể tấn công con mồi con báo. Đột nhiên, một trận tiếng gió từ phía sau lưng truyền đến, trường đao trong nháy mắt cũng đã đến rồi đỉnh đầu của nàng. Tiêu Vũ Hinh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tay trái phút chốc ló ra, cầm một cái chế trụ trôi này trường đao, tay phải yêu đao nhanh như tia chớp hướng phía sau vung ra sáu. Loại này giết địch 1000 tổn hại 800 sự tình, người bình thường thì sẽ không sử dụng. Nhưng mà, chôi này trường đao mặc dù sắc bén, nhưng đối với Tiếu Vũ Hinh tới nói, liền xem như chém vào trên thân cũng sẽ không có nhiều đáng sợ kết quả, cho nên nàng như thế một chảo, lúc đó sẽ ẩn thân địch nhân chính là một không trệ. Mặc dù hắn chỉ hoán thời gian cũng không dài, nhưng ngắn ngủn hai ba cái hô hấp thời gian đã đầy đủ phát ra quá nhiều chuyện, sáng như tuyết lưỡi dao giống như cắt ra bờ tựa như đem người kia từ phần eo xé ra. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đang phập phòng giữa tiếng súng cũng lộ ra dị thường khe thế, thế, Tiếu Vũ Hinh vô ý thức nhìn sang, chỉ thấy cái kia nửa khúc trên cơ thể còn tại trên mặt đất chậm rãi núp đít, cái kia tiến hóa giả còn ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt lộ ra cầu khẩn thần sắc, miệng há ra hợp lại, rết sáu. Ta 6. Tiếu Vũ Hinh khe khẽ thở dài, vung ra một đao, một ra đầu của hắn. Đối phương cũng xuất hiện tiến hóa giả. Hơn nữa từ kỳ kỹ có thể biểu hiện đến xem, hẳn lại áp dụng nuốt não hạch bên trong tiến hóa dịch lên cấp 6. Nàng khoảng thời gian này nghiên cứu cũng có nhất định kết quả. Bây giờ có thể áp dụng cường hóa phương thức có hai loại, một loại là trực tiếp nuốt não hạch bên trong tiến hóa dịch, nhận được một chút cụ thể kỹ năng, còn có một loại chính là bị dọa bị căn bị thương sau đó, dùng não hạch bên trong tiến hóa dịch tiến hành trị liệu. Loại phương thức này trên cơ bản không cách nào thu được cụ thể kỹ năng, nhưng sẽ dần dần nhận được cải tạo, sức mạnh, tốc độ phản ứng đều sẽ tăng cường. Đây chính là một cái không tươi đẹp lắm kết luận, đối phương có vũ khí, có người, còn có tiến hóa giả, Tiêu Vũ huynh bây giờ duy nhất cầu nguyện chính là bọn họ tốt nhất đừng là cái chấn nhỏ kia người trên, bằng không tiến đánh chấn nhỏ tình huống liền muốn khó khăn nhiều. Bất quá, trước mắt chiến đấu ngược lại là không có phức tạp như vậy, ngay tại cái kia cầm đao nam nhân sau khi chết, dưới núi người tập kích đội ngũ lập tức loạn cả lên, không bao lâu, tại Tiêu Vũ huynh đám người mãnh liệt phản kích phía dưới, những người tập kích sĩ khí đã hạ xuống điểm đóng băng, bên cạnh đồng bạn cái này tiếp theo cái kia ngã xuống, mà công kích của bọn họ nhưng căn bản không đủ trình độ địch nhân 6 không, là căn bản không nhìn thấy, bọn hắn giống như là cùng một đám ngũ linh tại chiến đấu, đây rốt cuộc là ai đánh lên ai. ta đổi hàng. tha mạng. làm tiếng thứ nhất đầu hàng hô thời điểm, tất cả kẻ tập kích đều tìm đến rồi tốt nhất phương thức chiến đấu, bọn hắn hai tay giơ cao đem súng ống ngưng tại trên tay, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào địch nhân nhân từ bên trên. cũng may thiếu vũ hinh cần đại lượng người sống sót, hơn nữa đội ngũ lý lưu hex chỗ lao hảo nhân này tại cũng sẽ không làm ra giết hại cử động. đang quát làm bọn hắn đem vũ khí chất đống đến một chỗ sau đó, thiếu vũ hinh để cho người ta đem bên trong một cái tù binh đưa đến trước mặt tiến hành thẩm vấn. Những tù binh này nhìn qua cả đám đều có chút tiểu thụy, cũng không biết là đói vẫn là mệt, Ngược lại không có tinh thần gì đâu. Bọn hắn không phải quân nhân, lại làm chỉ có quân nhân mới có thể đủ việc làm. Nhưng nếu như lấy quân nhân yêu cầu tới giám sát bọn hắn, ngược lại có chút quá nghiêm khắc. Các ngươi là nơi nào người sống sót? Vì sao lại ở cái địa phương này hướng chúng ta ra tay? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Chúng ta liền tại phụ cận trên chấn cư trú. Tới này vân vân sáu, hoàn toàn là cái hiểu lầm. Chúng ta chỉ là muốn đi ra lùng tìm một chút đồ ăn. Thiên Kì tù binh nói, lùng tìm đồ ăn. Các ngươi lùng tìm đồ ăn cũng là dùng thương. Hoặc có lẽ là các ngươi ăn thì ngươi. Tiêu Vũ Hinh sắc mặt lạnh lẽo, bên kia tù binh cũng không chỉ ngươi một cái, ta đợi một hồi sẽ tìm người cùng một cung cấp, nếu có khác biệt lời nói xấu. Không cần ta nói sẽ có kết quả gì a. Đừng, ta nói, ta nói, thế nhưng là ta biết cũng không nhiều. Chúng ta là tới phục kích các ngươi, chỉ là không nghĩ tới các ngươi khó giải quyết như vậy. Tù binh vội vàng đáp. Các ngươi làm sao biết lại ở chỗ này bố trí mai phục? Tiêu Vũ Hinh không hiểu vấn đạo. Là của chúng ta thủ lĩnh, hắn sẽ tuân thủ, hắn chăn nuôi lấy một cái vẹn phát hiện tung tích của các ngươi, cho nên chúng ta mới chạy tới nơi này mai phục. Thủ lĩnh của các ngươi là tổng đốc Tiếu Vũ Hinh vấn đạo: "Không, hắn chỉ là chúng ta tiền nhiệm thủ lĩnh, bây giờ thủ lĩnh là mấy cái thần dẫm dạp hắc bảo nhân. Thiên địa tù binh do dự một chút, đạo, tổng đốc đã chết. Chết? Chết như thế nào?" Tiếu Vũ Hinh rất là kinh ngạc. "Chính là vừa rồi, hắn cầm đao chuẩn bị ẩn hình ám sát ngài thời điểm, bị giết chết." Thủ binh đáp: "GS800, tiếp 801, kết thúc bên trên 2 chương này trước tiên đừng mở ra, ta đang tại tầng ca sửa chữa, buổi sáng ngày mai 9 giờ chung lại đọc. 15 trận chiến đấu này chúng ta cũng muốn tham gia." Thân nhược Lan vấn đạo: "Đương nhiên muốn tham gia." Tại đánh giết mâu thể nhiệm vụ hoàn thành phía trước, tất cả chiến đấu cũng là muốn tính toán ban thượng cùng tích phân, hơn nữa bây giờ cũng chính là một lần cuối cùng luyện binh cơ hội, mà khác Tiểu Vũ hình ánh mắt nhìn về phía những cái kia đội viên mới, kỹ năng phải không đủ cậy vào, chỉ có thể thu xuất kỳ bất ý công hiệu, chỉ có tự thân kiên cố kỹ xảo chiến đấu mới là có thể dựa nhất. Nàng Lời này không tính sai lầm, trừ mình ra tu luyện ra được năng lực, đại bộ phận kỹ năng đều cũng có hắn tính hạn chế, giống như các nàng lần này trong thực tập lấy được đủ loại năng lực, số đông đều có số lần sử dụng, thời gian hạn chế, thời gian cún độ chờ yêu cầu, nếu như muốn cậy vào công việc này xuống Một người biển chiến thuật liền có thể đưa các nàng phá hủy, tại huấn luyện giả tưởng bên trong phát sinh sự tình chính là một cái sống sờ sờ chứng minh. Lúc trạng vào tối, đội tàu chống đỡ gần mục tiêu, khoé nhiễu cơ đã che giấu hàng 78 căn cứ bên trong tất cả truyền tin, bất quá, đây đối với bợ lạch cờ giằng tới nói, không phải là một cái vô giải đề mục, các nàng lúc tác chiến ở giữa chỉ có 15 phút. Các ngươi chỉ có 15 phút, dây dưa một phần chính là vô số đầu nhân mạng, hiểu chưa? Chớ phổ sở thanh âm thông qua phát thanh khí truyền tới. Minh bạch. Tất cả mọi người miệng đồng thanh trả lời. Bắt đầu hành động à, các vị Hôm nay thắng lợi của chúng ta đem mang ý nghĩa nhân loại thời đại mới bắt đầu. Chớp phủ sơ hạ đánh ra mệnh lệnh. Lúc này tất cả bộ đội trên đất liền đã tập kết song so, hơn 200 chiếc động lực thiết giáp xông lên phía trước nhất. Đằng sau là mấy trăm tên bộ binh. Ngưu ca, ngươi nói chúng ta có thể thuận lợi cầm xuống cái trụ sở này sao? Thân Nhược Lan thông qua tâm linh xìa xích vấn đạo sáu. Này ngược lại là phóng thích tâm tình khẩn trương một biện pháp tốt. Thông qua tâm linh xìa xích, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Nếu như chúng ta nắm giữ tình báo là chính xác, vậy nhất định có thể đánh xuống. Nếu như ở dưới loại tình huống này còn không thể thủ thắng. Những cái kia nhân loại các quan chỉ huy dứt khoát tập thể mua đầu hũ đập đầu chết tính toán. Ngũ Tử Ngưu nói: "Tại sao là bọn hắn? Trình tu quý hiếm lạ vấn đạo. Không phải bọn hắn chẳng lẽ là chúng ta? Loại chuyện ngu này ta cũng không làm." Ngũ Tử Ngưu rất nghiêm túc nói, tất cả mọi người nở nụ cười. Cuộc chiến đấu này mấu chốt không ở chỗ binh lực, mà là thời gian, chúng ta nhất thiết phải dùng thời gian ngắn nhất cầm xuống cái trụ sở này, các ngươi phải chú ý bảo vệ tốt chính mình, lần này chúng ta muốn tại đánh bất ngờ đồng thời phát động công kích, nội thương chỉ số rất cao, có thể sống sót hay không? Liền muốn xem các ngươi bình thường diễn luyện nỗ không cố gắng. Nếu Vũ Hinh một lần cuối cùng nhắc nhở, minh bạch, tất cả đội viên đồng loạt đáp, mặc dù lấy hệ thống mô phỏng học tập kỹ năng rất nhanh hơn tay, nhưng nếu nghị chân chính tạo thành sức chiến đấu, không riêng gì muốn đầu góc lý hưu đồ vật. Cơ thể càng phải phối hợp, nay liền cần một cái độ thuần thục vấn đề, kể từ học tập đủ loại kỹ năng sau đó, bọn hắn số đông thời gian cũng là tại huấn luyện giả tưởng trong hệ thống hoàn thành tổn thương, kinh nghiệm thực chiến không nhiều. Cơ hội tại trong khoảnh khắc. Phía trên năm chiếc phi thuyền khinh tiết ra vô số đạn, đạn dược, hàng 78 căn cứ ngoại vi hệ thống phòng ngự tính cả căn cứ tường thành trong chốc lát bị vây trở thành phế tích, từng cái máy móc binh sĩ tại mưa đạn bên trong hóa làm mảnh kim loại, thỉnh thoảng phát ra đạn dược tuấn bạo âm thanh, liền như là trong ngày lễ đủ mọi màu sắc diễm hòa tại thu phóng. Mặc dù máy móc nhân sĩ binh năng lực tổ chức không được, nhưng bọn hắn đơn binh chiến đấu rõ ràng mạnh hơn so với nhân loại, cứ việc bên cạnh từng cái đồng loại bị đánh trở thành kim loại linh kiện, nhưng may mắn còn sống sót máy móc binh sĩ vẫn như cũ kiên định không thay đổi hướng kẻ tập kích xạ kích. Đột kích. Mặt đất xí bở có màn đỡ quá to tất cả động lực thiết giáp bước nhanh chân sông vào căn cứ bọn hắn vừa tiến vào căn cứ liền cùng người máy động lực thiết giáp xoắn xuýt đến cùng một chỗ truy đuổi cùng bị truy đuổi yểm hộ cùng bị yểm hộ chắp lóe nổ tung kinh khủng tử vong trở thành chiến chiến trường này trọng chính những cái kia nhân loại bộ binh thì chân định như thường hướng những cái kia máy móc binh sĩ nổ súng hơn nữa đối với những cái kia vẫn có năng lực công kích thương tổn máy móc binh sĩ bù đánh Tiểu Vũ Hinh không có thời gian thưởng thức hoặc quan sát, nàng là trong chiến tranh một thành viên, không có khả năng thoát thân chuyện bên ngoài. Tại loài người động lực thiết giáp binh sĩ cùng người máy động lực thiết giáp binh sĩ gặp thời điểm, nàng mang theo bạch mã chiến đội các đội viên tránh đi đường trung tâm tuyến, từ cánh đâm vào căn cứ trung tâm. Nàng hướng chung quanh quan sát một lần, vô luận là bợ lật cự giặc binh sĩ vẫn là nhân loại binh sĩ, tựa hồ cũng không có chú ý tới các nàng chi này tiểu phân đội, tất cả đội viên đều gắt gao theo đôi chính mình. Các vị đội viên chú ý giám, bây giờ bắt đầu làm việc. Tiểu Vũ Hinh không có thông qua bọc thép bên trong hệ thống truyền tin, mà là thông qua tâm linh xiển xích hướng tất cả đội viên phát ra mệnh lệnh: "Theo sát lấy ta, tiêu diệt hết thể ngăn tại trước mặt chúng ta địch nhân." Nhưng mà, cứ việc hành động của các nàng rất thần mật, cũng rất cấp tốc, nhưng ở đây dù sao cũng là chiến trường, vẫn như cũ có mấy chiếc người máy động lực thiết giáp chú ý tới chi này thần bí tiểu đội, hai chiếc người máy động lực thiết giáp lập tức thoát ly chiến đấu, hướng về Bạch Mã chiến đội phương hướng bay tới. "Đội trưởng, bên cạnh có hai chiếc người máy động lực thiết giáp, diệt bọn hắn sao?" Ngũ Tử như vấn đạo. "Không, các ngươi tiếp tục đi tới, đem bọn hắn giao cho ta tốt." Tiểu Vũ Hinh bình tĩnh trả lời nàng lần này quyết định kế hoạch chính là bằng nhanh nhất tốc độ chiếm lĩnh căn cứ trong thông tin tâm quyết không thể nhường cái kia hai chiếc động lực thiết giáp bấy nhiêu cả chi chiến đội mục tiêu công kích cho nên nàng thay đổi phương hướng đón cái kia hai chiếc động lực thiết giáp xuống tới song vương cũng không có lập tức nổ súng mà là đo lường tính toán lấy với nhau khoảng cách tìm kiếm thời cơ công kích tốt nhất đột nhiên nàng lái động lực thiết giáp đột nhiên hướng bên cạnh bước ra đồng thời hai tay bên cạnh chỉ hai đỉnh súng máy gạt lịnh đồng thời giống giận sáu đối phó bỡ ngỡ rằng điều khiển động lực thiết giáp bình thường có hai loại phương thức công kích một là trực tiếp phá hủy, bất quá vậy cần khá mạnh hỏa lực, không quá dễ dàng đệ nhị chính là một loại ưu lợi biện pháp, đó chính là phá hủy động lực thiết giáp hỏa khống hệ thống. đây là các chiến sĩ bình thường áp dụng biện pháp. cốc cốc cốc sáu. kèm theo kịch liệt tiếng súng, đạn đập nện tại thép tấm bên trên phát ra chênh chênh thanh âm, bỗng dưng một mảnh lửa điện hoa lấp lóe, cái kia đang ở một bên sạc kích, một bên điên cuồng né tránh động lực thiết giáp đột nhiên ngừng lại sáu. không chỉ có là hệ thống động lực bị hao tổn, hỏa khống hệ thống cũng mất linh, mặc dù những cái kia máy móc binh sĩ không có bị thương gì nhưng lúc này cabin cái lồng giống như là một cái lồng giam tựa như đem hắn nuốt ở bên trong còn dư lại một cái sẽ không đủ vi lượng Tiếu Vũ Hinh tránh ra một chuỗi bắn tới tử đệ đang muốn đánh trả đã thấy chiếc kia động lực thiết giáp đã rời đi phương hướng công kích lập tức Thôi Nhi Đế thanh âm quen thuộc truyền tới nghiệt hoàng cái này liền giao cho ta ngươi tiếp tục nhiệm vụ của mình đi thôi cảm tạ Thôi Nhi Đế ngươi thật là kịp thời ha ha hôm nay để ta tới hiểm hộ ngươi ngươi yên tâm to gan làm a Thôi Nhi Đế hảo sẵn nói Tiếu Vũ Hinh đem lực chú ý quay lại đến phía trước không có cái kia hai chiếc động lực thiết giáp quá nhiều bạch mã chiến đội rất nhanh liền hoàn thành đột phá các nàng đã đem đang tại trong lúc kịch chiến song phương đều ném đến tận sau lưng. Tại các nàng cùng trong thông tin tâm ở giữa cũng chỉ có một nhóm máy móc binh lính. Dưới tình huống bình thường, ở đây nhất định sẽ có động lực thiết giáp tuần tra, nhưng bây giờ phía trước đại chiến, tất cả động lực thiết giáp đều đi trợ giúp chiến đấu phía trước. Mấy chục cái máy móc binh sĩ căn bản không phải đối thủ của các nàng, rất thuận lợi liền bị các nàng nhiệt ép. Bất quá, khi tiến vào trong thông tin lòng thời điểm, thời gặp chút phiền phức, những cái kia may mắn còn sống sót máy móc binh sĩ bắt đầu ở bên trong thận trọng từng bước chống cự, mà các nàng lại không thể lái động lực thiết giáp đi vào. Không thể làm gì khác hơn là nhảy ra cùng máy móc binh sĩ tiếp chiến. Nhu ca, ngươi và lão hổ, lão Lâm đi vào, những người khác sau đó. Tiểu Vũ Hinh cũng nhảy đến trên mặt đất, tiện tay thu hồi động lực thiết giáp. Bất quá nàng đem Tân Đô lấy tới đằng sau ngược lại cũng không tất cả đều là vì bảo vệ bọn hắn, mà là bởi vì ở cái địa phương này hy sinh có chút không quá phù hợp. Cục cục Ngũ thử Nhu dẫn người cùng máy móc các binh sĩ trong cửa ngoài cửa đối xạ, Tiểu Vũ Hinh đi tới một cánh cửa sổ phía trước rút ra huyết hiêm song đao sau đó, thân hình rút lên, hai đạo ánh đao màu đỏ xoay quanh bay ra. Cái kia phiến cửa sổ trong chốc lát liền bị xoắn ốc. Tiếu Vũ Hinh tung người nhảy vào, song đao múa ra một mảnh ba quang, che lại quanh thân yếu hại, đồng thời thi triển ra giày khải thuật, tại bên ngoài thân ngưng ra một bộ năng lượng áo giáp. Đông, đông, đông sáu. Một mảnh tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Tiếu Vũ Hinh thân hình bỗng dưng biến mất sáu. Tiềm hành kỹ năng phát động 6. Bảy tên máy móc binh sĩ đã vọt tới cửa ra vào, đạn mưa to tựa như bắn ra, Tiếu Vũ Hinh gián chặt lấy bên cạnh vách tường, không dám phát ra chút thanh âm nào. Máy móc các binh sĩ tại bắn ra đạn sau đó, vọt vào phòng. Nhưng trong phòng không chỉ không có thi thể, ngay cả một cái bóng người cũng không có, liền tại bọn hắn sững sờ lúc, một mảnh ánh đao màu đỏ phút chốc từ phía sau sáng lên, bảy viên máy móc đầu phụ phụ, phụ phụ lưu lạc mặt đất, một bóng người như quỷ mị vọt ra khỏi phòng. Tiêu Vũ Hinh đoán chừng đến rồi trong thông tin lòng tầm quan trọng, lại không có đoán chừng đến năm lĩnh nàng khó khăn tính chất, làm bốn tên tinh anh cấp bậc đặc công xuất hiện ở trước mặt của nàng lúc, tựa hồ đã không có đường lui. "Đội trưởng, chúng ta lập tức đi vào." Đã biết Tiêu Vũ Hinh tình trạng, ngũ tử như mấy người cũng nắm này. "Không sao, ta đem bọn hắn hấp dẫn ở đây, các ngươi đi bảo hộ máy móc." Tiếu Vũ Hinh cũng không phải rất khẩn trương. Hô! Một đầu sóng nhiệt bức người hỏa long bay múa mà đến. Loại dị năng này hỏa diễm không chút nào thấp hơn ma pháp hỏa diễm, liệt thạch tan kim tuyệt đúng không thành vấn đề. Người bình thường tuyệt đối sẽ đông chốc bị nướng thành than cho sáu. Cùng lúc đó, một cây to lớn băng trụ cũng hiện ra hàn khí ở khác một bên hướng về phía Tiếu Vũ Hinh, xem tình hình là vận sức chờ phát động sáu. Băng hỏa lưỡng trong tiên, Tiếu Vũ Hinh thở dài, nhìn về phía ở giữa vị kia sáu. Hai tay của hắn ở giữa ôm một cái điện quang màu tím cầu, thỉnh thoảng bắn nhanh ra từng đạo hồ quang điện, ngược lại là cái cuối cùng không có gì hiếm lạ, cái kia hai thanh trên dưới tung bay truy thủ. Khoe khoang lớn hơn uy hiếp, Tiểu Vũ Hinh không chút nào cảm bạo. Kỳ, cái kia hai thanh trên dưới tung bay truy thủ, khoe khoang lớn hơn uy hiếp, Tiểu Vũ Hinh không chút nào cảm mạo. 801 tiết 802, kết thúc phía dưới hai chương này trước tiên đừng mở ra, ta đang tại tăng ca sửa chữa, buổi sáng ngày mai 9 giờ chung lại đọc sáu. Trận chiến đấu này chúng ta cũng muốn tham gia. Thân nhược Lan vẫn đạo. Đương nhiên muốn tham gia, tại đánh giết mâu thể nhiệm vụ hoàn thành phía trước, tất cả chiến đấu cũng là muốn tính toán ban thượng cùng tích phần, hơn nữa bây giờ cũng chính là một lần cuối cùng luyện binh cơ hội, mà khác Tiểu Vũ huynh ánh mắt nhìn về phía những cái tiêu đội viên mới.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 khoe khoang lớn hơn uy hiếp, Tiếu Vũ Hinh không chút nào cảm bảo. Kỳ, cái kia hai thanh trên dưới tung bay truy thủ, khoe khoang lớn hơn uy hiếp, Tiếu Vũ Hinh không chút nào cảm bảo. Giờ S802, tiến 803, tiến vào lần thứ hai truyền tống. Có lầm hay không? Ngay cả một cái thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Tiếu Vũ Hinh hết sức quán niệm. Bây giờ vị trí của nàng là ở một cái lều cỏ tự bên trong, phía trên không có đỉnh, tứ phía không cửa, cửa sổ có lỗ thủng, diện tích không nhỏ, trên mặt đất có cỏ tranh cùng hạt ngô gốc, hẳn là một cái vườn lúa các loại chỗ. Trước mắt đông nhiên thoáng qua từng đạo tia sáng, truyền tổng đi ra từng bóng người có cầm thái đao phụ nữ trung niên, nam lây súng trường tự động trung niên nam nhân, chống không hai cánh tay, con mắt khắp nơi loạn phiêu thanh niên nam nữ, bốn người này rõ ràng là người Trung Quốc. Sau đó bọn họ mở miệng cũng đã chứng minh bọn họ quốc tịch. Cô nương, đây là nơi nào? Ta ở nhà làm cơm, làm sao lại chạy tới chỗ này? Cầm thái đao phụ nữ trung niên vẫn đạo, trên mặt đều là lo sợ nghi hoặc thần sắc bất an. Mỹ nữ, đây là địa phương nào? Thanh niên ánh mắt không đứng đắn hướng về tiểu vũ hình trên thân rõ xét, nhưng ở thấy rõ trên người nàng súng ống cùng đau lúc, ánh mắt rất là biết điều. Ngươi nhìn loạn cái gì? Cẩn thận người đem người phiến đi. Nữ thanh niên bất mãn trừng nam đồng bạn một mắt. Đây là xấu. Chính các ngươi xem đi. Tiếu Vũ Hinh vừa muốn vì bọn họ giảng giải một lần, ác ma hệ thống đã bắn ra tin tức hung, thí luyện loại hình, thủ hộ giả thí luyện. Tiến vào trang cảnh, ma huyễn đại lục. Kịch tình thế giới giới thiệu văn tắt, ma huyễn đại lục bây giờ đang gặp vong linh sinh vật tập kích, tại vong linh quân chủ điều khiển, bọn chúng bốn phía chiếm lĩnh nhân loại thành thị, đem chuyển đổi vong linh tế đàn tại mỗi cái trong thành thị thiết lập. Nhiệm vụ yêu cầu: 1. Mỗi vị thần tuyển giả đều phải phá hủy hai cái vong linh tế đàn, mỗi vị thần tuyển giả đều phải thu thập 3 viên vong linh chi tâm nhiệm vụ 3, đánh giết vong linh quân chủ. Nhiệm vụ nhấp nháy Tại kịch tình thế giới bên trong, nếu như có thể thu được thổ dân cư dân trợ giúp, sẽ thu được thực lực càng mạnh hơn, để thăng hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ. Nhiệm vụ hạn chế: 1. không được sử dụng khoa học kỹ thuật loại vũ khí hoặc vũ khí nóng hay, không thể tiết lộ thần tuyển giả thân phận, người vi phạm gạt bỏ mỗi tử vong một cái thần tuyển giả, chờ tuyển thủ hộ giả sẽ khấu trừ 1 triệu tích phân, tích phân không đủ giả đem trực tiếp gạt bỏ. Nhiệm vụ ban thưởng: mỗi đánh chết một cái tinh anh hoặc cấp tinh anh trở lên sinh vật, đem ngẫu nhiên thu được ban thưởng vật phẩm nhiệm vụ sau khi kết thúc. Tích phân sáu, kinh nghiệm sáu, ngẫu nhiên ban thưởng, giải trừ một hạng năng lực phong ấn. 5 phút sau đem giải trừ ngẫu nhiên bảo hộ, mở ra kịch tình thế giới. Không có thất bại trừng phạt. Nếu như không thể rời đi, cùng gạt bỏ cũng không cái gì khác biệt, Tiếu Vũ Hinh cũng sẽ không cho rằng thí luyện hệ thống sẽ có cái gì nhân tử, cái này không lại gian ác một chút liền đã không tệ. Chuyển qua ánh mắt, nhìn thấy ba cái người mới cũng là sắc mặt hoặc vui hoặc buồn, nàng hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía cái kia thần sắc coi như chấn định trung nhân nhân, các ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra à. Không sai, các ngươi bây giờ đã thu được trở thành thần tuyển giả tư cách, nhưng có thể hay không trở thành một tên thần tuyển giả, vậy còn muốn xem các ngươi phải chăng cố gắng. Hiện tại các ngươi nghe, ta hướng các ngươi giải thích một chút ác ma thí luyện 6. Nàng đem liên quan tới thần tuyển giả tiến hành ác ma thí luyện hướng bốn người giải thích một chút, dư thừa không nói, mặc dù cũng không có thể xác định, nhưng nàng tin tưởng lấy ác ma hệ thống cẩn thận, là tuyệt đối sẽ không đem thủ hộ giả sự tình nói cho bọn hắn. Dù sao những thứ này người mới đẳng cấp căn bản không đủ. Cái kia, ngươi nên là tư thâm thần tuyển giả a. Trung niên nhân cũng không nói lời nào, người nam kia thanh niên vấn đạo. Đúng vậy, nếu như các ngươi tin tưởng ta, ta nguyện ý dẫn dắt các ngươi cùng một chỗ hoàn thành lần luyện tập này nhiệm vụ. Nhưng ta không phải là vũ em, nếu như chính các ngươi không cố gắng, Vậy ta cũng sẽ từ bỏ các ngươi. Có chút người mới rất lý tưởng hóa cho rằng người có thâm niên có nghĩa vụ dẫn dắt bọn hắn đồng thời bảo vệ bọn hắn, Tiêu Vũ huynh quyết định trước tiên đánh tiêu tan những người mới hỗn tưởng, đến nỗi tích phân 6. Hắn hiện tại thế nhưng là có số lớn tích phân không xài được, liền xem như khấu trừ cũng không quan hệ. Đương nhiên, nếu như những người này có tiềm chất trở thành thần tuyển giả, nàng cũng sẽ hết sức, dù sao nhiều một cái thần tuyển giả, Bạch Mã chiến đội thực lực cũng nhiều một phần, mà địa cầu nhân loại cũng nhiều một phần bảo vệ sức mạnh. Ngươi có thể cung cấp cái gì trợ giúp? Trung niên nam nhân vẫn đạo Hắn phát hiện Tiếu Vũ hình ánh mắt lần nữa xoay qua chỗ khác, vội vàng tự giới thiệu mình, ta gọi Lý Sán, là Vũ Hán căn cứ người. Ta nói qua, ta sẽ mang các ngươi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đến nỗi cụ thể trợ rút sáu. Bây giờ nói không có bất kỳ cái gì lợi ích. Tiếu Vũ hình cười nhạt một tiếng, nàng nhìn thấy người nam kia thanh niên ánh mắt tại tay bên hông của nàng trên thương ban gian. Đã nói đạo, vừa rồi bắn ra ngoài tin tức khung đã minh xác nói cho các ngươi biết, những thứ này vũ khí nóng đối với cái này cái thế giới sinh vật không có tác dụng gì, cùng thiêu hỏa côn không có gì khác biệt. Ngươi như thế nào đem hy vọng sinh tồn ký thác vào trên người bọn họ, đó là không dùng được vậy cũng chưa chắc. nữ thanh niên bất mãn nói hệ thống sẽ không nói dối. tiểu vũ huynh lắc đầu ta là bạch mã chiến đội đội trưởng niết hoàng. tại nhiệm vụ lúc kết thúc các ngươi có thể cân nhắc phải chăng tham gia ta chiến đội. các ngươi cũng như gì xưng hô, am hiểu cái gì? ta gọi lý san là nam kinh căn cứ, am hiểu sáu nấu cơm có tính không. đàn bà trung niên thần sắc có chút lúng túng, kia đối thanh niên nam nữ đều nở nụ cười. lý thẩm chúng ta lúc nào cũng muốn ăn cơm, nói không chừng đến lúc đó liền muốn làm việc ngươi. tiểu vũ huynh không cười mà là rất nghiêm túc nói không có vấn đề không có vấn đề. lý san liên tục gật đầu chỉ là cái kia dao phay không biết để ở chỗ nào phù hợp tất cả mọi người lo lắng nàng đừng đem chính mình với cắt ta gọi liên thành nàng là cái bô của ta la phỉ chúng ta cũng là thượng hải căn cứ người thanh niên kia nói tiểu vũ hinh kỳ thực có một chút chưa hề nói ở trên người nàng còn có từ trên một cái nhiệm vụ thế giới mang tới não hạch loại này não hạch bên trong chất lỏng sáu phải nói là một loại vi khuẩn tinh hoa cũng có thể cải tạo ra một cái tiến hóa người dùng câu thuyết pháp chính là cảm giác tình chiến sĩ chỉ là bây giờ mấy người này có đáng giá hay không nàng tới cải tạo hơn nữa tính an toàn phương diện cũng không tốt nói ít nhất bây giờ không có thời gian Năm phần trồng thời gian đi qua rất nhanh, Tiểu Vũ Hinh đem một thanh lưới lên ném cho người nam kia thanh niên, đến nội nữ hải kia sáu liền muốn nhìn nàng bạn trai cùng nàng mình. Tiểu Vũ Hinh không có nhiều như vậy vũ khí lạnh, cái trước nhiệm vụ tập luyện ở bên trong lấy được mặt khác hai cái trang bị đã cho mầm sinh tươi cùng thương bần. Trong kho hàng không khí bắt đầu di động, bất quá mang tới cũng không phải cái gì tốt hương vị sáu. Thanh hôi, mục nát, đám người đối với loại vị đạo này cũng không lạ lẫm, các nàng liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không có động trước đánh. Là khô lâu, Tiểu Vũ Hinh nhiên lặng thi triển thần chiêu quyết, đem thương cố trở ra hoàn cảnh dò xét một vòng. Ở đây hiển nhiên là một cái vừa mới bị chiến hỏa tàn phá bừa bãi qua thôn trang, có không ít chết trận thôn dân đã biến thành khô lâu, trong thôn du đãng, mà ở thôn trung tâm một ngôi nhà bên trong, ba cái người mặc hắc bảo nhân đang tựa hồ đang nghỉ ngơi, mà lại là lấy mã sĩ ẩn phương thức minh tưởng. Ở tại bọn hắn gian phòng trung quanh có hơn 20 cỗ mặc cũ nát khôi giáp, mang theo vũ khí khô lâu, những thứ này khô lâu so với cái kia trong thôn du đãng khô lâu cường tráng rất nhiều. Đi thôi. Tiểu Vũ Hinh đã quyết định muốn giết chết ba cái kia ma pháp pháp, bọn hắn rất có thể chính là điều động những thứ này khô lâu chết linh pháp sư. Thấy được nàng đi ra thương khố, Lý San vội vàng đi theo sau. Nàng lộ ra rất khẩn trương, nắm thái đau đầu ngón tay đều trắng bệnh. Liên thành cùng La Phỉ rõ ràng biết đoạn hộ không phải là cái gì công việc tốt, tay cầm tay đi theo Lý San sau lưng đi ra ngoài, trung niên nhân Lý San yên lặng đi theo sau. Bên ngoài đúng là một thôn trang, khắp nơi là thấp lùn nhà tranh, nhưng rất nhiều phòng xá đã bị thôi hủy, dưới đất còn có rất nhiều thi thể và một chút bị đánh tan sướng cốt. Lý San, Liên, Liên thành, La Phỉ sau khi ra ngoài, ánh mắt bốn phía nhìn loạn, e rằng chính các nàng cũng không biết đang nhìn cái gì. Nhưng Lý Sáng kinh nghiệm rõ ràng rất phong phú, hắn một chút dò xét hoàn cảnh bốn phía, lập tức bước nhanh đi tới một cái thất tối dưới trước mặt, từ nơi đó nhặt lên một thanh cái nĩa. Mặc dù, trôi này cái nĩa chỉ là thông thường xiên sắt, nhưng tốt xấu muốn so một chi chỉ có thể làm tiêu hỏa côn sử dụng súng ống có tác dụng. Dựa vào, liên thành nuốt nước miếng một cái, có chút ảo não, nếu như phát hiện trôi này cái nĩa chính là hắn liền tốt. Cắt cắt cắt sáu, trầm trọng mà lèm mè tiếng bước chân từ bên cạnh một lối đi chuyển đến, Tiếu Vũ hình đám người đi tới góc tường, hướng ra phía ngoài thò đầu ra sáu. Hai tên khô lâu đang dọc theo đường đi đi tới cái này hai cố khô lâu hẳn là chuyển hóa không lâu, trên thân còn có không hoàn toàn vết máu khô khốc cùng thịt băm, chống rông trong hốc mắt sao động ngọn lửa màu sáng trắng. đối với Lý San cùng Liên Thành, La Phỉ, Tiếu Vũ Hinh không ôm hy vọng gì, ít nhất tạm thời lực chiến đấu của bọn hắn không đáng mong chờ, nhưng Lý San hẳn là còn có mấy phần sức chiến đấu. nàng hướng Lý San vẫy tay, ra hiệu hắn tới xem một chút cái kia hai cái khô lâu, nói khẽ, giết bọn chúng. Lý San ánh mắt ngưng lại, nhưng lập tức gật đầu một cái, hảo. hắn biết rõ, đây là Tiêu Vũ Hinh đối với hắn khảo nghiệm, đối với thần tuyển giả cùng cảm giác tình chiến sĩ số đông người bình thường cũng có hiểu biết, hai loại người đều có năng lực cường đại, mà thần tuyển giả tựa hồ so cảm giác tình chiến sĩ còn có trưởng thành tính chất, nhưng nếu như tại thí luyện nhiệm vụ bên trong không chiếm được người có thâm niên trợ giúp, muốn sống sót trở thành chân chính thần tuyển giả là phi thường khó khăn, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn phục tùng. hai cái khô lâu tựa hồ đối với sắp đến tập kích không có chút phát hiện nào, tiếp tục hướng phía trước đi, ngay tại bọn chúng đi tới Tiểu Vũ Hinh bọn người bên người thời điểm, Lý Sán đột nhiên từ chỗ ẩn thân lao ra, xuyên sắt đâm vào bên trái khô lâu đó trong đầu lâu, lập tức nhấc chân phải lên đột nhiên đạp ra ngoài, phanh phanh hai tiếng vang, rồi hai cỗ khô lâu té ngã trên đất. Lý Sán xin sắt bên trên còn chọn một cái đầu lâu. Trên mặt đất bộ xương khô kia còn đang chuẩn bị đứng lên. Lý Sán hung hăng đem xin sắt lên đầu lâu hướng về trên mặt đất bộ xương khô kia đầu đập xuống. Ca một tiếng đập, hai cái đầu lâu đều bị đập nát. Bên trong khiêu động ngọn lửa màu xám trắng cũng lập tức dập tắt. Làm được tốt. Tiêu Vũ hinh nhẹ nhàng khen một tiếng, mang theo bốn người tiến nhập bên cạnh một gian tương đối hoàn hảo nhà tranh. Sẽ ở đó hai cái khô lâu bị giết chết trong nấy mắt. Trong thôn cái nhà đó bên trong một cái chết linh pháp sư bông dương mở to mắt. Sùng vật của ta bị giết chết hai cái. Trong thôn này còn có địch nhân. Js 803 804, mê mang Tiêu Vũ Hinh quan sát một chút trong phòng, tiếp đó phân phó Lý Sán bọn người tìm kiếm một chút phòng Lý Hữu không có quần áo hoặc vũ khí, đồ ăn. Bốn người lập tức phân biệt hành động, Tiêu Vũ Hinh nhưng là từ đầu đến cuối chú ý đến ba cái kia chết linh pháp sư động tác, những khô lâu binh kia cũng là bọn hắn gọi tới, một khi tử vong, những cái kia chết linh pháp sư liền sẽ phát giác ra. Nhưng từ những người kia cùng khô lâu hành động đến xem, cũng không có phát giác Tiêu Vũ Hinh đám người chính sát phương vị, bọn hắn chỉ là tăng cường đối với khô lâu binh khống chế, tiến hành phạm vi lớn lùng tìm. Chúng ta tìm được một đống lớn quần áo. Lấy làm gì? La Phỉ cùng Lý San ôm một đống lớn nam nữ quần áo tới, không biết Tiếu Vũ Hinh muốn làm gì. Tìm thích hợp thay đổi. Tiếu Vũ Hinh tìm một kiện màu nâu trường bảo cho mình mặc lên. A, muốn hóa trang. La Phỉ bọn người lập tức lý giải, vội vàng đi thay quần áo. Liên Thành cùng Lý San cũng quay về rồi. Liên Thành tìm được hai cây giâm đông, Lý San tìm được một cái chặt cây tại cán dài bữa. Cái này bộ không tệ, cho ta dùng a, Lý Túc. Liên Thành học xong lôi kéo làm quen, đem giâm đông thả xuống sau đó, đi tới Lý San trước mặt buổi tươi cười nói. Lý San ước lượng đứa trọng lượng, lại ước lượng xiên sắc trọng lượng, đem xiên sắc ném cho Liên Thành cảm tạ lý thuốc liên thành muốn rỡ, tiếp nhận xiên sắt chạy đến bạn gái trước mặt đem trôi này lưới lê đưa tới phi đao này ngươi cầm bản thân xiên sắt quá nặng ngươi múa bất động ân la phỉ hiển nhiên là bị cảm động một chút vài mắt có chút đỏ lên tiểu vũ hình phóng ra một cái trinh sát độc tính xác nhận cái kia hai cái răng bông cũng có thể sau khi ăn ngược lại là yên lòng bên ngoài phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân bốn năm cái khô lâu binh hướng trong phòng đi tới tất cả mọi người nắm chặt vũ khí chuẩn bị chiến đấu sáu chỉ chốc lát sau một cái khô lâu binh xuất hiện ở cửa ra vào Không chờ nó thấy rõ ràng trong phòng tình hình, một cây búa to đã hung hăng bổ vào ghế của nó bên trên. Sương sọ phát ra một tiếng vang dọn, trong hốc mắt ngọn lửa màu xám trắng dần dần dập tắt. Cẩn thận! Tiếu Vũ Hinh đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra, một tay lấy Lý Sán kéo lại, một đạo màu xám cho xạ tuyến sau đó bắn trúng Lý Sán vừa rồi đứng yên chỗ. Đi vào trong. Không đợi Lý Sán nói lời cảm tạ, Tiếu Vũ Hinh bỗng nhiên một cước đem bên cạnh ghế dài đá ra cửa phòng. Lập tức thì có mấy thanh trưởng kiếm chém vào phía trên, đưa nó chia làm vài khúc. Khinh thường! Tiếu Vũ Hinh bay người cũng vọt vào buồng trong sáu. Vừa rồi nàng có chút sơ sót, không có tiến hành toàn phương vị dò xét. Không nghĩ tới trong đó một cái chết linh pháp sư vậy mà từ bên cạnh đi vòng tới. Mặc dù không biết cái kia chết linh pháp sư thực lực, nhưng đoán chừng hắn chỉ có thể điều động một chút cấp thấp khô lâu binh, đẳng cấp cũng không cao được nơi nào xấu. Trên thực tế nàng cũng không có đoán sai. Những cái kia áo bảo đen pháp sư phần lớn là ma pháp học đồ, sứ mạng của bọn hắn chính là thu thập bất tử sinh vật, những cái kia chính thức chết linh pháp sư đều đi chiến đấu, thí dụ như trước mắt thôn trang này, chính là do những cái kia chính thức chết linh pháp sư chiếm lĩnh, tiếp đó giao cho những học đồ này sắp chết giả biến thành bất tử sinh vật đưa đến tiền tuyến làm bia đỡ đạn ra đi, ngu Xuẩn phàm nhân, chẳng lẽ các ngươi cho là trốn ở trong phòng liền có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh sao? Một cái âm chắc chắc lớn tiếng vừa nói đạo. Tôn kính pháp sư đại nhân, chúng ta không phải cái thôn này thôn dân, mời ngươi dơ cao đánh cái buông tha chúng ta. Tiếu Vũ Hinh vừa nói, một bên gia hiệu Lý Sán tiếp lời, nàng đi tới phòng trong mặt bên cửa sổ, lặng yên không tiếng động mở ra, giống như một chỉ linh xảo con báo chui ra ngoài. Liên Thành thấy được vừa muốn há miệng, bị bên cạnh la phỉ một tay bịt miệng, gia hiệu hắn chớ có lên tiếng. Trong phòng Lý Sán vẫn còn tiếp tục cùng cái kia ma pháp học đồ nói chuyện. Tiếu Vũ Hinh đã đi tới nhà bên cạnh. Tham dò nhìn ra phía ngoài, nhanh chóng làm một cái thủ pháp, mệnh lệnh bất tử sinh vật. Tại gian phòng bên cạnh cửa đối diện miệng phương hướng, tên điêu người mặc hắc bảo ma pháp học đồ cũng là đồng dạng khẩn trương. Đối phương không chỉ có thể đánh giết khô lâu binh, hơn nữa có thể tránh thoát chính mình thả ra ma pháp. Nhường hắn để cao cảnh giác, hắn đồng dạng muốn đợi đồng bạn cùng một chỗ tới lại thu thập bên trong mấy người. Đột nhiên, một hồi yếu ớt ma pháp ba động từ phụ cận truyền đến, ma pháp học đồ cảnh giác quay đầu sáu. Một mực tại bên cạnh hắn một cái khô lâu binh đột nhiên đưa hai tay ra, hung hăng bóp cổ họng của hắn. Sáu, ma pháp học đồ cực kỳ hoảng sợ. Hắn hướng Khô Lâu Binh phát ra mệnh lệnh, nhưng cái đó Khô Lâu Binh căn bản không nhìn mệnh lệnh của hắn, cốt chảo vạch một cái, đem hắn cổ họng xé thành hai nửa, thi thể ẩm ẩm ngã xuống đất. Khô Lâu Binh bỏ lại học nghề thi thể sau đó, đưa tay chụp vào bên cạnh một cái mặc lấy khôi giáp Khô Lâu Binh, tên Khô Lâu Binh này rõ ràng không giống ma pháp học độ như vậy gần cả, vung ra trường kiếm lập tức đưa nó đầu người chặt đi xuống, tiếp đó đưa nó ngón tay của đâm vào cái đầu kia trong hốc mắt sáu, Nó lửa màu xám trắng phút chốc tiêu thất, một đạo mơ hồ có thể thấy được quang hoa theo ngón tay của ngược lên đến trên đầu của nó. Trong mắt ngọn lửa màu xám trắng phút chốc lao nhanh nhún nhảy mấy lần, màu sắc tựa hồ càng thêm trắng ra một chút. Tang cấp Khô Lâu bình, tổng hợp đánh giá ép cấp, đặc kỹ, linh hồn tồn vệ, kịch độc 6. Nhất cấp Khô Lâu bình, tổng hợp đánh giá đẳng cấp rê cấp, đặc kỹ, linh hồn tồn vệ, kịch độc 6. Cấp 2 Khô Lâu bình, tổng hợp đánh giá e cấp, đặc kỹ, linh hồn tồn vệ, kịch độc 6. Nhìn thấy ba cái tin tức sau đó, Tiêu Vũ huynh đối với mấy cái này Khô Lâu binh đẳng cấp cũng có hiểu biết, bọn chúng cũng không rất lợi hại, đối với người bình thường tới nói, chỉ cần không quá bối rối, tang cấp Khô Lâu binh có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng một, cấp 2 Khô Lâu binh liền khá là phiền toái. Lý Sán nếu có tiện tay vũ khí, có lẽ có thể đối phó nhất cấp Khô Lâu binh, nhưng ba người khác nhiều nhất có thể ứng phó tam cấp Khô Lâu binh, những thứ khác cũng không cần suy nghĩ. Cái kia ma pháp học đồ chết về sau, cửa ra vào còn dư một cái nhất cấp Khô Lâu binh, ba cái cấp hai Khô Lâu binh cùng bốn cái tam cấp Khô Lâu binh, bọn chúng tại đã mất đi người triệu hoán sau đó, cũng chưa chết, mà là trở nên có mở mịt. Tiếu Vũ Hinh trở tay nắm chặt chuôi đao hướng bọn chúng đi qua, ước chừng là thấy được người lạ, mấy cái kia Khô Lâu binh bắt đầu hướng nàng đi tới sáu. Những vong linh này sinh vật không hề giống trong truyền thuyết như thế hành động chậm chạp, ít nhất một, cấp 2 dọn bị vẫn là vô cùng nhanh nhẹn, bọn chúng trong miệng phát ra ken két âm thanh, nhưng là hạm cốt va và chạm vào nhau lúc phát ra âm thanh. Nàng một cái bước xa chạy tới, yêu đao lóe lên vài cái, đem các loại khô lâu tại trong nháy mắt bổ đổ, từ cái kia ma pháp học đồ bên hông cởi xuống một cái cái miệng túi nhỏ, tiếp đó hướng trong phòng nhẹ giọng gọi, "Đi mau." Lý San bọn người vội vàng từ trong nhà đi ra, nhìn thấy đầy đất thi cốt, lại nhìn về phía Tiêu Vũ huynh lúc đã là khuôn mặt bội phục sáu. Tiếu Vũ Hinh nhưng không có cảm giác này, mấy cố khô lâu binh ngay cả một cái cấp tinh anh cũng không có, thật sự là không thể nói là khiêu chiến. Lý Sán, các ngươi đều thay đổi vũ khí của bọn nó. Tiếu Vũ Hinh phân phó nói, mặc dù vũ khí của bọn hắn có chút gì reset, nhưng so với nông phu dùng xiên sắt hoặc lửa búa, thân thiết rồi rất nhiều, dạng này ném đi có phần quá lãng phí. Một đoàn người nhanh chóng đi tới trên đường phố, Tiếu Vũ Hinh hướng bốn phía thi triển ra thần chiếu quyết, phát hiện cái kia hai cái chết linh pháp sư đang tại trong thôn tìm kiếm tung tích của các nàng. Không có tiện nghi có thể chiếm chiến đấu đánh nhau không có hứng thú chút nào. Tiểu Vũ Hinh gọi đám người đi về phía một bên khác, tại xử lý hai cái khô lâu binh sau đó, rời đi thu trang. Chúng ta bây giờ hẳn là đi chỗ nào? Lý Sán vấn đạo, tìm tình báo, tiếp đó tìm tế đàn. Tiểu Vũ Hinh nói, ta bây giờ chúng ta không có địa đồ, đi chỗ nào tìm tình báo. Trời không tuyệt đường người, chúng ta trước tiên theo con đường này đi về phía trước tốt. Tiểu Vũ Hinh tâm ngược lại là chiều rộng rất, hướng bốn phía nhìn quanh một chút, liền dẫn đám người đi về phía xa xa sáu. Nàng chợt nhớ tới vừa rồi từ cỗ thi thể kia lên đến túi, đây là một cái tiền túi bên trong không có bảo vật gì xấu. 12 mai kim tệ, 26 mai ngân tệ, còn có ba viên đá quý màu xanh lam cùng mấy thứ dây truyền vàng, nhận vàng các loại đồ vật xấu. Tiêu Vũ Hinh không vô ác ý ngờ tới, những thứ này hẳn là cái kia chết linh pháp sư chiến lợi phẩm. Sát trời dần dần tối lại, cái kia Lý Sán còn có thể kiên trì, nhưng Lý San, Liên Thành cùng La Phỉ đều có chút không tiếp tục kiên trì được. Tiêu Vũ Hinh cảm thấy đã cách cái thôn hướng kia đủ xa, cuối cùng quyết định tại một dòng sông nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi. Ta đi giải cái tay. Lý Sán nói, hắn quay người tiến vào rừng cây. Tiếu Vũ Hinh đem tinh thần lực hướng bốn phía kéo dài tới vài trăm mét, xác nhận không có cái gì uy hiếp sau đó, đi tới bờ sông chuẩn bị lộng hai đầu cá sáu. Nước sông mười phần thanh tịnh, từ trên mặt nước có thể thấy rất rõ dưới nước cá ảnh. Nàng không có đồ đi câu, cũng không kiên nhẫn dùng cái kia, đưa tay chính là một quyền. Phanh! Mặt nước giống như là đầu nhập vào một tảng đá lớn, lại quỷ dị không có toé lên bất luận cái gì bọt nước, chỉ chốc lát sau cơn vu, trên mặt nước hiện lên mười mấy đầu béo ngập con cá. Hoa! Niết Hoàng tỷ, ngươi thực sự là xù bạ giả! La phỉ tại bên bờ vô tay. Tiếu Vũ Hinh đem những cá kia đem đến trên bờ cùng lý thẩm đem cá xử lý một chút. hảo. la phỉ vội vàng đáp ứng. tiểu vũ huynh phát hiện, một người có đôi khi rất khó từ lần đầu tiên liền tiến hành phản đoán. la phỉ cùng liên thành vừa mới bắt đầu cho nàng cảm giác không được tốt lắm, nhưng hiện tại xem ra, cũng bất quá là lây dính một chút phổ thông người tuổi trẻ sốc nổi khuyết điểm, cũng không phải là không có thuốc nào cứu được. trên bờ lý san cùng liên thành đang tại kiếm tuổi, nghe xong tiểu vũ huynh mà nói sau đó, lý san vội vàng đi tới bờ sông cùng la phỉ cùng một chỗ thu thập những cá kia sáu. nàng cầm trường kiếm sau đó giao phế nhất thời lại không cam lòng ném, bây giờ ngược lại là cử đi tác dụng. Tiếu Vũ Hinh mới vừa lên bờ, trong rừng liền truyền đến một hồi hoa lạp lạp tâm thanh. Tiếu Vũ Hinh phản ứng quá nhanh, để tay lên cắn đao phía sau đưa mắt nhìn lại, nhưng là Lý Sán từ trong rừng cây đi tới, trên mặt một bộ lo lắng bất an bộ dáng. Đã xảy ra chuyện gì? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Ta phát hiện phía trước có Khô Lâu Binh. Lý Sán chỉ chỉ, thượng du phương hướng. Tiếu Vũ Hinh cất nàng bây giờ vị trí đúng lúc là đường sông chỗ Quốc quẹo. Hơn nữa bờ sông thảm thực vật rất vương tún, trong lúc nhất thời đại gia nhìn nhau không đến cũng là chuyện bình thường. Nàng hỏi rõ Khô Lâu Binh xuất hiện phương vị, nhường Lý Sán đi thông chi Lý Sán bọn người trước tiên che giấu. Tiếp đó hướng về hắn nói tới phương vị tìm kiếm đi qua 6. Nàng muốn biết rõ ràng những cái kia khô lâu binh sĩ là đơn độc tồn tại, vẫn là cùng chết linh pháp sư cùng một chỗ tồn tại. 804 tiết 806, nạn dân chưa từng có tại phiền toái thương lượng, thậm chí cũng không có trả ra giá bao nhiêu tiền, đoàn xe chủ nhân rất sung sướng liền đáp ứng các nàng gia nhập thỉnh cầu, hơn nữa còn cho ba vị nữ đồng chí lấy tốt đẹp đãi ngộ ngồi ở trên xe ngựa. Không có vô duyên vô cớ thích sáu. Đầu tiên, năm người không phải không tử sinh vật thứ yếu, Tiếu Vũ huynh là một cái mã xì tại đáp ứng tham dự đội ngũ nhiệm vụ hộ vệ sau đó, cấp nàng lập tức lấy được tất cả mọi người hoan nghênh nhất là Tiêu Vũ Hinh, càng là giành được rất nhiều hoặc kính hoặc sợ ánh mắt. Có một khúc nhạc dạo ngắn, Tiêu Vũ Hinh tại nông trại bên trong cầm quần áo đương nhiên là nông gia nữ trang phục, hơn nữa trên tay lại không có pháp trượng, khiến cho mọi người đối với nàng tự báo thân phận rất là hoài nghi. Một cái chiến sĩ nhìn nàng sau lưng nghi hồ sau đó, rất là thiện ý nhắc nhở nàng đổi một cái nghề nghiệp, bất quá khi Tiêu Vũ Hinh phóng ra một cái dịch acid bắn tung tóe cùng ánh sáng thuật sau đó, tất cả hoài nghi âm thanh đều biến mất sáu. Ở trên con đường này, cho dù là chỉ có thể một cái điểm quan thuận, buổi tối đi đường cũng có thể yên tâm một chút. Nguyên bản Tiếu Vũ Hinh cho là gặp phải là thương đội, về sau mới biết được gặp phải là một đám nạn dân. Bất quá, bọn họ đều là từ cùng một cái thành thị trốn ra được, bị người tổ chức đến cùng một chỗ. Một chút người già trẻ em cùng thân phận tôn quý người có xe ngồi, những người khác phần lớn là đi bộ. Đội ngũ dọc theo dòng sông đi xuống buổi trưa, trạm vắng tối thời điểm đội ngũ ngừng lại. Tiếu Vũ Hinh chạy tới hỏi đoàn xe chủ nhân, một cái gọi hủ phẹt tiểu quý tộc, chúng ta chuẩn bị đi hướng nào? Bây giờ nghỉ ngơi sao? Ta cũng không biết đi hướng nào, hiện tại đến chỗ cũng là khô lâu cùng chết linh pháp sư. Hufet nắm lấy tóc, gương mặt buồn bực, rõ ràng hắn không phải một cái giỏi về xử lý nguy cơ sự vụ nhân tài. Bây giờ người nào chịu trách nhiệm bảo hộ đội xe? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo 6. nàng nhớ kỹ là một cái sĩ quan nhỏ tới nói. Bất quá 6. nàng quên là cái nào? Đối với, đối với người tới, nhường tạm Tư Tháp trung đội trưởng tới. Bị nàng một nhắc nhở, Hufet liền nghĩ tìm được người lãnh đạo một dạng, vội vàng nhường tùy tùng đem tên hộ vệ kia đội trưởng tìm đến. Tạp tư Tháp vốn là lính phòng thủ thành một cái trung đội trưởng, tại thành thị bị vong linh công phá phía sau. Mang theo còn sót lại binh sĩ bảo hộ lấy còn giữ lại bình dân lao ra, bây giờ chuyện đương nhiên trở thành chi đội ngũ này lực lượng võ trang người chỉ huy. Nghe tin chạy đến phía sau, hắn cũng có chút dầu dị. Ta cảm thấy, nếu như có thể đến rồi đối diện hồ, sẽ an toàn hơn một chút. Các Cam cẩn thận trả lời. Con sông này độ rộng cùng chiều sâu quyết định chúng ta không có khả năng lội qua đi hoặc đi qua, e rằng có rất nhiều người không biết bơi, các ngươi nghĩ tới vượt qua biện pháp sao? Có hay không cầu? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Kể từ vong linh chiến tranh bộ phát sau đó, trên con sông này cơ hồ tất cả cầu nối đều bị bờ bên kia người hủy đi các tham ánh mắt có mấy phần buồn bã sáu. trên thực tế ở tại sông người bên này loại tương đương với đã bị từ bỏ bọn hắn chỉ có thể là chán nạn tự tìm sinh lộ chúng ta không thể xây cầu vì cái gì không đâm cái mẹ đâu Tiếu Vũ Hinh kỳ quái nhìn xem hai người cái này Lý hữu nhiều như vậy cây tối vì cái gì không tạo cái mẹ đâu chúng ta cũng nghĩ qua tạm Tư Tháp bất đắc gì nói những cái kia bất tử sinh vật cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc theo sát chúng ta căn bản đang không ra thời gian hôm nay vùng này coi như yên tĩnh chúng ta cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi một lần còn ngừng hơi thở cái gì Tiếu Vũ Hinh liếc mắt thừa cơ hội này đâm một chút mẹ có thể đưa đi qua bao nhiêu người sẽ đưa đi qua bao nhiêu người đối với có đạo lý hu phép cùng tạm tư tháp lên nhau ngược lại là lập tức làm ra quyết định bọn hắn nhường hải tử phụ nữ cùng lão nhân hoặc nghỉ ngơi hoặc nấu cơm hoặc cảnh giới tất cả nam tử trưởng thành đều đi trong rừng cây đốn củi không có thợ đốn củi cô phụ trách đâm mẹ gỗ mọi người chú ý bây giờ bắt đầu chuẩn bị ăn cơm sau 4 tiếng chúng ta qua sông hu phép nhìn một số người không đội vã rất là bất mãn lớn tiếng gào to lên những cái kia phụ nữ trẻ em cùng lão nhân lúc này mới vội vội vàng vàng chuẩn bị trời tối có thể hay không quá nguy hiểm Tiếu Vũ Hinh vốn là muốn hỏi một chút tới, nhưng nghĩ tới vấn đề này cùng mình không có gì muốn làm, liền ngậm miệng lại, quay người hướng xa hơn một chút chỗ đi đến. Cùng đội xe cùng một chỗ, mục đích đúng là vì muốn lộng một cái so sánh thân phận hợp pháp tiến vào người thổ dân ở giữa, thăm dò rõ ràng địa phương tình huống cùng với trận này vong linh chiến tranh tình huống, nếu có thể mà nói, nàng thậm chí muốn thuê dùng một chi đội ngũ linh đánh thuê cùng các nàng cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ này. "Ngươi hoàng đại nhân, ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ dùng cơm sao?" Hu Fẹt vấn đạo. "Không được, ta đi tản tản bộ." Tiểu Vũ Hinh phất phắt tay, nàng không tin người khác phán đoán, muốn chính mình đi thăm dò hoàn cảnh nếu như sự tình trở nên rất tồi tệ mà nói, nàng sẽ mang bốn tên người mới ly khai nơi này. Bốn người các ngươi người biết bơi sao? Đem Lý Sán bọn người tuyển được một cái lên sau đó. Tiếu Vũ Hinh nhẹ giọng hỏi. Ta sẽ. Lý Sán gật gật đầu. Ta và Phỉ Nhi Sáu miễn cưỡng có thể bơi tới bờ bên kia. Ách, nếu như trong nước không gấp chạy lời nói, chúng ta không có vấn đề. Liên Thành nhìn La Phỉ một mắt nói. Ta sẽ không. Lý Sán khẩn trương nhìn xem Tiếu Vũ Hinh, chỉ sợ nàng đem chính mình bỏ rơi. Không cần lo lắng, nếu như Vạn Nhất có chuyện, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Tiếu Vũ Hinh mỉm cười an ủi nàng tiếp đó đối với lý san bọn người đạo các ngươi cũng chú ý nếu có bất tử sinh vật tới các ngươi cứ việc nhảy xông rời đi ta sẽ đuổi kịp các ngươi là ba người đều thành thành thật thật đáp ứng tốt các ngươi bắt nhanh thời gian nghỉ ngơi ta muốn về phía sau nhìn một chút tiểu vũ hinh mắt nhìn bẻ gỗ gói hiện trường 6. có chút loạn chân chính muốn đâm ra thành phẩm tới không có ba bốn tiếng thật đúng là không được về lại bên trên vận chuyển 6. nàng thật là có chút lo lắng lý san hướng đống lửa đi đến đi vài bước vừa quay đầu hô niết hoàng sớm một chút trở về ta cây đốt chân giúp ngươi nôn xong Tiếu Vũ Hinh hướng nàng vứt phất, phất tay, hai gò má có chút rút rút sáu. Làm sao nghe được giống như mình là ăn một lần hàng? Niễn Hoàng, ta và ngươi cùng đi xem một chút đi. Lý Sán chủ động xin đi. Đi thôi. Tiếu Vũ Hinh không muốn lãng phí thời gian, giống báo săn một dạng truy vào rừng cây, tại cây cối dưới sự che chở, vừa hướng đại lộ phương hướng đi, một bên chú ý quan sát động tĩnh bốn phía sáu. Nàng không có sử dụng kỹ năng, mà là muốn mượn tại lực lượng bản thân. Lý Sán đi theo Tiếu Vũ Hinh sau lưng, đối với nàng nhất cử nhất động quan sát phải mười phần cẩn thận, hắn không thắng phục không được thực lực của đối phương sáu. Lớn như vậy người. Tại quán mộc tùng sinh trong rừng cây hành động, giống như nhàn nhã giải đồng dạng, thu phóng tự nhiên, trên đường đi quả thực là không có đụng tới những thực vật kia một tơ một hào, liền dưới chân có ngăn cản vật, cũng là linh hoạt tránh ra, giống như là có một đôi con mắt thời khắc đang nhìn chăm chú mặt đất. Ăn xong, Lý sán lắc đầu, mình là tuyệt đối làm không được. Hôm nay chỉ chút này, chưa xong còn tiếp 805, tiếp 807, tức thời nhiệm vụ tức thời nhiệm vụ, điểm hộ nạn dân qua sông. Vượt qua 2 3 nạn dân tử vong, nhiệm vụ thất bại, tức thời khấu trừ 1 triệu tích phân. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên. Tiếu Vũ Hinh có mấy phần đoán nghiệm chính mình không phải liền là giết một cái đang muốn tập kích Lý Sán dòm bị sao vậy mà cũng có thể dẫn phát một cái nhiệm vụ nhưng bất kể như thế nào nhiệm vụ nếu đã tới nghĩ đẩy đều đẩy không xong sáu ngay mới vừa rồi hai người đang quan sát tình huống bên ngoài thời điểm đột nhiên từ phía sau cây chuyển đi ra một cái cương thi giang hai cánh tay liền hướng hắn ôm lấy bất ngờ không đề phòng Lý Sán căn bản là quên đi né tránh mắt thấy cương thi liền muốn bổ nhào vào trên người hắn Tiếu Vũ hinh tiến lên một cước đem cương thi đá văng ra xoay tay lại rút dao lập tức chém xuống đầu của nó mà vừa lúc này ác ma hệ thống bắn ra cái này tức thời nhiệm vụ thi tức Những dân tị nạn này ước chừng có có chừng 1000 người, 236, hẳn là khoảng 600 người, mà bây giờ bè gỗ còn không có đóng tốt, bất tử sinh vật lại lúc nào cũng có thể tới, hơn nữa liền cái này, người sống sót sóta thấp tỷ lệ tử vong con số đến xem, e rằng rất nguy hiểm. Mau trở về nói cho Hù Phẹt, nhất thiết phải lập tức qua sông. Tiếu Vũ Hinh mang theo Lý Sán hướng về bờ sông chạy, Hù Phẹt đang vung tay múa chân mà phân phó đám người chuẩn bị cơm tối. Hù Phẹt các hạ, Tiếu Vũ Hinh vội vã đi tới bên cạnh hắn, có một tin tức không tốt lắm ta vừa rồi tại ven đường giết chết một cái bất tử sinh vật nếu như đoán không sai mà nói e rằng không lâu sau đó thì có bất tử sinh vật đến tập kích doanh trại a vậy làm sao bây giờ thập tư tháp đội trưởng hughes sắc mặt lập tức biến đổi lớn tiếng hô lên hughes các hạ xảy ra chuyện gì thập tư tháp nghe tin vội vàng chạy tới vấn đạo Tiếu vũ huynh đem nàng phát hiện cùng phán đoán lại lặp lại một lần đối với nàng lời nói hai người kia cũng không có hoài nghi mặc dù tiếu vũ huynh không có mặc ma pháp bảo nhưng pháp sư thân phận thế nhưng là không giả được hai người sắc mặt đều khó nhìn lên Ta cảm thấy dạng này Tiếu Vũ hình khẽ như mày, dùng đã đóng tốt bè gỗ bắt đầu vận chuyển lão nhân, phụ nữ trẻ em qua sông đem những cái kia xe ngựa hủy đi. Buộc chặt thành dàn muộn qua sông công cụ lựa chọn một nhóm người tiếp tục chặt mục, đâm cái bè, tiếp đó đem mặt khác trung niên nhân tổ chức chống cự bất tử sinh vật, tiểm hộ những người khác rút lui. Đề nghị của nàng lập tức lấy được nhất trí đồng ý, hai người lập tức tay an bài, tập tư tháp đem quân bảo vệ thành cùng với từ nạn dân bên trong chọn lựa ra nam tử tráng niên bắt đầu phân phát vũ khí, phân công nhiệm vụ. Bờ sông đã truyền đến từng trận tiếng huyên náo, bên kia đã là tại an bài bên trên cái bè qua sông. Hy vọng tới kịp Tiếu Vũ Hinh cùng Lý Sán nhìn lẫn nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương trầm trọng. Quả nhiên, mọi người ở đây vội vàng thành một đoàn thời điểm. Vong Linh Đại Quân Tiên Phong đã xuất hiện. Vô hình, vô Mặt đất dường như là bị một loại vạn mã buôn đẳng khí thế trổ áp bách, để cho người ta sinh ra một chủng loại tựa như chân nạo rác. Bốn phía cây cối, lùm cây đều tựa hồ tại nhỏ nhẹ lắc lư, nơi xa truyền đến một mảnh hung tàn kinh khủng, tràn đầy khí tức hung ác trút lên. Kha lắm, số lượng này cũng sẽ không thiếu đi. Một cái Lão binh vuốt ve râu ria thì thào nói, Đại gia không nên gấp gáp, bình tĩnh đương chiến. Tập tư tháp la lớn, Ứng chiến, tất thắng. Binh sĩ cùng những cái kia tạm thời cầm vũ khí lên bình dân lớn tiếng hô hào đạo. Long sáu. Lúc này, phía trước nhất vong linh đại quân đã xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong sáu. Ra ngoài ý muốn, xung kích ở phía trước không phải khô lâu mà là cương thi. Cao tới 2m cường tráng thể trạng, cơ thể hiện lên màu xanh lục, có nhiều chỗ đã hư thối. Hắc hoàng không giống nhau, tràn ngập mùi thối răng, trên thân mang theo từng sợi chất nhầy trắng ghét, cùng với cái kia mười cái hiện ra tự vong sáng bóng lợi trảo bên cạnh một tên tráng hán không khỏi nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, cơ thể lung lay sắp đổ, nếu như không phải sau lưng có người nhà của bọn hắn, chỉ sợ sớm đã chạy trối chết. Lúc này, bọn cương thi đã vọt tới phụ cận, vung lên lợi trảo hướng về tiếu Vũ huynh bọn hắn nhào tới. A một cái chừng 30 tuổi thôn dân kinh hô một tiếng vậy mà ngồi trên mặt đất, vũ khí trong tay hơi kém chọc vào mình trên thân, còn có mấy người vậy mà muốn chạy trốn. Xử lý bọn chúng, ai nghĩ chạy trốn ta liền giết hắn. Tiểu Vũ huynh quát lớn, đã sớm siết ở trong tay yêu đao đống dương vung lên, một đạo hàn quang vút tới, đem xông lên phía trước nhất cương thi chém làm hai đoạn cố nén thi xú cùng hư thối mốc meo làm xáo trộn lấy áp tâm mũi thiếu vũ huynh vung đao chém về phía một cái khác cương thi đồng thời đại chẳng hô mọi người thấy đi những thứ này bất tử sinh vật cũng không cường đại chỉ cần chúng ta không bị bọn chúng vây quanh liền nhất định có thể đánh bại bọn chúng bị nàng như thế một hồ, tăng thêm hiện thân tuyệt pháp tinh thần của mọi người cũng vì đó chấn động ngược lại là không có ai kinh ngạc tôn kính mà sỉ ẩn đại nhân làm sao lại vung lấy đao xuất hiện ở trên chiến trường bọn hắn gào thét lớn đem trong tay vũ khí hướng về kia chút xấu xí cương thi chém tới trong lúc nhất thời chỉ nghe đồ thường kiếm vào thịt thanh âm tiếng gào thét trầm thấp cùng tiếng tiêu thảm thiết thế lương một chút hộ vệ bị những cương thi kia từ trận tàn phế bên trong túm ra đi, hoa hoa xé mở, trên thân trong chốc lát quá giang vô số chỉ thối giữa tay, tươi mới biết nhục nhường bất tử sinh vật nhóm phát ra hư phân tiếng gào thét, hỏa diễm trảm. Tạp tư tháp nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm bỗng nhiên bổ ra, một đạo kiếm khí màu đỏ suy một tiếng phá không bắn ra, trong chốc lát từ mấy cái kia cương thi trên thân lướt qua, trong không khí lập tức truyền ra một cỗ khét lẹ hương vị, mấy cái kia cương thi lập tức thi phân hai đoạn, vết thương một mảnh cháy đen, béo thuật, tiêu vũ hinh một tay cầm đao chém người, một bên bắn ra phát thuật, mặc dù những cương thi này đối với tiêu cực ma pháp nhất định có miễn dịch hiệu quả. Nhưng giống béo thuật loại ma pháp này, đối với cương thi tới nói, hiệu quả lộ ra vì rõ rệt. Những cái kia không biết linh hoạt cương thi lại đi bên trên đầy dầu mở mắt đất lúc, từng cái thân bất do kỳ té ngã, không chờ nó nhóm đứng lên, bọn hộ vệ vũ khí đã đem bọn chúng lần nữa chém ngã. Trên mặt sông, bốn cái bè gỗ đang tại đem nhóm đầu tiên nạn dân độ hướng về sông phía trước, còn có một vài người lợi dụng hết thể công cụ mang theo người nhà nhảy xuống nước bơi qua, chàng diện có chút lộn xộn, may mắn hủ phẹt mang theo vài tên binh sĩ đứng ở nơi đó duy trì trật tự, bằng không chàng diện càng thêm hỗn loạn. Đối với các nạn dân tới nói, vấn đề lớn nhất là bọn hắn tránh cũng không thể tránh Nếu như tiếp tục trốn về phía trước, coi như vong linh đại quân hành động chậm chạp, sớm muộn cũng sẽ hoạt hoạt mài chết bọn hắn, chẳng bằng liều mạng một lần, có thể trốn được bao nhiêu bỏ chạy được bao nhiêu. Những cái kia vong linh đại quân là tuyệt đối sẽ không qua sông. Giống. Một cái trầm thấp tiếng giống từ cương thi trong đám vang lên, ngay sau đó từ những cái kia đang tại chém giết cương thi đằng sau thoát ra hiện một cái bóng đen, đưa tay bắt lấy một thanh hướng nó chặt đi xuống trường kiếm. Tiếp đó mãnh lực phía sau túm, cứng rắn đem tên hộ vệ kia từ trong đám người túm đi ra. "Cứu ta." Tên hộ vệ kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng kêu cứu cái kia cương thi một cái sốt lên đỉnh đầu của hắn cuốt, tiện tay hút vóp của hắn, cái kia người đáng thương còn tại chú lên, chỉ là thanh âm của hắn rất nhanh liền ngừng lại. tất cả mọi người động tác đều là cái này hung tàn một màn hơi chậm lại, trợn phẫn nộ. mấy thanh trường kiếm hướng cái này cương thi chém xuống, liên tiếp chầm đục bên trong, cương thi cũng không có bị bọn hắn giết chết, chỉ là trên thân thêm không ít vết thương. cái này cương thi bạo nộ rồi, nó gào thét một tiếng, vung chảo chụp vào một gã hộ vệ, nhìn xem năm cái tiểu thủy thủ một dạng ngón tay bắt tới, tên hộ vệ kia tại chỗ phía dưới sướng suốt, liền trốn cũng không biết trốn. Thinh Anh hắt thiết cương thi, tổng hợp đánh giá dây sáu. Nguyên lai là hát thiết cương thi, không biết có hay không thanh đồng cương thi. Đầu hốc có chút thất thần, nhưng Tiếu Vũ Hinh động tác nhưng không có khắp xuống. Ngay tại cương thi thủ chảo muốn bắt được tên hộ vệ kia thời điểm, Hàn Quang lóe lên, cái kia cương thi thủ chảo bị cùng cổ tay chém dụng. Cái này Tinh Anh hát thiết cương thi chính xác cường hãn, mặc dù đoạn mất một chảo, nhưng cơ thể giống như như gió lốc quay lại, còn xuất lại một chảo hướng về Tiếu Vũ Hinh nắm lại. Ngươi dám ơi, ta liền dám chặn. Tiếu Vũ Hinh khoẹt miệng hơi hơi cong lên, yêu đao nhanh như tia chớp bên trên trêu trọng, két một tiếng giống như là chặt đứt một cây cây gỗ khô tựa như đem cái kia chỉ còn lại tay chảo cũng chặt đi xuống không chờ nó lui lại, lưỡi đao phía dưới cước, mổ ra tinh anh sắt cương thi đầu người. Giết! Bọn hộ vệ tinh thần đại trấn, huy động vũ khí xông về phía trước, tiểu vũ huynh vội vàng lại phóng xuất ra mấy cái béo thuật tại những cái kia cương thi dưới chân, tại bỏ ra hơn 10 người thương vong sau đó, trên mặt đất lưu lại gần tới 200 cố cương thi thi thể, những cấp tinh anh bất tử sinh vật cũng chỉ có một cái, tại bọn hộ vệ cho những cái kia bất tử sinh vật bổ kiếm thời điểm, tiểu vũ huynh đem một cái lớn chừng quả đấm thanh đồng cái dương nhặt lên. Đại gia khổ cực, dành thời gian nghỉ ngơi. Hồ Phiệt gặp bên này kết thúc chiến đấu, hào hứng chạy tới thăm hỏi. Mặc dù các nạn dân đã bắt đầu hướng về bờ bên kia đường, nhưng còn rất nhiều dừng lại ở đây, các tổ dệt người đốt đi chút canh nóng nước nóng cho đưa tới. "Hồ Phiệt, đưa qua bao nhiêu người?" Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. "Hơn 200 người." Hồ Phiệt có chút nhỏ khẩn trương, có phải hay không những cái kia bất tử sinh vật còn có thể trở về. "Đó là tất nhiên." Tiếu Vũ Hinh mắt nhìn một phương hướng nào đó, những cương thi này bất quá là một chút chính xác, một hồi sẽ qua nhi chỉ sợ sẽ là số lớn bất tử sinh vật vây công. "Hồ bây giờ duy nhất có thể làm liền là mau chóng qua sông." "A năm." "Hào." Hảo, ta lập tức căn bài. Hu Phẹt có chút không quan tâm mọi chuyện ở đầu. Đúng, Hu Phẹt các hạ, xin đem thương binh ưu tiên an bài qua sông. Tạp tư tháp đông nhân nói. Hảo, Hu Phẹt không chút do dự đáp ứng, cái này không chỉ là xem ở tạp tư tháp mặt núi, đồng thời cũng là vì an ổn những hộ vệ khác. Tại Hu Phẹt chỉ huy người đem người bị thương rời đi thời điểm. tiếu Vũ huynh bọn người bắt đầu nghỉ ngơi, chờ đợi gây ra chiến đấu, có thể chắc chắn, chờ càng ngày càng nhiều vong linh lúc tới, những thứ này đoạn hậu nhân chính là cựu tử nhất sinh. Tiêu Vũ Hinh yên lặng đến một chút. Ước chừng có hơn 100 tên hộ vệ liên xem như toàn bộ chết trận, cũng còn tại nhiệm vụ cho phép trong phạm vi, hơn nữa nàng còn có một cái áp đáy dương kỹ năng, há dám kết giới. Hy vọng những cái kia chết linh pháp sư không thể nhanh như vậy phát động công kích. Tiêu Vũ hình khe khẽ thở dài, tìm một cây đại thụ phía trước ngồi xuống, sát hữu giới sự ngồi tới Minh tầng 6. Nói chính xác là giả mị. Ở cách các nàng ở bên ngoài hơn trăm dặm, từng đội từng đội tử từ cường thi, khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ DIO, vong linh kỵ sĩ, hắc kỵ sĩ, hắc vũ sĩ chờ tạo thành vong linh đại quân chính là dọc theo tại lấy dòng sông đi tới, tại đại quân ở giữa Mấy chục cái người mặc hắc bảo chết linh pháp sư đang ngồi cười tại một chút vòng linh tọa kỵ bên trên theo đại quân đi tới. Sẽ ở đó chút cương thi bị tiểu vũ huynh bọn người tiêu sát hầu như không còn thời điểm, một cái chết linh pháp sư đột nhiên nhíu mày, có một chi trinh sát bị giết chết. Nuông gần nhất tiền tiêu binh sĩ đi một chuyến là được rồi, mục tiêu của chúng ta là những thành thị kia mà không phải một chút lưu dân. Một cái khác chết linh pháp sư không cho là đúng nói, hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh sông lớn, thở dài, đáng chết, nếu như trong con sông này kết giới phá đi, chúng ta liền có thể hai bên bờ đồng thời công kích. Không quan hệ, chỉ cần chúng ta có đầy đủ tế đàn triệu hồi ra đầy đủ đại quân liền có thể trước hết nhất nói chuyện chết linh pháp sư dường như là thủ lĩnh của đám người này hắn khô lâu tựa như trên mặt lộ ra một tia làm cho người giận cả tóc gáy cười, người trên thế giới này loại chuyển hóa đi ra ngoài binh sĩ bất quá là chút pháo hôi thôi chỉ có minh giới những cái kêu bách chiến đại quân mới thật sự là chiến sĩ là đại nhân tất cả chết linh pháp sư đều cúi thấp đầu 6. chính như thiếu vũ hình tượng tượng như thế chỉ qua một cái canh giờ vong linh đại quân lại lần nữa xuất hiện có thể thấy được những vong linh này cũng là từng đội từng đội chạy tới bọn chúng tất cả đều là mặc trên người rắc dưới khôi giáp một cấp 2 khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng gỗ Gio, trong đó những cái kia hành động đặc biệt nhanh chóng nhưng là tinh anh khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng gỗ Gio, bên trong còn xuất hiện khô lâu cung tiễn thủ cùng bốn tên khô lâu pháp sư hoàng bét tiểu vũ hinh nhún mày những cái kia khô lâu cung tiễn thủ không có quan hệ gì nhưng khô lâu pháp sư liền tương đối ghét tập tư tháp chờ một lát ta sẽ sử dụng một cái ma pháp quyển trục hắc ám kết giới là ma pháp sau khi hoàn thành chúng ta chia ra đem cái kia bốn cái khô lâu pháp sư xử lý trước tiểu vũ hinh nói hắc ám kết giới có thể duy trì thời gian bao lâu? Tập tư tháp ngạc nhiên vấn đạo. Một chương quyển trụ có thể duy trì khoảng một canh giờ. Ta có 6 tấm quyển trụ. Bằng không ta có pháp trượng cùng pháp bảo nơi tay, cũng không giống bây giờ chật vật như vậy." Tiêu Vũ Hinh tức giận nói, "Pháp trượng cùng pháp bảo không chỉ có là mà xỉ ẩn tiêu chí, hơn nữa còn là bọn họ tăng phúc khí, nhờ ma pháp phát huy ra lực lượng cường đại hơn, hoặc cấp tốc bổ sung ma lực." Tiêu Vũ Hinh tại vừa lúc gặp mặt liền nói nàng là liều chết một cái chết linh pháp sư, tạo thành pháp trượng cùng pháp bảo hư hao, bây giờ nói đứng lên cũng coi như là tự viên kỳ thuyết. Lúc này Những cái kia khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ gì y ụ đã là khoảng cách càng ngày càng gần. Trên người mục nát hương vị làm người ta ngửi thấy mà phát ối. Mà những cái kia khô lâu pháp sư trong hốc mắt lóe lên ngọn lửa màu đỏ sậm, tựa hồ đã đang yên lặng mà chuẩn bị pháp thuật. Giết. Tiêu Vũ Hinh nhìn tạm Tư Tháp một mắt, hai người đồng thời xông tới sáu. Tuyệt đối không thể để cho những cái kia khô lâu pháp sư phát ra pháp thuật, bằng không những hộ vệ kia căn bản cũng không đủ tàn sát. Hai tên khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tùng ngộ gì y vọt lên. Tiêu Vũ Hinh không chờ nói nhóm đứng vững, yêu đao đã bổ ra. Chỉ nghe kết kết hai tiếng rồn rập rồn vang hai cái khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ di io trong chốc lát hóa thành đầy đất bạch quất Nàng căn bản không có dừng lại mà là tăng thêm tốc độ từ khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ di io ở giữa cứng rắn trên qua mục tiêu chính là cái kia bốn cái khô lâu pháp sư hô 6. bốn cái màu đỏ sẩm hỏa cầu hướng Tiếu Vũ Hinh bay tới rõ ràng mấy cái kia khô lâu pháp sư cũng phát giác tình hình không đúng lập tức thay đổi mục tiêu công kích chỉ là tốc độ của bọn nó vẫn là quá chậm làm cái kia bốn khỏa hỏa cầu bay tới thời điểm Tiếu Vũ Hinh đã thoát khỏi tinh thần của bọn nó khóa chặt người cũng như một khỏa ra khỏi nòng đạn pháo tựa như xông về phía trước sáu Bốn tiếng tiếng vang ở sau lưng nàng vang lên, một cỗ sóng trùng kích cực lớn đánh trúng phía sau lưng nàng. Lấy Tiêu Vũ Hinh lúc này cường độ thân thể, coi như là bình thường địa lôi, lưu đạn cũng chưa chắc có thể đối với nàng tạo thành bao lớn tổn thương, loại trình độ này sóng xung kích lại vừa lúc bị coi như lộng lực, chỉ nghe một hồi kết rồi, kết rồi tiếng vang, hơn 10 cái khô lâu chiến sĩ ở kệ lễ tổng ngộ gì y đã bị nàng đâm đến nát bấy, đao quang lóe lên, một cái tinh anh cung tiễn thủ vừa mới giơ lên trời cùng, đã liền người mang cung bị chém làm hai đoạn, đao khí chấn động lại một lần nữa. Trở nên nát bấy. Tại một bên khác, tập tư tháp gầm thét thi triển ra đấu khí trảm đâm đầu vào hơn 10 cái khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ di o lập tức đã biến thành đống đống cứng cốt. Bất quá hắn vận khí muốn tốt một chút, bởi vì những tinh anh kia khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ di o đều đi chặn giết Tiếu Vũ Hình. Hắc Ám Kết Giới. Liên tại đây trận hình đại loạn lúc, Tiếu Vũ Hình thi triển ra Hắc Ám Kết Giới, hậu phương những hộ vệ kia cũng đều giống giận vọt vào Kết Giới 6. Bọn hắn vừa tiến vào Kết Giới, liền tự động thu được mắt nhìn được trong bóng tối ra chỉ, đủ loại vũ khí công về phía những cái kia trong lúc đó lâm vào một vùng tăm tối khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ di o cũng không phải tất cả hắc ám sinh vật đều tinh thông hắc ám ma pháp, tương tự với khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng hộ gì y ô loại này bất tử sinh vật, mặc dù một chút tiêu cực hiệu ứng ma pháp đối bọn chúng tới nói, cơ hồ là vô hiệu, nhưng ở kết giới loại công kích ở trong, bọn chúng cũng không có biện pháp không bị ảnh hưởng. Cho nên khi bọn hộ vệ công kích tiến vào kết giới thời điểm, bọn chúng chỉ có thể là bị động phòng ngự, nhưng là có một chút tương đối xui xẻo hộ vệ bị loạn đảm một mạch khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng hộ gì y nhóm làm bị thương. Bọn hộ vệ quy mô đột kích nhường lũ khô lâu có chút chân tay luôn cuống, nhất là cái kia bốn cái khô lâu pháp sư càng là rất là khẩn trương. Bọn hắn đều có c cấp thực lực, nhưng chúng nó nghề nghiệp quyết định bọn chúng thân thể yếu thế, hơn nữa bởi vì trở thành cấp thấp nhất khô lâu pháp sư, đầu óc của bọn nó cũng không đủ. Nhưng phát hiện lâm vào kết giới sau đó, thiếu vũ hinh đã vọt tới bọn chúng phụ cận. Đi chết! Từng đạo đao quang như như xét đánh bắn nhanh, đem bốn tên pháp sư cùng phụ cận hơn 10 người khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng đổ di ổ chém thành mảnh vụn, trong đó bao quát mấy cái tinh anh sinh vật. Trên mặt đất xuất hiện ba cái thanh đồng cái dương, bốn thanh thanh đồng chìa khóa cùng hai thanh hắc thiết chìa khóa nhanh lên một chút. Hù phẹt tại bên bờ nổi giận đùng đùng huy động roi ngựa, thúc giục những cái kia nạn dân lên thuyền, đem tất cả mọi thứ đều ném hết. Nhìn thấy một cái phụ nữ vẫn không quên có một cái đại giỏ bên trên cái bè, hắn xông đi lên đem cái kia đại giỏ kéo xuống tới. Nếu như ngươi thực sự không nợ nó, liền cùng một chỗ lưu lại tốt. Không muốn, lao ra. Phụ nữ dọa đến thu hồi lưu lớn không rời ánh mắt, liền lăn một vòng sông lên bè gỗ. Đưa mắt nhìn cái kia mấy cái bè gỗ đã rời đi, Hù phẹt nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía cái kia phiến đã bị bóng tối bao trùm chiến trường, trong lòng nặng nề mà thở dài, không biết những chiến sĩ kia thế nào. Lao ra có khô lâu, một cái chiến sĩ đột nhiên hô. Hu phép hướng tên chiến sĩ kia chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mấy chục cái khô lâu giang lấy hai tiếng móng đuốt, hướng người bên bờ nhóm xuống lại. đừng cho bọn chúng giết thân nhân của chúng ta. Hu phép cũng là một cái trung cấp kiếm sĩ, hắn rút trường kiếm ra, mang theo vài tên hộ vệ liền xuống tới. JS 8006, tiết 808, nhiệm vụ hoàn thành a một lão già đi đứng hơi chậm, vừa chạy tầm 10 bước, liền bị một cái khô lâu chiến sĩ ở kệ lẹt tổng đổ ri io -E đội theo, năm cái bạch cốt thủ chỉ giống như mũi nhọn đồng dạng đâm vào sau hót của hắn, theo cốt trào rút ra. Lão giả cái ót trong vết thương tiêu xạ ra năm đạo đỏ trắng hỗn hợp vật chất, thi thể phủ phủ một tiếng ngã xuống. Một cái lao niên phụ nữ nhìn thấy hắn ngã xuống, hét lên một tiếng nào tới, nhưng không đợi được trước mặt, một thanh vết dị loang lỗ trường kiếm đã chém đứt cổ của nàng. lao phụ đầu quần quần lấy vừa lúc ở bạn già phía trước dừng lại, cặp mắt kia vẫn không chịu khép kín. Giết! Một khỏa đầu lâu bị một kiếm chém xuống, hủ phẹt mang theo còn lại hộ vệ cùng lưu lại một chút thanh niên trai tráng nam tử cơ hết thể có thể lợi dụng vũ khí, xông về những cái kia khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngố dị ồ. Tại một bên khác trên chiến trường, tiểu vũ huynh mấy người cũng là ở miễn cương chèo chống. Nếu như không phải Tiêu Vũ huynh thả ra Hắc ám kết giới, e rằng thương thế của các nàng vòng càng thêm thảm trọng, những cái kia khô lâu tại bị kết giới vây khốn sau đó, mặc dù ật giảm mạnh, nhưng khi mọi người công kích bọn chúng thời điểm, bọn chúng sẽ nhanh chóng phản kích, mặc dù có đại lượng khô lâu bị đánh giết, nhưng là có vài chục tên chiến sĩ tại chỗ chết trận. Rút lui, mau bỏ đi. Đằng sau truyền đến hủ phạt tiếng la, hắn xuất linh hộ vệ cùng thanh niên trai tráng giết chết vẻ này đột nhiên xuất hiện khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ổ gì ổ sau đó, mẹ gỗ cũng tăng nhanh vận tại tốc độ, bây giờ còn kém Tiêu Vũ huynh bọn người. Rút lui. Tiếu Vũ Hinh quay đầu nhìn thấy những cái kiêu bẻ gỗ đang tại sau khi quay về, cũng uống lệnh bọn hộ vệ lui bước, nàng thì dành thời gian trên mặt đất thả ra mấy cái béo thuật, tiếp đó lại nhặt lên vừa mới đánh ra cái dương, hướng bên bờ vội sông. Tại bên cạnh nàng, Lý San tại liên thành cùng La Phỉ nó nữa, cũng hướng bờ sông đi tới, Lý San thì đi sát Tiếu Vũ Hinh sau lưng, vai phải của nàng đã bị tiên huyết thấm ướt. A5, không có ai chặn đánh ngăn chặn, những cái kia khô lâu chiến sĩ ở kệ lệ tổng ngộ gì y ổ cuối cùng bắt đầu đột phá kết giới, dù sao cũng là vong linh sinh vật, hắc ám kết giới đối với bọn nó tác dụng muốn giảm phân nửa. Vâng không cũng sẽ không có nhiều như vậy hộ vệ chết trận. May mắn chính là, tại chiến đấu ngay từ đầu, Tiếu Vũ huynh liền đem mấy cái kia khô lâu pháp sư giết chết, bằng không mà nói, liền cái này vài tên pháp sư, liền có thể giết chết ít nhất một nửa hộ vệ. Đi lên. Tiếu Vũ huynh đem lý San đẩy lên cái bè bên trên, xoay tay lại chém ngã một cái đuổi theo tới khô lâu binh sĩ, tiếp đó mình cũng nhảy tới trên bè gỗ. Hắc. Một gã hộ vệ dùng cao chống đỡ bờ sông, dùng sức đem bè gỗ chống ra. Bè gỗ loạng choạng choạng mà rời đi bên bờ. A, một gã hộ vệ ngực đột nhiên xuất hiện một chim ồ trắng cốt tiễn, hắn kêu thảm một tiếng ngã vào trong sông, trên mặt sông tràn lên một vòng tiên huyết. Thân thể của hắn lại hướng đáy sông lặn xuống, trong nước buốc lên một chuỗi bọt khí, cái bẹ lên đám người một mảnh không nói gì, vài tên cầm thuần hộ vệ vội vàng đi tới bẹ gỗ phần sau. Xô Lâu chắn chặn lại Khô Lâu cung tiễn thủ công kích, làm những cái kia bất tử sinh vật đuổi tới bờ sông thời điểm, bẹ gỗ đã chạy đến một ba mảng sông khoảng cách, Khô Lâu cung tiễn thủ bắn ra cốt tiễn cũng bị tấm chắn ngăn trở. Lại không cách nào đối với các nạn dân tạo thành uy hiếp. Tạp Tư Tháp, vì cái gì những cái kia Khô Lâu không đuổi tới? Bọn chúng hẳn là sẽ không bị nước sông chết đuối a? Liên Thành vấn đạo. Người không biết. Tạp Tư Tháp có chút kinh ngạc, bất quá nhìn một chút Liên Thành chằm phủ. Hắn lại có chút hiểu được sáu, phổ thông nông dân đi, không biết là có thể lý giải. Con sông này Lý hữu trước kia ma pháp công hội các pháp sư bày ra nhằm vào vong linh sinh vật kết giới, tại bài trừ kết giới này phía trước, cho dù chết linh pháp sư cũng không dám vượt qua con sông này. Vừa đương nhiệm vụ hoàn thành, mở ra theo khải ban thưởng, phép thuật cấp 3 phong ấn giải trừ. Làm mẹ gỗ chạy đến sông ở giữa lúc, ác ma hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Tiêu Vũ Hinh đem có thể thi triển phép thuật cấp 3 điều ra nhìn một chút, có vẻ như cũng không tệ lắm, chỉ là trong đó nẹt rồi mạng sở ma pháp là tuyệt đối không thể thi triển. Lại nhìn mặt khắc bốn cái người mười sáu trên mặt của bọn hắn cũng đều lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. tập tư tháp rất hay nói, mấy người thay nhau bắt chuyện, cũng làm moi ra không ít tin tức. Lý San chủ yếu là thoát lực, chân bị đập một chút, mà Lý San đầu vai là bị thương ngoài da. tại cái bệ bên trên đi qua tạm thời xử trí sau đó, đã không có gì đáng ngại. Bẻ cô đang đối với bờ đũa, đám người nhao nhao lên bờ, tiếp đó lại đem bệ cô kéo đi lên. hơn một nghìn tên nạn dân chỉ còn lại có hơn 600 người, trong đội ngũ truyền đến từng trận tiếng khóc, mọi người cuối cùng có đi ra sợ hãi, bắt đầu thương tiếc thân nhân của bọn hắn. Niết Hoàng đại nhân, các ngươi chưa nghỉ ngơi, ta đi tổ chức người đem nửa tổ xe chứa vào thập tư tham nói, xe ngựa lúc đó bị bọn hắn phá hủy, mặc dù không có toàn bộ mang tới, nhưng chắc phá thành hai, ba chiếc xe ngựa vẫn là có thể. những cái kia mã tại tháo xuống bộ yên ngựa sau đó, cũng đều chính mình bơi qua sông. ở chỗ này trở lấy, liền xem như không xe có thể giá, cũng có thể cung cấp người ngồi cưới. Ước chừng chừng nửa canh giờ, phụ trách sửa xe nhân chạy tới báo cáo, xe đã sửa chưa tốt, mặc dù có thể lên lộ, chúng ta đi thôi. thu phẹt làm một cái đi thủ thế, tất cả mọi người đứng lên, chờ một chút. tiểu vũ hinh làm một cái cái ra dấu im lặng, đám người nhất thời toàn bộ yên tĩnh trở lại. Những cái kia nguyên bản có chút ồn ào nạn dân cũng bắt đầu yên tĩnh, sắc mặt của mọi người đều có chút không dễ nhìn. Long sáu, nơi xa truyền đến một hồi móng ngựa đánh đại địa phát ra âm thanh, các nạn dân cũng đã trở thành chim sợ cảnh ong, cơ thể run lẩy bẩy. Đại gia làm thành một vòng, hộ vệ cùng thanh niên trai tráng ở bên ngoài, người già trẻ em ở giữa. Thập tư tháp hạ lệnh, đối phương bất động, không muốn đi trước công kích. Không nên kinh hoàng, vong linh không có khả năng qua sông, hẳn là nhân loại chúng ta kỵ binh. Hụt phẹt vội vàng động viên đạo. Như sấm rền tiếng vó ngựa càng ngày càng tới càng gần phía trước bụi đất tung bay, nhưng cái khó dân nhóm cảm xúc nhưng là dần dần dưới sự chấn an tới sáu. Bất kể là người nào, tóm lại không phải vong linh liền tốt. Nhân số nhiều đến trên trăm trung đội một kỵ binh lấy binh pháp trên sách tối chính xác hoàn mỹ dạy bảo ở trước mặt mọi người triển khai cảnh giới đội hình. Hai tiểu đội trinh sát kỵ binh từ hai bên trước tiên tại trung đội 300m tiến hành lùng tìm, ba tiểu đội trưởng tương kỵ binh chỉnh tề xếp hàng làm ra ba tròng sóng xung kích đội hình công kích, hai tiểu đội cùng kỵ binh thì phân biệt chiếm đoạt cao điểm, chuẩn bị dùng vận chỉnh công kích hỏa lực tiến hành đặc kích, còn lại ba tiểu đội kỵ binh tạo thành bản trận tùy thời chuẩn bị linh hoạt ứng phó bất kỳ tình huống gì hai tên kỵ sĩ tử kỵ binh rục ngựa đi ra, bọn hắn xem trước nhìn bên kia bờ sông ảnh ánh sướt sướt vong linh, sau đó mới xoay người dò xét các nạn, nạn dân, trong đó một tên lớn tiếng nói: Ta là nhiều não thành thành vệ quân trung đội trưởng mã hưu kỵ sĩ, xin hỏi các ngươi là ai? Ta là hủ phệ tứ tước, mới vừa từ vong linh trong tay trốn ra được, đây là chúng ta trên đường lần lượt thu nhận nạn, nạn dân, hy vọng có thể nhận được quý thành trợ giúp sáu. Hủ phệ không chỉ có giới thiệu chính mình, hơn nữa đem tạp tư tháp cùng tiếu vũ hình cũng đều cùng nhau giới thiệu, tại biết trong đội ngũ còn có một vị ma pháp sư phía sau, mã hưu cũng cảm thấy mấy phần kinh ngạc, vội vàng tới hành lễ. Đồng thời mời trước mọi người hướng về nhiều náo thành. Thế là, một đoàn người dung nhập từ nhiều náo thành thành vệ quân hộ tống trong đội ngũ, ngay ngắn trật tự hướng nhiều náo thành phương hướng đi tới. Đi tới vài dặm sau đó, đội ngũ đi lên thông hướng nhiều náo thành đại lộ, vô số xe ngựa giòng người đem con đường chen lấn cực kỳ chặt chẽ. Bất kể là quý tộc, thương nhân, bình dân bất tính, bây giờ đều cho hề lộ ra, vì tranh đoạt đè ép một cái hướng phía trước hành động vị trí có lợi lớn tiếng kêu la nguyền rủa hăm hô, thậm chí thỉnh thoảng có người ra tay đánh nhau. Lẫn trong đám người du côn vô lại nhóm thừa cơ gây sóng gió, phi lễ đùa giỡn phụ nữ, trộm cắp cướp đoạt đủ loại vật phẩm, tùy ý ẩu đả người khác các loại không muốn sáu trả lại cho ta sáu một cái tóc hai bùn sụ phụ nữ cố gắng tính toán ngăn cản vài tên giông binh bộ dáng nam nhân dắt đi nản một đầu nhăm mập thối nhu tử những lính đánh thuê này cũng là từng thấy máu bây giờ liền giống như người bình thường cảm bệnh căn bản không nhận đến nhiệm vụ cùng vô lại cũng không cái gì khác biệt một cái giông binh mắng một câu sau đó đi lên chính là một quyền đem phụ nữ đánh ngã trên mặt đất lại nặng nặng mà đạp một cước. a a hôm nay lại có tốt ăn hai tên giông binh chạy tới đem đầu heo kia chạy tới còn lại vài tên đồng bạn cũng phát ra làm cản vô kỳ tiếng cùng tiếng Đám người trung binh có ít người tiếp tục gấp rút lên đường, giống như không nghe thấy, còn có người ở bên cạnh lạnh lùng bê xem, cứ việc có không ít người đều mang vũ khí, lại không có bất luận kẻ nào có chút can thiệp ý tứ. Dừng tay, một tiếng thanh thúy vang rộ như chuông bạc tiếng hét phẫn nộ, một cái xinh đẹp thiếu nữ tóc đen xông ra đám người. Chúng giông binh ở một thời gian ngây mắt, ngược lại lộ ra tàn nhẫn dâm tàn đủ cười, "Tiểu cô nương, ngươi nếu muốn thay thế con lợn này thỏa mãn một chút chúng ta, cũng là có thể thương lượng." Hỗn loạn. Thiếu nữ biết đâu không thắng được pháo, cho nên trực tiếp độ kiếm, trường kiếm phút chốc hướng tên kia nói chuyện giông binh vút tới hai bóng người phút chốc từ các giông binh sau lưng xông lên kiếm quang chớp thoáng hai tên lính đánh thuê đầu người bị chặt phía dưới lập tức hai người mục tiêu công kích lại chuyển hướng khác giông binh gần như không đến một cái nháy mắt chúng giông binh thì có một nửa người bị đột nhiên tới tập kích đoạt đi tính mệnh giết chết bọn hắn còn dư lại bốn tên giông binh tại cầm đầu lính đánh thuê trong tiếng hô trước tiên làm ra phản ứng lẫn nhau cong rán lưng dựa ở cầm binh khí nơi tay chống đỡ dưới đối thủ cấp công phía sau lại cho dư phản kích tập tháp cùng mã hưu đều lắc đầu một cái rõ ràng đối với lý sán cùng liên thành công kích cũng không hết sức hài lòng đi chết thiếu nữ tóc đen chính là la phỉ. Mấy người các nàng người mới hẳn là tại hoàn thành tức thời nhiệm vụ sau đó, đều thu được ban thưởng, hơn nữa còn là phương diện chiến đấu, nhưng Lý San Sáu, Tiêu Vũ hinh khẽ lắc đầu, vị đại thẩm này liền xem như biến thân mánh hổ, cũng khuyết thiếu viên kia gân hổ, nàng đưa tay bắn ra một cái xí diễm pháp cầu. Hô! Hỏa cầu gào thét mà ra, nhiệt độ chung quanh chợt đề thăng, những lính đánh thuê kia cùng vây xem cũng là sắc mặt kỳ biến. Cháy mau. Dòng binh thủ lính gặp một lần có mã xi si ẩn ra tay, lúc này gọi đồng bạn chạy trốn sáu. Chỉ là cái thời điểm lại chạy, thì đã trễ, hỏa cầu ầm vang rơi xuống đất, ba tên dòng binh lúc này bị tiêu chết mà người lính đánh thuê kia thủ lĩnh bị ngọn lửa nổ bay ngã ra ngoài mấy mét hắn vừa muốn đứng dậy hậu tâm liền truyền đến đau đớn một hồi lập tức cơ thể liền mềm nũng nằm xuống liên thành làm rất tốt tiểu vũ hinh khẽ gật đầu sáu Thự tin nhân sinh hai sẽ làm vũ lên mặt nước ba giảm sáu ngự hương giới thiệu văn tắt, tác giả khi xưa thanh liễu truyền thuyết thanh đế chò đến cỏ thơm như đệm bách hoa nổ phóng truyền thuyết thanh đế phất tay tây vô khô hồi xuân mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết tên của hắn là cú mang sáu một lần tình cờ hai nạn xe cộ, một khối cổ quái châu hoa tàn phến, dẫn lính mộ dung tiêm tiêm mở ra tiền cảnh chi môn. một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. giờ s 807 trăm linh tiết tám xuất phát làm thiếu vũ hình tử trong truyền thống môn lúc đi ra, bị trước mắt hoàn cảnh mà rung động một cái sáu. chứng 3, bốn người ôm hết to đại thụ chọc trời thế nhật, trên đất cỏ dại cùng một chút loài dương xỉ dáng dấp trưởng cao hơn một m sáu. nhưng mà, nguyên bản hẳn là một bộ xanh tươi cảnh tượng thảm thực vật, lúc này lại cho người ta một loại cảm giác tối tăm, không có chút nào sinh khí. bầu trời cũng là mông mông bụi bụi tinh tinh một mảnh. Thỉnh thoảng có hình thể to lớn quả đen cùng kền kền từ trên khoảng không bay qua, phát ra cặc cặc tiếng quách hiếu. Tiêu Vũ hình vô ý thức nằm sấp người xuống, để tránh bị những cái kia to lớn loài chim nhìn thấy có một chút pháp sư ưa thích điều động loài chim này loại làm bọn họ lính trinh sát. Ở đây như thế nào là lạ? Hoàng Kim chiến sĩ tạp mật lý tử trong truyền thống môn đi tới, nghi ngờ hướng bốn phía do xét, trên mặt sắc có chút không dễ nhìn xáo. Không chỉ là hắn, sau đó đi ra ngoài một chút chiến sĩ cũng đều có cảm giác này, hơn nữa cảm thấy hô hấp cũng không thoải mái. Những thực vật này đều bị vong linh sinh vật lưu lại khí tức tử vong lây nhiễm. Nếu như không nhanh chóng tiêu diệt vong linh sinh vật, xua tan những thứ này khí tức tử vong, những địa phương này sớm muộn phải biến thành một mảnh tử địa, không biết phải đi qua thời gian bao lâu mới có thể khôi phục. Một cái lao ma pháp sư đi ra. Hắn gọi Dạn Nghị Tư, là một vị không gian ma pháp sư, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là đem Tiểu Vũ huynh các nàng truyền tống đến bị vong linh chiếm lĩnh mấy cái trong thành thị, làm hết khả năng hủy đi chết linh pháp sư nhóm kiến tạo tế đàn. Một ngày kia, các nàng đang tại trong lữ điếm phân phối đánh được ngẫu nhiên ban thưởng, phủ thành chủ liên phái người tới tỉnh, kỳ nghị để không ra Tiểu Vũ huynh sở liệu, hy vọng có thể nhận được các nàng trợ giúp. Tiểu Vũ huynh làm ra dáng vẻ đắn đo, thừa cơ đưa ra một vài điều kiện đầu tiên là giải quyết trang bị vấn đề Lý San cùng La Phỉ đều được tốt áo giáp cùng vũ khí Tiếu Vũ Hinh thì đưa ra mình một chút pháp thuật bị phong ấn yêu cầu đối phương cung cấp một chút phong ấn quyền chủ ma tinh các loại vật phẩm 6. loại này lừa đảo cơ hội nàng đương nhiên không thể buông tha tại Song Vương có kẻ mặc cả sau đó Tiếu Vũ Hinh thu được hai cái giải trừ phong ấn quyền chủ sáu cái không gian truyền tống quyền chủ cùng một chút những thứ khác ma pháp quyền chủ có vài chục cái mặc dù không có cao hơn phép thuật cấp ba nhưng đại quái thú không đánh được tiểu quái thú có thể tùy tiện gõ sau đó liền năm trăm ma tinh Dù sao cũng là đem thành chủ đại nhân đau lòng đến dư dậy. Bởi vì vong linh đại quân chiếm lĩnh quá nhiều thành thị, bọn hắn cũng chỉ có thể chia binh hành động. Tiểu Vũ huynh chi đội ngũ này có 200 người tạo thành, ngoại trừ thần tuyển giả nhóm bên ngoài, còn có dạn nhĩ tư pháp sư, tập tư tháp đội trưởng cùng tạm mật lý đội trưởng, những người khác cũng là binh sĩ giáp, binh sĩ ớt, ngược lại cũng không cần bây giờ giới thiệu. Mà bọn hắn nhiệm vụ lần này chính là muốn phá hủy ba cái thành phố tế đàn. Không gian ma pháp sư tồn tại chủ yếu chính là để các nàng không cần dùng hai chân gấp rút lên đường. Mặc dù hắn không thể trực tiếp đem bọn hắn từ một tòa thành thị chuyển tống vào một cái thành phố khác vậy quá nguy hiểm, nhưng có thể đem bọn hắn chuyển tống đến khoảng cách thành thị tương đối gần chỗ. Sau lưng hộ tổ biến mất, tất cả mọi người an toàn thông qua, Gia Nhị Tư vừa lòng phi thường, đại gia vừa chuyển tống xong, nghỉ ngơi một chút à. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tiếu Vũ hình. Tạc Mật Lý có chút bất mãn mà hừ một tiếng, xem như Hoàng Kim Chiến Sĩ, thật sự là hắn có tư cách miệt thị một cái chỉ có thể thi triển phép thuật cấp 3 pháp sư, nhưng chuyến này phía trước, thành chủ liên tục căn dặn muốn hai người các nàng hiệp thương xử trí, xem như mạn thị ẩn dặn Nhị Tư tự nhiên là quen thuộc mà trước tiên cùng Tiểu Vũ Hinh chào hỏi nghỉ ngơi một chút. Tiểu Vũ huynh đánh giá đám người một mắt, ngoại trừ tạm mật lý cùng tạm tư Tháp bên ngoài, chiến sĩ khác đều có mấy phần hệ bại suy sụp, dù sao bọn hắn phần lớn là chiến sĩ. Ma pháp nguyên tố đối với bọn hắn là có nhất định tổn thương tác dụng. Đám người nhao nhao tại phía sau cây chỗ tiềm ẩn ngồi xuống nghỉ ngơi, Tiểu Vũ huynh khoanh chân ngồi ở một gốc tại cây trước mặt, nhưng là đang tự hỏi sáu. Bây giờ nàng có ba tấm giải trừ phong ấn của chủ, nguyên bản nàng là suy nghĩ nhiều muốn một chút, có thể thành chủ siêu tới lúc lọi, lại từ những thành thị khác triệu tập, mới tìm được 2 tấm giải trừ phong ấn của trụ. Nhưng mà, trước giải quyết cái nào phong ấn đâu? Nhiệm vụ của lần này có hai cái lấy ít, đệ nhất, nàng phải giải quyết là vong linh sinh vật đệ nhị chính là muốn giải quyết vong linh quân chủ. Căn cứ vào hai cái này lấy ít, nàng liền cần có nhằm vào kỹ năng cùng với cần thiết giúp đỡ. Quan trọng cậy vào lý sán bọn họ là không có ích lợi gì, chỉ cần nghe một chút liền có thể biết, vong linh quân chủ cường đại là mười phần đáng sợ. Thất nhiên dạng này xấu, trong lòng của nàng liền có mấy phần tính toán trước. Đầu tiên là giải trừ cự long ngâm phong phong ấn, giờ dạ khủng thai cường hãn cùng ma pháp năng lực tuyệt đối là tay chân bên trong máy bay chiến đấu thứ yếu là có thể sửng cấm chú cấp bậc đích ma pháp, thì ổ dạng dự tượng cái này quang minh ma pháp liền có bán thần thân thể viêm ma cũng không cách nào chịu đựng nhằm vào vong linh sinh vật càng là có kèm theo tổn thương tác dụng cuối cùng tới ra là ma vân đẳng cái này ma sủng đồng dạng có bê cấp thực lực hơn nữa kèm theo có gõ bao loại kỹ năng công kích đang có thể cùng nàng cái khác thủ đoạn cùng nhau phô phối hợp nghĩ tới đây thiếu vũ huynh lấy ra ba tấm giải trừ phong ấn của chủ bắt đầu sử dụng sáu U ám trong rừng cây liên tiếp lấp lóe ba mảnh quang hoa nhận lấy ác ma hệ thống nhét nhở hai đầu ma sủng cùng một loại kỹ năng phong ấn rốt cục giải trừ chuyện gì xảy ra tạc mật lý đứng bật dậy xung kích rừng cây Ngượng ngùng, ta vừa rồi sử dụng giải trừ phong ấn của chủ. Tiêu Vũ Hinh nói. "Ức, không biết là kỹ năng gì?" Tạp mật Lý Nhãn Châu xoay động vấn đạo. "A, ta nói ngươi cũng không ấn tượng, về sau sẽ thấy." Tiêu Vũ Hinh khẽ cười nói, tức giận đến Tạp mật Lý lại rên khẽ một tiếng, đi ra rừng. "Lý Sán, các ngươi đem áo giáp mặc vào a, để phòng có biến." Tiêu Vũ Hinh không để ý Tạp mật Lý thái độ, Lý Sán mấy người cũng riêng phần mình được một cái thứ nguyên túi, một chút vật nặng hoàn toàn có thể chứa tới đó mặt, vì quần áo nhẹ đi tới, áo giáp là không có, có mặc vào, nhưng mắt nhìn trước hoàn cảnh sau đó, Tiêu Vũ Hinh cảm thấy vẫn là ăn mặc chỉnh tề tốt hơn các người bộ giáp này coi như không tệ, như thế nào không thấy các ngươi lúc trước trong chiến đấu xuyên qua thập tư tháp đơn thuần hiếu kỳ cũng không phải có chỗ hoài nghi. chúng ta là ở trong thành tiệm vũ khí mua, cùng vũ khí là một bộ. Lý Sán đáp phải dọn nước không lọt, đến nỗi về sau có thể hay không điều tra, vậy thì không cần quan. tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ lần này sau đó, bọn hắn cũng có thể chạy trốn về nhà, cùng người nơi này không còn sinh ra giao lưu tập hợp gì. màu lam phẩm chất áo giáp. Tạm mật Lý ở một bên nhìn xem, lấy được trả lời khẳng định sau đó, không ngừng hâm mộ. ta nhớ được một bộ màu lam phẩm chất trang bị ít nhất cần năm vạn mai cứu tệ các ngươi thật là chịu sai tiền, không có mệnh, đòi tiền có ích lợi gì? chúng ta mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ dùng tiền mua sắm tốt nhất trang bị, sau đó mới sẽ cân nhắc đến hưởng thụ, người chết là không cần hưởng thụ. Lý sán đáp, vậy các ngươi mỗi người cũng là như thế một bộ trang bị, phải cần bao nhiêu tiền a? Tạ mật lý vấn đạo, Tạ mật lý, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm a. Tiếu vũ hinh những mày, sửa sang một chút pháp bào hốt đang tràng phía sau, quét những người kia một mắt, nhìn thấy các chiến sĩ tinh thần đã khôi phục hơn phân nửa, liền hỏi Giản nghị Tư đạo, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? a, hẳn là Hồ Giênh Thành, ta xem trước bản đồ một chút. Giãn Nhị Tư lấy ra một bức ma pháp địa đồ, tiếp đó ở phía trên khoa tay múa chân một cái, chúng ta theo con đường này liền có thể đi đến. Giãn Nhị Tư, cái này truyền tống địa điểm lại phải đủ có thể a. Tiêu Vũ Hinh thấy rõ ràng phía trên vị trí, không khỏi liếc mắt. Không có cách nào, không dám quá chính xác. Giãn Nhị Tư nhún nhún vai, ngươi cũng biết, nếu như tại truyền tống quá trình bên trong có người phá hư, chúng ta sẽ phát sinh nguy hiểm to lớn, thà bị ra một chút cũng khỏi bị thương tổn. Không sai, ngươi nói đúng cực kỳ. Tiêu Vũ Hinh rất nghiêm túc gật đầu. Không gian ma pháp đồng dạng là có khuyết điểm, thí dụ như tại truyền tống mục tiêu thời điểm một khi nửa đường bị quấy rầy, phản vệ cũng là nhẹ, hoặc bị phá bể không gian sẽ thành mảnh nhỏ, hoặc bị vĩnh viễn trục xuất tới không rõ trong không gian, tóm lại nguy hiểm hệ số rất cao, hắn cẩn thận là có thể hiểu. tốt, chúng ta bây giờ vị trí cùng ổ rẹn thành ở giữa có một tiểu trấn, chúng ta trước tiên có thể đến đó nhìn một chút, có thể hay không gặp phải nhân loại, cũng có thể nghe ngóng một chút tình báo. Giản Nhi Tư nói. hảo, trước tiên cái này đi xem một chút lại nói. xuất phát. Tony dậy, hai người các ngươi đi trước. Tạc Mật Lý quyết định được chủ ý, mệnh lệnh trong đội ngũ hai cái đạo tặc đi phía trước dẫn đường. Nguyết Hoàng, làm sao bây giờ? theo sau sao? đây cũng quá thảo suất. Lý Sán khẽ như mày. Mặc dù hai cái đạo tặc có kinh nghiệm, nhưng này dạng đại đội hành động chung, có vấn đề gì muốn trốn tránh cũng không có cách nào ẩn nút. Cách làm chính xác hẳn là đem chính sát trước tiên phái đi ra, căn cứ vào nắm giữ tình huống mới quyết định. Coi như vậy đi. Ngược lại chúng ta tại trong rừng cây đi tới, gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể giải quyết. Tiêu Vũ Hinh nghĩ nghĩ, cũng không có mâu thuẫn tạp mật Lý đề nghị. Đợi đến đội ngũ đi một nửa thời điểm, Tiêu Vũ Hinh mới kêu lên Lý Sán bọn người đi ở ở giữa sáu. Vị trí này tránh đi đầu đuôi, tương đối mà nói muốn an toàn một chút, cùng các nàng ở chung với nhau là dạng nghỉ tư. Không có ai phản đối tiếu Vũ huynh cách làm, xem như trong đội ngũ mã xì ẩn, là cường đại cũng là yếu ớt, các nàng vốn là hẳn là tại các chiến sĩ bảo hộ bên trong 6. Thự tin nhân sinh 256, sẽ làm vỗ lên mặt nước 306, mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu vấn tắc kết thúc, hoặc là không mặc, một xuyên thành nghiện, Phong Vân Lôi Điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến 14 tuổi nữ hài thẩm ánh trăng nhục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là, cái này bốn cái không chịu trách nhiệm giá hỏa vì không để Diêm Vương phát hiện công tác của bọn hắn sai lầm, vậy mà Hoa Luôn xảo ngữ đem ánh trăng lửa gạt đến một cái gọi Á Ma tỷ tư đại lục chỗ phụ thể chúng sinh.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 Tại thời điểm chiến đấu, cũng không cần gì phong độ, cũng không cần muốn cái gì hoa lệ lóa mắt chiêu thức, tuyệt hơn không thể có lòng dạ đàn bà, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, tự cho là thông minh, xuất công không xuất lực hành vi càng phải cấm, vậy sẽ chỉ để các ngươi bị chết thảm hại hơn, Tiếu Vũ Hinh tốc sát địa đạo, triệt để hoàn toàn đem địch nhân đưa vào chỗ chết mới là bảo tồn mình đường tắt duy nhất. Chỉ có đang làm đến một bước này phía sau, các ngươi mới có thể đi vào một bước đàm luận cái khác. Là, có chỗ cố kỵ lý sáng đất đầu, là, mưu quáng ra tay, nghĩ bộc lộ tài năng la phí túi đầu, là Xuất công không xuất lực liên thành có chút xấu hổ. 8. Là Mềm lòng mặt mềm lý san trần chờ nói, "Tiểu Vũ huynh gọi đến vài tên thành vệ quân tới thu thập tàn cuộc, nàng cũng không lo lắng sẽ chọc cho bên trên phiền phức, tại loại này đặc thù thời điểm, liền xem như đường đường chính chính phạm tội cũng không quá chỗ tốt được, huống chi nàng là tại ngăn lại phạm tội." Bất quá, nàng đối với mấy cái người mới biểu hiện hơi có chút không hài lòng, vừa rồi bọn hắn đang đối với vong linh sinh vật trong chiến đấu biểu hiện còn có thể, nhưng mà mới vừa rồi đối phó mấy cái kia zombie lúc, rõ ràng phải giơ dự. Tiểu Vũ huynh biết, bọn hắn không phải nhát gan mà là khinh địch hoặc có mang không phải tồn tại cái gọi là nhân tử. Phải biết trong tận thế chính là những nhân loại này mới có thể để cho người ta lại càng không giống người. Bọn hắn đối với văn minh nhân loại hủy hoại so dọn bị trở biến dị sinh vật càng nghiêm trọng hơn. Sắt Nhân cuồng. La Phỉ thấp giọng tại liên thành bên cạnh cho Tiếu Vũ Hinh một cái đánh giá. Vừa rồi mấy người kia hình ngọn đuốc mười phần có lực chấn nhiếp, đem chung quanh bình dân dọa cho phát sợ. Không sai. Đối với cái này cái đánh giá, liên thành hơi có chút tán đồng. Tiếu Vũ Hinh chừng hai người bọn họ một mắt, đem bọn hắn tuyển được một bên, thấp giọng hỏi thăm bọn họ ngẫu nhiên ban thưởng là cái gì. Ta là thủy ở chỉ một đấu khí hạt giống, liên thành đạo. Ta là băng thuộc tính đấu khí hạt giống, la phỉ đạo. Ta là hỏa thuộc tính đấu khí hạt giống, lý sẵn đạo. Ta là thổ thuộc tính đấu khí hạt giống, lý sẵn đạo. bọn hắn lĩnh ngộ đấu khí còn cần tu luyện mới có thể không ngừng tăng lên, đương nhiên cũng có thể thông qua hối đoái đan dược hoặc dùng tích phân trực tiếp để thăng. Ngoại trừ đấu khí bên ngoài, bọn hắn còn lĩnh ngộ một thức đấu khí trạng. Bất quá, đấu khí trạng đối với đấu khí tiêu hao rất lớn, bọn hắn bây giờ chỉ có thể liên tục sử dụng ba lần chiến đấu không thể chỉ đủ phóng đại chiêu, lúc đó muốn người mạng dạn nhất thiết phải nắm giữ đánh nhau kịch liệt kỹ xảo tại thỏa đáng thời điểm thi triển đi ra, mới có thể phát huy ra uy lực to lớn sáu. Dù sao cũng là tại trên đường đi hơn nữa trung quanh có thành vệ quân, Tiếu Vũ Hinh căn bản vốn không nhưng an tâm toàn bộ vấn đề, cho nên đối với Lý Sán bọn người tiến hành đặt hấn, lập tức dễ dàng đem 4 cái người mới đánh một cái hoa rơi nước chảy. Bên cạnh Tạm Tư Tháp thấy nóng mắt cũng gia nhập vào, bất quá tại Tiếu Vũ Hinh dưới đao, cũng là rất nhanh bị thua. Tiếu Vũ Hinh thấy hắn ra nhập vào sau đó, khắc suy nghĩ một cái biện pháp, nhường Tạm Tư Tháp cùng bốn cái người mới chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm Lý Sán bọn người căn bản đánh không lại tạp Tư Tháp nhưng ở Tiếu Vũ Hinh từ bên cạnh chỉ huy điều hành sau đó bốn người lấy thừa đủ thiếu này lui kia tiến vậy mà cùng tạp Tư Tháp đánh một cái lực lượng ngang nhau Lâm Chiến lúc có thể đề cao thực lực bản thân không thể nghi ngờ sẽ đề cao sinh tồn có thể năm người cao hứng phi thường thực chiến là kiểm nghiệm hết thảy tiêu chuẩn chỉ có trong chiến đấu mới có thể mức độ lớn nhất khai quật năng lực bản thân bù đắp thiếu hụt Tiếu Vũ Hinh giống như một cái thần côn tự như nhưng bây giờ nào có địch nhân La Phỉ kinh ngạc vỡ đảo lập tức liền sẽ có địch nhân rồi Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng tại cách xa thành vệ quân phía sau lấy ra một cái túi tiền vừa đi vừa dầm dầm kiếm Kim Tệ cùng Bảo Thạch dưới ánh mặt trời Kim Tệ dạng người rực rỡ Bảo Thạch toáng ánh trong suốt thế là đám người chuyển chú ý ở giữa liền thấy được rất nhiều hung ác ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên Tiếu Vũ Hinh tiền trong tay túi một chút tương đối gấp gáp Lưu Minh vô lại đã bắt đầu tụ ba tụ năm xuống lại chuẩn bị cướp đoạt những tài bảo này Nhất Hoàng ngươi làm cái gì vậy Lý San có chút hoảng sợ mà hỏi thăm Tiếu Vũ Hinh trên mặt lộ ra cười lạnh dựa theo quy củ của nơi này tại chiến loạn thời kỳ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả giết chết bất luật tội nơi đó có hay không điều pháp luật này Tiếu Vũ Hinh không biết Bất quá nàng nói như vậy thuần túy là vì giải trừ bốn người trong lòng nghi vắc, để bọn hắn không cố kỵ gì ra tay thân ở đàn sói một dạng đạo phỉ ác bá bên trong, tuyệt đối không phải là vẹn vẹn bị đoạt đi tiền tài đơn giản như vậy. Tiêu Vũ Hinh Phương thức huấn luyện không thể nghi ngờ vô cùng tàn khốc huyết tinh để cho người ta khó mà tiếp thu, có thể thành công hiệu lại cực kỳ rõ rệt. Không cần phải nhắc tới lý tán, liên thành thu hoạch to lớn, La Phỉ thân hình càng thêm nhẹ bén, thậm chí ngay cả lý san tại chín lần bị người đâm bị thương phía sau, bị thúc ép hung hăng lên tâm địa mua chuột nhân mạng. Nhưng mà, Tiêu Vũ Hinh sẽ không liền như vậy hài lòng, nàng không ngừng chỉ ra bọn hắn tệ nạn cùng khuyết điểm. Biến đổi nơi đem bọn hắn liên tục đầu nhập trong chiến đấu. Lam Liên cảm xúc nhất là ổn định lý san đối với hai tay nhuộm đầy huyết tinh vĩnh viễn đồ sát ác tâm sinh chán ghét lúc, lý san tinh thần cơ hồ muốn hỏng mất, tiếu Vũ huynh này mới khiến bọn hắn nghỉ ngơi một hồi. Đặc định thời kỳ, tử vong kinh khủng có thể khiến người ta nhóm nổi điên phát cuồng đánh mất nhân tính biến thành dã thú. Mà đồ sát cùng huyết tinh lại có thể khiến mọi người khôi phục lý trí cùng trật tự. Đã quên đây là vị nào chết nhân nói, nhưng đích thật là lời lẽ chí lý, từ bốn người thần thái biểu lộ ở trong, tiểu Vũ huynh biết nàng fan này khổ tâm không có nguồn phí. Tại các nàng năm người chung quanh, những cái kia vô lại lưu manh nhau nhau tranh sả coi như hoàng kim ném ở đại địa bên trên cũng không có người để ý tới, ngược lại là những tâm tính cũng kia tương đối thản nhiên, nạn dân tương đối nguyện ý đi theo sau lưng các nàng lấy sách an toàn, bởi vì có thể cung cấp huấn luyện đối tượng thực đã tiêu thất, cái gọi là đặc huấn cũng không thể không sách huấn, làm năm người đổi kịp lính phòng thủ thành thời điểm, tập tư tháp đối với ly sàn đám người biến hóa lớn vì giật mình. bất quá hắn cũng nói cho một chút không tốt lắm tình huống, trước các nàng chỗ vượt qua sông gọi ngói thi đấu sông, lúc này các nàng tại ngõ thi đấu sông bờ nam, mà vương quốc loài người đại quân cùng vong linh đại quân đang tại ngõ thi đấu hà bắc bờ giao chiến. Tại Vong Linh Đại Quân công kích mãnh liệt phía dưới, nhân loại cuối cùng không cách nào trèo chống chiến tuyến liên tục bại lui. Mặc dù nhân loại quân đoàn chiến đấu dũng mãnh gương ngạnh, nhưng Vong Linh Đại Quân không chỉ có không e ngại tử vong, đáng sợ nhất chính là bọn hắn có liên tục không ngừng bị quân, đây mới là nhân loại thất bại nguyên nhân chủ yếu. Tại dưới vạn bất đắc dĩ, nhân loại quân đoàn không thể không bung tha ngói thi đấu hà bắc vở đại bộ phận khu vực, dù Vong Linh xâm nhập, đồng thời đem đại lượng nạn dân rút lui qua ngói thi đấu hà bắc vở, dùng không gian đem đổi lấy thời gian. Bây giờ lời đồn bay lượn trời, chúng ta cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào. Tập Tư Tháp thở dài nói, có cái gì như thế nào? chỉ cần chúng ta nhân loại đoàn kết nhất trí nhất định có thể chiến thắng những cái kia khô lâu la phỉ hào khí ngất trời nói nếu như chỉ chỉ là khô lâu cũng không cái gì trên thực tế trên chiến trường xuất hiện càng ngày càng nhiều cao cấp vong linh chiến sĩ bọn chúng tuyệt đối là từ minh giới trực tiếp triệu hoán tới Tạp tư tháp ngự khí trầm trọng nói đạo minh giới triệu hoán tế đàn thiếu vũ huynh giật mình cũng không có nói thêm cái gì trên đường đi hai ngày cả đám chờ cuối cùng đã tới nhiều náo thành nắm hủ phép phúc các nàng lại ở đây loại phòng xá cực kỳ khẩn trương dưới tình huống lấy được hai gian phòng hai nam nhân ở một gian ba nữ nhân trên một gian Tại loại này đặc thù thời điểm, cũng không có như vậy tiêu dịch. Niết Hoàng, nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ? Lý Sán vấn đạo. Không đổi, các ngươi bây giờ toàn lực tu luyện đấu khí, có thể đề cao bao nhiêu tính bao nhiêu, có chuẩn bị mới có thể không ưu sậu." Tiểu Vũ Hinh nói. Hắn hiện tại cùng Hủ Phẹt bọn người kéo lên quan hệ, chính là muốn theo quân đội dính liễu quan hệ, liền tình huống trước mắt đến xem, nhân loại muốn chiến thắng vong linh, chỉ có hai con đường, một là trên chiến trường triệt để hoàn toàn phá hủy bọn chúng. Biện pháp này đoán chừng không thành." Bọn hắn phải có bản sự này sẽ không đến nỗi là hôm nay cục diện, nguyên nhân chủ yếu chính là những cái kia chết linh pháp sư không chỉ có thể tương chiến người chết chuyển hóa làm vong linh chiến sĩ, hơn nữa còn có thể thông qua tế đàn tương vong linh chiến sĩ, nhất là cao cấp vong linh chiến sĩ liên tục không ngừng từ Minh giới triệu hoán mà đến, cứ kéo dài tình huống như thế, nhân loại lại dũng cảm cũng là không cách nào thủ thắng. Bởi vì biện pháp thứ hai chính là phá hủy những cái kia tế đàn, chỉ cần vong linh không có bổ sung nguồn mộ lính, bọn chúng sớm muộn đều sẽ bị thua, mà Tiêu Vũ huynh kết luận loài người thượng tầng nhất định sẽ khai thác biện pháp này, mà các nàng mấy cái này từ vong linh đất chiếm được khu người chạy ra nhất định sẽ nhận được xem trọng tốt, để chúng ta bây giờ nhìn một chút có cái gì tốt đồ vật." Tiếu Vũ Hinh cười nói, "Các nàng tại bờ sông chờ kích chiến bên trong, giết chết không ít cấp tinh anh vòng linh chiến sĩ, cam không ít cái dương cùng chìa khóa, nói không chừng có thể mở ra một chút đồ tốt." Bạch Ngân cái dương 2 cái, Bạch Ngân chìa khóa 4 thanh. Thanh Đồng cái dương 6 cái, Thanh Đồng chìa khóa 5 thanh. Hắc Thiết cái dương 7 cái, Hắc Thiết chìa khóa 12 thanh. Đây chính là thu sạch lấy được, các ngươi ai tới mở dương?" Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. "Cũng là ngươi đến đây đi." Lý Sán nói, mặt khác ba người đối với điểm này không có dị nghị. Tiêu Vũ Hinh cũng không có làm tiếp khách sáo. Bắt đầu từ Bạch Ngân cái dương mở lên, Giải trừ phong ấn của trụ. Vậy dùng pháp bảo, kim sắc trang bị, phong ấn có viêm long lá chắn, phòng hộ mũi tên mà hành long sách triệu hồi. Tinh hóa quyền trụ. Tinh hóa quyền trụ. Pháp trượng, thi triển pháp thuật sư, giảm xuống 50% ma lực tổn hại chất tuyết lang sách triệu hồi. Tinh xảo hỏa diễm chiến nhẫn, mỗi ngày có thể phóng thích 3 cái phi dãy bản. Đại kiếm hai tay, lam sắc trang bị 6. Đại kiếm hai tay, lam sắc trang bị 6. Đại kiếm hai tay, lam sắc trang bị 6. Kỵ sĩ áo giáp, màu lam trang 6. Kỵ sĩ áo giáp, màu lam trang 1 2. Sức sống trái cây, bổ sung thể lực 6. Sức sống trái cây, bổ sung thể lực 6. Không nghĩ tới mở ra những vật này, ta tới phân phối một chút ta. Tiêu Vũ Hinh nói. "Giải trừ phong ấn quyền trụ, pháp trượng, vảy rồng pháp bảo, tinh hóa quyền trụ, sức sống trái cây ta lưu lại." Đại kiếm hai tay chia ra cho Lý Sán, Liên Thành, Lý Thẩm, La Phỉ quay đầu giúp ngươi tìm một cái tốt một chút nhì một tay kiếm, kỵ sĩ áo giáp cho Lý Sán cùng Liên Thành, mà hành long sách triệu hồi cùng tinh xảo hỏa diễm chiếc nhẫn giao cho La Phỉ sử dụng, tuyết lang sách triệu hồi giao cho Lý Thẩm. Có một chút mọi người chú ý. Những cái kia quyển trục cũng là một lần duy nhất, không nên tùy tiện sử dụng. Tiêu Vũ Hinh lông mày nhẹ nhàng vậy một cái, ra hiệu đám người đem mấy thứ thu lại chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Chưa xong còn tiếp 809, tiếp 811, gã ô phía trước truyền đến từng trận tiếng bước chân, Tiêu Vũ Hinh chân mày hơi nhíu lại, lớn tiếng hô, đại gia cẩn thận, có gã ô. Gặp nguy hiểm, cũng phải đi lên phía trước, bởi vì bọn họ mục tiêu chính là hồ diễn thành, cái kia phủ cận có đại lượng bất tử sinh vật bồi hồi là phi thường chuyện bình thường. Theo song phương tiếp cận, trong không khí truyền đến đậm đà hơn khí tức tanh hôi. Gà ồ, dựa theo chính thống nơi phát ra, là Azabia trong truyền thuyết quái vật. Azabia là một loại ở tại trong sa mạc có thể biến thành động vật biến thân ác ma, có lúc bọn chúng cũng sẽ ở phân mộ. Vùng bỏ hoang có lẽ có người vừa mới chết đi chỗ rú đãng, bọn hắn sẽ cướp bóc một địa, lấy người chết huyết nục hay là trẻ nhỏ làm thức ăn. Tiếu Vũ hình từng tại ác ma ngoài thành hoang vực được chứng kiến gà ồ, nhưng nhìn thấy trước mắt gà ồ, tựa hồ cùng trước kia thấy rất khác nhau, bọn chúng thêm đáng sợ, càng thêm hung tàn. Đáng sợ cùng hung tàn nơi phát ra là bọn chúng toàn thân thối rữa huyết nhục, là bọn chúng to lớn đã biến dị hai tay hai chân, là bọn chúng giữa cổ họng phát ra như dạ thú tiếng gầm càng là bọn chúng cái kia khoa trương miệng đầy răng nanh bên trên lưu lại ô chọc nước bọn dịch nhận. Bảo vệ tốt pháp sư. Tầm mật lý lớn tiếng nói nói, các chiến sĩ lập tức bắt đầu điều chỉnh đội hình chuẩn bị lên chiến. Cương thi cùng khô lâu đã quá chán ghét, những thứ này gà ổ đơn giản không có cách nào nhìn. Khi nhìn đến gà ổ hình tượng sau đó, La Phỉ sợ run cả người, rướn vọt trốn tiểu Vũ Hinh sau lưng, Lý san cũng không tốt đến đến nơi đâu. Mới mười vài đầu mà thôi, mà dễ dàng bị giết chết. Tiểu Vũ Hinh muốn tìm cấp tinh anh sinh vật, nhưng không có, những cái kia cũng là thông thường gà ổ. Bất tử sinh vật đối với máu thịt mới mẽ khát vọng là khó có thể lý giải được. Từ dọm bị trên thân liền có thể nhận được thể hiện. Cho nên tại vừa phát hiện phía trước có sinh mệnh khí tức sau đó, gã ô nhóm bắt đầu hành động, động tác của bọn nó tăng tốc, so cương thi cùng khô lâu tốc độ di chuyển đều nhanh. Tập tư tháp, ngươi xem một chút sau lưng có hay không, bảo đảm được lui. Tập mật lý không dám kinh thường, vạn nhất những thứ này gã ô đả thương người, người bị thương chỉ có thể chờ đợi lấy biến thành gã ô, không còn cách nào. Cận chiến các kiếm sĩ đều đi tới phía trước, cung tiễn thủ thì đứng ở các kiếm sĩ sau lưng, dương cung cải tên chuẩn bị công kích. Dùng. Những cái kia gàu lạnh lùng quan sát nhân loại để chuẩn bị, ngay tại các chiến sĩ bày trận hoàn tất sau đó, bọn chúng cũng bắt đầu phát khởi công kích, hai đầu gàu nhanh chân hướng về tạp mật lý lao đến, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Siêu, siêu 6. Sau một khắc, tầm 10 mũi tên đồng thời hướng bọn chúng mà tới, những thứ này gàu mặc dù không sợ mũi tên bình thường công kích, nhưng lúc này đây tới chiến sĩ, thực lực kém nhất cũng là thanh đồng chiến sĩ. Có vài tên cung tiễn thủ đã là bạch ngân chiến sĩ, hai đầu gàu thoát ra không đến 5m, bọn chúng trên chán đã riêng phần mình chúng một tiễn, mũi tên cơ hồ có một nửa bắn vào bọn chúng trong đầu, hai đầu gàu rít gào trầm một tiếng ngã nhào trên đất, co quắp mấy lần liền không động đậy được nữa. Hai đầu gấu ồ tử vong nhường còn dư lại gấu ồ nhóm nổi giận, giống như một chiếc chiếc đầu máy tựa như siêu siêu mà vọt lên tốt nhất tới. Bắn tên, tập mật lý mặc dù tính cách không thể nào nhận người ưa thích, nhưng chiến đấu tố dưỡng cũng không tệ lắm. Trường kiếm một ngón tay, phía sau mũi tên đều rối rít bắn qua. Bất quá, ngoại trừ bạch ngân chiến sĩ khả năng công kích đối với gấu tạo thành vết thương chí mạng bên ngoài, những thứ khác công kích nhiều nhất là để bọn chúng thụ thương, mà càng làm cho gấu ồ nhóm nổi giận gầm gém vọt lên. Mạng điện thuật. Tiếu Vũ Hinh không muốn xem náo nhiệt, một trương màu xám trắng lưới lớn thẳng vào mặt đem ba đầu né tránh không kịp gâu đắp lên phía dưới, bọn chúng dây rủ muốn thoát ly, lại bị mạng nhện cuốn lấy càng thêm chặt chẽ, mặc dù trên lưới nện tê liệt hiệu quả không cách nào tại trên người bọn họ có tác dụng, có thể lên mặt tiếp cận chất vẫn như cũ để bọn chúng không thể động đậy. Rít, Tạc Mật Lý không chút do dự huy động liên tục ba kiếm, đem ba viên xấu xí đầu bổ xuống, sông đi lên. Tiếu Vũ Hinh vỗ liên thành một cái tát, đồng thời cho bọn hắn ra chỉ mấy cái rút hích pháp thuật 6, loại như nhẹ nhàng thuận, cự lực tuợ trở. Rít, Lý San mang theo ba cái người mới xuống tới. Trước mấy ngày ở trên đường khổ luyện có kết quả, bốn người mặc dù đơn độc xuất kích đều có chút cố mà làm, nhưng bốn người giao nhau điểm hộ, nhưng là trong chốc lát đem hai đầu gấu giết chết, mà khác vài đầu gấu tại vài tên chiến sĩ công kích đến cũng bị chặt thành thi thối. Đại gia cẩn thận một chút, từ giờ trở đi, lúc nào cũng có thể xuất hiện bất tử sinh vật. Tạp mật lý lớn tiếng nói, nam nhân này rất ưa thích làm lãnh đạo, bất quá chỉ cần hắn không làm ra tổn hại đến thần tuyển giả sự tình, Tiêu Vũ huynh ngược lại cũng không để ý nhường hắn bận rộn. Dù sao những chiến sĩ này đều là bản xứ thổ dân, từ hắn tới chỉ huy có thể ít một chút phiền phức. Hai tên đạo tặc lại bị phái ra ngoài, phía trước xa hơn một chút một chút chỗ thì có một cái chấn nhỏ. Dựa theo kế hoạch, các nàng chuẩn bị tại cái kia trong chấn nhỏ nghỉ ngơi một chút. Sau khi ăn cơm trưa xong lại tiến vào gỗ gian thành. Nơi này bây giờ thật hoang vu a. La Phỉ nhìn chung quanh nói. Các nàng bây giờ trải qua chỗ đều bị bao phủ lên một tầng từ khí, chỉ có chờ đến chiến hậu thỉnh thần người chuyên nghiệp viên thi triển tình hóa mới có thể giải quyết. Bây giờ chỉ có thể chịu đựng. Mắt thấy phía trước đã xuất hiện chấn nhỏ hình dáng, đã thấy không đến bóng người nào, lòng của mọi người bên trong cũng là căng thẳng, liên tưởng đến phía trước xuất hiện gào ồ, mỗi người sắc mặt cũng rất khó nhìn. Cứu mạng! Phía trước bỗng nhiên truyền đến cầu cứu tiếng hô hoán, chỉ thấy từ trong chấn sông ra hai bóng người, mà ở phía sau bọn hắn là hơn 30 đầu gà ổ, có chút gà ổ trên thân còn có quần áo còn sót lại, rõ ràng bọn chúng cũng vừa vừa mới chuyển hóa thành gà ổ không lâu. Cháy mau!" Có người lớn tiếng hô, Tạ Mật Lý cũng mang theo người chậm rãi hướng về phía trước nên đón, bọn hắn không dám đi được quá nhanh, lo lắng rơi vào gà ổ cái bẫy. Hơn 30 đầu gà ổ, còn không phải đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Thực sự là không phải đi vào. Tony vẻ mặt đưa đám lầm bầm, hắn mặc dù hết sức chạy, nhưng luôn cảm thấy gà ổ ngay tại gáy hà hơi. Ngậm miệng, lập tức tới ngay. Vì khắc thở mạnh xả giận, kỳ thực mệnh ngã không mệnh chính là quá khẩn chương 6. Hai cái người sống sờ sờ bị một đám bất tử sinh vật điên cuồng đuổi theo, hơn nữa đạo tặc cũng không phải am hiểu tác chiến nghề nghiệp, khó trách bọn hắn khẩn trương. Xem ra bên trong gǒu cũng không phải rất nhiều. Tiêu Vũ Hinh thì thảo nói: "Gà loại này bất tử sinh vật, mặc dù đẳng cấp so cương thi cùng khô lâu đều cao, nhưng chúng nó còn không có thông minh đến bố trí mai phục trình độ, trừ phi bên trong có một tên linh pháp sư chỉ huy, nhưng nếu có pháp sư, cái kia hai cái đạo tặc căn bản không có khả năng trốn ra được." Phân. Mắt thấy hai tên đạo tặc đã chạy vào tầm bắn của cung tên, Tạ Mật Lý hét lớn một tiếng hai cái đạo tặc rất ngoan ngoan hướng hai bên vào tới, cung tiến thủ nhóm đạo kích lập tức buông xuống, từng nhánh mũi tên gào thét lên bắn ngang mà ra, trong lúc nhất thời chỉ nghe được mũi tên phốc phốc vào thị tâm thanh cùng giận dữ tiếng gào thét, béo thuật, mạt niệm thuật, Tiếu vũ Hinh đem hai cái pháp thuật này nhiều lần thi triển, mặc dù kỹ năng của nàng bị phong ấn, có thể tu luyện đi ra ngoài năng lượng nhưng không có bị phong ấn, lấy nàng thực lực bây giờ thi triển hai cái này ma pháp, liền cùng cử tạ vận động viên ném viên bi một dạng, ném bao nhiêu cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, mà ở linh đến phép thuật cấp ba ở trong hai cái này ma pháp đối với gấu hưu hiệu nhất nhất là nàng đối với phóng ra thời cơ nắm giữ 10 phần tinh chuẩn mỗi một lần phóng thích cũng là vừa đúng giống một đầu gấu đột nhiên gào thét một tiếng song chào vung lên suy kéo một tiếng xé mở trên người mạng điện hướng về trong đội ngũ liền lao đến ưu lục sắc con mắt trừng mắt về phía tiếu vũ hình xem ra là đem nàng xem như mục tiêu công kích hai tên chiến sĩ đi lên chặn đánh ngăn chặn lại bị nó một trưởng một cái đánh bay nếu không phải nó muốn giết chết chính là tiếu vũ hình hai cái này chiến sĩ công kích cũng không phải là người bị đánh bay đơn giản như vậy thinh anh gấu hưu tiếu vũ hình dám định ra đầu này gấu cấp bậc sau đó mừng rỡ trong lòng, vượt qua một cái cung tiến thủ, rút ra yêu đao vọt tới sáu. Cấp tinh anh sinh vật nhất thiết phải thần tuyển giả tự tay giết chết, mới có bảo dương rơi xuống, nàng không muốn mượn tay người khác tại người. Phốc. Tinh anh gà ổ vừa mới vung lên móng vuốt, yêu đao lưới đao đã cắt vào cổ của nó, xấu xí đầu lăn lông lốc một tiếng lăn dưới đất, lập tức một cái bạch ngần cái dương xuất hiện ở bên trên, Tiêu Vũ Hinh đưa tay nhặt lên, lại không có công kích lần nữa cái khác gà ổ. Chơi đao Mạn Si ẩn, lúc nào Mạn Si ẩn biến thành dáng vẻ như vậy? Tặc mặt Lý vừa mới giết chết một đầu gà ổ, đầu kia tinh anh gà ổ xông vào đám người thời điểm, hắn vốn là muốn đi qua, nhưng không chờ hắn có hành động. Tiếu Vũ Hinh đã xông lên trước vung mạnh đao chặt quỷ, động tác kia chi thông thạo, khí thế mạnh mẽ, liền dưới tay hắn những cái kia cường hãn chiến sĩ cũng rất có không bằng. Đầu kia tinh anh gấu sau khi bị giết chết, cái khác gấu lại càng dễ giải quyết, các chiến sĩ không có một cái nào trọng thương, những cái kia vết thương nhẹ tại tiếu Vũ Hinh dưới sự giúp đỡ cũng rối rít xử trí hoàn tất, cũng may đội ngũ của các nàng bên trong mặc dù không có mục sư, nhưng mang theo số lớn thánh thủy, dùng để thanh tẩy vết thương thích hợp nhất. Tony, Jayden, trong chấn tình huống thế nào? Tặc mật Lý đem hai cái đạo tặc đưa đến Tiểu Vũ Hinh các nàng chỗ này, đám người cùng một chỗ hỏi thăm trong chấn tình huống chúng ta mãi cho đến trong chấn mới nhìn đến những thứ này gạ ổ, dường như là không có ai chỉ huy bọn chúng trong thôn không có người sống không phải chạy chính là đã biến thành gạ ổ, không nhìn thấy pháp sư Tony mặc dù chạy trật vật nhưng phẩm đức nghề nghiệp không thể chê hoàn thành tuyệt chúng ta đi vào đến trong chấn nghỉ ngơi sau khi ăn cơm trưa xong tiếp tục xuất phát hai vị đại nhân ý như thế nào tập mật lý vấn đạo ta không có ý kiến Tiểu Vũ hinh thản nhiên nói mặc dù vừa rồi thả ra ma pháp cũng không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng nhưng nếu có thời gian nàng cũng nguyện ý mau sớm khôi phục ta cũng không có ý kiến Giản Nhị Tư càng là không phản đối, nhiệm vụ của hắn chỉ có hai cái truyền tống cùng bảo mệnh. Đi, tiến trấn. Tạt mật lý rất có khí thế mà vung tay một cái, lần này hắn không có nhường hai cái đạo tặc đi ở phía trước, mà là chính mình dẫn đường, hai cái đạo tặc tại hắn sau lưng chỉ điểm sáu. Từ một điểm này nhìn lại, hắn quan chỉ huy này còn tính là hờ cách. Sau 15 phút, các nàng tiến vào tiểu trấn, trong trấn một mảnh chết dấu vết, đường đi, trên vách tường vết máu loang lổ cùng con đường bên cạnh mấy cố xác, dường như đang nói cho mọi người ở đây đã từng xảy ra chuyện gì. ZS810, T812, thử linh kỵ sĩ báo cáo. Không có người báo cáo. Không có người. Báo cáo. Phát hiện lương thực. 6. Đội ngũ vừa hướng đẩy về trước tiến, Tạ Mật Lý một bên phái người ven đường vào nhà lùng tìm, không có người sống, cũng không có bất tử sinh vật, toàn bộ thị trấn hoàn toàn tĩnh mịch, ngược lại là lục soát ra không ít nguyên liệu nấu ăn, đều bị các chiến sĩ tiện tay mang theo. Đi thẳng tới trong trấn quảng trường, Tony cùng rừng chính là ở đây gặp phải Gao Ồ, nhưng bây giờ, nhưng cái gì cũng không có, chỉ còn lại một chút vết máu khô khốc cùng một chút bị gặm sạch sẽ xương cốt. Tạ Mật Lý lớn tiếng nói, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Chỉ phái vài tên trên thân không có thương tổn chiến sĩ lên nóc nhà cảnh giới sau đó Hắn đi tới Tiếu Vũ huynh bên cạnh, nghiết Hoàng đại nhân, những thức ăn này có thể ăn được sao? Tiếu Vũ huynh sai người từ trong giếng đánh tới nước giếng, tiếp đó đem thủy cùng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ phóng ra một cái chính xác độc tính ma pháp, không có bất lương phản ứng, có thể ăn. Đa tạ nghiết Hoàng đại nhân. Tạc mật lý cảm tạ một tiếng, gọi các chiến sĩ nhóm lửa nấu cơm. Mộ Dung Tiêm Tiêm mang theo bốn cái người mới đi tới quảng trường bên cạnh một ngôi nhà bên trong, đang kiểm tra xung quanh không có khắc thường sau đó, nàng đi tới trong phòng. Vừa rồi đánh một cái bạch ngân bảo giường, mà trong tay nàng còn có hai thanh bạch ngân chìa khóa, cho nên nàng trực tiếp cầm lấy trong đó một cái chìa khóa mở cập tạp gia. Tại mở dương ra trong đáy mắt, cái dương cùng chìa khóa đồng thời nấp bẫy, tiếp đó một đôi làm bằng da hộ hoàn lẳng lặng lơ lửng tại trước mặt, cự lực hộ hoàn, bạch ngân trang bị, phẩm chất trung đẳng, đặc hiệu, cường hóa phần tay sức mạnh. Tại vừa tiến vào ác ma thí luyện không lâu thời điểm, tiếu Vũ Hinh cũng phải qua như thế một đôi hộ hoàn, chỉ là về sau theo thể chất đề cao, cũng không dùng được những thứ này, những trang bị kia không phải thu lại, chính là tặng người, không nghĩ tới hôm nay lần nữa nhìn thấy như thế một bộ trang bị, nàng không khỏi có chút cách một thế hệ cảm giác. Quay đầu liếc mắt nhìn bốn người sáu. Bốn cái người mới đều nhìn chằm chằm kiện trang bị này, thật không thể đem mình dung hợp đi vào. Tiếu vũ Hinh cao mày suy nghĩ một chút, đem hộ hoàn ném cho Lý Sán, cái này liền giao cho ngươi. Bất quá, quyền lợi mang ý nghĩa trách nhiệm, ngươi hiểu? Biết. Lý Sán lấy được cự lực hộ hoàn, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra thần sắc vui mừng, vội vàng mặc lên cổ tay sáu, phần tay lập tức chuyển đến một loại dư thừa lực cảm. Tất cả mọi người cố gắng sống sót, nếu có thích hợp các ngươi trang bị, ta sẽ cho các ngươi. Tiếu vũ Hinh nhìn một chút mấy cái kia trong mắt bộc lộ cũng vạn loại ước ao ghen tị người mới, trầm giọng nói. Phía ngoài các chiến sĩ đem chính mình bày một tư thích nhất tư thế tiến hành nghỉ ngơi, bọn họ cũng đều biết ở ngoài thành những thứ này địa phương nhỏ không có bao nhiêu bất tử sinh vật bởi vì số đông người sống không phải chạy trốn chính là tử vong chân chính nguy hiểm là trong thành ai cũng không biết này lại không phải là cuối cùng một bữa cơm nguy hiểm dù sao cũng so dự đoán muốn tới phải sớm một chút sau một canh giờ trong lúc mọi người chuẩn bị lên đường thời điểm lính gác truyền đến cảnh báo có ước chừng muốn 50 tên tử linh kỵ sĩ đang chạy về đằng này khoảng cách song phương không đủ ngàn mét là chiến hay là tránh ánh mắt của mọi người đều nhìn về tại mật lý một ngàn mét khoảng cách đối với tử linh kỵ sĩ tới nói không coi là cái gì mặc dù mấy phe nhân số nhiều hơn đối phương có thể tử linh cưỡi không chỉ có là trung cấp bất tử sinh vật tốc độ của bọn nó cũng không phải tiếu vũ hình các nàng những thứ này đi bộ người có khả năng sánh bằng e rằng rời đi không lâu cũng sẽ bị đuổi kịp chiến tập mật lý cắn răng nói đối phó nắm giữ ạ tỷ lệ tỷ năng lực kỵ binh trong chấn hẹp hỏi địa thế rõ ràng dễ phát huy hơn ra chiến sĩ loài người ưu thế cho nên hắn tại cửa vào chỗ bố trí mai phục long 6. cho dù là không đủ trăm người nhưng những này tử linh kỵ sĩ ở phía trước vào thời điểm hay là tức thế bất người các chiến sĩ còn là lần đầu tiên cùng những thứ này trung cấp vong linh tiếp xúc hơn nữa bên cạnh lại không có đối phó kỵ binh trường thương binh có ít người vô cùng gấp gáp, tiếng hít thở liền cùng kéo ống bế tựa như. bên ngoài chấn mặt tử linh cưỡi đã cách không xa, khoảng cách đầu chấn không đến 200 bước, lúc này càng có thể thấy rõ bộ dáng của bọn nó. những thứ này tử linh kỵ sĩ khi còn sống cũng là quân nhân chuyên nghiệp, trên người bọn họ mặc vết dì loang lộ khôi giáp, dưới mũ giáp mặt là một lại song hung ác ánh mắt, hai tay nắm kỷ thương, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, hiện nhiên đã cảm thấy trong chấn khắc thường. đáng chết, tập mật lý sắc mặt trầm, những thứ này bất tử sinh vật cảm giác quá nhạy cảm, cũng không biết bọn chúng vẫn sẽ hay không vào chấn, không biết là đúng thực lực mình có lòng tin hay là đối với tại máu thịt mới mẽ hương tới, những cái kia tử linh kỵ sĩ cũng không có dừng lại, mà là rục ngựa lái về phía tiểu chấn. Tiêu Vũ hình bình tĩnh mà cho các chiến sĩ ra chỉ đủ loại phụ trợ ma pháp, gian nghỉ tư mặc dù là không gian ma pháp sư, nhưng cấp thấp phụ trợ ma pháp hắn đồng dạng có thể thi triển. Hai người đồng thời động thủ, đem trước hết nhất đầu nhập chiến trường 50 tên chiến sĩ tuần tự ra chỉ đủ loại phụ trợ ma pháp, tiếp đó bắt đầu chuẩn bị công kích ma pháp. Hoàng Kim thập tự. Ngay tại nhóm đầu tiên tử linh kỵ sĩ xông vào chật hẹp đầu phố lúc, tập mật lý hét lớn một tiếng, đầu tiên làm loạn hai tay kiếm vạch ra một cái kim quang long lánh thập tự gào thét lên hướng về phía trước vọt tới kết 6. siêu chắc kiếm khí xé rách tử linh kỵ sĩ áo giáp thân thể và năng lượng hạch tâm bọn chúng mục nát thi thể tại kiếm khí trước mặt nhau nhao sụp đổ một lần nữa quy về tử vong béo thuật mạng niệm thuật tiểu vũ hinh ở phía sau tiếp tục ném những cái kia phụ trợ ma pháp lần này nàng là đem mạng niệm thuật chiếu vào vó ngựa ném những cái kia tử linh chiến mã rõ ràng không có lập tức kỵ sĩ linh xảo đội ngũ ở trong lập tức tạo thành một mảng lớn hỗn loạn các chiến sĩ lập tức thừa cơ tiến lên chém giết cuốn phong chạm liên thành hét lớn một tiếng đại kiếm liên tục bổ ra Mấy đạo kiếm khí màu xanh bị gió bức ép lấy xông vào tử linh kỵ sĩ ở trong, đưa chúng nó từng cái rào sát, liên tục thắt cổ bốn tên tử linh kỵ sĩ mới tiêu tan. Mà thương đâm, Lý San giống lên một tiếng, hai tay chống kiếm, hung hăng cắm vào đại địa sáu. Một đạo gợn sóng vô hình dọc theo mặt đất hướng về phía trước lùi lên, lập tức sáu chi nham thạch tạo thành kịch liệt rụi đá từ tử linh kỵ sĩ dưới bụng ngựa thoát ra. Mặc dù loại công kích này đối với tử linh kỵ sĩ bản thân lực sát thương không lớn, thế nhưng chút tử linh toạn kỵ không phải ngã xuống chính là bị đinh ở bên trên, những cái kia tử linh kỵ sĩ thì nao nao rơi cưới. Tiêu Vũ Hinh tại phóng ra xong hai vòng ma pháp sau đó liền rút đao tiến lên chém giết, ma pháp vẫn là tại thời điểm mấu chốt lại dùng tốt. Mặc dù yêu đao rất sắc bén, thế nhưng chốt tử linh kỵ sĩ cường độ thân thể cũng là tiếp nhận c cấp đỉnh phong, chặt lên không đi giống như là tại chém chết người cổ, giống như là chặt một đoạn gỗ tựa như. giống. một tiếng đột nhiên xuất hiện gào thét nhường Tiếu Vũ Hinh trong lòng giun lên, lập tức biết thấy một cái to lớn thân ảnh vậy mà lăng không hướng nàng nhỏ tới, khoảng cách rất xa, một đạo bén nhọn khí kình cũng đã đem nàng thân hình phong tỏa, bê cấp bất tử sinh vật. không đợi dùng áp ma huy trương kiểm định đối phương thuộc tính, nàng đã từ đối phương thế công đã biết thực lực của nó. hô yêu đao tùy ý hướng phía sau một bổ, thân hình lại xông về phía trước. Bành, sau lưng cũng không có truyền đến kim loại dao kích thanh âm, đao thương mang theo khí kình phát sinh mãnh liệt va chạm, lực trùng kích khiến cho thiếu vũ hình thân bất do kỳ xông về trước mấy bước. nàng dừng lại sau đó đột nhiên chuyển thân, cái kia tử linh kỵ sĩ đã thôi động chiến mã hướng hắn lao đến. Tử linh kỵ sĩ, tổng hợp đánh giá B9, tinh anh sinh vật 6. Tử linh chiến mã mong có lực đập mặt đất, liền như gom một mặt chống trận. Tử linh kỵ sĩ cúi tại trên lưng ngựa, một đôi huyết đồng lóe lên khát máu ánh mắt, màu đen kỵ thương lóe lên ánh sáng quỷ dị, giống như là một đầu trong bóng tối muốn cắn người khác dán đầu. Trạm. Tiếu Vũ Hinh không thối lui chút nào, ngược lại đón hắn bọn tới. Ngay tại khoảng cách song phương tiếp cận đến kỵ thương phạm vi công kích lúc, thân hình của nàng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hưu kỵ thương bỗng dưng đâm ra, mang theo tiếng xé gió bén nhọn từ dưới chân của nàng lướt qua, thân hình của nàng hơi cúi, yêu đao phút chốc hướng phía dưới chém tới phốc. Sáng như tuyết đao quang chém vào tử linh kỵ sĩ đỉnh đầu, Tiếu Vũ Hinh ngượn hạ xuống chi thế mổ ra tên kia tinh anh kỵ sĩ đầu người kim sắc cái dương. Tiếu Vũ Hinh sau khi rơi xuống đất, nhìn thấy ngã xuống đất tử linh kỵ sĩ bên cạnh thi thể lại là một cái hoàng kim cái dương, nàng vội vàng thu vào. Cái này tinh anh kỵ sĩ sau khi chết, còn sót lại mấy cái tử linh kỵ sĩ tại vài tên chiến sĩ cao cấp liên thủ, cũng bị chém thành mảnh vụn, hoàn toàn quay về tử thần hô hấp. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, cũng chính là chừng 10 phút đồng hồ, hơn 50 tên tử linh kỵ sĩ không một thoát khỏi, nhưng Tiêu Vũ Hinh đội ngũ của các nàng bên trong cũng có 4 tên chiến sĩ bỏ mình, đây là đội ngũ lần thứ nhất xuất hiện người chết trận, tâm tình của mọi người đều không tốt. Chúng ta lại đi bên trên con đường này thời điểm, liên hẳn phải biết sẽ có sự tình gì phát sinh. Tiêu Vũ Hinh nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói, nghĩ một hồi a, tại phía sau của chúng ta, có thân nhân Chiến hữu cùng toàn bộ nhân loại đều đang đợi chúng ta thành công tin tức, chúng ta không phải tự mình phân đấu, hy sinh của chúng ta cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là tại trong đại học được diễn thuyết tranh tài giải thường nhân, một fan nói đến từ phía sau, những chiến sĩ kia nhóm đều cũng như điên cuồng, từng cái ý chí chiến đấu sụp sôi, Tạp mật lý mấy người cũng cũng là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nàng, hoài nghi nàng là không phải dùng cái gì tinh thần ma pháp. Tạp mật lý các hạ, chúng ta là không phải nghỉ ngơi một chút lại xuất phát. Giang Nghị Tư cảm thấy có chút lạnh chàng, ho khan một tiếng vấn đạo. Đối với, đại gia nghỉ ngơi một chút a? sau nửa canh giờ xuất phát, Tạm Mật Lý nhìn sắt trời một chút nói, đáng tiếc, không có chìa khóa không mở được. đang nghỉ ngơi thời điểm, Tiêu Vũ Hinh kiểm tra vừa mới lấy được cái dương, toàn bộ dương thể giống như lúc vàng vàng ròng tựa như, chỉ là không có chìa khóa, nhìn cũng không thấy gì xấu, mà lại nói đứng lên kỳ quái, những thứ này cái dương mặc dù không lớn, nhưng nếu như chú ý, cũng rất dễ dàng nhìn thấy, có thể Tạm Mật Lý bọn người làm sao lại không nhìn thấy đâu? Ngết Hoàng, chúng ta bây giờ liền gặp Tử Linh Kỵ Sĩ, sau khi vào thành có thể hay không gặp phải cao cấp hơn bất tử sinh vật? Lý Sán thấp giọng hỏi, đó là tất yếu. Tiếu vũ huynh khe khẽ thở dài, mặc dù lý sán bọn hắn đã mở ra đấu khí hạt giống, có thể kỹ năng quá ít, hơn nữa độ thuần thục còn xa xa không đạt được hoàn mỹ, lại thêm thân thể yếu đuối xấu. Nàng cũng không xem trọng những người này, trừ phi là có kỳ tích phát sinh.